Chương 271, Hạ Lam sinh nhật, lớn nhất nhất bùng nổ sinh nhật kinh hỉ. Vân Sơ Tuyết cười híp mắt trêu gẹo nói, "Tần đại thiếu, ngươi xem ta giá trị bao nhiêu? Ngươi cho 100 triệu tiền đóng phim ta cũng cảm thấy không cao a." Tần Phong trực tiếp mở miệng nói, "Nếu mà một ngày kia ta muốn quay phim hoặc là tìm cái phát ngôn viên các loại, khẳng định tìm ngươi." Có thể nói, Vân Sơ Tuyết xem như làng giải trí một dòng nước trong rồi, tuy rằng bản thân có cường đại bối cảnh, nhưng là từ không đi cửa sau, mỗi một vai đều là dựa vào mình tranh thủ. Trách nhiệm, có diễn kỹ, bình dị gần uý, không, có lên mặt Tóm lại Vân Sơ Tuyết vô luận là tại làng giải trí bên trong vẫn là đám người hái mộ trong cơ thể, kia cũng là tiếng đồn cực tốt. Cơ hội là nhớ Hắc cũng không tìm thấy có thể đẹn địa phương. Vân Sơ Tuyết nghe Tần Phong nói, cười hết sức vui vẻ, Hoa Chi loạn chiến, nói, vậy ta còn thật là cảm tạ Tần đại thiếu cho ta giá cao như vậy. Người đáng cái giá này. Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết tán gẫu trêu đùa mấy câu sau đó, cũng biết Vân Sơ Tuyết chính đang bận rộn, cho nên trực tiếp nói là nói, chờ một chút ta ta cho ngươi chuyển tiền 5 đi qua, ngươi giúp ta xử lý chuyện này. Ngược lại muốn dùng nhất 13 diễn viên rồi, tốt nhất đã diễn, tốt nhất đoàn đội tốt nhất hậu kỳ, ngược lại giải như thế nào tiền làm sao đến? Có ngươi những lời này là được. Vân Sơ Tuyết cười một tiếng nói, ta bảo đảm để ngươi hài lòng. Tần Phong đối với làng giải trí vẫn là không thế nào chú ý, cũng cũng không biết cái gì mình tinh giá cả cao diễn kỹ tốt, cho nên giao cho Vân Sơ Tuyết xử lý là tốt nhất. Nam ức, những thứ này đều là tiền lẻ. Cho nhiều như vậy tiền Vân Sơ Tuyết, Tần Phong vẫn là hết sức ưu sầu a. 100 triệu tiền thưởng, khấu trừ ra 200 triệu thuế sau đó còn sót lại 80 ức. Đây 80 ức phải thế nào hoa à. Thủ đô, Tiên Vương phủ khách sạn Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết nói chuyện điện thoại sau đó, trực tiếp liền đem 5 ức vòng vo đi qua. Đây là Tần Phong việp ra hạn nhiệm vụ ngày thứ nhất. Không chỉ Nam ức không có hoa hết, còn nhiều hơn vài chục ức. Ta thật không nên đi mua thẻ màu đấy. Tần Phong tâm lý cái kia hối hận a. Buổi tối, Tần Phong, Hạ Lam, Diệp Mạn Vân chờ đám người đều là cùng nhau ăn một bữa mười phần phong phú xa xỉ vãn bữa ăn sau đó, lập tức mọi người bắt đầu các bận rộn các chuyện. Thần Phong hiện tại nhức đầu nhất chính là làm sao tốn tiền. Thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhanh thì đến rạng sáng 1200 rồi. Qua rạng sáng 12 giờ sau đó, đó chính là Hạ Lam sinh nhật. Tần Phong có thể là chuẩn bị rồi một cái trọng thể pháo hoa hội diễn. Nhìn đồng hồ, Tần Phong đi tới Hạ Lam chỗ ở căn phòng. Tuy rằng đã là buổi tối 12 giờ rồi, nhưng mà Hạ Lam căn phòng của vẫn là đèn đuốc sáng choang. Tần Phong sau khi gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, tiến vào Hạ Lam căn phòng của, nhìn thấy Hạ Lam vẫn như cũ ở trên bàn làm việc xử lý tứ phương tập đoàn nghiệp vụ, nhìn đến thần sắc 10 phần dáng vẻ mệt mỏi. Trong lúc nhất thời, Tần Phong nhìn đến 10 phần đau lòng. Hạ Lam ngẩng đầu lên nhìn thấy Tần Phong tiến vào, trên mặt lộ ra cười một tiếng, nói: "Tần Phong, như vậy vãn rồi ngươi ngủ à? Ngươi cũng không không có ngủ sao?" Tần Phong đi tới Nhìn đến trên mặt bàn một đống văn kiện, liền nói, "Đều như vậy văn rồi, cũng có thể nghỉ ngơi. Cũng nhanh, ta còn có một cái văn kiện nhìn xong vừa nghỉ ngơi." Hạ Lam khẽ mỉm cười nói, "Hết cách rồi, tứ phương tập đoàn rất nhiều nghiệp vụ cần xử lý. Người đã vất vả." Tần Phong nhẹ nhàng xoa nặn Hạ Lam bả vai, vừa giúp nàng xoa bóp vừa nói, "Như vậy vẫn rồi vẫn còn ở nơi này làm việc, nghỉ ngơi một chút đi." Ờ. Hạ Lam mười phần khôn khéo khép văn kiện lại, nói, "Được, ngủ, nếu ông chủ cũng để cho ta đây công nhân tất việc, ta đương nhiên liền tan việc." Tần Phong nhìn đến Hạ Lam như thế, khẽ mỉm cười nói, "Hạ Lam Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Hạ Lam suy nghĩ một chút, nói, không phải cái gì lễ lớn a. Nhà đồng đốc, hôm nay là sinh nhật của ngươi a. Tần Phong nhẹ giọng nói ra, ngươi không phải là bận rộn công việc thấy ngu chưa, liền sinh nhật của mình để quên. Hạ Lam cầm điện thoại lên vừa nhìn, phát hiện đã qua rạng sáng 12 giờ. Cũng chính là lúc này đã tính ngày thứ 2 rồi. Ô kìa. Ha ha. Hạ Lam vẻ mặt cười khổ nói ra, nguyên lai like đã qua 12 giờ nữa rồi à? sinh nhật của ta trải qua rất thông thường, không có đặc biệt gì. Hạ Lam thật không biết thời gian đã qua 12 giờ rồi mới vừa rồi là một mực vùi đầu làm việc, đều đã quên mất thời gian chuyện này rồi. Cho nên tức liền đến sinh nhật một ngày này, cũng vẫn không có phản ánh qua đây. Thần Phong kéo Hạ Lam tay, một bên kéo nàng đi ra ngoài vừa nói, "Đi, ta cho ngươi một cái đặc biệt sinh nhật, hy vọng ngươi yêu thích." Lập tức, Thần Phong kéo Hạ Lam đi tới Yến Vương phủ Vườn Hoa. Vườn Hoa trên đã là nghe một chiếc máy bay trực thăng, trên phi cơ trực thăng phi công chính thức Diệp Mạn Văn. Với tư cách một cái toàn năng siêu cấp binh vương, lái máy bay trực chỉ có thể coi là làm là hết sức bình thường kỹ năng. Diệp Mạng Văn nhìn thấy Hạ Lam, nguyên bản băng mặt cũng là lộ ra một hồi nụ cười, nói, "Sinh nhật vui vẻ." Cảm ơn. 833 Hạ Lam mỉm cười đáp. Lượng người lên máy bay trực thăng. Hạ Lam rất là tò mò, hỏi: "Tần Phong, người muốn mang ta đi đâu?" "Đến người sẽ biết." Tần Phong vẻ mặt thần bí, cũng không có nói cho Hạ Lam. Ông ong ông. Vù vù vù. Máy bay trực thăng khởi động, cánh quạt là nhanh chóng chuyển động. Tốc độ gió càng ngày càng lớn. Tiếp theo giá nhất giá sang trọng máy bay trực thăng bắt đầu chậm dãi bay lên không lên. Trong bầu trời đêm, một chiếc máy bay trực thăng ở trên không bên trong chậm rãi phi hành. Đối với Tần Phong chuẩn bị quà sinh nhật, Hạ Lam là phần mong đợi đấy. Với tư cách một nữ hài tử, Hạ Lam cũng lão tưởng qua có một ngày mình chúng mục tiêu Bạch Mã Vương tử biết cưỡi đến Bạch Mã đến trước chuẩn bị cho chính mình sinh nhật kinh hỉ, qua một cái khó quên sinh nhật. Trên máy bay, Hạ Lam nhiều lần hỏi thăm Thần Phong cuối cùng chuẩn bị gì, Thần Phong cũng không có nói. "Hạ Lam, đừng có gấp, chờ một chút người sẽ biết." Thần Phong vừa nói nắm thật chặt Hạ Lam tay. Đây coi như là hai người lần đầu tiên giắt tay. "Đoét, canh 1, một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng." Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 272: Thủ đô đệ nhất nhu nhân. Kinh thành phía dưới nhà nhà đốt đèn đỏ bừng, đèn lệ ông phồn hoa, nghiêm nhiên là một cái quốc tế đại đô thị. Ong ong ngoe trong bầu trời đêm, một chiếc máy bay trực thăng phát ra đổ ầm thanh âm, đang phi hành trên không trung đến. Phi hành mục đích thì còn lại là kinh thành cao nhất lầu trí Tôn Cao ốc. Trí Tôn Cao ốc tọa lạc ở trung ương thương vụ khu khu hoạch tâm z 15 cánh đồng, là thủ đô cao nhất địa tiêu kiến trúc, chiếm diện tích 11478 m2, tổng cao 528 m, trên mặt đất 108 tầng, trong lòng đất 7 tầng, có thể cho tiếp nhận một hai người làm việc. Tổng kiến trúc diện tích 43, 7 vạn mét vuông, được khen là thủ đô đệ nhất cao ốc. Nếu muốn để nhìn pháo hoa, đương nhiên là muốn ở kinh thành cao nhất lầu nhìn mới có thể thấy được đẹp nhất hiệu quả. Ông ong ong. Chỉ chốc lát, máy bay trực thăng đã tới trí tôn tòa nhà đổ sộ mái nhà bãi đầu máy bay, lập tức tần phòng, Diệp Mạt Văn, Hạ Lam ba người làm máy bay hạ cánh, bắt đầu đi thang máy đi xuống. Tự tôn cao ốc là tập hạng A văn phòng, hội nghị, thương nghiệp, tham quan và nhiều loại đồng bộ phục vụ công năng làm một thể cao ốc, trong đó một tòa cao ốc này tham quan vị trí chính là cao nhất nhìn pháo hoa vị trí. Vị lễ khí cổ xưa. Ý là Tôn Kính, khởi thì hai tay nâng đến đỉnh, đi đỉnh thiên lập địa chi thế, trí Tôn tòa nhà đổ sộ ngụ ý, kiến trúc cao vút thẳng vào trong mây, lộ ra đỉnh thiên lập địa chi thế, cùng vị biểu hiện không hẹn mà hợp. Hơn nữa lấy Tôn làm kiến trúc hình thái, cũng có khác với thủ đô siêu nhà cao tầng thường gặp thẳng tắp hình thái, khiến cho đây một kiến trúc mọc như dựng tại cờ bờ giờ khu hoạch tâm ma thiên lâu trong đám cũng có thể rõ ràng thể hiện ra trang trọng đông phương thần vận. Tần Phong, Hạ Lam, Diệp ba người là đã tới tự Tôn tòa nhà đổ sộ tham quan tầng. Hạ Lam vẫn là hết sức hoặc, hỏi, Tần Phong, rốt cuộc là lễ vật gì a? Đây là một đường mộng ngọc Tần Phong cười một tiếng, cũng không trả lời Hạ Lam nói, mà là lấy ra điện thoại di động, gọi đến một cái mã số, nói, "Bắt đầu." Nói xong trực tiếp là cúp điện thoại. Điện lời mới vừa dứt không bao lâu, lập tức một hồi đỉnh thai nhức góc nổ ẩm pháo hoa âm thanh vang lên. Ầm ầm, Vong bong bong. Chỉ thấy tại tự tôn cao ốc tham quan tầng lầu phía trước vang lên từng trận huyễn sắc chói mắt pháo hoa. Bầu trời đêm tối đen, màu sắc sặc sỡ sắp thái chói mắt pháo hoa rực rỡ ở trên không bên trong tỏa ra. Đủ loại đồ án pháo hoa ở trên không bên trong sáng lóa đốt, màu sắc cũng là ngũ thải tân phân. Lại nhìn một cái Có phải hay không ở trên không bên trong nổ pháo hoa liền hiện ra chính là Hạ Lam bộ dáng. Lợi dụng pháo hoa đốt tổ trưởng thành đồ án, đây là phải vô cùng cao siêu pháo hoa kỹ thuật mới có thể. Đồng thời cũng có ánh lửa bập bùng tỏa ra, thiêu đốt ra xinh đẹp khói lửa, trên đó viết Hạ Lam, sinh nhật vui vẻ chở các dòng chữ. Huyền sắc sắc sỡ, rực rỡ chói mắt. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị đến thiêu đốt khói lửa đốt sáng lên. Đủ loại huyền sắc pháo hoa không ngừng ở không trung tỏa ra, hết sức xinh đẹp. Đầy trời khói lửa tia sáng, biến thành một cái sinh đẹp bầu trời đêm. Thủ đô đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua cũng rất lâu không có tiến hành qua như vậy đại hình pháo hoa hội diễn rồi. Xinh đẹp, chói mắt, rực rỡ. Bầu trời đêm tối đen bị pháo hoa này bệnh thành càng thêm xinh đẹp một bức tranh quyền. Tuy rằng lúc này đã là đêm khuya, nhưng mà thủ đô chỗ ngồi này bất giác thành vẫn như cũ có không ít người bị pháo hoa này thức tỉnh, rối rít quan sát trận này pháo hoa đốt, khen ngợi, thán phục, thưởng thức. Lớn như vậy hình pháo hoa biểu diễn, đối với thủ đô lại nói đều là chưa từng có trong lịch sử đấy. Được sinh đẹp a, thật là đẹp pháo hoa Cái này lại có cái gì đại hỉ sự sao? Lớn như vậy buổi tối thả đẹp, mắt như vậy pháo hoa. Nguyên lai là có người chúc mừng sinh nhật a, cái này Hạ Lam là ai? thổ Hào bởi vì nàng lớn như vậy hoa thủ bút vì nàng thả pháo hoa chúc mừng sinh nhật. Có thể tại thủ đô một khối này trên mặt đất đốt tư nhân pháo hoa, cái này thổ Hào cũng coi là một cái nhu nhân a. Thật đẹp thật là đẹp pháo hoa, ngươi xem, kia còn xuất hiện cô gái bộ dáng. Đây là ta tại thủ đô thấy qua xinh đẹp nhất pháo hoa hội diễn rồi, thật sự là quá đẹp. Thật hâm mộ cái này Hạ Lam a, Hạ Lam nhất định là một đại mỹ nữ. Đẹp, quá nguy nga, cảm giác nửa bầu trời đều là pháo hoa, à. cái này cần tiêu bao nhiêu tiền a? Thật sự là quá trâu bò rồi. Pháo hoa này thả quá tráng lệ quá đẹp, cảm giác như vậy thiêu một hồi, mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn cũng không có. Thực danh chế hâm mộ, người thành phố là thật biết chơi. Toàn bộ thủ đô đều là đang nghị luận lần này như thế cháng lệ lóa mắt xinh đẹp pháo hoa thanh tú. Lúc này, chính đang tự tôn cao ốc tham quan Lầu Hạ Lam cũng là lặng ngồ sững sở ngay tại chỗ, trận mắt hốc mồm nhìn đến đầy trời pháo hoa, khẽ nhếch miệng, thật lâu không có có nói câu nào. Xinh đẹp, cháng lệ, cảm động. Hạ Lam nhìn một chút đây đầy trời pháo hoa cùng không ngừng toáng hiện mình pháo hoa bức họa cùng sinh nhật vui vẻ chờ các dòng chữ, trong hốc mắt đều là mọc lên một chút nhàn nhạt lệ quang, mười phần cảm động. Nàng cảm động là pháo hoa trắng lệ, càng thêm cảm động là tần phong vì dụng tâm của nàng. Tần Phong nhìn đến Hạ Lam như vậy bộ dáng, nhẹ giọng mà hỏi: "Thích không?" "Ừm, cảm ơn ngươi, Tần Phong." Hạ Lam kích động quay người lại, trực tiếp tại Tần Phong trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, tinh đỉnh điểm thủy lũ hôn. Hạ Lam ánh mắt chính là đặt ở pháo hoa bên trên, lại hơi liếc nhìn bên cạnh Tần Phong, một vẻ hạnh phúc cảm giác là rất nhanh bao phủ ở rồi nội tâm. "Quá hạnh phúc." Tần Phong cũng không nói gì nữa, dạng này lặng lặng nhìn Lam, nhìn đến vương sa ánh lửa bập bùng. Khói lửa mặc dù chỉ là một na, nhưng mà rất đẹp. Ầm ầm bong bong bong, keng keng. Rạo. Toàn bộ pháo hoa hội diễn pháo hoa trước sau kéo dài nửa giờ, cho tới bây giờ không có đỉnh chỉ một phút, nửa giờ không gián đoạn đốt, đốt sáng lên toàn bộ thủ đô bầu trời đêm. Cuối cùng, một cái to lớn pháo hoa cháy đuổi đi rực rỡ đủ mọi màu sắc pháo hoa, bệnh gia Hạ Lam bức họa cùng cuối cùng sinh nhật vui vẻ mấy chữ kết thúc lần này pháo hoa hội diễn. Lúc này Hạ Lam tâm tình cũng không biết làm sao hình dung, tinh xảo cặp mắt chỉ là chực cầu cầu nhìn đến Tần Phong. Tần Phong đầu qua nhìn về Hạ Lam nói, "Hạ Lam, đừng có gấp, tinh hỷ còn có. The canh hai, một tuần lễ mới." Quý cầu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng khổ. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 273, người có tiền, thật biết chơi. Câu tự động đặt. Chiếc chết, chết chết Trận này khủng lồ pháo hoa thanh tú đã để Hạ Lam 10 phần cảm động, nhưng không nghĩ đến Tần Phong còn có kinh hỉ. Hạ Lam ngẩng đầu, gò má đẹp đẽ nhìn đến Tần Phong, tò mò hỏi, còn có cái kinh hỉ gì? Như thế nga pháo hoa thanh tú nhận định cũng phải hao tốn mấy ngàn vạn, cũng không phải là ai cũng có thể tại thủ đô thả pháo hoa. Hạ Lam biết rõ Tần Phong vì nàng hao tốn không ít tâm tư. Tần Phong mang trên mặt nụ cười ấm áp, nói: "Chờ một chút ngươi sẽ biết." Vừa nói kéo Hạ Lam tay đi đi thang máy tại tầng kế tiếp. Diệp Mạn Văn nhìn đến Tần Phong cùng Hạ Lam như thế, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Nàng cảm giác mình là một cái kỳ đà cần muối, nhưng là vừa không nhịn được ở lại Tần Phong cùng Hạ Lam bên người. Đây là một cái mười phần củ kết băng mỹ nhân. Lập tức, Tần Phong, Diệp Mạn Văn, Hạ Lam ba người lại lần nữa đi tới Trí Tôn tòa nhà đồ sộ thứ 80 tầng. Cả tòa Trí Tôn cao ốc đường công hữu Mỹ, cao to nhưng không mất quyện. Đơn giản kiến trúc đường cong thoạt nhìn cực kỳ lấy nhu khắc cương hiệu quả, vừa có thể hưởng thụ nhìn xuống kinh thành sảng khoái, đồng thời hoàn toàn không thiếu chân đạp đất cảm giác an toàn, từ trong ra ngoài 833 cơ cấu phòng tuyến đệ thủ đô đệ nhất cao an toàn cơ sở. Thứ 8 tầng 8 vừa lúc là trí tôn trong cao ốc đường cong đẹp nhất một tầng lầu. Đã tới thứ 88 tầng lầu sau đó, đứng tại thứ 88 tầng lầu lối vào, tần phong hướng về phía Hạ Lam nói, ngươi có thể xem. Hạ Lam tràn đầy mong đợi, tiến đến đi hai bước, lập tức trực tiếp đẩy ra trước mặt cửa chính, nhất thời là nhìn thấy mười phần thán một màn. Chỉ thấy thứ 88 tầng lầu là một tầng mười phần bằng một tầng lầu. Lúc này chọn một tầng lầu đều là bảy khắp hoa hồng. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tầng lầu đều là hoa hồng, mười phần rực rỡ tươi đẹp xinh đẹp, xinh đẹp rung động lòng người. Những hoa hồng này chủ yếu đến từ hai cái địa phương, thứ một chỗ chính là Ecuador. Ecuador là đất nước hoa hồng. Bởi vì nó ưu việt vị trí địa lý, khí hậu, thổ dưỡng cùng độ cao, nước nọ sinh sản trên thế giới xinh đẹp nhất cùng yêu chất nhất hoa hồng. Ecuador hoa hồng có đặc biệt đặc tính, bọn họ có rễ mà dáng rất hành, lớn cánh hoa, tươi đẹp màu sắc, ngoài ra, cắt chém sau đó bình hoa tuổi tỏ dài. Những hoa hồng này đều là tần phong bỏ ra nhiều tiền trực tiếp từ hễ Cù A Đỏ không trở tới đây. Cái thứ nhỉ địa phương chính là đến từ Đại Tây Bắc cùng ruộng. Cùng ruộng tiểu cảnh hoa hồng phát nguyên ở tại cổ xưa con đường tơ lụa, trông chọt lịch sử có ít nhất 1500 năm. Khi con đường tơ lụa khai thông thời điểm, với tư cách kia lộ Nam đạo cùng ruộng, trung truyền ý vừa vặn có chút lụa, đồ sứ, ngọc thạch, lá trà cùng hương liệu, còn có đến từ ba tư cùng Hy Lạp hoa hồng. Cùng ruộng hoa hồng trải qua thượng hải đại theo gen giám định cùng nghiên cứu đa biệt hoàn địa lý khiến cho cùng hoa hồng cùng trên thế giới chứ danh nhất mạt hoa hồng, Bungazia hoa hồng Nước Pháp Du Lát hoa hồng so sánh, tuyệt không kém. Cùng giống hoa hồng sỉ tròn nẻo hàm lượng là Bulgari A hoa hồng 8, 3 lần là nước Pháp hoa hồng 5, 6 lần. Cùng giống hoa hồng hương diệp thuần hàm lượng là Bulgari A hoa hồng 249, 8 lần là nước Pháp hoa hồng 124, 9 lần. Hương chi, cùng giống hoa hồng một mực áp dụng truyền thống trồng trồng chọt loại hình, phần lớn trồng chọt tại tương đối phân tán cùng độc lập vùng sa mạc, phẩm loại đơn độc, hoàn toàn tránh khỏi lai giống khả năng, thêm chi dụng đều là phân bón hữu cơ. Xung quanh hơn trăm km cũng không có bất kỳ công nghiệp ô nhiễm, cho nên, cùng ruộng hoa hồng một mực duy trì lúc ban đầu tốt đẹp phẩm chất. Ngoài ra, cùng ruộng hoa hồng thuộc về điển hình mùi thơm hoa hồng, nó rực dụng giá trị, dinh dưỡng giá trị, giá trị thực dụng và hóa chất giá trị cao vô cùng. Cùng ruộng trà hoa hồng chỉ cần ngâm năm đóa, hương thơm có thể dội rạo toàn bộ bên trong phòng. Hoa, thật là thơm. Vừa đẩy cửa ra, Hạ Lam liền là người thấy 10 phần đậm đà hoa hồng thơm, thấm vào ruột gan. Hương thơm dễ chịu. Tần Phong nhìn đến đây một phiến hoa hồng biển, nói Những hoa hồng này đều là sáng sớm hôm nay trước 7 giờ đến 8 giờ hái tươi mới cánh hoa hồng, chỗ này hái hoa hồng còn chưa mở ra, mùi thơm chưa tỏa ra, ngậm dầu số lượng tối đa, phẩm chất tốt nhất, hoa hình có ly diệu hình, nhìn đến cũng không tệ lắm. Hoa hồng đều là 10 phần có ý tứ đấy. Thật đẹp, thật là đẹp a. Hạ Lam nhìn đến toàn bộ hoa hồng biển hoa, 10 phần rực rỡ rực rỡ trói mắt, nhìn đến toàn bộ biển hoa đều là sợ ngây người. Chỉ thấy hoa hồng này trên biển không chỉ là hoa hồng, còn có thật nhiều cao cao dựng đứng lên động tác vọ thuật đẹp, động tác vọ thuật đẹp trên bảy rồi một món lễ vật hộ. Hạ Lam đại khái nhìn một chút. Tổng cộng vừa lúc là là 26 cái rồi quả. Hôm nay vừa vặn là Hạ Lam thứ 26 tuổi sinh nhật. Đi, vào xem một chút lễ vật đi." Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Ớ. Hạ Lam gật đầu một cái, lập tức cùng Tần Phong, Diệp Mạn Văn ba người và người khác dọc theo thảm đỏ đi suốt tiến vào trong biển hoa. Tại biển hoa trong lòng có một đóa giống như làn váy một đóa hoa hồng. Đây là trên thế giới hi hữu nhất hoa hồng một trong dụ Lily hoa hồng. Dụ Lily hoa hồng lần đầu bộc lộ quan điểm ở tại 2006 năm thiết nghị Tây triển lãm hoa bên trên, giá trị 300 vạn bảng Anh. Quyết định hoa hồng giá cả nhân tố có rất nhiều. Tức tướng, mùi thơm, màu sắc chờ một chút, nhưng dù Lily hoa hồng ngoại trừ trở lên nhân tố đều cực kỳ xuất chúng ra, còn cần sinh trưởng đạt đến 15 năm sau mới có thể mở hoa, chính là phi thường điểm thấy. Một bảng anh ước chừng bằng 8. Năm nguyên, 3 triệu bảng anh bằng nhân dân tệ nguyên, ước chừng chính là 25 triệu. Lily hoa hồng thuộc về cây hình lồn to lớn, cánh hoa 90, tốc độ sinh trưởng nhanh, nở hoa tính phi thường tốt, tại 38 độ nhiệt độ mùa hoa hình vẫn có thể giữ, là David Austin cắt hoa phẩm loại bên trong mùi thơm nhất lãnh đạm phẩm loại. Cho dù là tại một phiến trong biển hoa, Lily hoa hồng cũng là có vẻ mượi phần xuất chúng. Tại đây một đóa hơn hai chục triệu hoa hồng phía trên để một cái lễ vật nhỏ nhỏ. Tấn Phong cùng Hạ Lam đã tới sau đó, tuy tiện nói, mở ra xem, lễ vật này ngươi có thích hay không? Ờ. Hạ Lam lật đầu một cái, lập tức vươn tay cầm lên rủ Ly E hoa hồng trên mặt cánh hoa quả, lập tức chậm rãi nhẹ nhàng mở ra. The S, canh 3, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Quy câu một làn sóng ủng hộ a, hiện tại cần các ngươi ủng hộ. Chiếc chiếc chiếc. Cổ vợ ở nhắc nhở ngài, ba truyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 274, Bá đạo tổng tài tần phong, tiểu thuyết cũng không dám biết như vậy. Hạ Lam từ mang theo hương thơm phân hương rủ lị é e hoa hồng bên trong cầm lên đó cũng không phải là rất lớn tinh xảo qua, mở ra xem, phía trên là một cái 10 phần tinh xảo chìa khóa xe. Chìa khóa xe nhãn hiệu, Hạ Lam cũng không nhận ra. Nàng đối với xe sang trọng cũng không có nghiên cứu, nhưng mà có thể nhìn ra được, xe này khẳng định rất đắt, dù sao chìa khóa xe là 10 phần tinh xảo xinh đẹp. Tân Phong nói, đây là mẹ xe Mercedes xe thể thao mẹ xe Mercedes khoản, chìa khóa xe mặt trên còn có tên của người chứ. Hạ Lam Định thần nhìn lại, quả nhiên là tại chìa khóa xe phía trên phát hiện tên của mình, chữ phi từ nhỏ, không chỉ có hắn chữ càng thêm, có ghép vẩn. Chiếc này hệ mẹ xe Đức Benz hữu hệ dạ xe thể thao trên thế giới độc nhất vô nhị xe thể thao, không chỉ là tại thân xe điều khắc Hạ Lam danh tự, hơn nữa còn đặc biệt định chế rất nhiều địa phương. Tuy rằng trước mắt Hạ Lam năm thu vào hư lúc, nhưng mà một mực mở đều là tần phong xe, bản thân cũng không có mua sắm xe mới. Hạ Lam luốt luốt tinh xảo chìa khóa xe, hết sức kích động nói ra, "Cảm ơn ngươi, Tần Phong, cảm ơn quà sinh nhật của ngươi, ta thường yêu thích." Tần Phong nhìn quanh một hồi toàn bộ hoa hồng trên biển hoa giản trồng hoa nói, Hạ Lam, tại đây tổng cộng có 26 phần lễ vật, đại biểu từ ngươi 1 tuổi đến bây giờ 26 tuổi mỗi 1 năm qua sinh nhật. Lúc trước, ta vô pháp cho người đưa quà sinh nhật, hiện tại ta bù lại. Tại đây tổng cộng có 26 phần lễ vật, bao hàm túi, giày, đồ trang sức, mỹ phẩm, các loại đồ trang sức các loại, đương nhiên cũng có thật nhiều món đồ chơi lễ vật, ví dụ như ba bị hoa ba bút B đợi đã nào. Những lễ vật này đều là có giá trị không nhỏ. Ví dụ như bao hàm Hải Dương Tri tâm dây chuyển. Hải Dương chi tâm là thế giới nổi tiếng kim cương dây chuyền, tại tỉ tạn nịch lãng mạn trong phim ảnh rất nổi danh. Nó vô bảy người giàu giai cấp cũng biểu hiện ra nhân khí. Ai ai cũng biết, nó là cao quý nhất kim cương màu lam dày chuyển. Nguyên hình là một khóa gọi là hy vọng kim cương, cũng chính là khóa kia rồi giàu sắc thái chuyển kỳ hai hách kim cương màu lam. Hy vọng kim cương màu lam nặng đến 45, 52 carat, có cực kỳ hiếm thấy màu xanh đậm đặc, trong suốt sáng, chút nào không một tia tạp chất, có kinh tâm động phách mỹ lệ. Đây sợi dây chuyển kim cương bảo thủ định giá 3500 đô la Mỹ. Ngoài ra, còn bao hàm trên thế giới đắt tiền nhất túi, 1000 một đêm túi kim cương. 1000 một đêm túi kim cương là mú đọa dê công ty xuất phẩm Thu được viên ngọc này kỷ lục thế giới chứng thực, trở thành trên thế giới cao quý nhất sách tay. Chọn khoản sách tay từ 18K hoàng kim thủ công việc chế tạo, từ 10 tên tài nghệ cao siêu thợ điêu khắc tốn thời gian 8800 giờ hoàn thành, chế tạo này khoản sách tay tổng cộng sử dụng 4517 khóa kim cương, bao gồm 105 khóa hoàn toàn, 56 khóa phấn kim cương, 4356 khóa kim cương trắng, kim cương tổng trọng đạt đến 381, 92 carat. Giá cả cao đến 2319 vạn nguyên. Mỗi một món lễ vật không chỉ xa xỉ, hơn nữa còn 10 phần đặc biệt, phù hợp hạ lang khí chất. Tổng cộng có 26 cái lễ vật, mỗi một cái lễ vật đều là 10 phần tinh xảo dụng tâm. Nghe Tần Phong nói, Hạ Lam là càng thêm cảm động. Từ một tuổi đến 26 tuổi qua sinh nhật, như vậy dụng tâm làm sao có thể để cho người không cảm động. "Tần Phong, ngoại trừ ta, ta thật không biết nói cái gì." Hạ Lam thần sắc 10 phần kích động, nội tâm là 10 phần cảm động, trực tiếp là ôm Tần Phong rồi. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì gia đình quan hệ, Hạ Lam sinh nhật đều là hết sức đơn giản, tối đa chính là ăn bánh sinh nhật mà thôi. Nhưng là bây giờ như vậy chú tâm chuẩn bị, thỏa mãn nữ sinh toàn bộ ảo tưởng nhất định chính là so sánh trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài còn bá đạo, hết thể tất cả hết thể đều là giống như như mộng ảo không chân thật. Không có kia người nữ sinh có thể ngăn cản được như vậy mị lực. Hạ Lam ôm chặt lấy Tần Phong, qua một hồi thật lâu, hai người đây mới tách ra. "Thích không?" Tần Phong hỏi. Yêu thích." Hạ Lam như gà con mổ tóc giống như gật đầu liên tục, nói, "Chỉ cần là người được, ta đều thích, cảm ơn ngươi Tần Phong." Tần Phong đem bá đạo tổng tài đặc tính phát huy đến cực hạ. Có thể nói, chính là tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy a. Nhìn pháo hoa, đưa lễ vật, lập tức, Hạ Lam cùng Tần Phong Diệp Mạn Văn ba người lại lần nữa ngồi máy bay trực thăng trở về đến Vương phủ quán rượu. Lúc này, Hạ Lam Nội Tâm vẫn là hết sức bành bãi kích động, thật lâu không thể lắng xuống. Nhưng mà ba người tiến vào trang sức vàng xanh lộng lây trên đại sảnh thời điểm, lại thấy được quán rượu tổng quản Khâu Thánh Lễ dẫn dắt tất cả khách sạn nhân viên đứng thành hai hàng, nhìn thấy Hạ Lam xuất hiện sau đó, lập tức là tề thành nói ra: "Hạ tiểu thư, sinh nhật vui vẻ. Cầu kim đậu." Tại đây đại đường chính giữa, có một cái bánh ngọt. "Sinh nhật, làm sao có thể thiếu rồi bánh ngọt đâu?" Bánh ngọt dài 2m, chủ đề vì tê chiếc biểu diễn, đầu thú các người mẫu là nhiệt độ đủ nhãm thiết kế đồng phục. Hai bên đang ngồi tiểu nhân, trên tay đều khoác nhãn hiệu nổi tiếng căng tay, giày cùng che năng kính vân vân các loại, cái này bánh ngọt có hơn 4000 cái kim cương, còn có một khóa phấn kim cương cùng hoàn toàn, còn có số lớn thủy tinh. Bình thường lại nói, giá cả đại khái là một ức, bởi vì Tần Phong là muốn gấp chế tạo một cái này bánh ngọt, cho nên giá tiền là một hai ức. 10 phân cũng bố. Một hai ức một cái bánh ngọt, nhất định chính là đổi mới trí tưởng tượng. Đừng nói là người thường không ăn nổi đắt giá như vậy bánh cake, coi như là thông thường thổ hào cũng không ăn nổi. Chúc sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đang lúc mọi người khúc ca sinh nhật bên trong, Hạ Lam đi về phía trong đại đường giữa bánh ngọt nơi, lập tức đứng ở bánh ngọt trước mặt. "Cùng mình đi." Tần Phong mở miệng nói. Hạ Lam chắp hai tay, nhắm mắt lại, bắt đầu thành kính cầu nguyện lên. Qua mấy chục giây sau đó, Hạ Lam mở mắt, hô một hồi trực tiếp thổi tắt trên bánh ngọt tây đến. "Đến, cắt bánh ngọt." Tần Phong cầm lên bánh ngọt dao đưa cho Hạ Lam, nói, "Để cho chúng ta chúc thọ trước tiên cắt trên đạo thứ nhất." Hạ Lam cầm lấy bánh ngọt dao, nhẹ nhàng tại trên bánh ngọt một dao cắt. Nhìn đến như thế hoa, hoa lục lục bánh ngọt, mặt trên còn có rất nhiều kim cương cùng bạo thạch, Hạ Lam nhiên là tò mò hỏi, "Tần Phong, Dạng này bánh ngọt muốn bao nhiêu tiền? Không mắc, cũng chỉ một. Hai ức. Thần Phong Phong khinh vân đạm đáp. Một hai ức một cái bánh ngọt. Hạ Lam cầm đao tay đều là run rẩy. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 275, tiêu căng nhất sinh nhật. Hạ Lam là Tô Đa kỷ, một hai ức một cái bánh ngọt. Diệp Lam đều là khá giật mình cùng ngoài ý mướn. Dạng này bánh ngọt thật chính là không phải phổ thông thổ hào có thể ăn nổi đấy. Cho phép nguyện, cắt bánh ngọt, ăn bánh ngọt. Hết thể các thứ này, dậy vỏ xuống đã đến 3 giờ sáng hơn nhiều. Mọi người cũng đều là mệt mỏi, Tần Phong, Hạ Lam, Diệp Mạn Văn mấy người cũng đều rối rít dưới đi nghỉ ngơi. Nguyên bản lấy Hạ Lam thân phận địa vị, hoàn toàn có thể cử hành một cái 10 phần long trọng tiệc sinh nhật, tiếp mời tứ phương danh lưu, khiến cho 10 phần hoành động đấy. Nhưng mà Tần Phong cũng không định cho Hạ Lam xử lý tiệc sinh nhật, dù sao điều này thật sự là quá bại cũ rồi. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, vẫn như cũ 10 phần xa xỉ một bữa sáng. Vì có thể mau sớm tiêu hết kia 80 ức, tần phong hiện tại thật sự là vô thời vô khắc đang không ngừng vắt hết óc tiêu tiền. Ví dụ như bữa tiệc này, bữa ăn sáng bên trong liền có đắt tiền nhất cá ngừ vây xanh. Đây là trên thế giới đấu giá đắt tiền nhất cá ngừ vây xanh, cao đến 80 vạn USD một đầu. Cá ngừ vây xanh bởi vì cá hồng thịt ngươi nổi danh, nó thuộc về toàn cầu tuần du cá loại, vị sinh đẹp hiếm có lại mò rất chi phí cực cao, tại quốc tế mỹ thực giới được hưởng tiếng tăm. Chia làm phương nam, đại tây dương cùng thái bình dương cá ngừ vây xanh ba loại, bởi vì nó giá trị buôn bán khá cao. Sinh trưởng chậm chậm cùng quá độ mỏ vớt, đối mặt đến mức diệt tuyệt nguy hiểm, cho nên nó giá cả phi thường đã tiền. Hơn nữa bình thường chỉ có thu được liên quan quốc gia cùng bảo vệ môi trường tổ chức tán thành, nắm giữ kim thương ngư hạng nghịch, cũng phân phối cao tự động hóa mỏ vớt trang bị, đại mã lực tàu viễn dương chỉ, vệ tinh dụng cụ chuyên tin, sẵn ạ cùng nhật độ nghi chờ cỡ lớn viễn dương mọ vớt đoàn thể lớn, mới có mọ vớt tư chất. Cho nên cá ngừ vây xanh 10 phần đã tiền. Hiện tại bữa tiệc này bữa ăn sáng, Tần Phong chính là sử dụng cá vây ngon cá dịch bánh mì ăn. Hạ Lam vừa ăn bữa ăn sáng, vừa ngắm hướng Tần Phong cùng Diệp Bản Văn, nói Hôm nay là sinh nhật của ta, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Đừng đứng ngoài ra, Hạ Lam, ta biết ngươi có ý gì, nhưng mà mấy ngày nay tiền nhất thiết phải ta ra, không thì kia 80 ức ta không xài hết." Thần Phong liền bộ nói, "Tóm lại, làm sao đắt làm sao đến." Đứng bên cạnh phụ trách hầu hạ tổng quản Khâu Thánh Lệ nghe Tần Phong đối thoại, không khỏi một hồi hâm mộ và ghen tị. Có tiền có nhan trị còn có hai cái mỹ nữ, Cuộc sống như thế nhất định chính là thắng trong nhà đỉnh cấp người thắng. Hạ Lam cũng là biết rõ Tần Phong hiện tại tình huống gì, vì vậy nói, "Được rồi, vậy ta qua mấy ngày lại mời các ngươi ăn cơm, vụ trở về hôm nay sinh nhật ngươi." Đây mới là đúng không?" Tần Phong cười một tiếng đáp. Ba người ăn điểm tâm xong đi ra đến quán rượu đại sảnh, trên đại sảnh là có một cái máy truyền hình, trên tivi đúng lúc là chiếu Tần Phong đối với Hạ Lam sinh nhật chúc phúc. "Hạ Lam tiểu thư, Phong Tần Phong thần tiên sinh chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, nguyện ngươi về sau mỗi một ngày đều là thật vui vẻ nhanh vui sướng." "Xinh đẹp xinh đẹp, nữ chủ trì phát chăm chỉ tung ra quảng cáo." "Đây." Hạ Lam sắc mặt nghi hoặc, "Tần Phong, ngươi chuẩn bị?" "Không không, không. khoát tay một cái, dừng một chút tiếp tục nói ta chuyện làm cũng không chỉ như vậy một chút, ta tại toàn bộ thủ đô tất cả quảng cáo vị trí đều tung ra rồi sinh nhật ngươi chúc phúc quảng cáo. Bao gồm truyền hình, đài phát thanh, giấy báo, chạm xe, ngoài trời nhà bên trong quảng cáo. Tóm lại hôm nay toàn bộ thủ đô đều là ngươi đấy. Không chỉ như thế, ta còn để cho trong ngoài nước một đường siêu sao cho ngươi thu âm sinh nhật lời chúc phúc, hiện tại đánh giá thủ toàn bộ hội bộ trên đều là lời chúc phúc của ngươi nói. Trong ngoài nước một đường siêu sao, Tần Phong cũng không nhận ra, nhưng mà Vân Sơ Tuyết nhận thức. Bọn họ cũng không nhận ra Hạ Lam, nhưng mà những minh tinh này nhận thức tiền, chỉ cần cho bọn hắn một khoản tiền. Gọi bọn hắn thu âm một mình tinh lời chúc phúc, bọn họ vẫn là hết sức vui lòng. Dù sao không có ai sẽ cùng tiền gây khó dễ. A. Hạ Lam nghe Tần Phong nói, lập tức là sững số kinh hãi, mười phần ngoại ý muốn kinh ngạc, theo bản năng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, quả nhiên ấy bổ trên điểm nóng tiêu để ba người đứng đầu đều là liên quan tới Hạ Lam. Vinh Hạ Lam, sinh nhật vui vẻ. Vinh anh động kinh thành nữ tử thần bí. Vinh chồng sao chúc phúc Hạ Lam sinh nhật vui vẻ binh. Trước mặt ba cái đều là liên quan tới Hạ Lam sinh nhật, phía sau còn có thật nhiều điểm nóng đề tài đều là liên quan tới Hạ Lam đấy. Hạ Lam mở ra một cái trong đó đề tài, Bạn trên mạng bàn tán sôi nổi lập tức là bài ra. Lợi hại, cái này Hạ Lam là ai à, hôm qua Vãn Thả Pháo Hoa chúc mừng sinh nhật, sáng sớm hôm nay toàn bộ kinh thành quảng cáo đều là Hạ Lam đấy. Quá ngưu, hiện tại người có tiền đều như vậy chơi, bao giờ toàn bộ kinh thành quảng cáo vị trí cho bạn gái sinh nhật. Đây mới thật sự là thổ hào à, hôm qua Vãn Pháo Hoa ước chừng thả nửa giờ, hôm nay lại là toàn bộ thủ đô quảng cáo bà phủ. Ta cảm thấy trâu nhất là, cái này thổ hào cư nhiên đem cầu khẩn đại quảng cáo đều bắt lấy rồi, sáng sớm hôm nay mở ra cầu khẩn trước đều là Hạ Lam quảng cáo. Hôm nay trong ngoài nước một đường siêu sao cơ hồ cũng trong lúc đó 800 bắt đầu đổi mới gửi bộ rồi, vậy bộ nội dung chính là chúc phúc Hạ Lam sinh nhật vui vẻ, có thể thoáng cái mời tới nhiều như vậy trong ngoài nước siêu sao, cũng là như bức. Nhiều như vậy minh tinh cho một cái nữ hài sinh nhật, cái này Hạ Lam rốt cuộc là thần thánh phương nào? Là Tô Đặc Kỳ sao? Ta biết cái này Hạ Lam là ai, Hạ Lam là Tứ Phương Tập đoàn tổng tài. Tứ Phương Tập đoàn tổng tài? Chẳng chết đâu, cái này điêu tạc thiên Tứ Phương Tập đoàn buổi lễ khai trương hiện tại còn rõ mồn một trước mắt đây. Hạ Lam, sinh nhật vui vẻ, thật nhưu bức Hạ Lam, không quá lớn được xác thực xinh đẹp. 46 xinh đẹp, cái này Hạ Lam mặc dù không phải làng giải trí minh tinh, nhưng nhìn lại xinh đẹp vô cùng có khí chất a, chẳng trách sẽ có người dạng này thèm nàng sinh nhật. Trên internet là một phiến bản tán sôi nổi, bao lam toàn bộ điểm nóng tiêu đề, mấy ức người tham dự rồi thảo luận. Phần lớn tại hiếu kỳ cái này Hạ Lam rốt cuộc là ai, bối cảnh gì lại có thể để cho nhiều như vậy minh tinh chúc phúc, còn bao giờ toàn bộ kinh thành quảng cáo vị trí. Một phần khác chính là không ngừng chia sẻ tự nhìn đến liên quan tới Hạ Lam sinh nhật vui vẻ quảng cáo. Tóm lại, Hạ Lam tại trên internet hoàn toàn phát hỏa. Đợt, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vị câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá Nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 276, thương nghiệp cạnh tranh. Nhìn thấy Tần Phong tiêu căng như vậy vì mình chúc mừng sinh nhật, bao rồi kinh thành toàn bộ quảng cáo vị trí, xin nhiều như vậy mình tin cho mình đường chúc phúc video. Hạ Lam Nội Tâm là hết sức cảm động đấy. Tình cảm của Nội Tâm là 10 phần phức tạp, cảm động, kinh hỉ, khiếp sợ. Đủ loại tình cảm đan vào với nhau, để cho Hạ Lam nhìn đến Tần Phong ánh mắt là triệt để thay đổi. Yêu thích. Nàng yêu rồi. Ngay tại giây phút này, nàng yêu Phong rồi. Trong ánh mắt của nàng chỉ có Tân Phong, tâm lý dẫn động tới cũng là Tân Phong, trong đầu tất cả ý nghĩ đen tối đều bị ném bỏ rồi, còn giữ lại cũng chính là chỉ có Tân Phong. Nàng lúc này đặc biệt muốn chiếm giữ Tân Phong. Một cái nữ hài yêu một cái nam hài sẽ có mấy phương diện, ví dụ như yếu thế, dùng ánh mắt trân trọng tiếp đại đối phương, trở nên chủ động, muốn chiếm làm của riêng, thương yêu trở một chút biểu hiện. Trong đó lớn nhất một cái biểu hiện chính là muốn chiếm làm của riêng rồi. Một cái nữ nhân đang đối mặt mình mến yêu nam nhân thì nhất định là rất bá đạo tâm lý. Nàng nhớ trong mắt đối phương chỉ có nàng. Nàng hy vọng đối phương bởi vì nàng là tốt nhất, đi quan tâm ngươi cùng ngươi bạn nữ giới 13 giữa một ít tiểu chuyển động cùng nhau, quan tâm giữa các ngươi có chuyện gì là nàng không biết. Cảm tình phương diện, người đều là ích kỳ đấy. Lúc này, Hạ Lam chỉ hy vọng mình có thể độc chiếm Tần Phong. Tần Phong nhìn đến Hạ Lam như vậy thần thái, cũng là cảm nhận được nàng ánh mắt biến hóa, khẽ mỉm cười, nói, "Tiêu Căng như vậy vì ngươi sinh nhật, hy vọng ngươi yêu thích." Yêu thích? Hạ Lam cảm động đến đều có chút lệ mục biết rồi. Có người yêu thích Căng, có người yêu thích được hấp. Hạ Lam yêu thích Tần Phong vì nàng làm tất cả. Làm gì sao không trọng yếu, quan trọng nhất là Tần Phong vì nàng làm. Cái này sinh nhật, nhất định là trong đời của nàng khó quên nhất một cái sinh nhật, không ai sánh bằng. Lập tức, Tần Phong, Hạ Lam, Diệp Mạn Vân ba người đi ra hiến Vương phụ khách sạn, ánh mắt chiếu tới địa phương đều là Hạ Lam sinh nhật chúc phúc quảng cáo. Như thế vừa nhìn, tràn đầy đều là cảm động. Sau đó, ba người tại thủ đô đều là lãnh hội đến cấp cao nhất tiêu phí. Tiêu tiền, không ngừng nghỉ tiêu tiền. Ví dụ như khí trời nóng như vậy ăn đồ dưa hấu đều là đèn sủ kẻ ra đen dưa hấu. Hộp cái đồ thật rất sinh loại này đắt đồ vật, loại này đặc biệt da đen dưa hấu cũng, cũng chỉ có hộp cái đồ độc nhất, hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, mỗi cái thu hoạch kỳ sản lượng chỉ có mấy chục, toàn bộ tổng sản lượng chỉ có 10 mấy cái, đây là cỡ nào thưa thất sản phẩm. Đèn sủ kẹo da đen dưa hấu sở dĩ như thế đắt tiền, một là ở chỗ sản lượng phi thường thưa thất, hai là độ cứng của nó cùng giòn độ phi thường hoàn mỹ, ba là nó ngọt độ quả thực không ai sánh bằng. Cho nên một cái 17oz đen sủ kẹo da đen dưa hấu giá trị có thể cao đến 6. 100 đô la Mỹ. Cộng thêm Tần Phong không trở tới đây chờ một chút một đường chi phí, một đồ dưa hấu giá cả đại khái chính là 10.000 đô la Mỹ, cũng thì tương đương với 80.000 NDT nguyên một đồ dưa hấu. 10 phân cùng bố. Một ngày này Hạ Lam sinh nhật, bao gồm pháo hoa, lễ vật, quảng cáo, minh tinh lời chúc phúc chờ một chút tổng cộng đại khái tốn 10 ức khoảng. Nhưng mà dù vậy, Tần Phong tiền còn rất nhiều. Hiện tại tổng cộng còn có 60 ức. 60 ức, còn có 3 ngày thời gian, căn bản không thể nào tốn xong. Sau đó trong thời gian 3 ngày, Tần Phong đều là đang điên tiêu tiền. Trong ngày thường uống nước đánh răng súc miệng rửa tay dùng đều là Aquafina cỡ gì sợ tổ lộ chi phụ tổ mộ đi lìa -lì ni nước suối. Aquafina cỡ gì sợ tổ lộ chi phụ tổ mộ đi lìa ni nước suối đại khái là 60.000 đô la Mỹ một chai nhỏ 750 ml nước suối. 6 vạn USD một chai nước, đây tuyệt đối là trên thế giới đắt tiền nhất nước suối rồi. Đang khen địch cỡ gì sợ tổ lộ chi phụ tổ mộ đi lìa ni bình đựng nước trước mặt, cái gì tay, xa xỉ nước hoa đều cực kỳ yếu ớt. Chai này có thể so với thần tiên thủy thổ hào nước, thổ hào cũng không dám uống. Aquiri cở dịt sợ tổ lỗ trị bổ tổ mỗ đi lị án nghi bình đựng nước thân bình thiết kế ra từ tay danh ra, từ trên thế giới cao quý nhất rượu mạnh một trong long thiệt lan người thiết kế Fernando án tạ mì gia nộ thiết kế. Bình thể tử vàng dòng chế tạo, giống như một cái mặt nạ màu và nóng, thần bí cao quý. Ngoại trừ thể rắn bình vàng, Aquiri cở dịt sợ tổ lỗ trị bổ tổ mỗ đi lị án nghi còn có vàng đánh bóng, ngân, ngân đánh bóng và tổ hồ bình, mà trong bình giá cả đắt như vậy nước, là đến từ nước Pháp hoặc Kỳ, cũng chứa 5A Nhưng vậy thì phải dạng này đắt giá ai, Tần phong phần lớn đều là dùng để dựa tay đấy. 6 vạn USD một chai nước, tương đương với 48 vạn LDT một chai, nhưng mà cho dù là dạng này, vẫn như cũng rất khó dùng xong 60 ức. 3 ngày sau đó, Thần Phong trên tay của còn có 50 ức. 50 ức, đây là từ nguyên lai like 5 ức kiếm được. Có thể nói, Tần Phong nhất chuyển hối hận tình chính là mua cầu thủ quốc gia thể màu rồi, nguyên bản cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiễn Vương phủ bên trong tự điếm. Cầu thủ quốc gia quả nhiên khó tin cậy nhất đấy. Tần Phong vỗ vỗ sau gáy của chính mình uống, mười phần hối tiếc nói ra, ta liền không lẽ mua cầu thủ quốc gia thắng. Tại như vậy động tác vừa mới làm được, Trong đầu lập tức là vang lên siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, leng chúc mừng tốc chủ hoàn thành động tác quy định cùng nói ra tương ứng nói 837 nói, thu được một lần quyền được miễn. Quyền được miễn? Có ý gì? Thần Phong rất là nghi hoặc. Siêu thần lựa chọn hệ thống nói, hệ thống lần này vip ra hạn nhiệm vụ có thể tiến hành miễn trừ, cũng chính là vô luận tốc chủ hoàn thành hay không lần này ra hạn nhiệm vụ, hệ thống đều sẽ tự động nhận vì hoàn thành rồi, tiến hành miễn trừ, tự động ra hạn một tháng vip hội viên. Thì ra là như vậy. Tần Phong vừa nghe nhất thời là 10 phần kích động, như vậy nói cách khác ta đây 50 USD không xài hết đều có thể tự động ra hạn 30 ngày VIP hội viên, thật sự là quá tốt. Nguyên bản Tần Phong vẫn còn ở ưu sầu đến xài như thế nào sạch 50 USD đi. Dựa theo hệ thống VIP gia hạn nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ là tính thất bại. Nhưng không nghĩ đến kết quả cuối cùng biến thành mình ngoài ý muốn lên đường hệ thống chỉ định động tác cùng lời nói, thu được một lần quyền được miễn. Rốt cuộc không cần tốn sức náo chấp tốn tiền. Vù vù. Rốt cuộc thở phào. Tần Phong là nặng nề hít thở một cái. Hiện tại Tần Phong lại lần nữa gia hạn trở thành hệ thống 30 ngày VIP hội viên. Sau đó, đó chính là kinh tế đại chiến. Doet, canh thứ 5, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 277, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gà họa. 5 ngày trôi qua, tấn Phong còn có 50 vạn không có hoa hết, cho là vô pháp gia hạn 30 vip hội viên kỳ hạn. Không nghĩ đến cuối cùng ngoại ý muốn kích phát hệ thống một ít động tác, cho nên đã nhận được quyền được miễn, có thể không cần trả lại thành nhiệm vụ cũng có thể thu được 30 ngày vip hội viên. Hoàn thành lần này nhiệm vụ, không chỉ có thể thu được 30 ngày vip hội viên, Còn có thể thu được một tấm thẻ kỹ năng. Hiện tại Tần Phong thu được quyền được miễn, cho nên cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Lenken, chúc mừng tốc chủ hoàn thành VIP gia hạn nhiệm vụ, thu được 30 VIP hội viên thời hạn cùng 1500 VIP điểm kinh nghiệm, hơn nữa đạt được một tấm thẻ kỹ năng, thẻ kỹ năng kỹ năng nấu nhiên, phải chăng tiến hành kiểm tra. Kiểm tra? Tần Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp là lên tiếng. Hắn muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể có được dạng kỹ năng gì thẻ. Lenken, thẻ kỹ năng đang đánh ban chúng Thẻ kỹ năng mở ra. Siêu thần lựa chọn hệ thống thanh lên, chúc mừng tốc chủ thu được độc tâm thuật kỹ năng. Độc tâm thuật, tên như ý nghĩa, kia chính là có thể có thể biết rõ người khác tư tưởng công năng đặc dị, có thể biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng mà độc tâm thuật lại là một loại mười phần ảo diệu linh học. Linh học nghiên cứu đều là những cái kia dùng bất luận cái gì giả thiết đều không cách nào giải thích hiện tượng, loại này hiện tượng bình thường bao gồm chiêu hồn thuật, tâm linh cảm ứng, thiên nhãn thông, ý niệm đến mức động, biết trước tất cả chờ một chút. Người bình thường có thể thông qua hành vi của đối phương cử chỉ đến biết do đối phương đang suy nghĩ gì, đây là tâm lý học trên độc tâm thuật. Nhưng mà Tần Phong nếu mà lấy được độc tâm thuật, là thuộc về linh bắt trước độc tâm thuật, có thể thu được người trong tâm suy tính ý nghĩ. Độc tâm thuật, đây là một loại công năng đặc dị, nói đơn giản chính là có thể biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Này hạng kỹ năng bởi vì cần phải hao phí 10 phần nhiều não lực cùng trải qua, trước mắt túc chủ là VIP tam đẳng cấp, cho nên một ngày chỉ có thể đối với ba cái mục tiêu nhân vật tiến hành độc tâm thuật. Nếu mà túc chủ là VIP cấp 4 nói, một ngày như vậy rượu có thể đối với bốn cái mục tiêu nhân vật tiến hành độc tâm thuật. Cứ thế mà suy ra, thì ra là như vậy. Tân Phong gật đầu một cái, xem ra không thể tùy tiện dùng linh tinh độc tâm thuật. Rất nhiều người đều là hai mặt trong ngoài không đồng nhất, trên miệng nói cùng trong lòng nghĩ đều là không giống. Cho nên nếu như có độc tâm thuật mà nói, lúc cần thiết là có thể phát huy tác dụng cực lớn. Có thể ra hạn trên VIP hội viên, đồng thời lại thêm một hạng độc tâm thuật kỹ năng, Tần Phong cảm giác mình thật sự là càng ngày càng vô địch rồi. Ngoài ra, nguyên bản Tần Phong dựa theo hệ thống yêu cầu là phải xài hết 5 ức, nhưng không nghĩ đến 5 ngày qua đi 5 ức không có hoa hết, còn biến thành 50 ức. Đây coi như là Tần Phong lại đang trong lúc vô hình kiếm lợi một khoản. 10 phần có lời. Nhìn đến Hử Tiểu Hát Tần Phong, Hạ Lam tỏ mặt hỏi, Phong, chuyện gì vui vẻ như vậy a?" "Không gì, tâm tình tốt mà thôi." Tần Phong cười nhạt, nhìn đến Hạ Lam cùng và nói, Chúng ta tại Yến Vương phủ khách sạn cũng ở chặng án, ngày mai chúng ta liền sẽ đại tần thiên hạ. Lần này nhiệm vụ kết thúc, không cần thiết tại ở tại Yến Vương phủ quán rượu. Tần Phong tại những ngày qua trải qua là tương đối tiêu xài quần là áo lụa, mà nhưng mà lúc này quốc nội rất nhiều công nghệ cao hàng thương cùng rất nhiều xí nghiệp trải qua cũng không tốt. Trước mắt, tổng cộng chia làm lượng trận doanh lớn. Đệ nhất trận doanh lớn chính là Samsung tập đoàn, Zeki Fieler tập đoàn, Mitsubishi tập đoàn. Mục đích của bọn họ là bảo vệ Samsung tập đoàn, kiếm lấy một khoản lợi ích. Đây ba cái tập sản nghiệp cũng không ít. Samsung tập đoàn công ty bảo hiểm, Samsung điện tử, Samsung SGI Samsung SGS, Samsung Điện cơ, Samsung Con đỉnh, Samsung Internet, Samsung Pfizer, Samsung Chứng khoán, Samsung Sản vận, Samsung Trọng công, Samsung Công trình, Samsung Hàng không cùng Samsung Sinh mệnh các loại, thực lực khổng lồ. Do Kỳ Phèo lật tập đoàn lấy Đại Thông Màn Hạ tợ Tặng ngân hàng vì hợi tâm, dưới có Nữu hóa học ngân hàng, đều sẽ bảo hiểm nhân thọ công ty và công bằng bảo hiểm nhân thọ công ty trở hơn trăm nhà cơ quan tài chính, tại Luyện Kim, Hóa học, Cao su, Xe hơi, Thực phẩm, Hàng không chuyển vận, Điện Tiến sự nghiệp từng cái kinh tế bộ môn và công nghiệp quốc phòng bên trong chiếm giữ địa vị trọng yếu. Đồng thời, Dục Kỷ Phiếu Lở tập đoàn còn khống chế rất nhiều súng đạn công ty cùng năm nhà lớn nhất công ty hàng không. Misu bị kỳ tập đoàn bao gồm Misu bị kỳ xe hơi, Misu bị kỳ ngân hàng cùng Minh Trị An Duộng Sinh mệnh chắc chắn trở xứ nghiệp lớn. Nhiều như vậy tập đoàn bên trong Dục Kỷ Phiếu Lở tập đoàn là lớn nhất, mà khác một trận doanh lớn chính là Tần Phong tập đoàn, Mộc Gang tập đoàn, Burglai ngân hàng tập đoàn, Nước Đức ngân hàng tập đoàn. Một trận này doanh mục đích là tiêu diệt Samsung tập, đoàn, tập, tập, tập toàn nghiệp, mà muốn liệt nói, nhận định cần mấy trang, nằm trong tay toàn cầu mạch máu kinh tế. Mạc Giang Tập đoàn tại tài chính nghiệp phương diện nắm giữ hùng hậu cơ sở, ở quốc nội có 10 cái chi nhánh công ty cùng rất nhiều phân bộ đi, còn có hơn 1000 cái thông tin ngân hàng, khống chế ngoại quốc 37 cái ngân hàng thương mại, khai phát ngân hàng, đầu tư công ty cùng cái khác xí nghiệp cổ quyền. Mặt khác, Mạc Giang Tập đoàn còn có quốc tế thương nghiệp máy công ty, giờ nẹ rồ hệ lẹt chỉ công ty, điện thoại quốc tế điện báo công ty, sắt thép công ty và thông dụng xe hơi công ty, điện thoại điện báo công ty cùng phương nam công ty chờ một chút. Bụt Lai ngân hàng tập đoàn chủ yếu là lấy Bụt Lai ngân hàng làm chủ muốn cơ quan tài chính, hơn nữa tại toàn quốc rất nhiều nghề cũng là có chút thâm nhập, bao gồm thông tin nghiệp, điệu khi nghề đợi đã nào nước Đức ngân hàng tập đoàn chủ yếu có chứ danh tây Môn con tập đoàn nhận lấy thi tập đoàn mang mẫu xiết Mercedes xe hơi công ty mạng bên trong này mạng tập đoàn, khắc xiết khắc tiếp nhận tập đoàn tô họ sẽ tập đoàn và nước Đức ngân hàng vân vân hiện tại là tần phong cùng Samsung tập đoàn 2 phương đại biểu tập đoàn tập thể tiến hành thương nghiệp cạnh tranh cùng lẫn nhau thương nghiệp hành vi thần tiên đánh nhau Phàm nhân gặp họa song phương khổng lồ như thế lợi ích đoàn thể tiến hành kinh tế chiến đấu những xí nghiệp này đương nhiên không dễ chịu xem như bị vạ lấy đấy bất quá hết thể các thứ này chỉ là một bắt đầu mà thôi miêus cách 1 một, một tuần lễ mới Quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 278, phản kích bước đầu tiên, đại tần tiên hạ tứ hợp viện. Tần Phong cùng Hạ Lam, Diệp Mạn văn trở về tứ hồ viện, điện thoại di động liền tiếng. Cầm lên vừa nhìn. La Ferdina gọi điện thoại tới Ấn nút tiếp nghe. Điện thoại kia một đầu vang lên Ferdina thanh âm, bột. trải qua tài chúng ta cùng tập đoàn hưởng lượng điều quy định ngày mai sẽ hủy bỏ." Trước đây chiếp chất bán dẫn hiệp hội ban hành lượng điều quy định, theo thứ tự là ngăn chặn chip, chất bán dẫn chờ công ty cùng công ty hợp tác, đứa đoạn mất chip chất bán dẫn cô lững. Xem ra là chúng ta phản kích thời điểm đến." Tần Phong khẽ mỉm cười nói, "Đây lão Mỹ chính phủ là một cái chỗ đột phá. Phải biết, với tư cách trước mặt lớn nhất tập đoàn Mogang tập đoàn, tại xinh đẹp là có ảnh hưởng cực lớn rồi đấy. Bởi vì tham tuyển là cần khổng lồ kinh tế ủng hộ, những này tập đoàn tất nhiên có lực nhất trong đó. Tiếp theo chính là đối với Samsung 837 tập đoàn, Yokki Fetsu lở tập đoàn, kỳ tập đoàn tiến hành kinh tế đánh vào." Tần rãi mở nói, "Ta sẽ để bọn hắn biết rõ. Cái gì gọi là lựa chọn so sánh nỗ lực quan trọng hơn? Phương diện kinh tế chiến tranh từ xưa đến nay, cổ đại trong chiến tranh đoạn địch nhân lương thảo các loại vật liệu tác chiến cô hứng, chính là phương diện kinh tế chiến tranh một loại phương thức. Chiến tranh thế giới lần hai bên trong, Anh, xinh đẹp cung đức, ý các nước hoảng vì bảo vệ cùng phá hư đại Tây Dương tuyến giao thông đấu tranh, và giữa lẫn nhau đối với công nghiệp sản xuất căn cứ công kích. Tương đối với chiến tranh tiến trình sản sinh qua ảnh hưởng rất lớn. Nhật Bản 1000 vạn tấn thuyền buôn tại quân Mỹ dưới sự đả kích. Đến chiến tranh kết thúc thì cơ hồ tổn thất hầu như không còn, khiến cho công nghiệp nguyên liệu đoạn tuyệt. Công binh sưởng vô pháp bắt đầu làm việc, trở thành chiến bại nguyên nhân trọng yếu một trong. Hiện tại Tần Phong chính là muốn kinh tế cạnh tranh cùng thương nghiệp cạnh tranh. Ferdinand nghe Tần Phong nói, trần trồ chốc lát, tùy tiện nói, "Buốt, một khi khai chiến kinh tế chiến đấu, đây là một đợt lưỡng bại cầu thương kết quả, tất nhiên trùng kích trước mặt hệ thống kinh tế, thậm chí là ảnh hưởng toàn cầu kinh tế ổn định, bạo phát khủng hoảng tài chính." "Sẽ không." Tần Phong trả lời 10 phần quả quyết kiên quyết nói ra, đây chỉ là một ngắn ngủi loạn quá trình, sẽ không bạo phát khủng hoảng tài chính. Nếu như chúng ta giải quyết đả thương nặng Samsung tập đoàn, Joky Fioer tập đoàn, Misu bị kỳ tập đoàn thế giới kinh tế bố cục đều sẽ phát sinh biến hóa lớn, đây mới là trọng yếu nhất. Được, ta biết rồi. Ferdina không dám cũng sẽ không ngỗ ngực tần phong ý thức, tiếp theo bắt đầu dựa theo tần phong chỉ thị bắt đầu hành động rồi. Bởi vì tại tần phong tập đoàn cùng mật găng tập đoàn tác dụng dưới ảnh hưởng, chip chất bán dẫn hiệp hội ngày thứ 2 vừa rạng sáng buổi họp báo tin tức. Chip chất bán dẫn hiệp sẽ đối mặt đây quảng tạp chí lớn mở miệng nói, trước mặt là một kinh tế toàn cầu hóa hiện đại, các nước lợi ích chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau. Chúng ta với tư cách đệ nhất thế giới đại kinh tế thể, tại trong này dĩ nhiên là đưa đến không thể thiếu tác dụng, vì thúc đẩy kinh tế toàn cầu hóa tiến triển vì quảng đại nhân loại nhu cầu càng thêm rộng rãi kinh tế lợi ích. Trải qua chip chất bán dẫn hiệp hội bán, quyết định cùng thế giới xí nghiệp tiến hành toàn diện hợp tác, lập tức có hiệu lực. Chúng ta Mỹ Phương một chi kiên trì tự do bình đẳng mua bán phát tắc. Chip chất bán dẫn hiệp hội mỗi một lần cũng có thể vì mình quy định tìm ra nhìn như hợp lý hơn nữa đường hoàng lý do. Đây coi như là vô sĩ bên trong cử phẩm. Chẳng trách có thể trở thành thế giới ba chủ, chủ yếu nhất chính là không biết xấu hổ. Chiệp chất bán dẫn hiệp hội đây lượng điều quy định giải trừ, lập tức ở trên thế giới cũng là đưa tới biến động không nhỏ cùng ảnh hưởng, nhất phản ứng lớn chính là chiệp chất bán dẫn hiệp hội quy định như vậy trò đùa sao? Mới ban phát không có bao nhiêu ngày quy định thuyết giải trừ liền giải trừ. Chơi đâu? Bất quá chiệp chất bán dẫn hiệp hội cũng không phải là cái gì phía chính phủ hiệp hội. Kinh khủng tập đoàn tại trong đó tác dụng cùng ảnh hưởng đều là to lớn. Tuy rằng đây hai mục quy định giải trừ, nhưng mà đối với Mỹ Phương chiệp chất bán dẫn xí nghiệp mà nói, bọn họ là tổn thất nặng nghề. Bởi vì bọn hắn mất đi Long Chi Quốc cái này khổng lồ thị trường. Lúc này bọn họ liếm mặt đi tìm Long Chi Quốc xí nghiệp nếu muốn như tập đoàn, Trung Hoa Hu tập đoàn chờ một chút công ty tiến hành hợp tác, nhưng mà Long Chi Quốc xí nghiệp đã không hợp tác với bọn họ. Bởi vì những xí nghiệp này tìm được ngoại quốc công nghệ cao tâm đồ thay thế. Đó chính là gỗ Tường Tập Đoàn Đạo gỗ Sơn Mật. Bọn họ có thể lựa chọn, tuyệt đối sẽ không lại cùng Mỹ Phương Xí nghiệp hợp tác, bởi vì bọn hắn tâm lý rất rõ ràng, ai biết chip chất bán dẫn hiệp sẽ lúc nào đầu góc không bình thường lại tới một điều quy định. Vận mệnh mạch mệnh bị bóp chế trong tay người khác từ đầu đến cuối không dễ chịu. Chẳng cùng quốc nội xí nghiệp gỗ Tường Tập Đoàn hợp tác. Hơn nữa, gỗ Tường Tập Đoàn chế tạo chip cũng là có thể đạt đến thế giới vào trước tài nghệ, kinh tế lợi ích thiết thực. Đây chỉ là Phong trận doanh phản kích bước đầu tiên. Sau đó, Trần Phong trận doanh tập đoàn bắt đầu nhắm dọc kỳ phèo lở tập rồi. Đánh dẫn đánh dập đầu, bắt giặc phải bắt vua trước. Samsung tập đoàn, Dọc Kỳ Phéo Lỡ tập đoàn, Misu Bỉ Kỳ tập đoàn đây ba cái tập đoàn bên trong, khổng lồ nhất đúng là Dọc Kỳ Phéo Lỡ tập đoàn rồi, cho nên đầu tiên muốn đối phó Dọc Kỳ Phéo Lỡ tập đoàn. Đợi S, canh hay, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn Vở ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 279, nhiên liệu chiến đấu, khống chế công nghiệp dịch. Tại chiệp hội đồng thời, hội tuyên bố quy đó, đầu đối phó Dọc Dầu khí Pfehle tập đoàn là lấy dầu mỏ lập nghiệp đại tập đoàn. 1859 năm Pennsylvania châu cái thứ nhất giếng dầu một bờ dạ lụi khắp giếng dầu thu được thương nghiệp tính thành công, ký hiệu hiện đại công nghiệp dầu mỏ bắt đầu một lúc ấy dầu mỏ công dụng trọng yếu nhất là để luyện dầu hỏa, để cho chiếu sáng chi dụng. 1870 năm, Dầu khí Pfehle tạo dựng mô bịu dầu mỏ công ty. Rất nhanh, hắn chỉ bằng mượn không chút nương tay để ép, thâu tóm đối thủ tạo lập được đế quốc của mình. Đến hắn 38 tuổi thì 90%, cũng phạm lớn tập dầu mỏ sản phẩm cả, tại kỳ thời kỳ Sang giá cả từ mỗi gạ lỏng 88 sen hạ xuống đến 5 sen. Dục Kỳ Phiêu Lở khai sáng dầu mỏ đế quốc cực kỳ thừa kế công ty, hệ cỡ xâm cùng Mố Bự và Tuyết Phật Long, tính cả lập nghiệp Vũ Lực Châu Đức Sĩ cổ và Hải Loan, anh quốc dầu mỏ công ty cực kỳ anh hà hoàng gia sắc bài dầu mỏ công ty cùng sưng dầu mỏ 7 tỷ muội, trở thành trên thế giới lớn nhất 7 nhà xuyên quốc gia dầu mỏ công ty. Theo như Tần Phong liên quan chỉ thị, đối với Dục Kỳ Phiêu Lở tập đoàn bắt đầu đả kích. Đến mức muốn kích Dục Kỳ đoàn, nhiên là từ dầu mỏ chung hạ tay. Saudi Quốc, Gol dầu. Gol dầu ở tại Saudi Quốc đông bộ. Thủ đô gì Ả Rập đông hẹn 500 km nơi, là trước mắt toàn cầu trữ lượng được xác định lớn nhất mỏ dầu, cũng là thế giới lớn nhất trên đất liền mỏ dầu, tổng số lượng dự trữ vượt qua 700 ức thùng. Mà thế giới lớn nhất mỏ dầu dưới đáy biển chính là bờ ra dịu lý ước bên trong vệ là mỏ dầu, khi đốt rõ rõ tổng số lượng dự trữ hẹn tại 260 ước đến 420 ước thùng vạng. Gồ mỏ dầu trữ lượng được xác định đạt đến 112 ức tấn, sản lượng hàng năm cao đến 28 ức tấn, trên toàn bộ vịnh 34 địa khu 30%. Tính lượng ý, đa số chất liệu nhẹ dầu, điểm thấp hơn 20, tiện bề chuyển vận có ống dẫn dầu thông tịch sở thèm nổ lạp du cảng, thế giới nhất mỡ lợ cảng, gia vận. Saudi quốc ở tại năm 1948 tại Vịnh Ba Tư Chậu phát hiện đến tận bây giờ trên thế giới lớn nhất trên đất liền mỏ dầu, cũng ở tại 1951 năm bắt đầu đầu tư, sinh tầng vị dụ giặc hệ H2 có 3 mối nham, độ sâu 2.200m, mỏ dầu diện tích là 3.264m2. Đây là trên thế giới lớn nhất mỏ dầu. Hiện tại mỏ dầu thời kỳ thứ nhất đã khai thác xong rồi, bây giờ tiến hành đợt thứ 2 khai thác mà quyền khai thác đấu thầu chủ yếu là Dọc Kỳ Phéo Lở Tập đoàn Mũi Dầu mỏ công ty, Phần Phong Tập đoàn Nước họa công ty và Saudi Quốc quốc gia dầu mỏ công ty. Saudi Quốc gia dầu mỏ công ty là một cái có nhiều năm lịch sử tổng hợp quốc tế dầu mỏ công ty, là thế giới lớn nhất dầu mỏ sinh sản công ty cùng thế giới thứ 6 đại dầu mỏ luyện chế thương, nghiệp vụ khắp Saudi Quốc cùng toàn thế giới. Chủ yếu xử lý dầu mỏ tham dò, khai phát, sinh sản, luyện chế, chuyển vận cùng tiêu thụ chờ nghiệp vụ. Ba cái cạnh tranh dầu mỏ công ty thực lực đều hết sức mạnh mẽ. Hiện tại Saudi Quốc cũng không biết đem mỏ dầu quyền khai thác giao cho ai. Vừa tọa công ty đại biểu Vương nhất hỉ hướng về phía Saudi quốc đại biểu nói, "Ản Phạ Đạt tiên sinh, ta cảm thấy các ngươi có thể yên tâm đem nguồn mỏ dầu giao cho chúng ta hự tọa công ty. Công ty chúng ta nắm giữ tân tiến khai thác kỹ thuật cùng hoàn thiện công nghiệp cơ cấu, đồng thời chúng ta cũng có thể để cho lợi mười cho các ngươi Saudi quốc, hơn nữa cho các ngươi Saudi quốc cung cấp cơ sở nhất định xây dựng. Tóm lại, cùng chúng ta hợp tác là các ngươi lựa chọn tốt nhất." "Không không không." Giọng Kỳ Phiêu Lở tập đoàn đại biểu Ản mở nói, "Chúng ta dầu mỏ công ty mặc dù không phải thế giới lớn nhất dầu mỏ công ty, nhưng mà dưới cờ nắm giữ 6 đại dầu mỏ công ty Chúng ta chuyên ngành năng lực ngươi là không thể nghi ngờ, hơn nữa ngươi một khi giao cho chúng ta mố biểu dầu mỏ công ty đi khai hoa nói, như vậy tất nhiên sẽ còn có an toàn bảo đảm. Bởi vì chúng ta sau lưng là Washington quốc chính phủ, kế tiếp dầu mỏ chuyển vận trong giao dịch, cũng sẽ không sợ hải tặc các loại. Hạn phạ đa 10 phần ngạ mạng. Dầu mỏ là dọc kỳ phéo lở tập đoàn căn bản, nếu mà một cái này căn bản bị đánh mà nói, như vậy đối với dọc kỳ phéo lở tập đoàn nhất định là đà kích khổng lồ. Ví dụ như năm 1973 nhiên liệu nguy cơ Dầu mỏ phát ra cuộc tổ chức quốc gia cùng độc quyền vốn liếng mở rộng đối đầu gay gắt đấu tranh, cho Dục Kỷ Phèo Lở Tập đoàn lấy đà kích trầm trọng. Cầu kim đậu. Dục Kỷ Phèo Lở Tập đoàn dùng đủ loại các biện pháp vãn hồi loại này bất lợi cục diện, đầu tiên tham dự trong nước dầu hỏa khai phát, tranh thủ trong nước vùng duyên hải duyên hải mỏ dầu cho mới quyền, lại cùng anh Hà sát bại dầu mỏ công ty cùng khai phát anh quốc bắc hải mỏ dầu, rót vào nhiên liệu công nghiệp cái khác ban ngành liên quan. Tóm lại một loạt đi bảo vệ mình dầu hòa địa vị. Vì vậy mà nói, lần này muốn bắt mỏ dầu khai thác, đối với Dục Kỷ Tập đoàn là cực kỳ trọng yếu. Sao đi quốc gia dầu mỏ công ty đại biểu hy hữu mộ dạ Đức tất là đối Saudi quốc đại biểu nói, dầu mỏ là sao đi mạch mỏ kinh tế, kỳ tài chính trị tổng thu vào 70% đến từ dầu hỏa mua bán, quốc gia chúng ta dầu mỏ công ty tại Saudi quốc hữu địa vị trọng yếu, cũng là chúng ta nước nhà dầu mỏ công ty. Cho nên nếu mà đem lần này dầu mỏ quyền khai thác giao cho chúng ta mà nói, vậy tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất, chúng ta cũng là thế giới đệ nhất đại dầu mỏ khai thác công ty. Chúng ta có thực lực, hơn nữa làm làm bạn tổ dầu mỏ công ty, càng thêm có bảo đảm, đồng thời có thể rất tốt bảo vệ nước nhà lợi ích. Ba đại dầu mỏ công ty đại biểu đều rối rít đưa ra đặc điểm của mình cùng hợp tác phương hướng. Có thể nói, ba đại dầu mỏ công ty đối với mỏ dầu đều có khai thác năng lực, trên thực chất không có khác nhau mấy, chủ yếu nhất là nhìn Saudi Quốc đem một khối này mỏ dầu giao cho ai đi khai hoang mà thôi. Saudi Quốc đại biểu Mạc Hãn San Đức nhìn một chút Hi Hữu Mộ Gia Đức, hãn phạ đạ, vương nhất hỉ chờ chờ ba người nói, chuyện này chuyện căn hệ trọng đại, liên lụy phương diện cũng phi thường quảng, cho nên chúng ta chính phủ cũng không cách nào trong thời gian ngắn làm ra quyết định, cần phải tiến hành bàn. Nói thật ra, Mạc Hãn San Đức muốn đem mỏ dầu quyền khai thác giao cho quốc gia dầu mỏ công ty nhưng mà đối ạ công ty Hòa Mỹ Phu dầu mỏ công ty cũng không phải hào lừa dối. Đây là một cái cụ kết lựa chọn. DS, canh ba, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 280, ngạo nhân tự lực, cùng quốc vương nói chuyện một chút. Dầu hỏa tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nắm giữ dầu hỏa quyền khai thác nhất định là sẽ mang theo to lớn kinh tế lợi ích. Nhưng là bây giờ Saudi Quốc cũng không biết đem mỏ dầu quyền khai thác giao cho ai. Trải qua một hồi kịch liệt thảo luận sau đó, lập tức sau đi quốc đại biểu Mạc Hán săn đức quyết định trước tiên không công bố kết quả, lựa ngày tuyên bố kết quả. Trận này cạnh tranh sẽ kết thúc sau đó, mọi người đều là riêng mình trở lại khách sạn chỗ ở. Vương nhất hỉ trở lại khách sạn chỗ ở sau đó, suy nghĩ một chút, lập tức gọi đến tần phong điện thoại. Bởi vì gỗ mỏ dầu với tư cách trên thế giới lớn nhất mỏ dầu, trận này quan hệ đến song phương tập đoàn trận doanh khoảng kinh tế cạnh tranh bên trong trọng yếu nhất một vòng. Tút, tút, tút. Lenken, Lenken. Rất nhanh, một hồi thanh thúy tiếng chuông reo sau đó, điện thoại tiếp thông. Thủ đô, Đại tần thiên hạ tứ hạ viện. Hiện tại Tần Phong nhiệm vụ chính liền là đối phó Samsung tập đoàn trận doanh tập đoàn. Đây là một cái tài sản trò chơi. Càng là một cái chuyến du lịch bình dân của giỡn. Cần muốn tài lực cường đại đi chơi tư cách này trò chơi. Thần Phong rất nhanh nghe Vương Nhất Hỉ điện thoại. Điện thoại kia một đầu Vương Nhất Hỉ nói, "Bất, hôm nay chúng ta lại lần nữa tiến hành đấu giá đấu thầu biết, nhìn sao đi quốc thái độ, chúng ta muốn bắt gổ mỏ dầu độ khó có chút lớn. Nếu mà tham gia dầu mỏ công ty tình huống đều nói đúng lắm, sao đi quốc tất nhiên sẽ lựa chọn nước nhà dầu mỏ công ty, dù sao quốc gia dầu mỏ công ty thực lực cũng là phi thường hậu." Phi thủy bất lưu ngoại nhân điện. Cho nên vô luận là Tần Phong Ngự Đọa công ty vẫn là biểu dầu mỏ công ty, muốn muốn cầm xuống nguồn mỏ dầu, đều cần hao tốn một chút công sức. Được, ta biết rồi." Tần Phong gật đầu một cái nói ra, "Chuyện này giao cho ta xử lý đi. Nếu muốn từ Saudi Quốc trong tay thu được nguồn mỏ dầu quyền khai thác, tất nhiên không thể dùng thông thường biện pháp, dù sao ba đại dầu mỏ công ty thực lực và tình huống đều không khác mấy. Binh hành hiểm chiêu." Tần Phong quyết định đối với Saudi Quốc đến một chiêu hiểm chiêu. Thông qua Floridina quan hệ, Tần Phong rất nhanh liền tìm được Saudi Quốc quốc vương phương thức liên là rồi. Saudi là chế độ quân chủ vương quốc, ngăn chặn chính đảng hoạt động không có hiến pháp, quốc vương hành xử cao nhất quyền hành chính cùng tư pháp quyền, có quyền bổ nhiệm, giải tán hoặc cải tổ nội các, có quyền đứng phê thái tử, giải tán đàm phán hội nghị, có quyền phê chuẩn cùng bác bỏ nội các hội nghị quyết nghị cùng cùng ngoại quốc ký kết điều ước thỏa thuận. Dựa theo pháp luật tương quan, quy định Saudi Vương quốc từ nó đế tạo ra Aboydosis chủ nghiêm đủ tư kéo hách mạn phí tắt nhị Saudi quốc vương trong tự tôn người ưu tú đảm nhiệm quốc vương. Saudi quốc lấy dầu mỏ vương quốc danh, là trên thế giới dầu mỏ số lượng dự trữ, sản lượng cùng lượng tiêu thụ nhiều nhất một trong những quốc gia, đã rõ dầu mỏ số lượng dự trữ vì 500 tấn. Khí thiên nhiên số lượng dự trữ vì 34885 ước mở. Dầu mỏ thu vào là quốc gia chủ yếu nhất nguồn kinh tế, 70 niên đại đã trở thành trên thế giới người đều thu nhập quốc dân cao nhất một trong những quốc gia, người đều thu vào 30.000 đô la Mỹ, là một cái quốc gia phát đạt. Cho nên toàn bộ Saudi Quốc quốc vương cũng là một cái tương tự với Du biệt tụ giống nhau thủ hào. Rất nhanh, thần phong gọi đến Saudi Quốc, quốc vương Sasu mà điện thoại. Lần đầu tiên, Sasu mà Quốc vương cũng không có nhận điện thoại. Lần thứ hai, Sasu mà Quốc vương chần chờ một hồi thật lâu, vẫn là cuộc điện thoại. Lần thứ 3 Do dự một hồi thật lâu, Sasa Suma Quốc Vương trọng yếu là tiếp điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Tần Phong không khỏi cười một tiếng nói, "Sasa Suma Quốc Vương, nếu muốn cùng ngươi thông điện thoại, còn thật sự là một chuyện mười phần khó sự tình a." Sasa nhìn đến điện thoại điện thoại gọi đến biểu thị, chỉ biết là cú điện thoại này đến từ Long Trị Quốc, cũng không biết đây là người nào dãy số. "Ngươi là ai? Vì sao lại có mã số của ta?" Sasa Suma mở miệng hỏi. "Ta gọi là Tần Phong, đến từ Long Trị Quốc." Tần Phong mở miệng nói, "Ta biết ngươi sao đi Quốc quốc Vương Sasa ta gọi điện thoại cho ngươi liền muốn tìm người thương lượng một ý chuyện." "Chuyện gì?" Sa Su Mã có vẻ mười phần không nhịn được nói, có chuyện gì liền trực tiếp nói, không thì ta cúp điện thoại. Tần Phong cười một tiếng, nói, ha ha ha, Sa Su Mã Quốc Vương, không cần phải gấp cúp điện thoại, ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi. Ta cần gom mỏ dầu quyền khai thác, hy vọng sản Su Mã Quốc Vương ngươi có thể đáp ứng. Toàn bộ sao đi Quốc, lớn nhất chính là Quốc Vương, áp đảo hết thể quyền hạn trí thượng, tuy rằng tên là quân chủ lập hiến, nhưng mà Quốc Vương vẫn là lớn nhất. Nói cách khác, gom mỏ dầu quyền khai thác cũng là khống chế tại trong tay. vừa nghe, mặt thay biến, thanh xuống nói, Tần Liên quan tới gồ mỏ dầu quyền khai thác cùng tương quan đấu thầu, chúng ta đã có nơi bố cáo rồi. Ngươi nếu như muốn đạt được gỗ mỏ dầu quyền khai thác, như vậy thì dựa theo chúng ta tương quan trình tự tiến hành đấu thầu, ta cũng không có cách nào giúp ngươi." Vừa nói, Sasuke Ma liền muốn cúp điện thoại. Với tư cách trên thế giới lớn nhất mỏ dầu, gồ mỏ dầu vẫn luôn là rất nhiều dầu mỏ công ty trong mắt một khối thì béo. Tất cả dầu mỏ công ty đều đang ngó chừng một khối này mỏ dầu, dù sao trước mặt xã hội kinh tế và công nghiệp đều là không có ly khai dầu hỏa. Chờ đã. Tần Phong nói để cho Sasuke Ma đình chỉ cuộc điện thoại. Sasu mạ quốc vương, nếu mà ngươi không muốn sao đi quốc kinh tế lọt vào rút lui hoặc là bị cô lập thành một cái cô đảo nói, ngươi có thể thử xem. Mục đích của ta rất đơn giản, đó chính là hy vọng bắt lấy gồ mỏ dầu, bằng không, tin tưởng ngươi sẽ hối hận. Chính tự bình thường đấu giá đấu đầu, với đoàn tập đoàn đã tiến hành. Nhưng là dựa theo những này bình thường trình tự đi, rất hiển nhiên vô pháp thu được gồ mỏ dầu quyền khai thác cùng tương quan quyền lợi. Ngay sau đó, Trần Phong chỉ có thể kiếm đi nhường đường, cùng quốc vương nói chuyện một chút một vụ giao dịch rồi. Nếu mà nói dễ nghe một chút, như vậy đây chính là một vụ giao dịch. Nếu mà nói khó nghe một chút, như vậy thì gọi Hoa ca. Chuyện này, nhận định cũng chỉ có Tần Phong có thể làm được. Nói thật ra, Tần Phong chính là hy vọng có thể cùng Sở Xu Mã Quốc Vương hợp tác. The một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 281, tân thủ đô siêu cấp đệ nhất thiếu, Tần Phong. Saudi kế lớn của đất nước một cái dầu mỏ làm chủ quốc gia, nhưng mà những thứ khác tài nguyên lại hết sức thiếu hụt. Bởi vì Saudi quốc toàn cảnh đại bộ vì ca nguyên. Tây bộ dọc theo bờ vì hẹp dài bình nguyên. Trường Đông Vĩ Hưu Dạt Dạ Sở, đôi núi hướng đông địa thế từng bước hạ xuống, mãi đến đông bộ bình nguyên. Sa mạc trải rộng, nó phía bắc có đại nội phu được sa mạc, vùng phía nam có Dù Baan Khả Ly. Cho nên Saudi quốc nước tài nguyên lấy nước ngầm làm chủ, nước ngầm tổng số lượng dự trữ vì 36 vạn mờ, theo như dùng lượng nước tính toán, về mặt quả đất trở xuống 20 m sâu nguồn nước có thể sử dụng 320 năm vẳng. Ngoài ra, Saudi quốc cộng có 30 cái nước biển đạm hóa xưởng, mỗi ngày sản xuất 300 vạn mờ đạm hóa nước, chế toàn quốc thức uống 46%, tổng cộng có 184 cái buồn chứa nước, chứa nước năng lực 6. Buồn nước m. Nói đơn giản, dạng này một cái trong sa mạc quốc gia, đứa đoạn mất cùng ngoại giới liên hệ, đây là 10 phần kinh khủng. Tần Phong không nhanh không chậm nói ra, "Sasu Quốc Vương, kỳ thực ta cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn rất thân, không cần thiết cứng rắn như vậy trạm cứng rắn, lượng bại câu thương. Sasu Mã mặc chốc lát, lập tức nói ra, "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Các ngươi sao đi quốc dầu mỏ thu vào chiếm quốc gia tài chính thu vào 87%, chiếm trong nước sinh sản tổng giá trị 42%. Hiện tại tuy rằng tại phát triển mạnh sắt thép, luyện xi măng, nước biển đẳng hóa, công nghiệp điện lực" Nông nghiệp cùng phục vụ nghiệp trợ không phải đã dầu sản nghiệp, ỷ lại dầu hòa đơn độc kinh tế cơ cấu có chút đổi cái nhìn." Tần Phong mở miệng nói, nhưng lại như vậy kinh tế cơ cấu không chịu nổi đánh. "Nếu mà các người đem đồ mỏ dầu mỏ cho ta phát mà nói, ta sẽ cho các ngươi kinh tế truyền hình, hơn nữa cung cấp vượt qua 100 vạn công ăn việc làm cư vị, nếu không." Tần Phong nói cũng chưa có nói hết, nhưng mà trong đó ý vị hết sức rõ ràng rồi. Sa Su Mã Quốc Vương cùng Tần Phong điện thoại thông nửa giờ, cuối cùng đồng ý đem nguồn mỏ dầu giao cho Tần Phong khai thác. Hai người trao đổi nội dung cũng là bảo mật, cũng không có nói cho bất luận người nào. Nhưng mà Sa su Mạc Quốc Vương liền là đồng ý cùng Tần Phong hợp tác. Ngày thứ hai, Saudi Quốc đại biểu Mạc Hãn săn đức trên bố gồ mỏ dầu cuối cùng quyền khai thác. Hiện tại ta đại biểu Saudi Quốc tuyên bố, quyết định gồ mỏ dầu quyền khai thác giao cho Thiên Hạ mỏ dầu, thời gian là 10 năm. Lời này vừa nói ra, cái này khiến mô Dụ dầu mỏ cùng quốc gia dầu mạ đại biểu đều là ngây ngẩn cả người, không nghĩ đến cuối cùng tư nhiên là như vậy kết quả. Quốc gia dầu mỏ công ty với tư cách đi địa phương xí nghiệp, vốn cho là bắt lấy mỏ dầu là rất dễ dàng chuyện đơn giản, nhưng không nghĩ đến cuối cùng biến thành nữ tập này một cái Phương xí nghiệp. Vương Nhất Hy đang nghe được như vậy kết quả, cũng là một phần thích thú kích động. Trong lòng của hắn là hết sức rõ ràng, Tam gia dầu mỏ trong công ty, Với tỏa công ty là sao đi Quốc ý hướng hợp tác thấp nhất dầu mỏ công ty. Nhưng là bây giờ lại có thể thu được gổ mỏ dầu 10 năm quyền khai thác, hết thể các thứ này nhất định là Tần Phong nguyên nhân. Hắn không biết Tần Phong dùng cái thủ đoạn gì, nhưng mà 10 phần như bức là được rồi. Không thì không thể nào đem thổ hào quốc vương giải quyết. Thủ đoạn 10 phần cao minh. Cuối cùng, bị nhìn chăm chú gổ mỏ dầu dầu mỏ quyền khai thác cuối cùng hoa rơi xác địch hảm, Tần Phong tập đoàn trở thành người thắng cuối cùng. Đây đối với đối với dọc kỳ phếu lở tập đoàn lại nói, cũng là một cái đả kích chí mạng. Tần Phong thời gian trải qua 10 phần tiêu sái, hiện tại toàn bộ thủ đô có thể nói đều là Tần Phong thiên hạ. Tuy rằng Tần Phong cũng không có là thủ đô người địa phương, nhưng là bởi vì Tần Phong khả năng của thế lực thật sự là quá lớn, vì vậy mà toàn bộ kinh thành phạm vi đều đem Tần Phong ca tụng là thủ đô đệ nhất đại thiếu. Vốn là thủ đô tứ đại thiếu hiện tại chỉ còn lại Hàn Thừa Đông cùng Chu Hải hai người sống động rồi, Triệu Vô Cực đã biến mất rồi, Dương Hướng Thiên càng trở nên 10 phần địa thấp. Dương Hướng Thiên hai chân bị Tần Phong phế bỏ, cũng không dám lần nữa phép lối. Cho nên Tần Phong liền trở thành tân thủ đô đại thiếu, hơn nữa còn là đứng hàng thứ nhất thủ đô đại thiếu. Không có ai biết Tần Phong khả năng của Nhưng mà bọn họ cũng biết Tần Phong rất lợi hại. Toàn bộ thủ đô đều là lưu truyền Tần Phong truyền thuyết, biết rõ Tần Phong lợi hại. Thủ đô, Đại Tần Thiên Hạ tứ hợp viện. Diệp Mạn Văn đi vào, nhìn đến đang tại uống trà Tần Phong, chần chừ chốc lát, lập tức mở miệng nói, "Tần Phong, ngươi có biết hay không hiện tại người ở kinh thành đem ngươi gọi là thủ đô đệ nhất thiếu?" "Thủ đô đệ nhất thiếu?" "Cái tên này đủ vang rồi a." Tần Phong khẽ mỉm cười, căn bản không có đem cái danh hiệu này thả đang thưởng thức, nói, "Ta cảm giác chính là Hoàn Khố công tử." "Ngươi còn không phải Hoàn a?" Diệp Mạn Văn liếc một cái, ngươi ở phía trước mấy ngày cho Hạ Lam sinh nhật tốn hết vài chuốc, hoành động toàn bộ thủ đô a. Toàn bộ thủ đô đều là lưu truyền ngươi truyền thuyết, còn nói không hòa cố. Nói thật ra, coi như là đệ nhất hoàng khố Chu Hải cũng không dám chơi như vậy, thủ đô không có cái đại thiếu gian nào hoặc là ông chủ có thể giống như Tần Phong xài tiền như vậy. Từ khi Tần Phong dùng siêu thần trung ý chữa trị tốt rồi Diệp lao ra từ sau đó, Diệp Mạn Văn đối với Tần Phong là thêm rất nói nhiều, cũng sẽ không là lúc trước giá lạnh như vậy rồi. 840. Thay đổi. Được rồi, tùy bọn hắn nói thế nào. Tần Phong căn bản cũng không can được. Thủ đô nhất đại thiếu Nghe tựa hồ mười phần uy phong, nhưng mà đối với Tần Phong mà nói căn bản không quan trọng. Diệp Mạn Văn nhìn đến Tần Phong như thế, sắc mặt đông nhiên có chút ửng đỏ, thoạt nhìn mười phần thẹn thùng bộ dáng, một bộ muốn nói lại tôi. Tần Phong thấy vậy, không nhịn được hỏi, "Mạn Văn, chuyện gì? Có chuyện gì ngươi liền trực tiếp nói." "Ây, cái kia." Diệp Mạn Văn cúi đầu, cùng trong ngày thường hấp tập sấm rền gió cuốn tính cách tác phong hoàn toàn khác nhau, "Tần Phong, ta, cái kia." "Nói đi." Tần Phong để trong tay xuống ly trà, vẻ mặt thành thật nói ra, "Nói đi, ta nghe đến đây." Khi Diệp Mạng Văn xuất hiện như vậy tình huống thời điểm, Tần Phong biết chắc là bởi vì vấn đề tình cảm. Tại thế giới tình cảm bên trong, nữ cường nhân Diệp Mạn Văn vẫn luôn là kẻ yếu. Tần Phong phát hiện nữ nhân bên cạnh mình không ít, Trương Tuyết Hoành, Hạ Lam, Diệp Mạn Văn, Thượng Quan yên Nhiên bao gồm biết Vân Sơ Tuyết chờ một chút, nhưng mà đến bây giờ còn là độc thân. DOES, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 282, Tần Phong, chúng ta kết đi. Trương Tuyết Thoánh, Hạ Lam, Thượng Quan Nghiên Nhiên, Vân Sơ Tuyết, có thể nói mỗi một cái đều là phong cách khác nhau đỉnh cấp bị nữ, hơn nữa nếu mà Tần Phong nguyện ý, mỗi một cái đều nguyện ý trở thành Tần Phong bạn gái thậm chí nữ nhân. Nhưng mà Tần Phong không biết vì sao, mình lại vẫn còn độc thân. Cũng không có là Tần Phong là đồng tình luyến, mà là Tần Phong cảm thấy cùng chúng nữ cảm tình còn chưa đạt một cái cứ điểm. Tần Phong đối với Trương Tuyết Hoành, Hạ Lam, Diệp Mạn Vân, Thượng Quan Yên Nhiên trở một chút chúng nữ đều phi thường có hào cảm, có thể nói cảm tình đều phi thường không tồi, nhưng mà luôn là cảm giác còn chưa đạt tình nhân trình độ. Siêu Việt bằng hữu, người yêu chưa đầy Đây cũng chính là Tần Phong bây giờ còn là độc thân nguyên nhân. Diệp Mạn Văn nhìn đến Tần Phong bộ dáng như thế, do dự quấn quít một hồi thật lâu, lập tức mới mở miệng nói, "Là như vậy, ta, gia gia ta hỏi hai chúng ta lúc nào kết hôn. Ta biết chúng ta không phải bạn bè trai gái quan hệ, nhưng mà gia gia hỏi ta mấy lần. Lúc trước Diệp Lao gia tử bởi vì ung thư phổi nằm viện thời điểm, Diệp Mạn Văn vì thỏa mãn Diệp Lao gia tử tâm nguyện, sau đó nói dối mình và Tần Phong làm một đôi đấy. Hiện tại Diệp Lao gia tử ung thư phổi đã từ từ chuyển tốt, tối thiểu còn có 10 năm tuổi thọ, cho nên Diệp lão gia tử bắt đầu thúc dục cưới rồi." cảm thấy nếu mà Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn lúc này kết hôn, còn có thể ôm lên chắc trai đây. Người đã giả, đều là hy vọng có thể mang theo con cháu gì Dương Thiên Nghiên. Cho nên trong khoảng thời gian này, Diệp lao ra từ không ngừng thúc giục cưới, cái này khiến Diệp Mạn Văn là tìm tới Tần Phong, gương mặt bất đắc dĩ. Nói thật ra, Diệp Mạn Văn yêu thích Tần Phong, cũng hy vọng cùng Tần Phong kết hôn. Nhưng mà với tư cách thế giới tình cảm kẻ yếu, Diệp Mạn Văn một mực không dám cùng Tần Phong bày tỏ. Đừng nói thổ lộ, liên cảm tình cũng không dám thổ lộ tiếng lòng. Thúc cưới. Tần Phong nghe Diệp Mạn Văn nói, không khỏi là giờ khóc giở cười nói ra, cái này còn thật là khó khăn đến ta. Mười phần khó làm a. Tần Phong đối với Diệp Mạn Văn cũng không phải là không có cảm giác, vẫn là câu nói kìa, siêu việt bằng hữu, người yêu chưa đấy. Chớ nói chi là kết hôn. Người cùng ra ra của người nói, chúng ta tại quy chúng, ngược lại có thể kéo liền kéo thôi. Tần Phong mở miệng nói, người cũng biết quan hệ của chúng ta. Bầu không khí có chút lúng túng. Tần Phong từ Diệp Mạn Văn trong ánh mắt thấy được thất lạc, thất lạc chán nạn thân sắc. Hắn biết rõ Diệp Mạn Văn đối với tình ý của chính mình, cho nên nhìn ra được nàng thật thất lạc. Nhưng mà chuyện tình cảm là không cách nào miễn cưỡng. Diệp Mạn Văn nghe Tần Phong nói, hơi sững lập tức gật đầu một cái thì tình ngẩm đạm, có vẻ tâm tình tâm tình cực độ thấp, nói, "Ngà." Một cái nga chữ, thất lạc chi ý hiện lộ không thể nghi ngờ. Lên keng leng keng. Vừa lúc đó, chung điện thoại di động phá vỡ không khí lung túng. Diệp Mạn Văn lấy điện thoại di động ra, nhìn nhìn số điện thoại gọi đến, lập tức đi đến bên cạnh đối với nghe xong điện thoại. Bằng vào tần phong bây giờ thính lực và năng lực, nếu muốn nghe lén là ai gọi cho Diệp Mạn Văn điện thoại cùng nói chuyện của bọn họ nội dung, là 10 phần chuyện dễ dàng. Bất quá, Thần Phong cũng không có làm như vậy. Đại khái sau 1 phút, Diệp Mạn Văn lại lần nữa đi tới Tần Phong trước mặt, hướng về phía tần Phong nói, "Tần Phong, ta Ra gia ta gọi chúng ta đi qua ăn cơm tối. Được, nhất định đến." Thần Phong trả lời rất thoải mái. Hắn biết rõ lần này ăn cơm tối nhất định sẽ nói tới vấn đề hôn sự, nhưng mà hắn vẫn là hết sức cho mặt mũi Diệp Lao gia tử. Ngày đó buổi tối, Diệp gia tử ở viện. Bữa tiệc này cơm tối, Diệp gia mọi người đều đến đông đủ. Diệp Lao gia tử, Diệp Kiến Quốc, Cao Lệ Nhã, Diệp Mạn Văn, Thần Phong chờ một chút năm người đoàn ngồi vây với nhau. Thức ăn 10 phần phong phú, rượu ngon món ngon. Với tư cách trưởng bối Diệp lão gia tử cầm lên, chỉ chỉ đầy bàn thức ăn nói, "Tới tới tới, tất cả mọi người không nên khách khí, ăn Ăn cơm, ăn cơm. Diệp Kiến Quốc cũng là dẫn đầu nói ra. Lập tức, Tần Phong sốc lên thức ăn, vừa ăn một bên khen ngợi nói ra, các người Diệp ra đầu bếp còn thật là không tồi, mười phần mỹ vị, ăn ngon. Được ăn thì ăn nhiều một chút. Cao Lệ Nhã vẻ mặt hài lòng thưởng thức nhìn đến Tần Phong nói, tới tới tới, người trẻ tuổi nên phải ăn nhiều một chút. Nói xong cho Tần Phong gấp thức ăn. Cảm ơn bá mẫu." Tần Phong cười một tiếng đáp. Diệp lao ra tử vừa ăn thức ăn vừa ngắm rồi nhìn Tần Phong cùng Diệp Văn, chính là cười cười không nói lời nào. Thức ăn qua năm, qua ba lần rượu. Mỗi một cái ăn cùng uống đều không khác mấy rồi. Lúc này Diệp Lao ra tử để đua xuống, mang trên mặt nụ cười nhìn đến Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người, nói: "Mạn Văn, Tần Phong, hai người các ngươi cũng trưởng thành rồi, lúc nào đem hôn sự cho cái ta, cũng cho ta lao đầu này ôm một hồi chắc trai." Quả nhiên là chuyện này. Tần Phong trong tâm thịch một tiếng, còn chưa mở lời, Diệp Mạn Văn liền giành mở miệng trước, ra ra, kết hôn loại sự tình này đến không gấp được đấy. Ta cùng Tần Phong ra thương lượng qua, chúng ta sẽ kết hôn, bất quá cần chờ một chút. Yên tâm đi, ra ra, ta nhất định sẽ khiến ngươi ôm lên chắc trai đấy." Diệp Mạn Văn như thế trả lời, mục đích đúng là không muốn để cho Tần Phong làm khó cùng túng. Tần Phong cũng làm mở miệng đáp, "Đúng vậy à, lao gia tử, ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng Diệp Mạn Văn rất tốt." Ha ha ha. Diệp Lao gia tử lớn tiếng cười một tiếng, nói, "Được, các ngươi đều lớn lớn, chuyện của người tuổi trẻ tình người trẻ tuổi tự mình giải quyết, ta cũng không xen vào." Diệp Lao gia tử cũng không có cậy mình nhiều tuổi bức hôn, cứ bách Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong kết hôn. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đều là gật đầu một cái. Sau khi ăn xong, Diệp Lao gia tử chống gậy đứng dậy, nhìn về Tần Phong nói, "Tần Phong, theo ta một hồi." Tần Phong sở, lập tức đi theo Diệp lão gia tử vài bước. Tứ học viện trong sân. Diệp lão gia tử nhìn đến hoa hoa thảo thảo, vừa liếc nhìn qua đây tần phòng, trầm mặc chốc lát, ý vị sâu xa mở miệng nói, "Tần phòng, ta khuê nữ này quả thật không tệ, ngươi nghiêm túc suy tính một chút." Sống rồi hơn nửa đời người Diệp Lao gia tử luôn chỉ có một mình tinh. Thẳng. Đợt, canh thứ 5, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 283, ta mới không phải người tốt. Sống rồi hơn nửa đời người Diệp lão gia tử luôn chỉ có một mình tinh, có thể nói là duyệt vô số người. Hạ người gì đều gặp, cho nên khi hắn nhìn thấy Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn thời điểm, liếc mắt liền nhìn ra hai người không phải là tình nhân chân chính. Nhãn lực cường đại. Tần Phong nghe lời nói của Diệp Lao gia tử, hơi ngẩn ra, thần sắc có chút lúng túng, lập tức mở miệng nói, "Diệp Lao gia tử, người đã nhìn ra?" "Ha ha ha, ta đây một bộ Lao giả khòm nói thế nào cũng sống hơn 60 tuổi rồi, nhìn người vẫn là rất chính xác." Diệp Lao gia tử khẽ cười nói, "Ngươi cùng Mạn Văn quan hệ thế nào, ta đương nhiên có thể nhìn ra được. Ta biết Mạn Văn nha đầu này yêu thích ngươi, ngươi cũng không ghét cháu gái của ta." Cho nên ta cảm thấy các ngươi kỳ thực có thể thật tốt trao đổi sống chung một cái." Tần Phong trầm mặc chốc lát, nhìn một chút Diệp lao ra tử, tùy tiện nói, "Ta biết, cảm tình loại chuyện này miễn cưỡng không được, vẫn là thuận theo tự nhiên phát triển đi." Diệp lao ra tử gật đầu một cái, cũng không có cưỡng ép Tần Phong, nói, "Thuận theo tự nhiên không sai, ta lao đầu tử này cũng không nói nhiều, nhìn phát triển của các ngươi 840." Nói xong, Diệp lao ra tử chuyển thân vẻ mặt thành thật, ý vị sâu xa mở miệng nói, "Tần Phong, ta xem trong ngươi, ta cũng phi thường tưởng thứ có thể làm cho Tần Phong trở thành cháu rể." Diệp lão gia tử là hết sức hài lòng. Tần Phong cười cười, cũng không nói gì nữa rồi. Ăn xong cơm tối, ngày đó buổi tối Tần Phong cũng tại Diệp ra tứ hợp viện ở lại rồi, hơn nữa còn cùng Diệp Kiến Quốc nói chuyện đảm trước mặt kinh tế tình thế chờ một chút nói phét tung trời trò chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tần Phong thức dậy rửa mặt xong, vẫn chưa ra khỏi cửa phòng, điện thoại liền tiếng. Đây là Đại Minh Tinh Vân Sơ Tuyết gọi điện thoại tới. Nhấn nút trả lời, Tần Phong cười một tiếng mở miệng nói, "Vân Đại Minh Tinh, làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Ngươi người cố chủ này cũng quá không đáng tin vậy đi." Điện thoại kia một đầu Vân Sơ Tuyết tức giận mở miệng nói, "Ngươi trên một lần để cho ta mời trong ngoài nước siêu sao tiến hành quay phim quảng cáo, ngươi đều chẳng quan tâm đó à?" Tần Phong lúc trước vì tiêu hết 5 ức, cho nên cho Vân Sơ Tuyết 5 ức đi quay phim liên quan tới tứ phương tập đoàn phim quảng cáo. Sau đó thu được quyền được miễn sau đó, Tần Phong cũng đem chuyện này quên mất. "Ê, Vân Đại Minh Tinh, ngươi không nói ta đều đem chuyện này quên mất." Tần Phong có chút lúng túng, nói, "Làm sao? Không đủ tiền sao?" Tiền đủ, nhất định còn có chút còn lại. Vân Sơ Tuyết nói, "Hiện tại toàn bộ phim quảng cáo cũng là tại hậu kỳ chế tạo chúng, nhất định cũng rất nhanh chế tạo xong rồi." Vậy liền thật sự là cảm ơn ngươi Vân Đại Minh Đình." Thần Phong mở miệng cười nói, "Có rảnh ta mời ngươi ăn cơm." "Cảm ơn ta." Vân Sơ Tuyết dừng một chút, chần chờ chốc lát, nói, "Hiện tại có một cơ hội để ngươi cảm tạ ta, không biết ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ đây?" "Ồ? Chuyện gì?" Thần Phong hiếu kỳ. Vân Sơ Tuyết nói, "Là như vậy, ta hiện tại chính đang tại Hồng Kông quay một bộ phim, nhớ để ngươi giúp khó khăn nói đùa một chút, như thế nào?" Mấy ngày trước, Vân Sơ Tuyết chính đang ngang điện quay phim Võ Tắc Thiên, Võ Tắc Thiên quay phim xong sau đó, lập tức lại ngựa không ngừng vó đi tới Hồng Kông đi quay phim dựng ảnh. Diễn viên nhìn đến 10 phần xinh đẹp gọn gàng, nhưng mà trong đó chả đi ra ngoài máu cùng lệ cũng chỉ có tự mình biết. Mọi người chỉ là ước ao nở hoa diễm lệ, lại không biết người khác sau lưng trả gian khổ. Nói như vậy, diễn viên hoặc là chuyên về một môn quay phim phim truyền hình, hoặc là chuyên về một môn quay phim điện ảnh. Quay phim điện ảnh cùng quay phim phim truyền hình là không giống, yêu cầu cũng là không giống nhau. Phần lớn diễn viên có thể quay nhất phim truyền hình, nhưng là có thể quay nhất điện ảnh diễn viên cũng rất ít. Điện ảnh cùng phim truyền hình khu là có khác biệt, khu thứ nhất đừng chính là thời gian vấn đề, điện ảnh tính nghệ thuật cao hơn phim truyền hình. Rất nhiều kiệt tắc điện ảnh giống như La Mã ngày nghỉ tỉ tạ nỉ gạ và tạ đêm đi hấp huyết quỷ trở hơn 10 năm, hơn 20 năm, thậm chí càng lâu đời điện ảnh đặt vào lập tức tuyệt không quá hạn. Và lại, điện ảnh chi phí cao hơn phim truyền hình, chế tạo chi phí cao, chế ra đồ vật tự nhiên sẽ hoàn hảo rất nhiều, hơn nữa quay phim điện ảnh tiền đóng phim cũng là cao rất nhiều, cầm một đường diễn viên lại nói, điện ảnh ra diễn điện ảnh, tiền đóng phim tuy rằng cũng là tiền giới, nhưng mà so không lại truyền hình ra. Chính là điện ảnh ra một khi tới quay phim truyền hình, nhất định là có thể lấy được phim truyền hình một đường tiền đóng phim. Truyền hình ra một đường diễn viên, lựa không được không được. Nếu như đi đóng phim, nơi bắt được tiền đóng phim không đạt được phim truyền hình tiền đóng phim như vậy Lĩnh Phong. Vân Sơ Tuyết là phi thường hiếm thấy phim ảnh và KH3 lĩnh vực siêu sao, hơn nữa không có có một phe mặt đều là giành được phi phàm thành tựu. Tần Phong vẫn không có quyết định trả lời, trong đầu siêu thần lựa chọn hệ thống thanh ầm vang lên, len keng, kiểm tra đến tốc chủ chính đang đối mặt lựa chọn, phải trang giúp đỡ Vân Sơ Tuyết đóng vai một tuần kịch. Lựa chọn 1, giúp đỡ Vân Sơ Tuyết đóng vai địa ảnh, thu được 1000 điểm kinh nghiệm, một lần cơ hội thưởng, thu được một cái thần bí huy chương. Lựa chọn hai, không giúp đóng vai được ảnh, thu được 200 vip điểm kinh nghiệm, không có phần thưởng. thưởng. Lựa chọn 3, không giúp vân sơ tuyết đóng vai điện ảnh, nhưng mà giới thiệu người khác cho hắn đóng vai điện ảnh, thu được 200 biếp điểm kinh nghiệm và người tốt thể. Thẻ người tốt. Đây là cái quỷ gì đông đông. Tần Phong nhìn một chút siêu thần lựa chọn hệ thống lựa chọn, thời tư duy chốc lát, nói, đương nhiên là lựa chọn đệ nhất tuyển hạng A. Lựa chọn đệ nhất tuyển hạng, không chỉ có thể thu được 10 phần phần thưởng phong phú, đồng thời còn có thể giúp một hồi vân sơ tuyết, xem như cảm tạ hỗ trợ của nàng trả nhân tình. Lúc trước Tần Phong để cho Vân Sơ Tuyết để cho nàng giúp đỡ tìm trong ngoài nước một đường siêu sao thu âm hạ Lam sinh nhật chúc phúc cùng tứ phương tập đoàn quay phim quảng cáo, những thứ này đều là Vân Sơ Tuyết đang bận việc đấy. Sở dĩ làm trả nhân tình, Tần Phong đối với Vân Sơ Tuyết nói lên yêu cầu đều không định tự tuyệt. "Được a." Tần Phong rất thoải mái đáp ứng, nhưng mà tiến tới chuyển đề tài, nói, "Bất quá ta cũng không phải cái gì diễn viên chuyên nghiệp, đối với quay phim chính là một chữ cũng không biết. Cho nên người để cho ta đóng vai điện ảnh không có vấn đề gì, ta chỉ là sợ ta không hiểu quay phim." The một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh, đánh giá Nguyệt phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 284, Thần Phong chính là một cái tục nhân. Thần Phong không có diễn kỹ. Tuy rằng cao giá trị nhan sắc có mị lực, nhưng mà Thần Phong cũng không định hướng làng giải trí bên trong phát triển. Cho nên đối với đóng vai điện ảnh, Thần Phong vẫn còn có chút hoài nghi năng lực của mình. Vân Sơ Tuyết nghe Thần Phong nói, mở miệng nói, những này đều không phải chuyện, ngươi chỉ cần vốn thị xuất diễn liền tốt rồi ta tính toán để ngươi tại ta trong phim ảnh khách xuyên nhân vật là một người tuổi còn trẻ soái khí cao thủ võ lâm, ngươi lợi hại như vậy, chỉ cần bản sắp diễn xuất liền được rồi." Tần Phong gật đầu một cái, nói, "Được, đã như vậy, vậy ta liền thử xem đi. Được, quá cảm ơn ngươi." Vân Sơ Tuyết nghe Tần Phong đáp ứng yêu cầu của mình, ngữ khí là trở nên kích động, liền bộ nói, "Vậy cứ như thế quyết định, đừng đổi ý Nga, Tần đại thiếu." Ặc. Tần Phong cười một tiếng. Lập tức, Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết tán gẫu mấy câu liền cúp điện thoại. Từ trong phòng đi ra, Tần Phong thấy được Diệp Mạn Văn, đối với nàng cũng không có bất kỳ dấu dến, báo cho Vân Sơ Tuyết để cho hắn đóng vai điện ảnh vai tuần sự tình. Diệp Mạn Văn cũng, cũng không có ý kiến gì, nói, đây là chuyện của ta, ta cũng muốn đi gặp Sơ Tuyết rồi. Hai người là bạn thân, biết được Tần Phong muốn giúp mình bạn thân, Diệp Mạn Văn tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Đúng rồi, ra ra ta cùng phụ thân tìm ngươi nói cái gì? Diệp Mạn Văn rất là tò mò, nàng vẫn luôn muốn hỏi Tần Phong rồi. Tần Phong sững sờ, nói, không có chuyện gì, cũng không có nói ngày cưới hôn sự, hơn nữa gia gia của ngươi là một người tinh, sớm liền nhìn ra quan hệ giữa chúng ta rồi. Cho nên cũng không có nói gì. Đây, Diệp Mạn Văn hơi giật mình, ngán lại tại chỗ. Tâm tình vô hình trở nên 10 phần không tốt cùng mất mát. Người, nguyên bản chính là một cái cụ kết động vật, đặc biệt là tại thế giới tình cảm. Diệp Mạn Văn tính cách gây ra, khiến cho nàng càng bổ trợ hơn vì thế giới tình cảm người hàn yếu. Hiện tại thủ đô sự tình trên căn bản đã xử lý xong hết rồi, đến mức mỗi cái tập đoàn thương nghiệp cạnh tranh cũng không cần Tấn Phong đi xử lý, giao cho Ferdina xử lý. Hai ngày sau, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn ngồi máy bay đặc biệt đi tới Hồng Kông rồi. Hồng Kông, tổng nhân khẩu hẹn 748. 25 và người là trên thế giới mật độ nhân khẩu cao nhất địa khu một trong, người đều tuổi thọ toàn cầu đệ nhất. Hồng Kông kinh tế và xã hội nhanh chóng phát triển, không chỉ bước lên châu Á 4 tiểu long hàng ngũ, càng trở thành toàn cầu giàu có nhất, kinh tế phát triển nhất cùng sinh hoạt tiêu chuẩn cao nhất địa khu một trong, là một tòa độ cao phồn bình tự do cảng cùng quốc tế đại đô thị, cùng lưu thị, luân thị cùng xưng là hồng công cảng, là toàn cầu đệ tam đại kim dung trung tâm. Ngoài ra, hồng Kông cũng là trọng yếu ngân hàng tài chính quốc tế, mua bán, hàng vận trung tâm cùng quốc tế sáng tạo khoa kỹ trung tâm cũng là toàn cầu tự do nhất kinh tế thể cùng lớn nhất sức cạnh tranh thành phố một trong ở thế giới được hưởng cực cao danh dự bị các bầu thành thế giới thành thị cấp một vị thứ ba Hồng Kông là bên trong văn hóa Tây phương dung hòa tri địa đem người hoa trí tuệ cùng Tây phương chế độ xã hội ưu thế hợp hay là lấy liên khiết chính phủ tốt đẹp chỉ ăn tự do hệ thống kinh tế cùng hoàn thiện pháp chế nổi danh trên đời có Đông phương chi Châu thiên đường Mỹ thực cùng thiên đường mua sắm trở Mỹ dự đồng thời Hồng Kông điện ảnh cũng là 10 phần phát đạt phụ Ninh được hưởngông phương Hollywood danh xưng rất nhiều yếu tố điện hành đều là tại Hồng công chủ Sở dĩ làm Đại Minh Tinh Vân Sơ Tuyết cũng là tham dự một bộ Hồng công điện ảnh chế tạo. Hồng công sân bay. Khi Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người đến phi trường thời điểm, mang theo nón che nắng và kính mắc Vân Sơ Tuyết ở sân bay chờ. Vân Sơ Tuyết nhìn thấy hai người đến, lập tức là mỉm cười tiến lên nghênh đón, mười phân nhiệt tình nói: "Hoan nghênh đến của các người, Mạn Văn, Tần Phong, hoan nghênh đi tới hồng công." Tần Phong nhìn từ trên xuống dưới Vân Sơ Tuyết, nói: "Sơ Tuyết, ngươi thật đúng là rất lớn mật, dám đến sân bay nhận điện thoại, không sợ ngươi phàn vây chật ngươi à?" Nói thế nào Vân Sơ Tuyết nội tiếng vẫn là cao. Ở khu nội, Minh Tinh gia ngoài đều là đồ che miệng mũi. Cẩn râm, cái mũ, bên cạnh luôn là đi theo mấy người phụ ta cùng Bảo Tiêu, mười phần kiêu căng. Nhưng mà tại Hồng Kông không giống nhau, tại đầu đường thường xuyên là có thể gặp phải Minh Tinh, Minh Tinh sinh hoạt được cũng rất phản dân hóa. Nhìn thấy Minh Tinh, Hồng Kông thị dân liền bình tĩnh hơn nhiều, cho dù là nhìn thấy Minh Tinh. Những người đi đường cũng tại mỗi người bận rộn chuyện của mình, nhiều nhất là vỗ một cái chiếu theo, tại mới vừa đến đầu đường ngẫu nhiên gặp Minh Tinh, như bình thường như cơm nữa, mà bị yêu cầu chụp chung ký tên, các Minh Tinh cũng không có lên mặt, rất thân thiết, tận lực thỏa mãn fan nhu cầu. Cầu kim đậu. Tại Hồng Kông Minh Tinh xuất hành tựa hồ cũng không thể dẫn tới vây xem và gây rối, thật giống như tại thành phố mỗi một góc rơi xuống đều có thể cùng Minh Tinh ngẫu nhiên gặp. Các thị dân bình tĩnh sống chung, Minh Tinh cũng là thoải mái đi ra đường phố, không bao giờ dùng khoa trương trang phục và đạo cụ che giấu mình. Cũng chính bởi vì dạng này, Vân Sơ Tuyết cũng là hết sức đắc định. Hồng Kông cùng bên trong mà không giống. Vân Sơ Tuyết cười một tiếng nói ra, Hồng Công thị dân nhìn thấy Minh Tinh đều là thành thói quen sự tình, không cần thiết ngạc nhiên. Không. Tần Phong gật đầu một cái, hồi tưởng lại mình đã từng xem qua một ít Hồng Công Minh Tinh đi tàu đi ngầm xuất hành mặc dép đi dạo công viên, tại chợ giao mua thức ăn, 10 phần bình dân hóa. Cũng liền biết trong đó khác biệt. Mạn Văn. Vân Sơ Tuyết nhìn thấy Diệp Mạn Văn cùng nhau xuất hiện, không có bất kỳ ngoài ý muốn, giang hai tay ra cùng Diệp Mạn Văn đang ôm nhau. Lựa bạn thân cảm tình hết sức tốt. Ba người từ sân bay đi ra, sau đó ngồi phòng xa trực tiếp đi tới khách sạn dừng chân rồi. Trên xe, Tần Phong ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu đùa bỡn lên Hồng Công địa ốc tương quan tin tức. Vân Sơ Tuyết nhìn thấy như vậy tình huống, không nhịn được mở hỏi, "Trần Phong, ngươi tại Hồng Kông đầu tư địa Úc sao? Chú ý như vậy bất động sản đấy." Không có Tần Phong mười phần bình tĩnh quét điện thoại di động, nói, "Ta chính là nghĩ tại Hồng Kông mua một bộ phòng mà thôi." Tần Phong đã hiểu rõ, về sau không tới một cái thành phố nếu như là cần dài ở một thời gian ngắn, đều ngay tại chỗ mua một bộ phòng, dạng này sẽ càng tiện lợi. Dù sao, mua nhà cũng là một loại đầu tư. Đi tới chỗ nào mua nhà ở chỗ nào, không thể không nói cũng chỉ có Tần Phong có dạng này tài lực. DS, canh hai, một tuần lễ mới, quý câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cái. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 285, Hảo Hạo khí trung thiên. Tại Hồng Kông mua nhà. Vân Sơ Tuyết nghe Tần Phong nói, giơ ngón tay cái lên nói ra, "Tần đại thiếu chính là Tần đại thiếu a, ngươi biết hiện tại Hồng Kông giá phòng đắt qua sao? Cũng chỉ có Tần đại thiếu ngươi có thể mắt cũng không nháy một cái liền có thể mua sắm nhà sang. Hồng Kông tuyệt đối là một tấc đất một tấc vàng địa phương, vốn là giá phòng liền liền rất cao Hồng Kông, năm gần đây giá phòng lại không ngừng kéo lên cao, trước mắt giá phòng đồng đều mỗi thước vuông giá cả đã đột phá tháng 1 năm đô la. Hồng Kông sử dụng thức, là đơn vị đo lường Anh đơn vị. Thước vị diện tích đơn vị." Trên thực tế chính là mét vuông vịt, đổi quan hệ vì một thước vuông hẹn là không, không 9 mét vuông. Án theo như bây giờ hối suất, một hồng công đô la ước chừng trao đổi không. Tám nguyên đổi tính được nói, hồng công tòa nhà đều giá đã đột phá 10 vạn nguyên mét vuông. Coi như là hiện tại mới vừa đến rất nhiều nghệ nhân đều là không mua nổi bao lớn phòng ở, nan trước hào chạch bất quá chỉ là trong nước hơn 90 mét vuông mà thôi. Vân Sơ Tuyết làm vì quốc tế một đường siêu sao, đối cảnh gia đình có 10 phần cường đại, cũng là không khỏi cảm khái hồng công giá phòng khủng bố. Tần Phong căn bản không quan tâm, thản nhiên nói, hồng công giá phòng đắt như vậy, vậy thì như thế nào, ngược lại ta nhìn chúng liền mua. Đối với Tần Phong mà nói tiền chẳng qua chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi vừa tới nhân khẩu mỗi năm đều đang tăng lên độ dày càng ngày càng lớn mật độ nhân khẩu toàn cầu thứ ba với tư cách châu Á kinh tế thứ tư toàn cầu top 10 quốc gia hóa thành phố Hồng Kông giá phòng tại toàn cầu cũng là nổi danh cao tại mới vừa đến 20 mét vuông Hào Trạch cần phải hao phí 100 vạn USD người bình thường tại Hồng Kông cả đời cũng ở không lên mình mua phòng ở nhưng mà Tần Phong căn bản không thiếu tiền tại Hồng Kông giá phòng không có đắt tiền nhất chỉ có đắt tiền nhất Vân Sơ Tuyết cảm khái một tiếng đã không biết Hồng Kông người sống thế nào Một cái diện tích 286 thước vông cũng chính là hẹn 26 thước vông đại đàn giữa, tổn thất sau đó giá sau cùng 1090 98 vạn hồng công đô la, hẻm hợp 948 vạn, hẻm 42 vạn hồng công đô la mét vuông. Đây là kinh khủng giường nào sự tình. Nói như vậy, Hồng công giá phòng mỗi thước đều giá tại 27360000 hồng công đô la khoảng, tức mỗi mét vuông đều giá tại 300000 hồng công đô la 39 6 vạn hồng công đô la khoảng. Tần Phong cười một tiếng, Thông qua điện thoại di động coi trọng ngồi xuống trên đỉnh ngọn núi Hào Trạch, lập tức đem điện thoại di động đưa cho Vân Sơ Tuyết, nói: "Sơ Tuyết, ngươi xem một bộ này phòng làm sao?" Vân Sơ Tuyết nhận lấy điện thoại di động vừa nhìn, hơi kinh ngạc, nói: "Đây là nằm ở Hồng Kông khu nhà giàu Vịnh Rễ Bồn Xê, Hồng Kông giá phòng đắt tiền nhất địa phương." Vịnh Rễ Bồn Xê giựa lưng vào núi Thái Bình, gần cảng ạ, có thể nói là giựa vào núi non, khe suối chạy quanh, có thiên hạ đệ nhất vịnh mỹ dự, nơi này là Hồng Kông cực kỳ có tính đại biểu điệu tiêu một trong, cũng là Hồng Kông nổi tiếng nhất khu nhà giàu, giá phòng nơi này toàn bộ Hồng Kông đắt tiền nhất. Từ núi Thái Bình trên hướng xuống nhìn ra xa, Chân núi chính là khu nhà ở đang đầy, nhìn đi cùng đại lục ra Bắc Quảng Trung tâm thành khu cho ở lầu giống như lúc, nhưng mà giá phòng nơi này lại cao đến kinh ngậy, Lâm Hải đều là cao tầm cho ở, đến gần đồi đều là biệt thự. Vịnh Dạ Bồn Xệ trên sườn núi một ngôi biệt thự, bên ngoài nhìn qua cũng không tầm thường chút nào, toàn thể thị trị khả năng vượt qua vài chủ cước nguyên tiền Hồng công. Theo liên quan số liệu biểu thị, Vịnh Dạ Bồn Xệ giá phòng một phịt vượt qua 15 vạn tiền đồng công. Như vậy tùy tiện mua một một trăm phòng ở giá bán đều hơn ước tiền hồng công rồi. Nếu như mua biệt thự, diện tích càng lớn hơn, toàn thân giá cả tất càng cao thì đáng giá vượt qua mấy sĩ ước hồng công đô la rồi. Người hoa nhà giàu nhất Lý Gia Thành cũng là ở tại vịnh rễ Bồn Xệ Bán Sơn biệt thự. Vân Sơ Tuyết mở miệng nói, muốn mua nơi này một bộ bán sơn hào trách, đoán chừng muội mấy ức đi. Tần Phong coi trọng một bộ này biệt thự giá cả cũng không thấp, phía trên viết giá đại khái là 1800 USD, diện tích đại khái là 856 m vuông, khiến cho mỗi mét vuông ước là 21. 6 vạn USD, hẹn 136 vạn nguyên nhân dân tệ, phá vỡ châu Á cao nhất giá phòng kỷ lục. Đây một ngôi biệt thự lúc là Lý Gia Thành bên cạnh. Toàn bộ trên đỉnh ngọn núi xã khu là tài sản Sa phẩm cùng tính chất biệt lập đại danh tử tụ tập rồi rất nhiều ngân hàng ra thương nghiệp bá chủ danh nhân vân vân tại 1947 năm lúc trước chỉ có người anh cùng người châu Âu mới được phép trong đó sinh hoạt bị quanh co đường cùng rậm rạ nhiệt tới thực vật che giấu cảnh sát không ai sánh bằng nói như vậy Hồngông sang trọng chỗ ở đồng đều giá trị hẹn 4.900.000 USD nhưng trên đỉnh ngọn núi xã khu hào trạch giá bắt đầu đạt đến 4.000.000 USD thậm chí vượt qua một ước cú USD trên đỉnh ngọn núi xã khu an toàn các biện pháp để phòng làm phi thường tốt toàn bộ xã khu đều bị có gai lới sát xoay quanh mỗi gian phòngù ở trước cao ốc cảnh vệ phòng đều có bảo an chụp ban liên mua một bộ này. Tấn Phong đơn giản nhìn một chút tin tức tương quan sau đó, lập tức trực tiếp xác định, tuy rằng muốn một tá ức, nhưng mà không hố. Bây giờ Hồng Kông tình thế mà nói, đầu tư địa ốc cũng là một cái tốt đầu tư. Anh Hảo, Hào khẽ ngắt trời. Vân Sơ tuyết cười một tiếng. Ba người ngồi phòng xa là đi tới ở tại cảng Victoria ạ khách sạn. Cảng Victoria là Hồng Kông một nơi địa tiêu, bởi vì cảng rộng rãi nước sâu, là thiên sông lương cảng, Hồng Kông cũng cho nên có Đông Phương chi châu, cùng thế giới tam đại cảnh đem lợi ca tụng, một mực ảnh hưởng Hồng Kông lịch sử cùng văn hóa. Trụ động hồng Kông kinh tế và khách du lịch phát triển, là Hồng Kông thành vi quốc tế hóa thành phố lớn một trong đâu chốt. Và ở quán rượu phòng đặc biệt sau đó, Vân Sơ Tuyết nhìn về Tần Phong nói, "Tần Phong, ngươi muốn khách xuyên đây một bộ phim vai diễn cùng tường quan nội dung cốt truyện, muốn qua mấy ngày mới quay phim, ngươi không phải muốn mua nhà sang trọng sao? Có thể hai ngày này đi xem một chút." Ờ. Tần Phong gật đầu một cái, nói, "Ta muốn, sáu đáp ứng chuyện của ngươi, ta là sẽ tận lực làm xong, lúc nào khai liền thông báo ta được rồi." Tần Phong cảm thấy Hồng Kông không sai, tuy rằng giá phòng nơi này đắt vật giá cao, nhưng mà có thể tại đây nghiệp đầu tư. Hơn nữa Tần Phong cá nhân tư sản tại Hồng Kông cũng là có không ít sản nghiệp, khả năng thỉnh thoảng cần đến một chuyến hàng không, cho nên tại Hồng Kông mua sắm một nơi hào trạch cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngày thứ hai, bởi vì muốn khách xuyến nội dung cốt truyện vẫn không có bước vào quay phim tiến trình, cho nên Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người liền trực tiếp đi tới trên đỉnh ngọn núi Sa xem lý ra thành hào trạch bên cạnh biệt thự. The S, canh ba, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ba chuyện khi đọc truyện khẳng theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 286 trở thành người hoa nhà giàu nhất hàng xóm. Trên đỉnh ngọn núi xã khu sang trọng không cần nói cũng biết, có thể ở nơi này là không phú thì quý. Tần Phong tại Hồng Kông vẫn không có mua xe, cho nên ra ngoài vẫn là chỉ có thể làm ra taxi. Vì vậy mà Tần Phong đang suy nghĩ mua rồi đây hào chạch sau đó, vẫn là hẳn đang Hồng Kông mua một chiếc xe, dạng này ra vào mới tiện. Ngồi xe taxi đi tới trên đỉnh ngọn núi xã khu hào chạch nơi, thấy được một cái Hồng Kông trong mỹ nữ giới. Trong mỹ nữ giới tiếp đãi Tần Phong, vừa thấy mặt liền mười phần nhiệt tình nói: "Tiên sinh, ngươi thật nhãn quang thật là vô cùng tốt, đây một tòa hào chạch biệt thự mười phần thích hợp ngươi ngươi thái thái." Hiển nhiên, nàng cho rằng Diệp Mạn Văn là Tần Phong lão bà. Diệp Mạn Văn không có phủ nhận, Tần Phong cũng không có giải bày. Tần Phong nhìn một chút một bộ này biệt thự hoàn cảnh xung quanh, lập tức hướng về phía trong mỹ nữ giới, nói, "Dẫn ta vào phòng con xem một chút đi." "Được rồi." Trong mỹ nữ giới vừa đi vừa mở miệng nói, trên đỉnh ngọn núi xã khu độ cao so với mặt biển 1811 thước. Nơi này có trên đỉnh ngọn núi xe cáp, trên đỉnh ngọn núi quảng trường, một cái cỡ lớn trung tâm thương mại, mở đở phu nhân viện bảo tàng tượng Xác. cứ việc trên đỉnh ngọn núi xã khu nhìn qua vị trí hiểu nhưng cũng có một chút khu buồn bã và cá nhân 13 đứng trường học cùng công viên. Tiến vào biệt thự, lập tức là có thể nhìn thấy toàn bộ biệt thự trang sức là 10 phần sang trọng đại khí. Đây là một cái nhà biệt thự, trên có không gian độc lập, bên trong có tư ra vườn hoa lãnh địa, dưới có tầng hầm, là tư mật tính rất mạnh độc lập thức chỗ ở, biểu hiện là trên dưới trái phải từ đầu đến cuối đều thuộc về không gian độc lập. Bên trong biệt thự có vườn hoa lục địa, sân viện, hồ bơi, đình, sân bóng rổ các loại, nhìn đến 10 phần không tổi. Đứng tại biệt thự ban công đỉnh chót, vị nữ chỉ chỉ cách đó không xa một đống màu trắng khu kiến trúc, nói, nơi đó chính là lý gia thành phủ lệ rồi. Đây một ngôi biệt thự cũng là duy nhất một cái nhà tới gần lý ra thành phủ đệ biệt thự. Tần Phong nhìn một chút xa xa màu trắng khu kiến trúc, gật đầu một cái. Lý gia thành hào trạch giá trị vượt qua bảy ức, lầu cao có tầng 4, choát nhìn cao lớn vô cùng hùng vĩ, từ ba tòa cỡ lớn chủ yếu vật kiến trúc tạo thành. Từ cửa chính bước vào còn vô pháp trực tiếp đạt đến vật kiến trúc, cần đi qua một đầu Z hình chữ đường xe, mới có thể đến đại trạch bình đài. Z hình chữ đường xe, hơn nữa còn là một cái con dốc, có thể hiệu quả phòng người va chạm. Thất nội thất ngoại, mỗi người một cái hồ bơi, lầu cuối đại sảnh thiết lập một tòa bể cửa sổ thủy tinh, có thể hết lãng cảnh biển. Hắn hào chảnh không thôi. Tần Phong cười một tiếng nói, còn thật muốn hỏi hỏi lão Lý hắn kia Hào Trạch có mua hay không. Ha ha ha, tiên sinh thật là lại nói cười. Trong mỹ nữ giới cười một tiếng nói, nếu mà Lý gia thành bảo an thả ra, ta nhất định liên hệ ngươi. Trong mỹ nữ giới khẳng định cho rằng Tần Phong là đang nói đùa. Nhưng mà Tần Phong cùng Lý gia thành chính là hết sức quen thuộc. Lúc trước tứ phương tập đoàn khải ra thời điểm, Lý gia thành cũng có đi tới chúc mừng. Lý gia thành Hào Trạch nhìn đến An Ninh mười phần chặt chẽ, ở tại bán sơn bên trên, cây cối đêm năm chè, lại thêm trạch viện tường rào cao đến 3m, vì vậy mà người qua đường hoặc là đã qua chiếc xe là rất khó nhìn thấy bên trong. Bởi vì hào trách tại bán sơn sườn núi, tại kiến tạo nhà thời điểm, tiến hành đinh nền móng bằng phẳng. Sức người xây xong một cái bình đài đến chịu lực vật kiến trúc, từ an toàn góc độ đến xem, cái sân thượng này nhất thiết phải trải qua xi si măng cốt thép gia cố, người bình thường cũng khó thông qua đảo địa đạo phương thức lén vào trong nội viện. Ngoài ra, Lý Gia Thành trong khu nhà cao cấp theo dõi thiết bị là cùng Cự tỷ Company S và Hồng Công cảnh sát mạng lưới liên lạc, cả tòa lầu còn dùng thiết kế chống phong thủy được a. nhìn một chút Lý Gia Thành hào trách khu kiến trúc, nói: "Sơn hoàn thủy báo, 10 phần không Thành là 10 phần lẫn nhau tin phong thủy chỗ ở Hào Trạch cũng là phong thủy bảo địa, Âm Dương hội tụ, sơn hoàn thủy bão, tầng phong tụ khí địa phương phong thủy tốt nhất. Lý gia nhà ở sau lưng có bao bọc hình sơn thể, loại này chọn địa điểm hiện ra đông phương phong thủy học cân nhắc, phong thủy học chú trọng núi bao bọc tụ khí. Sơn hoàn thủy bão địa phương thẳng tiếp nhận được sơn thủy thanh tú khí nhuận trạch, vô luận từ từ trường học, mỹ học vẫn là tâm lý học góc độ đến xem, sắp thực đều là lý tưởng lựa chọn. Cho nên cổ đại ẩn sĩ ẩn cư Lâm Hạc, quốc gia phát đạt giàu có và xung cư dân cư ngoại ô Sơn thủy Hoàng, đây đều là theo gió nước có cửa cực cử kỳ lớn hệ nhìn lại lý gia thành chọn địa điểm, núi biển rộng vần quanh. Không nhìn phong thủy ánh sang ngắm phong cảnh, liền 10 phần không sai. Trong mỹ nữ giới trên mặt mang nụ cười nói ra: "Tiên sinh, lý gia thành hào trạch ngay tại biệt thự này bên cạnh, biệt thự này phong thủy cũng là 10 phần tốt." Lý gia thành hoặc có lẽ là Hồng công rất nhiều minh tinh cùng phú hào đều là 10 phần lẫn nhau tin phong thủy. Lúc trước lý gia thành 30 tuổi thời điểm, tại Hương Cảng bắt đầu buôn bán làm ăn. Có một ngày bọn họ đụng nhau, Trần Lang cho hắn nhìn một chút lẫn nhau. Sau khi xem xong nói đùa hắn nói: "Ngươi hy vọng tương lai có bao nhiêu tài sản, ngươi liền thỏa mãn." Lý gia thành nói cho hắn biết, ta có thể có 3000 vạn, liền rất thỏa mãn rồi. Trần Lăng nói: "Ngươi gương mặt này Cái này tướng mạo cũng không phải người bình thường, có khả năng có nga, người đời này 840 mệnh trong tài sản kho không phải bằng phẳng, mà là tràn đầy đi ra ngoài, tương lai người nhất định sẽ trở thành Hồng công nhà giàu nhất. Ngay từ đầu Lý Gia Thành là không tin, nhưng sau đó hướng theo mình tài phú không ngừng gia tăng, sắp thực tin tưởng Trần Sư phó nói không loa, cho nên Lý Gia Thành có một cái ngựa dụng phong thủy sư chính là chờ lãng. Tần Phong đối với phong thủy cũng là 10 phần tin tưởng, đây không phải là mê tín phong kiến, mà những thứ này đều là cổ đại lao tổ tông lưu lại đồ vật, đi nó bán rượu nhất định là có tinh hoa. Đối với đây một ngôi biệt thự, Tần Phong vẫn là hết sức hài lòng. Vô luận là chúng tôi, hoàn cảnh vẫn là vị trí địa lý, bố cục chờ một chút, cảm thấy 10 phần không tồi. Được rồi, liền một bộ này. Tần Phong mở miệng nói, quẹt thẻ, lập tức giúp ta tương quan thủ tục bàn giao. Được rồi. Trong mỹ nữ giới trên mặt lộ ra nụ cười mờ nhở, nói, chủ nhà đã toàn quyền hủy nhờ chúng ta xử lý đây một ngôi biệt thự, chỉ cần đem trả tiền hơn nữa ký tên văn kiện tương quan, đây một ngôi biệt thự sẽ là của ngươi. Tần Phong gật đầu một cái. Lập tức, Tân Phong bắt đầu cùng mỹ nữ trung gian tiến hành tương quan thủ tục. The một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá Nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 287, quá đẹp trai rồi có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ a, một bảy ước mỹ kim một bộ hào trạch, đồng đều một bề mét muốn 136 vạn, đổi mới trên thế giới đắt tiền nhất đan giới hào trạch. Nhưng mà Tần Phong lại mắt cũng không nháy một cái, trực tiếp mua xuống. 10 phần hào khí. Tần Phong cùng mỹ nữ trung gian quét mở giao dịch, hơn nữa còn ký tên một loạt văn kiện, làm xong tương quan thủ tục sau đó, trước sau đều đi qua 2 giờ rồi. 2 giờ sau đó Một tòa này sang trọng trên đỉnh ngọn núi hào trạch biệt thự chính là thuộc về Tân Phong. Bất quá còn cần một vài thủ tục cần phải đi xử lý, Tân Phong sẽ để cho Diệp Mạn Văn đi xử lý. Diệp Mạn Văn cũng là hết sức vui vẻ giúp Tần Phong xử lý một ít chuyện, ngay sau đó sẽ tùy trong mỹ nữ giới cùng nhau đi tới xử lý một ít sang tên vấn đề. Mua một bộ này biệt thự, Tần Phong là quyết định phải thật tốt nhìn một chút, nhìn một chút biệt thự này phong thủy làm sao. Ngay sau đó, Tần Phong đi đến lối đi bộ, nhìn đến biệt thự này toàn thể khu vị cùng chỗ ở phong thủy. Chỗ ở phong thủy bao gồm chỗ ở chọn địa điểm, bên ngoài phong thủy hoàn cảnh, đỉnh viện phong thủy, cửa, chủ, bếp phong thủy. Hôn nhân phong thủy các phương diện, từ xưa cũng có, là cổ nhân đối với tự nhiên cùng hoàn cảnh sống lý giải, có thể nói hết sức trọng yếu. Có thể nói, ở tại phong thủy là một môn huyền thuật. Cũng nói theo điển, thanh nang, tương đối học thuật tính thuyết pháp gọi là phong thủy. Khí, thừa phong tất tán, giới thủy tắc chỉ, cổ nhân tụ chi khiến cho không tiêu tan, hành chi khiến cho có ngừng, cố gọi là chi phong thủy. Phong thủy chi pháp, được nước là hơn, tảng phong kém hơn. Phong thủy là thiên triều một môn tổng hợp khoa học, kết hợp hoàn cảnh, địa lý, sức khỏe trở một chút lịch sử lâu đời quan sát. Biệt thự trước mắt ở tại bán sơn, gọi là phụ âm ầm giường, bối sơn diện thủy, chú trọng long, cát, huyệt, nước, xuốn về 5 cái phương diện hoàn cảnh tạo thành. Cụ thể mà nói, hào nhà ở phong thủy cần ở mặt sau có liên miên bất tuyệt dãy núi với tư cách kiên cố dựa vào, phía nam có rất nhiều thấp lùn sơn khâu dãy núi, hai bên trái phải lại có tiểu sơn bảo hộ, chính giữa bộ phận mở rộng rộng rãi, nơi ở trước có dòng sông nước 4 phía vần quanh. Tăng phong tụ khí, sơn hoàn thủy bão, long chấn hổ huyệt tam đại yếu tố tuy rằng không được đầy đủ có, nhưng mà phong thủy này coi như không tệ. Không tệ không tệ, mặc dù không bằng lý gia thành bệ tự, nhưng mà phong thủy vẫn là hết sức tốt. Thần phong hết sức hài lòng gật đầu một cái. Đối với phong thủy, Tần Phong cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là đại khái nhìn một chút. Tất tắt tắt tắt. Vừa lúc đó, một hồi minh địch thanh tại Tần Phong sau lưng vang lên. Tần Phong theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời là thấy được một chiếc màu đỏ mã rợ dạ tỷ xe thể thao. Mã giờ dạ tỷ là Italy sang trọng xe hơi doanh nghiệp sản xuất, 1914 năm ngày mùng ngày 1 tháng 12 thành lập ở tại Bắc lạc ni á, công ty chính hiện thiết lập ở tại ma đức tiếp nhận, phẩm chất tiêu chí là một chi tam xoá -so kích, là Italy thiết kế mỹ học và ưu chất công tượng thiết kế suy nghĩ kết hợp và Mỹ. Trước mặt chiếc này màu đỏ mạ mà giờ dạ tỷ xe thể thao là một chiếc mui trần bản G dạng sạm gì tiểu sport, nhìn đến 10 phần xoáy khí tinh xảo. Chọn chiếc G dạng sạm bở gì ô tô thể thao mui trần chuyển động bản, xe mới ra bán, giá cả vì nhân dân tệ 28 8 bạn, chờ toàn bộ nhu muốn. 7 thăng V8 động cơ, nắm giữ 450 mã lực, lớn nhất mô mện xoắn tức là 510 nm, cao nhất tốc độ xe có thể đạt tới 285 km/h. Và lại xe thể thao mui trần bên trong ngồi một người đẹp. Mỹ nữ tuổi chừng là 20 xuất đầu, 10 phần thủy nộn, đeo kính mát Tóc dài phất phối, mái tóc dài màu đen bay xuống tại trên bài thơm, đeo kính mắt không cách nào thấy rõ nữ hải cặp mắt, nhưng mà nhìn ra lộ ra nửa gương mặt chính là mười phần tinh xảo. Nữ hải thay trái trên đeo một đôi màu bạc thai xuyên, tại dưới mái tóc như ẩn như hiện, vụ sáng vụ sáng, tràn đầy kiều khác bị lực, nửa người trên người mặc màu trắng áo bó sát, dáng chặt vào người, đem hoàn mỹ đường con từng cái hé lộ, ra mặc một bộ bên trong tay áo áo cao bồi, tiêu xái lại không mất khí chất. Dưới mặc một bộ mini quần jean, càng lộ vẻ vóc người tốt, da thịt trắng nõn như mỡ đông, khí chất phi phàm, bởi vì là đang lái xe, cho nên nữ hải cũng không có mang giày cao gót mà là một đôi màu trắng bình thường giày vải. Nữ Hải lái mạ rợ dạ tỉ dừng ở tần phong bên cạnh, tháo xuống kính dâm, lộ ra mười phần linh động tình xảo con mắt nhìn đến tần phong, xoáy ca, tới nơi này dù lị a. Tần Phong sức sở, không nghĩ đến nữ Hải sẽ cùng mình bắt chuyện, khẽ mỉm cười, nói, coi là vậy đi. Nhìn một chút nữ Hải ăn mặc và khí chất, vừa nhìn liền biết là đại hộ nhân ra đi ra ngoài nhà giàu nữ. Mà tần phong là đến Hồng Kông cũng không tính dài ở, chỉ là thuận tiện tại đây mua một bộ bán sơn hào chảnh mà thôi. Dụ lị thuận tiện mua một bộ phòng. Có muốn hay không ta cho ngươi làm hướng dẫn du lị Mỹ nữ một tay trở trên cửa xe, gò má đẹp đẽ lộ ra cười một tiếng nhìn đến Thần Phong, nói ra: "Ta tại Hồng Công rất quen nga." "Ha ha ha, có thể có mỹ nữ xinh đẹp như vậy cho ta làm hướng dẫn du lịch, ta thật sự là hẳn cao huma." "Ha ha." Thần Phong cười một tiếng. "Xe xịn mỹ nữ." "Chỉ là chân chính xe xịn mỹ nữ." Mỹ nữ cười một tiếng, tràn đầy tuổi trẻ hoạt bát khí tức, đưa ra trắng non tiên tiên tay ngọc nói, "Nhận thức một chút, ta gọi là Lý Thu Doanh, người khác đều gọi ta là Huyền Chuyển, tên tiếng Anh gọi Lý, "Lý Thu Doanh?" Thần Phong hơi sững sờ, lập tức hỏi, "Ngươi cũng họ Lý?" Phụ thân của ngươi không phải là Lý gia thành đi? Không phải mỗi một cái họ Lý phụ thân đều là Lý gia thành. Lý Thu Doanh linh động cặp mắt trong nháy mắt nhìn đến Tần Phong nói, thân phận của ta trọng yếu như vậy sao? Không trọng yếu. Tần Phong thản nhiên nói, ta giao bằng hữu chưa bao giờ quản hắn khỉ gió có tiền hay không, ngược lại đều không có ta có tiền. Chỉ là nói thật. Với tư cách gần nút thế giới nhà giàu nhất, không có người nào là so sánh Tần Phong có tiền. Cho nên Tần Phong nói ra lời này là mười phần có niềm tin, cũng không có là đang chọc mức, mà là thật là phi thường như bức. Lời này ta thích. Lý Thu Doanh lại lần nữa bị chọc phát cười. Bất quá từ Lý Thu Doanh hành vi cử chỉ cùng khí tức đến xem, hơn nữa còn mở như vậy xe sang trọng xuất hiện ở đây trên đỉnh ngọn núi xa khu, đồng thời còn là họ Lý. Bằng vào tần phong thông minh tài trí, đại khái cũng là suy đoán được Lý Thu Doanh cùng Lý Gia thành Lý Gia nhất định là có thiên ti vạn lũ quan hệ thẳng. Như vậy xe xịn mỹ nữ bắt chuyên mình, tần phong cũng là bất đắc dĩ, người lớn lên đẹp trai có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. The S, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba truyện khi đọc truyện khám theo dõi, đệ cử Chia sẻ. Chương 288, nhà giàu nhất chi nữ khiếp sợ thế kỷ hào trạch. Câu tự động đã ra. Chiếc chiếc chiếc chiếc. Phong nhìn từ trên xuống dưới Lý Thu Doanh, đại khái suy đoán một hồi thân phận của nàng, cảm thấy hẳn đúng là cùng Lý gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lý Thu Doanh xác thực là cùng Hồng Công Lý gia có ngàn cầu vạn sợi quan hệ, bởi vì nàng chính là Lý gia thành con gái độc nhất, Lý gia Ngọc Quý trên tay Thiên Kim đại tiểu thư. Bất quá vì bảo đảm an toàn, Lý Thu Doanh rất ít tại trước mặt công chúng hoặc có lẽ là trước mặt người khác hiện lộ thân phận của mình. Với tư cách Lý gia Thiên Kim lại tiểu thư, Lý Thu Doanh mới 20 xuất đầu. Mở ra xe thể thao sở dĩ dừng lại cùng Tần Phong bắt chuyện, quan trọng nhất là coi trọng Tần Phong giá trị nhan sắc cùng mị lực. Soái, quá xoái Sạch xẻo ánh nắng cao giá trị nhan sắc, lại thêm Tần Phong trên thân tán mát ra đặc biệt mị lực, cái này khiến với tư cách thường thấy các mặt của lớn xã hội cùng không ít phú nhị đại xoái ca người mẫu Lý Thu Doanh cũng là không nhịn được dừng lại bắt chuyện. Lý Thu Doanh từ nhỏ đến lớn bởi vì quan hệ của gia tộc, là xem qua không ít soái ca người mẫu, nhưng là vẫn cảm thấy Tần Phong là đẹp trai nhất nhất có khí chất cùng mị lực một người nam sinh. Cho nên, Lý Thu Doanh mở ra 840 chạy xe dừng lại đến bắt chuyện. Tần Phong rồi với không xuất thủ cùng Lý Thu Doanh nhẹ tay nhẹ nắm chặt, giống như nhéo vào vừa lột ra chín muồi trứng gà phổ thông, 10 phần mịn màng. "Ta gọi là Tần Phong." Tần Phong đơn giản ta tự giới thiệu mình một chút. "Tên rất hay." Lý Thu Doanh gọ má đẹp đẽ lộ ra cười một tiếng, lập tức từ trên xe cầm lên điện thoại di động, nói, "Chúng ta lưu cái phương thức liên lạc đi." Đối mặt mỹ nữ yêu cầu, Tần Phong cũng không có cự tuyệt, cùng Lý Thu Doanh lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Tần Phong đi đến Lý Thu Doanh chạy bên cạnh xe, một tay được nạng xe thể thao mũi trần, vừa cảm thụ nạng bên trong xe tản ra thơm lại hơi liếc nhìn cách đó không xa lý ra thành hào trạch, khẽ mỉm cười nói, "Lý tiểu thương, ta xem ngươi cũng là dọc theo con đường này đi xuống, nếu không đánh cho ta một cái xe tiện lợi, ta muốn đi một hồi lý ra hào trạch xem." Lý Thu doanh sững sở, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, "Tần tiên sinh, lý ra này hào trạch không phải là ai cũng có thể vào nhìn, cuối cùng chỉ có thể ở bên ngoài xem mặt ngoài." Với tư cách hoa người nhà giàu nhất chỗ ở, rất nhiều người vẫn luôn là mười phần rất hiếu kỳ. Cho nên rất nhiều người đến vừa tới du lịch, đều sẽ tới đỉnh núi này ra khu nhìn một chút lý gia thành hào trạch. "Không gì, lão lý cùng ta còn có chút giao tình." Thần Phong cười nhạt, Nói, ta chính là đi nhà hắn làm một chút khách. Tần Phong cùng Lý Gia Thành tại đây thế giới song song chỉ có duyên gặp mặt một lần, ban đầu tứ phương tập đoàn thành lập thời điểm, Lý Gia Thành cũng là có trình diện phụ trách. Trước khi đi, Lý Gia Thành còn đối với Tần Phong nói một ngày kia Tần Phong đi Hồng Công rồi, nhất định phải đi Lý Gia làm một chút khách. Hiện tại Tần Phong nhìn đến mình khoảng cách Lý Gia Hạo Trạch gần như vậy, cho nên cũng chỉ đi Lý Gia Hạo Trạch bái phòng một hồi Lý Gia Thành. Lý Thu Doanh thần sắc có chút hoài nghi, trên giới đánh giá một hồi Tần Phong, nói, "Soa Ka, nếu như nói láo mà nói, vậy thì không phải là một cái thật là đẹp trai ca nga." Lỡ làm cái gì Chờ một chút đến sẽ biết. Tần Phong vừa nói trực tiếp mở ra mã toa lập đế cửa xe, ngồi ở chỗ kế bên người lái, chỉ chỉ đằng trước, nói, đằng trước cách đó không xa là được rồi, cảm ơn mỹ nữ. Lý Thu Doanh ngẩng người, trên mặt lộ ra một hồi độ cười, khởi động xe hơi, trực tiếp lái xe đi. Nàng không để cho Tần Phong xuống xe. Không biết vì sao, nàng đối với Tần Phong có vô hình cảm giác thân thiết, cũng không lo lắng Tần Phong là người xấu. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Ông ong ngọng, vù vù, vù. âm động cơ động cơ thanh âm vang dội, màu đỏ xe thể thao tại đây trong sơn đạo đi tới lưu lại từng đạo màu đỏ trên ảnh. Tần Phong mua bán Sơn Hào trại khoảng cách lý gia hào trại cũng không xa, cho nên rất nhanh màu đỏ mạ mà dở dạ tỷ xe thể thao mùi Trần liền đi đến lý gia hào trại trước mặt. "Ngươi thật cùng Lý gia thành nhận thức." Ngồi tại trên chỗ tài xế ngồi Lý Thu Doanh nhìn về Tần Phong nói, "Nơi này chính là Lý gia nhà ở, nếu như ngươi không nhận ra Lý gia thành nói, chờ một chút bị xua đuổi đi ra sẽ rất lúng túng lục nhã nga." "Lý gia đại tiểu thư, ngươi dẫn ta vào trong một hồi chẳng phải sẽ biết." Tần Phong cười một tiếng nói, "Ngươi nói đúng đi." Lý Thu Doanh má đẹp đẽ lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc, nói, "Ngươi biết ta là ở nơi này?" "Rất đơn giản a." Tần Phong quan sát toàn thể một hồi Lý Thu Doanh nói, ngươi nói ngươi họ Lý, lại thêm căn cứ vào ngươi mở xe sang trọng, khi chất chờ một chút rất dễ dàng liền đoán được. Lợi hại. Lý Thu Doanh sững sờ, nét miệng lên rồi vẽ tươi cười, lập tức lần nữa khởi động xe hơi, hướng phía Lý gia trong chỗ mở đi rồi. Lý ra nhà ở trước cửa là một đầu Z hình chữa đường xe, hơn nữa còn là một cái con dốc, có thể hiệu quả phòng ngừa va chạm, hơn nữa đem chỗ ở cùng nó mặt đường chắn, tránh cho người qua đường xông vào. Lối vào tu được sườn núi nghiêng, từ bên ngoài đến chiếc xe rất khó cưỡng ép va chạm cùng bước vào, ở mức độ rất lớn bảo đảm nhà ở an toàn. Lý Thu Doanh là ở nơi này. Cho nên lái mạ giờ dạ thì rất là thuận lợi liền tiến vào Lý gia nhà sang. Mạ giờ dạ thì tiến vào Lý gia nhà ở lối vào liền dừng lại, Lý Thu Doanh cùng Tần Phong xuống xe, chẳng mấy chốc sẽ người giúp việc lái xe đi bãi đầu xe. Tần Phong xuống xe, quất một cái thì là thấy được Lý gia nhà sang trọng toàn cảnh rồi, trùng tu tắt phong tuy rằng đơn giản, trong trường hợp đó khắp nơi tiết lộ đến sang trọng, trên căn bản sử dụng màu đỏ gạch sứ đình chỉ trùng tu. Sân vật liệu bằng đá vách tường trụ cùng bệ cửa sổ, gang hoa cùng bên trên kim loại vi trường, chờ này một ít chi tiết trang sức tô điểm, nhìn đến lớn hết sức thở mạnh sang trọng. Đập vào mi mắt chính là vào nhà vườn hoa. Cửa lớn màu và nóng nạm vàng không minh họa thiết kế phức tạp sàn nhà thêm lên đỉnh đầu cùng trên vách tường màu vàng lá đèn phú quý bức người 700 triệu hào trạch nhìn qua quả nhiên là mười phần không giống nhau chỉ riêng là bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ đều cảm thấy một loại rất cao thượng quý khí phả vào mặt Tần Phong đang nghĩ bản thân cũng có phải hay không hẳn đi mua một cái đảo nhỏ sau đó ở trên đảo thành lập một tòa thế kỷ sang trọng đại trạch với đâu Xuống xe lý thu Doanh nhìn đến tần phong cườihí mắt nóixoay ca vào cái cửa này liền không có đường quay vậy làs cách một, một tuần lễ mới quỷ câu một làn sóng hoa tươi phiếu đánh giá Mượn phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 289, thượng khách, như bức tần Phong. Lý Thu Doanh có ý tứ là, nếu như là mạo danh bước vào Lý gia đại trạch, chờ một chút nhất định sẽ bị giáo hấn một phen. Bây giờ còn chưa có bước vào Lý gia đại trạch, nếu mà hối hận còn kịp. Tần Phong ngược lại là hết sức đàm định, nói, lao Lý nhìn thấy ta nhận định so sánh nhìn thấy ngươi còn vui vẻ đây. Vừa nói ngược lại là chủ động đi tới Lý gia hào trạch. Tuy rằng lần này Tần Phong là không tự mình đến, nhưng lại căn bản không có vấn đề. Tín tưởng Lý gia thành nhìn thấy Tần Phong vẫn là hết sức cao hứng. Mở ra đây tắt nặng chịu cửa lớn màu và nóng, đi tới cơm khách phòng, toàn bộ phòng khách phú quý bức người trình độ chỉ tăng không giảm. Vàng xanh lộng lây treo đỉnh, không cam lòng bình thường vết tưởng, duyên dáng sang trọng màu trắng ghế salon phối hợp trên quý giá màu sáng thảm, mỗi một góc đều đang tận hết sức lực mà trương hiện hào khí. Tiểu thương, một cái người giúp việc nhìn thấy Lý Thu Doanh đã trở về, liền vội vàng là tiến lên đón, nói, lao ra tại phòng ngăn chờ. Biết rồi. Lý Thu Doanh gật đầu một cái, lập tức cùng Tần Phong đi tới phòng ăn. Lý gia nhà sang trọng phòng ngăn vị trí thật tốt liền tính ngồi ở ban công, cũng có thể nhìn thấy vịnh rẽ vụn sẻ bãi cát cùng cảnh biển, mà đi ra ban công, quang cảnh tầm mắt mở thêm rộng rãi, lúc rảnh rỗi sau khi vẫn ngồi ở trên ban công phơi tắm nắng. Tần Phong nhìn quanh một hồi lý gia nhà sang trọng nội cảnh, cảm thấy đây hào trạch giá trị bảy ức không mắc chút nào. Ví dụ như lý gia chủ nhân phòng liền có thể được hưởng song quan cảnh tài nguyên, một bên cửa sổ nhìn cảnh biển, một bên cửa sổ nhìn sân cảnh, hơn nữa chủ nhiệm chính là hào, bên trong là vàng, liền dựa tay chậu đều là 24K thủ công dát vàng. Ngoài ra Lý gia nhà sang trọng tiên đại vẫn xứng có hồ bơi cùng buồn xoay bóng. Lý gia chỗ ở tại trên đỉnh ngọn núi xã khu dạng này sang trọng xác khu, nếu mà giống như Lý gia hào chạch dạng này nhà ở, nguyệt tiền muốn tối thiểu muốn trên trăm vạn. Hồng công nhà sang trọng giá trị đã sớm thoát ly ở công năng thổ tính, trọng yếu hơn chính là nó hào chạch vòng tầng thổ tính. Vịnh rễ buồn xẻ nhà sang trọng chủ nhân, đại khái chiếm giữ hồng công 90% tài sản đi. Bất quá hồng công chênh lệch giàu nghèo cũng là phi thường lớn, tại cách Vịnh rễ đạo số 90 chỉ có mấy cây số địa phương, lại tràn ngập chính gốc hồng cũ đường lầu, địa phương xa một chút còn có phòng, lồng phòng, quan tài phòng. Ngươn nghèo ban ngày đang vì mình ngẩng cao tiền mượn phòng cùng một ngày ba bữa buôn ba lao lực, buổi tối tất trở lại mình chưa tới năm thức rung lồng trong phòng, bận rộn như vậy sống cả đời, cũng đợi không được một cái cơ hội phát tài, không kiếm được một cái nhà hồng công phong ở. Chính là thực tế như vậy trên lệnh. Cho nên vô luận lúc nào, đều là có năng lực nhậu nhẹt, không có năng lực người chỉ có thể chật vật sống qua ngày cùng sinh hoạt. Thực tế chính là tàn khốc như vậy. Tần Phong cùng Lý Thu Doanh hai người đi vào nhà hàng, lập tức là thấy được người tiêu gia tụ tập, hiển nhiên lần này là lý do một lần liên hoan. Vị này là, cả người mặc câu phục đeo mắt kiếm nam tử đứng lên. Nhìn về Lý Thu Doanh cười híp mắt nói ra, "Muội muội, ngươi trưởng thành à, hiểu mang bạn trai đã trở về." "Ca, chớ nói bậy bạn." Lý Thu Doanh sắc mặt trở nên hồng nói, "Đây là ta mới quen bằng hữu. Âu phục nam tử là Lý Thu Doanh ca ca Lý Khải Văn. Mọi người tại đây đối với Tần Phong lai lịch và thân phận đều là mười phần rất yêu kỳ, Lý Thu Doanh tại sao sẽ đột nhiên mang một nam nhân trở về đâu?" Không qua hiện trường mọi người kích động nhất đúng là Lý Gia Thành rồi. Lý Gia Thành nhìn thấy Tần Phong đột nhiên xuất hiện ở nơi này, thần sắc hết sức kích động, thần hưng phấn từ chỗ ngồi đứng lên, rất là ngoài ý muốn nói, tiên sinh, sao ngươi lại tới đây?" Thần tiên sinh. Như vậy xưng hô để ở trận người của Lý Gia đều là sức suất, rối rít là đưa ánh mắt đặt ở Tần Phong trên thân. Tiên sinh, cái này ở Hồng Công là 10 phần cung kính xưng hô. Nó như vậy chỉ có là 10 phần cung kính tôn xưng. Không thì bằng vào Lý Gia Thành cùng Tần Phong hai người bối phận cùng số tuổi quan hệ, Lý Gia Thành chỉ có thể xưng hô Tần Phong vị tiểu tần rồi. Đường đường người hoa nhà giàu nhất Lý Gia Thành đối với một người trẻ tuổi cung kính như thế, mọi người đối với Tần Phong thân phận càng là tỏ mò rồi. Lý Thu Doanh tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng làm mọi kinh ngạc, nhìn một chút Lý Gia Phong hai người, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Tuổi trẻ như vậy Tần Phong lại còn thật là cùng phụ thân mình Lý Gia Thành nhiệt thức, hơn nữa tựa hồ còn rất quen thuộc. Cầu Kim Đậu, lúc nào tới Hồng Kông cũng có thể cùng ta nói một tiếng a, ta đi phi trường đón ngươi." Lý Gia Thành vừa nói vừa đi đến Tần Phong trước mặt, cùng Tần Phong kích động bắt tay một cái lên, nói: "Ngươi đột nhiên đại giá đến chơi, thật đúng là để cho Hàn Xá vẻ vang cho kẻ hèn này a." Nhìn thấy Lý Gia Thành đối với Tần Phong đều cung kính như thế, những thứ khác người tiêu ra ví dụ như Lý Khải Văn, Lý Thu doanh chờ một chút rối rít là đứng lên, không dám ở đang ngồi. Khách nhân đương nhiên, chủ nhân tự nhiên không thể ngồi. Đây là một cái lễ phép vấn đề. Tần Phong khẽ mỉm cười mở miệng nói, "Lý Lao ngươi khách khí, ta chính là đám bằng hữu một chuyện, cho nên ngày hôm qua đến Hồng Công đấy." "Không, bởi vì có nhu cầu, cho nên ở cách cách đó không xa mua một căn biệt thự, suy nghĩ cùng ngươi Lý ra đại trạch cũng thật gần, cho nên lại tới. Không ngồi mà tới, không có qué giày đến Lý Lao các ngươi liên hoàn đi." "Không không không." Lý gia Thành liền vội vàng là khoát tay một cái nói ra, "Tần tiên sinh, ngươi mua hẳn đúng là Lao Quách ra biệt thự đi, sớm biết nếu như ngươi muốn mua, ta gọi Lao Quách đưa cho ngươi. Quách gia tại Hồng Công cũng là một cái phú hào người ta." có tài sản cùng tài sản so ra kém Lý Gia Thành, nhưng lại cũng là một cái thâm niên đại phú hảo. Lao Quách ra bộ kia bán sơn biệt thự giá trị 1800 đô la. Hiện tại Lý Gia Thành nói đưa liền đưa. Lý Thu Doanh, Lý Khải Văn chờ đám người đều là kinh ngạc nhìn đến Tần Phong. Phải biết, phụ thân của bọn hắn Lý Gia Thành đối với bọn hắn những này con gái cũng không có tốt như vậy à? Một 1800 đô la bảo an nói đưa liền đưa, có thể thấy quan hệ của hai người mười phần không bình thường. Tần Phong cũng là một cái không thiếu tiền đất chủ, mang trên mặt nồng nụ cười nói ra, "Ha ha Lý lão, hảo ý của ngươi tâm ta đã lãnh, biệt thự ta đã mua lại." đang làm thủ tục. DS, cánh hai, một tuần lễ mới, quý câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 290, Lý nhà giàu nhất đưa tiền rồi, hợp tác buôn bán. Tần Phong căn bản không thiếu tiền, đối với Lý gia thành có hảo ý đương nhiên là chân thành ghi nhớ. Lý gia thành nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, đương nhiên là mười phần kích động cùng hưng hai người liên tục nói chuyện cũ rồi một hồi thật lâu, lập tức Lý gia thành còn mời Tần Phong ngồi trên. Chân ngụ, thêm một đôi chân Lý gia thành đối với mình người giúp việc phân phó, tiếp theo liền đem Tần Phong mời bên trên ngồi trên. Hào môn đều là vô cùng nói quý củ. Long chi quốc từ xưa tới nay đều là một cái coi trọng lễ nghi quốc gia, phàm là trang trọng, uy nghiêm phổ biến trường hợp, vô luận là tọa thứ vẫn là ra sân, và đều danh sách, đều phi thường chú trọng trật tự. Thủy hử bên trong hào hán bài vị, sớm nhất là dựa theo cá nhân danh vọng, năng lực, góp phần đến xếp hạng. Đặc biệt là trang trọng trường hợp bên trong, diễn sinh rồi một môn bài vị học, môn học vấn này bác đại tinh âm, vô cùng ngạo dịu. Cổ đại an bài tọa thứ bình thường đều là lấy trái vi tôn, đông hán, ngụy, tấn Năm ba chiều, một mực tôn kính lấy trái là vị. Thằng đến chiều nguyên mới lại khôi phục phải vị. Minh triều thiết lập về sau, lại lần nữa khôi phục trái vị, từ đó sau đó một mực lan tràn đến hôm nay. Ở trên bàn cơm, tổng mà nói, tọa thứ là còn trái vị đông, mặt hướng cửa là vị. Nếu như bàn tròn, tất đối diện cửa làm chủ khách, chủ khách hai bên trái phải vị trí, thì lại lấy cách chủ khách khoảng cách đến xem, càng đến gần chủ khách vị trí càng vị, tương đồng khoảng cách tất bên trái vị ở tại phía bên phải. Cho nên bây giờ Tần Phong bị lý gia thành án xếp lên trên ngồi trên bên trái vị trí, có thể thấy đối với Tần Phong là mười phần tôn kính. Như vậy kết quả Để cho tại chỗ người tiêu ra đặc biệt là Lý Thu Doanh là 10 phần ngoại ý muốn kiếp sợ. Mọi người ngồi vào chỗ, tiệc rượu bắt đầu. Lý gia thức ăn món ngon vẫn là hết sức tốt, xem như 10 phần mỹ vị, vị đạo cũng không tệ lắm. Nguyên bản Tần Phong cho rằng nhà giàu nhất một bữa cơm sẽ rất xa xỉ, nhưng mà trên thực tế cũng không có là, phần lớn đều là đồ ăn thường ngày, đương nhiên cũng có một chút tương đối đắt giá thức ăn, so sánh như tông hồn, đế vương của các loại. Thần tiên sinh, những này đồ ăn thường ngày vẫn tính hợp khẩu vị đi. Lý gia Thành ở bên hỏi. Cũng không tệ lắm a, ăn thật ngon. Tần Phong ăn là đồng nhiệt, nói, vị đạo còn rất hợp khẩu vị, có nhà vị đạo Vậy thì tốt. Lý Gia Thành bưng ly rượu lên, mời rượu Tần Phong nói: "Đến, Tần tiên sinh, cạn một ly." Tần Phong cầm ly rượu lên, cùng Lý Gia Thành chạm một cái ly, lập tức lại nhìn phía rồi những thứ khác người tiêu ra, nói: "Đến, mọi người cùng nhau cạn ly." Lý Khải Văn, Lý Thu Doanh chờ đám người không dám không để mặt mũi mũi Tần Phong, cũng là rối rít cầm ly rượu lên, mời rượu uống. Lý Gia Thành uống một ngụm rượu, đặt ly rượu xuống, lập tức nhìn về tại chỗ mười mấy cái người tiêu ra nói: "Tần tiên sinh là ta bằng hưu tốt nhất, các cũng có thể nhiều hơn hướng về Tần tiên sinh học tập, hắn có thể là của các ngươi tấm gương." Mọi người tại đây rồi rít đều là gật đầu một cái. Tần Phong là có tư cách cũng có năng lực thành vì bọn họ tầm gương. Mọi người đều là người trẻ tuổi, có cơ hội chúng ta có thể cùng nhau trao đổi một chút. Tần Phong khẽ mỉm cười nhìn một chút Lý Khải Văn, Lý Thu doanh chờ đáng người. Người khác có lẽ đối với Tần Phong cũng không có là hiểu rất rõ, nhưng mà với tư cách người hoa nhà giàu nhất thêm thành đối với Tần Phong vẫn là hết sức hiểu rõ đấy. Có thể nói, cho dù là Lý gia thành bản thân cũng là không cách nào đạt đến Tần Phong cao như vậy độ. Bữa cơm này ăn là 10 phần vui vẻ. Ăn xong cơm tối sau đó Lý Gia Thành lại mời Tần Phong đi thăm mình một chút bảy ước hào trạch, hơn nữa cuối cùng còn tới thư phòng cùng Tần Phong nói chuyện lâu lên. Hai người nơi đàm luận nội dung dĩ nhiên là liên quan tới trước mặt kinh tế và phát triển các loại. Đồng thời Lý Gia Thành còn hy vọng có thể cùng Tần Phong tại Hồng Kông làm làm ăn. Lý Gia Thành nhìn về Tần Phong nói ra, "Tần tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta hai cái có thể tại Hồng Kông làm một chút địa ốc buôn bán. Hiện tại Hồng Kông giá phòng vẫn còn tiếp tục thăng, nhưng là dựa theo tình thế trước mặt đến xem, giá phòng sẽ còn tiếp tục tăng. Hồng Kông nhân khẩu kéo dài chân bảo, cho nên giá phòng tất nhiên tăng lên, nhưng mà kỳ thực 11000 năm qua" Hồng công nhân khẩu thủy trung là bạo phát thức tăng trưởng, nhưng mà trên lịch sử hồng công giá phòng cho tới bây giờ không có trở thành nhân dân nặng nghề gánh vác. Bởi vì đặc biệt lịch sử cùng yếu tố chính trị, hồng Kông đất đai xưa nay từ chính phủ nắm giữ, chính phủ thông qua tính toán thị trường nhu cầu cùng tài chính cần chờ nhân tố, có kế hoạch đẩy ra đất đai số lượng. Tại chính phủ độc quyền thổ cung ứng cơ bản bố cục giới, tất nhiên dẫn đến thổ giá cao mong đợi, từ đó làm cho giá phòng hơi cao. Trước mắt hiện trạng là, hồng công một mặt giá phòng tăng vọt, một mặt vẫn có số lớn dự đất đai cùng để không đất đai. Toàn bộ Hồng Kông hơn 1.100 km2 trên đất, gần ngoại thành công viên liền có hơn 400 km2. Ta nhìn chúng một khối địa vị ở tại Hồng Kông bên trong khu mu dây rau bên trong khu vực thứ 90 số 51 thương nghiệp dụng, đại khái cần 232. 8 ức Hồng Kông đô la hẹn hợp NDT 205. 8 ước nguyên, giá đất vì 50.064 Hồng Kông đô la mét bông phịt, hẹn hợp năm 388-84 Hồng Kông đô la cũng chính là 491.853 nguyên NDT mét bông, khai phá ra bảo an cũng là tuyệt đối cao. Ta đại khái tính một chút, trước sau cần đầu nhập đại khái 500 ức ti Tần Tiến Sinh có hứng thú hay không a? Lý Gia Thành cũng không thiếu tiền, 500 ức vẫn là cầm ra được, có thể nói là vô cùng nhỏ ý tứ. Nhưng mà vào lúc này lại nói ra cùng Tần Phong cùng nhau làm đây một cuộc làm ăn, cũng không phải là vì hố Tần Phong, mà là tính toán cùng Tần Phong rút ngắn một chút quan hệ, trở thành đồng bạn hợp tác. Trở thành đồng bạn hợp tác, đó chính là trên một sợi dây châu chấu, xem như lợi ích chứ rồi. Lý Gia Thành là theo dõi Tần Phong, cho nên mới hy vọng cùng Tần Phong quan hệ tiến hơn một bước. Có thể làm được nhà giàu nhất vị trí, Lý Gia Thành vốn bán nhìn người chi đạo nhất định là không yếu, nhìn người mười phần tinh chuẩn. Tần Phong đương nhiên cũng là hiểu rõ lý do gia thành ý tứ. Tại Hồng Công khai phát địa ốc, có thể nói là kiếm bộn không lỗ một cái nghề. Hiện tại Lý gia thành mời Tần Phong cùng nhau hợp tác khai phát Hồng Công hạng mục, tự nhiên cũng chính là tương đương với cho Tần Phong đưa tiền. Đây là ý tốt. Lý Lao, tốt như vậy hạng mục ta đương nhiên thì nguyện ý nhập cổ phần a. Tần Phong cười ha ha một tiếng nói, ngươi đây là tại tặng cho ta tiền đâu, ha ha. ĐS, canh ba, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 291, vừa thấy đã yêu. Ha ha ha, đưa tiền thuyết pháp này liền khách sáo. Lý Gia Thành khẽ mỉm cười nói, chúng ta chỉ là hợp tác kinh doanh mà thôi, hợp tác liền có nguy hiểm, Tần Tiên Sinh như nhập cổ mà nói, ta là 10 phần hơn nên. Lý Gia Thành là một cái 10 phần thông minh người làm ăn, tuy rằng loại hành vi này thật sự là tương đương với cho Tần Phong đưa tiền, nhưng mà có thể cùng Tần Phong quan hệ tiến hơn một bước, đây là một loại đầu tư, một loại tỷ lệ hồi báo 10 phần cao đầu tư. Bởi vì bằng vào Tần Phong quan hệ, rất có thể sẽ mang theo càng thêm to lớn hồi báo cùng càng nhiều hơn hợp tác. Tần Phong nhìn một chút Lý Gia Thành, nói, Lý lão Chuyện hợp tác ngươi quyết định đi, dù sao thì tính muốn hợp tác, ta đều là bỏ vốn ngồi chờ chia hoa hồng, sẽ không tham dự kinh doanh. Đương nhiên có thể. Lý Gia Thành nói, đây một hạng mục dự đoán đại khái là 500 triệu đầu tư, người ta đều ra 250 ức, sau đó đều chiếm 50% cổ phần, sau đó quyền kinh doanh chính là 13 chúng ta trưởng giang tập đoàn đến kinh doanh. Ta không thành vấn đề." Thần Phong gật đầu một cái. Đối với Hồng Công giá phòng, Tân Phong vẫn có ý kiến của mình cùng dự phán, hơn nữa lại thêm mình siêu thần đầu tư thuộc tính tác dụng, có thể biết rõ mình cùng Lý Gia Thành đầu tư hạng mục này là sẽ không thua thiệt. Lùi một vạn bước nói, coi như là thật thiệt thòi nói, Tần Phong cũng hoàn toàn thua thiệt rồi. Cũng chỉ 250 ngức mà thôi. Tần Phong không kém một điểm này tiền. Lập tức, Tần Phong cùng Lý Gia Thành bắt đầu thư phòng đơn giản thương lượng một chút xong phương hợp tác một ít đại khái phương hướng, cuối cùng chi tiết cùng hiệp nghị ký kết dĩ nhiên là sẽ giao cho tay đi xử lý đấy. Như vậy nói chuyện, hơn một giờ trôi qua. Tần Phong từ trong thư phòng đi ra không đi hai bước vừa vặn liền gặp phải Lý Thu Doanh. Lý Thu Doanh nhìn thấy Phong, cũng là trợn lên thần sắc phức tạp, miệng đi lên nói ra, sinh, không nghĩ đến ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a." Ta liền nói ngươi phụ thân nhìn thấy ta so sánh nhìn thấy ngươi còn vui vẻ à, ngươi bây giờ tìm chưa?" Tần Phong khẽ mỉm cười nói, "Có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý mớn? "Có chút." Lý Thu Doanh khẽ gật đầu một cái. Phải biết, Lý Thu Doanh cùng Tần Phong tuổi là tương đối, dựa theo tuổi mà nói, Lý Gia Thành đều có thể khi Tần Phong lão ba rồi, vì vậy mà nói Lý Gia Thành biết Huệ Trật mọ mẹn và bạn tốt cũng là hắn cái tuổi đó đấy. Nhưng là rất ít sẽ xuất hiện giống như Tần Phong tuổi trẻ như vậy thượng khách bạn tốt. Ở trên bàn cơm, Lý Thu tiểu đối với Tần Phong mười rất hiếu kỳ rồi, tiếp theo là đi lên mạng kém một hồi Tần Phong tài liệu tương quan. Không nghĩ đến phát hiện tần phong như vậy như bức. Toàn bộ trên internet vẫn luôn là lưu truyền tần phong truyền thuyết, nhất định chính là điều tạp tiên. Lúc này, với tư cách nhà giàu nhất chi nữ Lý Thu Doanh mới biết nguyên lai like tần phong lợi hại như vậy. Tần phong đi tới Lý Thu Doanh trước mặt, khẽ mỉm cười nói, "Thu Doanh, không cần câu nệ như vậy á, chúng ta là bạn, không phải sao?" "Đúng, chúng ta là bạn." Lý Thu Doanh khẽ gật đầu một cái. Lập tức, Lý Thu Doanh mang theo tần phong lại lần nữa đi dạo toàn bộ Lý ra hào chạy biệt thự, thật tốt chơi một chút. Một bên chơi vừa ôn trời Lời nói ngươi vừa mới không sợ ta là một người xấu à, cứ như vậy tùy ý bắt chuyện ta, còn để cho ta trên xe của ngươi." Thần Phong đột nhiên rất là tò mò hỏi. Lý Thu Doanh dừng bước, ánh mắt linh động nhìn đến Thần Phong, nói ra, "Ngươi biết vì sao ta sẽ dừng lại bắt chuyện ngươi sao?" Thần Phong hơi lắc đầu. "Bởi vì ngươi lớn lên đẹp trai a, cho người khí chất cùng mị lực cũng không giống nhau." Lý Thu Doanh rất trực tiếp, nói thẳng ra lời trong lòng, mang trên mặt nụ cười nói ra, "Đến mức ngươi có phải hay không người xấu, ta cảm giác được." Nữ nhân giắt quan thứ 6 rất mạnh nga. Thần Phong cười một tiếng, cũng không nói gì nữa rồi. Phải biết lúc trước Lý Gia Thành con trai là bị tên bắt cóc bắt cóc tống tiền qua, hơn nữa còn là bị vơ vét tài sản mấy ức. Nhưng không nghĩ đến Lý Thu Doanh vẫn là như thế tầm lớn, xem ra tần phong cái này xoáy ca đối với nàng lực hấp dẫn còn là phi thường lớn. Tần phong tại Lý Gia Đại Trạch ngây người sau mấy tiếng, lập tức liền cùng Lý Gia Thành, Lý Thu Doanh cáo biệt. Trước khi đi, Lý Gia Thành hướng về phía Lý Thu Doanh nói, huyện chuyển, giúp ta đưa tiện tần tiền sinh. Được rồi. Lý Thu Doanh gật đầu một cái. lập tức Lý Thu Doanh đem Tần Phong đưa trở lại mua bán sơn biệt thự trong khu nhà cao cấp, song phương ước định lần sau du ngoạn cùng trao đổi phương thức liên lạc, Lý Thu Doanh đây mới rời khỏi. Tần Phong nhìn đến Lý Thu Doanh rời đi bóng lưng, khẽ mỉm cười. Lý Thu Doanh trở lại Lý gia đại trạch, Lý gia Thành liền gọi nàng lại. "Huyện truyện, ngươi đến một hồi thư phòng." Lý gia Thành vừa nói đi về phía thư phòng. Bên trong thư phòng, Lý gia Thành nhìn về Lý Thu Doanh, vẻ mặt nghiêm tú nói, "Huyện truyện, ngươi như thế nào cùng Tần tiên sinh biết?" Với tư cách ngọc quý trên tay Lý gia Thiên Kim tiểu thư, Lý Thu Doanh mặc dù là nhà giàu nữ, nhưng lạ vẫn hết sức e ngại nghiêm phụ Lý gia Thành đấy. Cho nên đối mặt Lý Gia Thành thời điểm, trở nên lo nglớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí. Nghe Lý Gia Thành nói, Lý Thu Doanh liền đem mình cùng Tần Phong nhận thức quá trình đại khái nói một lần rồi, nói xong còn thận trọng nhìn đến Lý Gia Thành, lo lắng Lý Gia Thành trách cứ, nhỏ giọng nói: "Phụ thân, ta cũng không dám tùy tiện bắt chuyện người lạ rồi." Ha ha ha. Lý Gia Thành nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra: "Huyện chuyện, chúng ta tính toán trách cứ người, ta là muốn nói cho ngươi, ngươi có phải hay không đối với Tần Tiên Sinh vừa thấy đã yêu? Ta cũng không biết." Lý Thu Doanh hơi đầu, trầm rãi nói ra, ngược lại loại này cảm giác rất kỳ quái. Vừa thấy đã yêu chỉ sợ là trên thế giới lãng mạn nhất tình yêu. Hai người chỉ là nhìn thoáng qua liền lẫn nhau sâu đậm hấp dẫn, sau đó liền rơi vào bể tình. Tin tưởng đây là trên đời tuyệt vời nhất chuyện. Khi một người nữ sinh gặp gỡ một vị tâm nghi nam sinh thì trong đầu sẽ xuất hiện ta thức ăn ba chữ to, loại này khó có thể tự kiểm chế ái mộ chính là vừa thấy đã yêu cảm giác. Nhưng mà tuổi quá trẻ Lý Thu Doanh cũng không có hiểu, cũng không hiểu đây mông lung cảm giác. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử Chia sẻ. Chương 292, phía sau màn đại bộ thân phận lộ ra ánh sáng, hội tâm điểm. Vừa thấy đại yêu, loại cảm giác này là thập phân vi diệu. Nữ nhân đối với mình đặc biệt có hảo cảm khác giới bình thường đều sẽ buông lòng căng thẳng để phòng thần kinh, nhìn mình thích nam nhân lúc nhãn quăng cũng hơn nửa mang theo thưởng thức thành phần, đặc biệt là đối với mình tâm nghi khắc giới, tuyệt đại đa số nữ nhân đều sẽ con mắt sáng lên cũng cho thấy đặc biệt quyến rũ cùng dịu dàng. Lý Thu Doanh đối với Tần Phong vẫn luôn là nằm ở cờ mỉm trạng thái, tích cực chủ động cùng Tần Phong tán gẫu. Như mỗi một loại này vi, trong lúc vô hình thể hiện nàng đối với Tần Phong vừa thấy Đả yêu chỉ là với tư cách mới biết yêu Lý Thu Doanh cũng không biết mà thôi. Ngược lại ta đối với Tần Phong không có chút nào chán ghét, hơn nữa có gan động tâm cảm giác, hiện trong đầu đều là Tần Phong thân ảnh. Ô kìa, Lý Thu Doanh đều là đều là sắc mặt mắc cửa đỏ bừng, 10 phần thẹn thùng nói, tóm lại cảm thấy Tần Phong 10 phần không giống nhau, 10 phần cao giá trị nhan sắc có mị lực. Biết con gái không ai bằng cha. Lý Gia Thành nhìn đến Lý Thu Doanh như thế, cười một tiếng, lập tức nói ra, "Huyện chuyển, ngươi nếu quả như thật đối với Tần tiên sinh có hảo cảm, có thể tiến hành theo đuổi một loại, Tần tiên sinh vẫn không tệ." "Phu thân, ngươi nói cái gì vậy?" Ta cùng Tần Phong chỉ gặp mặt qua một lần mà thôi." Lý Thu Doanh có chút thẻ thùng, trên mặt tất cả đều là cô gái kiểu thẻ thùng. Nàng không nghĩ đến mình một hạng nghiêm khắc phụ thân cư nhiên không phản đối Tần Phong, nhìn ra được Lý Gia Thành đối với Tần Phong là thật vô cùng hài lòng. Xác thực, với tư cách nhà giàu nhất Lý Gia Thành nhìn người là mười phần chính xác, cho nên hắn hết sức coi trọng Tần Phong, thậm chí không tiếc để cho Lý Thu Doanh theo đội Tần Phong, để cho Tần Phong thành vị con rể của mình. Đây cũng là một loại đầu tư. Lý Gia Thành nhìn đến Lý Thu Doanh như thế, chỉ là cười một tiếng, cũng không nói gì nữa rồi. Hắn ủng hộ Lý Thu Doanh theo đội Tần Phong, nhưng mà có thể hay không theo đội thành công? Đây là phải dựa vào lý thu doanh mình bản thân năng lực. Dù sao chuyện tình cảm là không cường cầu được. Mặt trời không lặn Đế quốc, một tòa bảng bạc tỏa thành. Đây là Sở Tỷ Giơ Lĩnh tòa thành. Sở Tỷ Giơ Lĩnh tòa thành ở tại Sở Tỷ Giơ Lĩnh thành cũ bên trong bảy cao 7 mét trên vách đá, từng là tô cách Lan quốc vương vương cùng, ở nước Anh trên lịch sử có địa vị trọng yếu tô cách Lan mạ dị nữ vương, James sĩ sáu đời cũng tại trong tòa thành bảo này ở qua. Tòa pháo đài này tại toàn bộ tô cách Lan ngay cả vương quốc Anh đều là ký hiệu kiến trúc. Nó chứng kiến Tô Cách Lan trong lịch sử rất nhiều chiến tranh cùng lịch sử chuyển động, có người đem nó gọi là là Tô Cách Lan một cái ngực châm, đầy đủ cho thấy lịch sử của nó địa vị cùng tầm quan trọng. Thế kỷ 12 thì sợ Thị Giờ Lĩnh Tòa Thành chính là một tòa phi thường nổi danh hoàng gia thành bảo tại Tô Cách Lan trên lịch sử vô luận là liên quan đến chiến tranh và hòa bình cố sự vẫn là cùng hoàng quyền câu chuyện có liên quan, rất nhiều đều cùng tòa pháo đài này có liên quan. Tuy rằng ngay từ lúc tiền sử thời đại nơi này đã có nhân loại hoạt động tung tích, nhưng thẳng đến một 110 năm quốc vương Alexander một đời ở chỗ này dựng lên một tòa nhà thờ, mới lần đầu tiên có thực tế ở chỗ này thiết lập có kiến trúc chính thức kỷ lục. Trước mắt, tại sở thị giờ lỉnh bên trong lâu đài vẫn là có người ở. Bất quá ở nơi này người đều không phải nhân vật đơn giản. Lúc này ở bên trong lâu đài một nơi hội nghị bí mật bên trong phòng, cả người mặc lên Âu phục nam tử tại vút vút một cái sắc bén dao găm. Cái này Âu phục nam tử vóc dáng vĩ ngạn, màu da cổ đồng, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thúy, giống như Hy Lạp pho tượng, u ám người. Có vẻ cùng giá không câu nệ, lập thể thể ngũ quan đao khắc một bản tuấn mỹ, ta ác mà trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này chứa được một vệ phóng đãng không câu nệ quyện mịn. Nhìn kỹ mà nói, có thể nhìn thấy Âu phục nam tử nắm giữ phảng phất tinh vi tỉ mị vậy gương mặt, anh tuấn, thanh tú mũi đẹp cùng hoa anh đạo vậy môi màu, đôi môi hình cung rắc tương đương hoàn mỹ, tựa như lúc nào cũng mang theo nụ cười. Hắn cao giáo yếu nhã, mặc lên đắc thể vàng nhạt nhàn nhã Âu phục, trên tay một cái hắc vàng óng giới chỉ hiện lên phi phàm quý khí, cả người đều mang trời sinh cao quý bất phàm khí tước. Chỉ trong lát, một người nam tử trung niên đi vào, nhìn về Âu phục nam tử trẻ tuổi, nói: "Tiên sinh Đã điều tra xong, Trần Phong đã đến Hồng Kông. Dựa theo chúng ta nắm giữ tin tức, Trần Phong đến Hồng Kông mục đích là giúp đỡ bạn tốt của mình Vân Sơ tuyết đóng vai một tuần kịch, đánh vỏ vai diễn. Âu Phục Soái ca trên mặt lộ ra tà mị cười một tiếng, nói, "Đã như vậy, như vậy thì để cho hắn tại hắn đùa giỡn bên trong kết thúc cả đời liền tốt rồi." Nam thử trung niên sững sở, hơi kinh ngạc, trầm mặc chốc lát, nói, "Tiên sinh, ý của ngươi là muốn chế tạo một lần ngoài ý muốn sao?" "Đương nhiên." Âu Phục nam tử khẽ mỉm cười nói, "Hết thảy các thứ này đều là trời cao an bài." "Được, ta biết rồi." Nam tử trung niên theo tiếng lại đi. Lúc này Âu phục nam tử trẻ tuổi tiếp tục luốt luốt trong tay kia tinh xào dao găm, mà trước mặt hắn trên bàn có một cái nhãn hiệu. Chỉ thấy cái này từ phân quy, thức quận cùng quyển sách tạo thành biểu tượng ký hiệu. Nếu như có người hiểu rõ mà nói, nhất định là biết rõ đây là ký hiệu gì. Đây là hội Tam Điểm tiêu chí. Hội Tam Điểm, lại xưng xinh đẹp xinh xẻ, mặt chữ chi ý vì tự do tượng đá tên đầy đủ vì phần đã xếp giờ mạ sân, xuất hiện ở 18 thế kỷ mặt trời không lặn đế quốc, là một loại mang tôn giáo sắt thái huynh đệ hội tổ chức. Nó khởi nguyên trước mắt cũng chưa có xác định thuyết pháp. Căn cứ vào nó cương văn hiến hội Tam Điểm hiện trường, hội Tam Điểm tiêu chí Truyền thuyết 1701 năm viết thành, đệ nhất bộ lịch sử phần giải thích, truyền thuyết hội tam điểm khởi nguyên từ trước công nguyên 4000, năm, một năm này trở thành AL, Annod Lucit, Quang minh chi niên, mà hiện thay hội tam điểm khởi nguyên từ 1717 năm. Hội tam điểm, cũng nói xinh đẹp xinh sẽ. Tiếng trung hội tam điểm một từ lấy nó tổ chức tính chất. Kỳ hội nhân viên được xưng là xinh đẹp sinh, đây cũng là tiếng trung xinh đẹp sinh biết khởi nguồn. Từ hội tam điểm đản sinh chi sơ, nghi ngờ cùng phản đối thanh âm liền bên thai không dứt, chứ danh nhất chính là chúa giáo sẽ cùng hội tam điểm thế kỷ chiến tranh. Giáo hoàng La Mã giơ lên cao ngược lại hội tam điểm, cỡ hiệu hơn 200 năm, cho tới hôm nay. Lúc ban đầu âm lưu nghi ngờ đến ở tại nước Pháp đại cách mạng trong lúc, hội tam điểm bị hoài nghi ủng hộ lật đổ chế độ quân chủ chuyển động mao. Nói cách khác, cái này phía sau màn đại đột chính là đến từ hội tam điểm. DS, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 293, thế giới hai đại, đại tổ chức thần bí, hội tam điểm cùng sở củn nđun. Hiện ở nơi này hôi phục trong tay nam tử có hội tam điểm ký hiệu như vậy thì đại biểu cái này phía sau màn đại bột rất có thể chính là hội tam điểm người hội tam điểm tại toàn cầu đều có phát triển nhưng cũng không có toàn cầu trung tâm hội Tam điểm chia làm hai cấp tổ chức phân hội cùng cuối cùng lúc tên gọi vì chữ số ả dập số thứ tự cùng địa danh tổ hợp cuối cùng nơi là hội tam điểm cao nhất tổ chức hình thức các cuối cùng nơi quan hệ giữa là bình đẳng tại nhiều năm lưu truyền bên trong các cuối cùng nơi khoảng tại chương trình cùng trong nghi thức sẽ có một chút khác biệt hội tam điểm hội sở cao các quan viên là hội trưởng bình thường sẽại Hà nghĩ vinh Tôn chủ bình thường tọa trấn tại hội sở Đông Phương vị trí, chỉ huy hội sở sự vụ lớn nhỏ. Hắn hùng có rất lớn quyền lợi, không cần thiết tham khảo cái khác hội viên ý kiến, hắn còn phụ trách chủ trì nghi thức cùng khánh điện. Trở thành tôn chủ là một cái chức có khả năng giao phó cho nó hội viên lớn nhất vinh quang. Chức vụ mình vị từ lựa chọn ra, giống như là từ bỏ phiếu không ký tên phương thức tiến hành. Thật là càng ngày càng thú vị. Âu phục nam tử cầm lên hội tam điểm tiêu chí, thả ở trong tay tiếp tục đem chơi. Có thể có được hội tam điểm ký hiệu, nói rõ nhất định là hội tam điểm thành viên. Tại chính thức hội tam điểm cluby định bên trong, Nhập hội điều kiện vì xuất phát từ tự nguyện, không có phạm tội kỷ lục, thể sắc và tinh thần sức khỏe, tin tưởng tồn tại một vị thượng đế nam tử trưởng thành. Bởi vì thuộc đóng 843 đóng hội đoàn hình thức, như vô lượng vị trở lên xinh đẹp sinh anh em đề cử, ngoại nhân cũng không cách nào được gia nhập, cũng không thể có bị tự tuyệt nhập hội kỷ lục, lại nó khảo hạch muốn gia nhập anh em thời điểm giữa, ngắn thì nửa năm, lâu thì vô hạn, không được hướng người khác vạch trần kỳ hội nhân viên thân phận. Có thể trở thành hội tam điểm hội viên, đây đều là mười phần như bước sự tỉnh. Có thể nói, hội tam điểm thành viên đều là trong đó tài năng xuất chúng, hết sức lợi hại. Lợi hại nhất đúng là USD trên đều có hội tam điểm tiêu chí, tại USD trưng gạo ác an bên trái có một cái kỳ quái đồ án, tại tương tự với đỉnh kim tự tháp có chỉ có một con mắt. Không sai. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hội tam điểm ký hiệu, độc nhãn kim tự tháp. Phía trên một nhóm lạp đinh văn có ý tứ là thiên hữu cơ nghiệp, phía dưới một nhóm lạp đinh văn có ý tứ là thế giới trật tự mới. Hội tam điểm tổng cộng có 5 cái trọng yếu tiêu chí, một là quy củ đồ án, hai là độc nhãn thần cùng kim tự tháp, ba là hẻ xạ zem, bốn là cân đối song trụ, năm là bản cờ vạch hội tam điểm thần điện sân nhà. Hội tam điểm tiêu chí là quy củ dấu hiệu, phía trên một chi cơm Phía dưới một chi quả thước, chính giữa tăng thêm một chữ cái dê. Quy củ biểu thị chiết học nhìn, địa phương phòng quanh, compa tượng trưng trời là tròn, quái thước biểu tượng mặt đất là phương. ngoài ra, lấy quy củ làm tiêu chí, cũng có tuân thủ pháp độ hàm nghĩa. Liên quan tới ký hiệu bên trong dê chữ, có ba loại giải thích, một là đại biểu hội tam điểm tín ngương thượng thần, tiếng Anh G R R chữ thứ nhất mẫu, đồng thời là biểu tượng một đầu mình cắn mình, cái đuôi hình vành quyền nhân là thời gian chi thần biểu tượng. Thần phong. Thần gia. Sơ phục nam tử lẩm bẩm bầu nói ra, hết thảy các thứ này đều là trò chơi mà thôi. Circle and Bonds tiêu chí là một cái đầu lâu tiêu chí, phía trên sáng tác đến 322 chữ số Ả Dập dòng chữ. Cái tổ chức này tin phụ một cái truyền thuyết, trước công nguyên 322 năm, khi hi lập nhà hùng biện Đức một tên y qua đời thì hùng biện nữ thần cũng theo đó thăng thiên. Cái này hội đoàn vì vậy mà tự xưng là hùng biện câu lạc bộ, hơn nữa tin tưởng, 1832 năm hùng biện nữ thần đã trở lại nhân gian 322, vì vậy mà trở thành cái tổ chức này mật mã. Circle and Bonds lại xương hú mẹ rút, ở rõ gì ẩn câu lạc bộ, it liter là một cái bí mật anh đoàn. Mùa năm hấp thu 15 tên đại học YALE sinh viên năm thứ 3 nhập hội, thành viên bao gồm rất nhiều trình giới, thương giới, giới giáo dục, nhân vật trọng yếu, trong đó bao gồm 3 vị tổng thống và nhiều vị liên bang đại pháp quan cùng đại học hiệu trưởng. Một số người tin tưởng Sở Cูลen Burns thời gian giải không chế hoa Washington Quốc cũng nắm giữ không thể cho người biết động cơ. Có thể nói, Sở Cูลen Burns cùng hội Tam Điểm là hai đại ẩn nút trong bóng tối bí mật mạnh mẽ tổ chức lớn, đều là thuộc về tinh anh đoàn thể. Sở Cูลen Burns còn gọi là kỵ sĩ biết, hội Tam Điểm cùng Sở Cูลen đều trực tiếp một phần của quan minh hội. Sở Cổn Endun là quang minh hội tay chân, chủ yếu phụ trách vì quang minh hội đối ngoại xâm phạm cùng mở rộng. Mà hội tam điểm chính là thông qua dùng mình lừa gạt tính tư tưởng, tôn giáo và chính sách đồng hóa hoặc nhược hóa quang minh hội địch nhân, khiến cho bọn hắn đang bị xâm phạm thì không tích cực tiến hành phản kháng và bị xâm phạm sau đó tự nguyện làm quang minh hội nô lệ, vì quang minh hội mở rộng và xâm phạm làm sơ kỳ chuẩn bị cùng vì bọn họ đối với địch nhân thời gian dài thống trị làm nô lệ hóa làm việc. Nhưng mà lượng đại tổ chức bí mật lại là không giống, thậm chí có nhiều chút đối nghịch cảm giác. Tóm lại, cái thế giới này là hết sức phức tạp đấy. Sở cho chơi bắt đầu. Âu Phục Nam tử rơi trong tay lên hội tam điểm tiêu chí, đi ra khỏi phòng. Hơn 170 năm qua, Sở Cùn En thế lực chỉ tăng không giảm, mà lẫn nhau dịu dắt truyền thống là Sở Cùn En Bùn Sưu một một nguyên nhân trong yếu. Nếu như nói chính trị, thương xem như một quốc gia thực thể tính quyền lực mà nói, như vậy từ 1880 năm bắt đầu từ Sở Cùn En hội viên thiết lập hội lịch sử, hội tâm lý học cùng hội kinh tế học, tất cơ bản khống chế quốc gia chủ đạo tư tưởng luận thuật. Một khi trở thành hội viên chính thức, cũng thì đồng nghĩa với thu được bước vào nước Mỹ cấp trên xã hội nước cờ đầu cùng giấy thông hành, bởi vì tân hội viên không chỉ biết bị chuyển thụ làm sao nhảy vào quốc gia cơ cấu quyền lực kiến thức, tốt nghiệp thì còn có thể được ngày trước kỳ trước sở củn én buồn hội viên danh sách, danh sách trên từng hàng danh tự nhất định chính là đi thông quyền lực và tài sản trí lộ đăng thiên thế. Cả thế giới cũng không có là mặt ngoài bên trong yên bình như vậy, chúng ta chỗ đã thấy thế giới chỉ là mặt ngoài thế giới mà thôi, rất nhiều tổ chức cường đại cùng bí mật hội đoàn, thậm chí một ít quốc gia đều là khống chế tại một ít trong tay của người. Thế giới cũng không có là hạt chính là bạch Hong Kong, Tần Phong mua bán sơn biệt thự sau đó, lập tức để cho người quét dọn sau đó, liền từ khách sạn rời ra ngoài trực tiếp dọn vào bán sơn biệt thự đi ở. Hai ngày sau, Vân Sơ Tuyết mời Tần Phong bắt đầu đi tới quay phim sân, chuẩn bị đóng vai một vai. Có thể nói là Tần Phong bạn sắp diễn xuất. DS, hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 7 rồi, không chỉ là tân một tháng, cũng là một tuần lễ mới, các vị trong tay đều có nguyện phiếu cùng hoa tươi, ủy cầu một làn sóng. Hiện tại đã hơn 50 và chữ, còn không biết lại có bao nhiêu người đang tiếp nối theo dõi, các vị vẫn còn tiếp tục cao cơm cha mẹ độc giả bằng hữu ủng hộ một chút, tại bình luận sách bên trong chi một tiếng, cảm ơn câu tất cả ủng hộ. Cồn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 294, làng giải trí nước rất sâu à, đối với sợ Cổn Enbons cùng hội Tam Điểm hai cái này cường đại tổ chức bí mật đang làm sự tình, Tần Phong cũng không biết. Tần Phong cũng cũng không biết sau lương phá đổ tần ra phía sau màn đại bột là hội Tam Điểm người. Đó cũng không phải Tần Phong tiếp xúc không đụng tới cấp độ này tổ chức, mà là Tần Phong cũng không có để ý tới hai cái này tổ chức, cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Lúc này, Tần Phong cùng Diệp Văn, hai người bị Vân Sơ Tuyết dùng phòng xe là nhận được sợ tiểu đi Căn cứ vào vân sơ tuyết cho tần phong tài liệu, lần này vân sơ tuyết nơi trụ điện ảnh gọi là Diệp Vấn Truyền Kỳ, nói đúng là Diệp Vấn Khi còn sống. Diệp Vấn Nguyên danh Diệp kế hỏi, từng dùng tên Diệp chăn đầy, tổ tịch Nam Hải huyện Tăng Vượng, là địa phương đại thiếu gia, tại hương cảng thánh si nói ngược lại học viện đi học, học thức quyền bác. Vĩnh Xuân kế thừa trần hoa thuận, sang ngọc bích, vì Vĩnh Xuân quyền thể hệ khai tông đứng phái người. Nhiên đại 50 bắt đầu. Diệp Vân tại Hồng Kông giáo sư người Quảng Đông Đỉnh Xuân Quyền, nó niêm phong cửa đệ tử Lương Đỉnh đem Vĩnh Xuân Quyền lan truyền quốc tế, càng thông qua kỳ tự đệ tại toàn cầu rộng rãi lan truyền, hình thành ra một bộ quyền uy nhất truyền thống võ thuật thực chiến tu tập chương trình học Lương Đỉnh Vĩnh Xuân, trở dự toàn cầu. Có thể nói, Diệp Vân là Vĩnh Xuân Quyền ngay cả võ thuật nhất chí sùng bái nhất đại tông sư, Diệp Vân chúng đệ tử trong đó liền có hậu sinh khả úy, trong đó ngoại trừ Niêm Phong cửa tử ra, nổi thế giới Lý Tiểu Long cũng là đệ tử của hắn. ở vốn là truyền thống thụ phương bên trên, đem vốn là bác đại tinh thâm bao hàm võ thuật động tác, võ thuật cùng tâm pháp phương thức truyền thụ, hủy đi đổi thành từng cái từng cái đơn giản động tác, tại Hồng Công khai tông lập phái, đem nguyên bản bí mà bất truyền vĩnh xuân quyền lan truyền mở ra, cho đến sau đó đệ tử môn nhân cần cù nỗ lực, đem vĩnh xuân truyền đến toàn thế giới, trở thành nhất hệ danh quyền. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên rất nhiều phim đều là lấy diệp vẫn làm nguyên mẫu hoặc là lấy diệp vẫn cố sự đến tiến hành điện ảnh sáng tác. Đã tới sở Tự Đi Đỗ, Tuyết lập tức là mặt tươi cười tiến lên nghênh đón, nói: "Tần Phong, Văn, các người đã tới?" Thần Phong nhìn quanh một hồi sở tiểu Đi Đồ, toàn bộ sở tiểu Đi Đồ đều là lấy thế kỷ trước niên đại 50 khoảng Hồng Công làm bối cảnh chế tạo, cũng chính là dạng thuật diệp vẫn khi còn sống. Ừ. Thần Phong gật đầu một cái. Vân Sơ Tuyết chỉ chỉ bên cạnh một cái tuổi qua 50 mang theo mũ lưỡi trai nam tử nói, "Tần Phong, vị này là chúng ta đạo diễn Vương Vệ đạo diễn rồi. Chào ngươi." Thần Phong khẽ mỉm cười cùng Vương Vệ chào hỏi, "Vương đạo." Vương Vệ nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong chốc lát, lập tức cũng là vương tay cùng Tần Phong bắt tay một cái nói ra, "Xin chào, ngươi vào tổ." Bởi vì nguyên nơi chụp nhân vật là một cái đóng vai nhân vật, tại trong phim vai diễn cũng không có biết rất nhiều, cho nên đại khái chỉ cần quay phim 2 ngày. Được rồi." Thần Phong gật một cái. Đối với vương vệ, Thần Phong vẫn là có hiểu biết, chụp điện ảnh phần lớn đều là tốt đẹp điện ảnh, nhưng mà toàn diện lại nói hiện ra một cái đặc điểm chính là để cho thật là ăn khách. Nói đơn giản, đó chính là vương vệ điện ảnh dưới đại bộ phận tình huống có thể lấy được rất nhiều điện ảnh giải thưởng, thậm chí là ở thế giới trong phạm vi đều nhất định có nổi tiếng, nhưng mà phòng bán vé cũng không cao, phần lớn ai dưới tình huống chỉ có thể miễn cưỡng lấy vốn lại, kiếm được cũng không nhiều. Bất quá Vương vệ đạo diễn tại toàn bộ giới điện ảnh làng giải trí đều có rộng rãi nổi tiếng. Ở một trình độ nào đó, chỉ cần là Vương vệ đạo đóng phim, đều sẽ nhận được rộng rãi chú ý, rất nhiều minh tinh nghệ nhân cũng đều sẽ vì hắn kêu truyền. Lần này Vân Sơ Tuyết Sở Dĩ đáp ứng suất diễn diệp Vân truyền kỳ bên trong nữ nhân vật chính mầu, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì đây một bộ mảnh đạo diễn là Vương vệ. Vương vệ nhìn đến cũng là một cái có tỷ khí đạo diễn, cùng Tần Phong đơn giản sau khi chào hỏi, cũng không có cùng Tần Phong tiếp tục khách làm quen. Vân Sơ Tuyết nhìn đến rời khỏi vội vàng vương vệ, lập tức nhìn về Tần Phong, nói: "Tần Phong, chớ để ý, Vương đạo chính là như vậy tính cách." sẽ không cùng người làm quen, nhưng mà đối với nghệ thuật cùng điện ảnh theo đuổi đều là cực hạn." Tần Phong cười một tiếng, nói, "Ta biết, nếu như ta là một cái khách xuyên diễn viên, ta sẽ tốt nhất một phần." Vân Sơ Tuyết nói, "Ta dẫn ngươi đi đơn giản hiểu một chút về phim, sau đó ngươi cũng chuẩn bị một chút, bắt đầu chuẩn bị quay phim. Lần này thật sự là đa tạ ngươi có thể đến cho ta đóng vai." Cầu Kim Đậu, một cái nhấc tay mà thôi. Tần Phong đáp. Lập tức, Vân Sơ Tuyết mang theo Tần Phong tại trong dạng hát đơn giản đi loanh quanh một hồi, tìm hiểu tình huống một chút. Sơ Tuyết, đây là ai vậy?" Liên ba người tại đoàn phim bên trong đi loanh quanh thời điểm, một cái giọng nam vang lên. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy cả người mặc lên kiểu áo Tôn Trung Sơn trang phục diễn người đàn ông tóc hối của tại ba người phụ tá vây quanh, hướng về Vân Sơ Tuyết và người khác phương hướng đi tới. Nhìn người tới, Vân Sơ Tuyết hạ thấp giọng đối với Tần Phong nói ra, đây là bộ này đùa giỡn nhân vật nam chính tạo tử đan, mang tư tiến vào tổ gia hỏa. Hiển nhiên, thông qua Vân Sơ Tuyết ngữ khí cũng có thể nhìn ra được, nàng cũng không thích Tào tử đan người như vậy. Mang tư tiến vào tổ. Tần Phong nghe, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa cười một tiếng, nói Làng giải trí trái cây xong 10 phần sâu a. Gọi là mang tư tiến vào tổ chính là một ít vốn liếng cá sấu thiếu ra công tử vì có thể làm cho mình trở thành điện ảnh nam nữ nhân vật chính, sau đó liền sẽ bỏ tiền đầu tư một bộ phim. Có tiền chính là đại gia. Mang tư tiến vào tổ người cũng không phải tự biên tự diễn, chỉ là bỏ tiền mà thôi, cho nên tại đoạn phim bên trong địa vị xem như 10 phần cao, thậm chí còn cao hơn đạo diễn, có thể nói là tác uy tác phúc. Lúc ấy nhà sản xuất phim tìm ta xuất diễn đây một bộ phim nữ nhân vật chính, ta cũng là nhìn đạo diễn cùng nhân vật yêu thích cho nên mới đáp ứng.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 Cầu tất cả ủng hộ. Côn ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 295, châu nhất vai của chúng, cao thủ thế thế. Làng giải trí nước rất sâu. Khi Vân Sơ Tuyết cùng chế phiến mới ký kết hiệp ước sau đó, mới phát hiện tạo tử đàn mang tư tiến vào tổ, nội định vai nam chính, hơn nữa còn là tạo tử đàn tối trung chỉ định đây một bộ phim nữ chủ chính là do Vân Sơ Tuyết đảm nhiệm. Ký kết hiệp ước sau đó, bằng vào Vân Sơ Tuyết thân phận cùng mối cảnh, nếu muốn hủy ước cùng lắm thì chính là bồi một chút tiền mà thôi, ngược lại cũng không có ai cảm giác làm khó nàng. Nhưng mà Vân Sơ Tuyết nhìn đến hiệp ước nếu đã ký Đối với nhân vật này cũng rất yêu thích, tại cộng thêm có thể cùng vương vệ đạo diễn họp tác, cũng coi là một lần tốt trải qua. Các phương diện sau khi suy tính, Vân Sơ Tuyết cũng đáp ứng xuất diễn cô gái này vai trò. Rất nhiều lúc, thân ở làng giải trí đều là thân bất do kỹ. Tóm lại, lăn lộn làng giải trí cũng không có là đơn giản như vậy. Thân ở giải trí vòng Vân Sơ Tuyết từ trong thâm tâm thở dài. Thần Phong cười một tiếng, cũng không có nói gì. Đối với làng giải trí, Thần Phong cũng không định bước vào cái vòng này. Tuy rằng bước vào cái vòng này có thể qua minh tinh, lạn quy tất người mới, nhưng mà đó cũng không phải Tần Phong sở thích, cũng không thích chơi một bộ này. Đang khi nói chuyện Tào Tử Đan liền đã tới tân phòng, Diệp Mạn Văn, Vân Sơ Tuyết ba người trước mặt. Tào Tử Đan liếc mắt một cái tân phòng, tiếp theo lại đưa ánh mắt đặt ở Vân Sơ Tuyết trên thân, mang trên mặt nụ cười nói ra: "Sơ Tuyết, đến, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút kịch bản đi." Vân Sơ Tuyết sắc mặt cũng không dễ nhìn, lạnh lùng nói: "Tào tiên sinh, ta hiện tại có chuyện bận lộn." Đối với Tào Tử Đan, Vân Sơ Tuyết vô hình chẳng ghét. Tào Tử Đan tại làng giải trí bên trong cũng không tính là người mới, sơ trèo lăn qua lăn lại thời gian mười mấy năm rồi, cũng coi là kiếm ra một chút danh tiếng rồi, bất quá một điểm này danh tiếng chỉ là tại bãi đất cao khu tại toàn quốc trong phạm vi danh tiếng có hạn, chớ nói chi là tại trên quốc tế nổi tiếng rồi. Bởi vì là tại Hồng Kông địa khu vẫn tính có chút nổi tiếng, có chút tác phẩm, cho nên Tào Tử Đan cũng coi là sống đến mức mở. Bất quá chân chính để cho Tào Tử Đan tại làng giải trí chỗ đứng, là Tào Tử Đan bối cảnh. Tào Tử Đan cũng không có là một cái đơn giản diễn viên, mà là một cái nắm giữ hắc bang bối cảnh diễn viên. Ai ai cũng biết, tại thế kỷ trước thập kỷ 60 bắt đầu, Hồng Kông hội đoàn khống chế được Hồng Kông mọi phương diện, trong đó liền bao gồm điện ảnh nghiệp. Tại thế kỷ trước 7080 lên đại, thậm chí thập niên 90 Đó là hồng Kông giải trí văn hóa sản nghiệp giếng phun thời đại, là hồng Kông điện ảnh nghiệp huy hoàng nhất thời kỳ. Nhưng mà, tại phần này huy hoàng sau lưng, tất dấu hồng Kông trong xã hội bộ phận không thể không nói hắc ám khu vực, đó chính là hung hăng ngang ngược mấy trăm năm giải xã hội đen tập đoàn. Phải nói hồng công ảnh nghiệp cùng hồng công hắc bang quan hệ giữa, đó thật đúng là các không đức, còn vân vấn. Có một nhóm diễn viên bởi vì hắc bang được lấy may mắn còn sống sót cùng phát triển, còn có một ít không phục hắc bang, bị đe dọa cùng uy hiếp. Còn có nghệ nhân, mình chính là hắc bang, ví dụ như điện ảnh đồ thần trong hệ liệt long ngủ, hướng người nào đó Tại Hồng Kông đứng thẳng gót chân giải trí xí nghiệp, như điện coi công ty A vô tuyến, công ty điện ảnh thiệu thị ra hòa. Chờ những chỗ này đều trở thành Hồng Kông nhân viên, nghệ nhân ngôi. Đương nhiên, những xí nghiệp này cũng không thiếu được xã hội đen lão đại giúp đỡ. Rất nhiều điện ảnh công ty soi lưng đều có hắc bang bối cảnh, thậm chí điện ảnh bản thân liền là hắc bang chế tạo. Nhưng trong đó cũng không thiếu rựa vào bản lãnh ăn cơm, không rựa vào hắc bang, nhưng muốn thừa nhận giá không nhỏ. Sau đó, vì thoát khỏi hội đoàn hắc bang khống chế công ty điện ảnh cùng điện ảnh nghiệp cục diện, rất nhiều minh tinh bắt đầu tiến hành thành thế thật lớn án tỉ trì biểu tình, đã kích nặng nghề những nơi H bang thế lực. Dời đổi theo thời gian, rất nhiều hắc bang hội đoàn đều là từng bước tẩy trắng làm giữa lúc làm ăn, nhưng mà hội đoàn vẫn như cũ tồn tại, chỉ có điều không có kiêu ngạo như vậy hung hăng ngang ngược mà thôi. Tao tử Đan bối cảnh chính là một cái hội đoàn, bản thân hắn cũng là hội đoàn thành viên. Hán! Tao tử Đan chỉ chỉ tân phòng, nói, hắn là ai? Ta mời hắn giúp đỡ đến nói đùa một chút điện ảnh cao thủ tuyệt thế đấy." Vân Sơ Tuyết trả lời. Nga, nguyên lai like là vai côn chúng. Tao tử Đan cười nhạt một cái nói ra, dạng này diễn viên phụ không cần quá để ý há. chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút kịch bản đi. "Vai côn trùng? Cái gì vai côn trùng?" Ta nếu muốn đóng vai điện ảnh nhân vật, ta chính là diễn viên." Tần Phong nghe Tào Tử Đan nói, thần sắc mười phần không vui, trầm tĩnh xinh nói, "David tiên sinh, nói chuyện tôn trọng một chút, ta không phải vai của chúng, ta là một cái diễn viên." Có thể nói, Tần Phong chính là một cái như bức nhất diễn viên phụ. Hắn đã cảm nhận được cái này Tào Tử Đan đã ý. Bất quá Tần Phong hay là cho mặt mũi Vân Sơ Tuyết, không có nổi giận, chỉ là lạnh lùng nhìn Tào Tử Đan. Tào Tử Đan nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, thần sắc khinh miệt nói ra, "Ta quản ngươi là diễn viên vẫn là vai của chúng, bộ này đùa giỡn ta quyết định." Bởi vì có hội đoàn bố cảnh Tao tự đan tại Hồng Công đây mảnh đất nhỏ có vẻ mười phần không có kiêng kỵ gì cả. Hồng Kông xã hội đen từ xưa đến nay, gọi trung tâm hợp hội, là chứ danh phản thành phục mình tổ chức thiên địa sẽ hồng môn dị biến, có ảnh hưởng nhất xã hội đen hội đoàn tên là Tân Nghiệp An, mà Tân Nghiệp An long đầu chính là hướng thị gia tộc. Hướng người nào đó tại hướng thị anh em bên trong đứng hàng thứ 10, khai sáng vĩnh thịnh, 100 năm trở công ty điện ảnh. Thiệu thị, gia hòa suy sụp sau đó, hướng thị điện ảnh cùng anh hoàng trở thành giới giải trí tiếng thịnh nhất cơ cấu. Anh hoàng ông chủ nghe nói cũng là Tân Nghiệp An thủ lĩnh một trong. Hội đoàn tổ chức là một loại dân gian xã hội, sùng bái dân gian lưu truyền đã lâu nghiỆ khí, mà nghĩa khí hành vi hóa tưởng tượng liền là khoai ý ân cũ. Bọn này đùa giỡn ta quyết định. Nay lời chuyển đến rồi đang trong công việc bên trong vương vệ trong lốt 2, vương vệ ngẩn đầu liếc mắt một cái tàu tử đan, sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi, nhưng mà cũng không có nói gì. Nhìn ra được, vương vệ cũng không phải hết sức vui vẻ trở thành một bộ phim đạo diễn. Lang giải trí nước rất sâu, cho dù biết bơi nói không chừng cũng sẽ chết chỉ người. DS, 3, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 296, Nam nhi bản sắc. Nói như vậy, đạo diễn là đoàn phim sở tiểu đi ổ bên trong lớn nhất nhân vật, điều khiển chọn bộ phim liên quan quay phim. Nhưng là bây giờ Tào Tử Đan đến một câu sở tiểu đi ồ ta lớn nhất, đây không phải là hoàn toàn không đem đạo diễn để vào mắt sao? Vương vệ dạng này đại đạo diễn cũng đều là 10 phần sự bất đắc dĩ, không dám lên tiếng. Có thể thấy Tào Tử Đan tại Hồng Công đây mảnh đất nhỏ bên trong xu thế lực cũng không có tiểu, hội đoàn bối cảnh mười phần cường đại. Thân là Hồng Công sinh trưởng ở địa phương nghệ nhân, Vương vệ biết rõ bản địa hội đoàn Hắc Bang công bố, đặc biệt là nói đúng làng giải trí ảnh hưởng. Nói thí dụ như Thái Tử Minh. Thái Tử Minh tại thế kỷ trước thập niên 80 trung kỳ từ Hà Lan trở về cảng, tạo dựng giàu nghệ điện ảnh chế tạo công ty, bởi vì bối cảnh thần bí, ai sổ sách đều không mua, làng giải trí người trung gian đối với hắn kính sợ ba phần, sau đó hắn uy hiếp Hồng Không Minh Tinh đến Hà Lan miễn phí quay phim điện ảnh Anh Tiên Long Hổ hội, ngay sau đó sau đó tại tiêm sa chớ một trung tâm thương nghiệp, đột nhiên bị mấy tên nắm giữ 13 súng nam tử đầu súng, không chỉ bỏ mình Sau chuyện này, một ngày báo phóng viên nhận được một tên tự xưng sát thủ nam tử điện thoại, tự xưng là bên trong mà giết tay, chuẩn bị làm nên một vị hồng công điện ảnh giám chế, lấy 100 vạn tiền hồng công ám sát Thái tử Minh, nhưng sau chuyện này chỉ đánh phải 50 vạn, cho nên trong tâm bất bình mà tố giác chuyện này. Có thể thấy, đây là kinh khủng dường nào sự tình. Mặc dù bây giờ không có như vậy hung hăng ngang ngược, nhưng mà vẫn như cũ tồn tại nguy hiểm như vậy. Đủ rồi, Tào tiên sinh. Nhìn thấy Tào tử đan đối với Tần Phong như vậy vô lý, Vân Sơ Tuyết càng là lạnh giọng nói, "Tần tiên sinh là ta đặc biệt mời tới, nếu như ngươi đối với hắn có ý kiến, vậy liền đem ta cũng sát hại." Người. Tào Tử Đan thần sắc khó coi, xem ra 10 phần bầu không khí, nhưng mà tựa hồ nhận được, gật đầu một cái nói ra, "Được, Sơ Tuyết, ta không cùng những này vai quần chúng tính toán." Tào Tử Đan biết rõ Vân Sơ Tuyết bối cảnh cùng bản lĩnh, biết rõ một khi thật chọc giận Vân Sơ Tuyết, hắn Tào Tử Đan cũng không có kết quả tốt. Vì vậy mà, hắn chỉ là trận lên giận giữ nhìn rồi Tần Phong một cái, xoay người rời đi. Vân Sơ Tuyết nhìn đến Tào Tử Đan bóng lưng, lạnh lùng nói, "Những ngày diễn viên đều là thế kỷ trước hội đoàn khống chế giải trí điện ảnh nghiệp mang tới kết quả, cho là mình có hội đoàn bối cảnh liền vô địch thiên hạ." Hội đoàn bang phái trước Thường Trường có nghiệp đoàn tính chất, mà Hương Cảng thế kỷ trước 70 niên đại bắt đầu phồn vinh phát triển điện ảnh nghiệp, lui cuốn đến số người đông đảo các tầng nghề nhân viên, các loại phái hệ thế lực này sinh cùng tham gia. Năm đó ở Sở Tiểu Đi Đỗ Vũ sư bên trong, căn bản không có mấy cái không cùng bang phái quải bên. Các vũ sư trong ngày thường ngoại trừ đập nhiều chút hát bộ ra, còn phụ trách Sở Tiểu Đi Đỗ chỉ an công việc, thậm chí xuyên thảo phần hương tự lập phái hệ, cùng những bang phái khác đấu võ. Hương Cảng giới nghệ sĩ hắc lực từ xưa đến nay, một ít chứ danh hắc bang tổ chức tại giới điện ảnh nắm giữ tài nguyên khổng lồ ngoại trừ dự tiền, vơ vét tài sản phí bảo hộ ra, cứng Bạch Minh Tình đập nát đùa giỡn càng là bình thường như cơm bữa. Một ít hội đoàn bang phái đại ca tìm Minh Tình quay phim, sợ Thiên Vương ngày sau kịch bản thối giữa không đồng ý tiếp, liền dứt khoát cây súng kẹp ở trong kịch bản đưa qua, đụng phải sự tình tiểu này, sợ rằng lại thối giữa đùa giỡn các Minh Tình cũng không phải tiếp không thể. Tại thế kỷ trước ngang ngược hội đoàn bang phái đã thấm vào làng giải trí mọi phương diện, có thể mua thường, có thể quay phim, có thể khống chế nghệ nhân tiêu xài đỏ. Thật sự là quá ngạo. Tần Phong thản nói, hiện tại là pháp xã hội, còn tưởng rằng đây là trước kia rựa và hội đoàn đại ca nâng lên đến. Vẫn Sơ Tuyết cay đáng cười một tiếng, nói, làng giải trí là hết sức phức tạp, rửa tiền, đập nát mảnh, quy tăng ẩm. Chờ một chút, tóm lại tại làng giải trí bên trong đặc biệt khó giữ được mình, đặc biệt là Hồng Kông làng giải trí. Nếu như nói bảo hộ nghệ nhân vẫn là xuất phát từ làm việc quan hệ, nâng nữ minh tinh tất tuần túy là các đại ca yêu thích riêng rồi, Hồng Kông rất nhiều nữ minh tinh đều là bị hội đoàn điện thoại di động lao nâng lên. Làng giải trí là truy danh trục lợi chiến trường, cũng là hội đoàn bang phái rửa tiền hoàng kim công viên. Mà tại trong quá trình này, Minh Tinh thân phận trở nên mờ mờ, có chính là bởi vì dao gác ở trên cổ không thể không làm. Có bạn thân liền cùng Hắc Bang, có Thiên Ti vạn lũ liên hệ. Tần Phong cười một tiếng, đối với Hồng Công làng giải trí cùng hội đoàn bang phái quan hệ, sáng sớm cũng là có nghe thấy, nhưng mà cũng không tính vào làng giải trí chính hắn cũng sẽ không đi quản làng giải trí sự tình. Điều kiện tiên quyết là bọn họ không trêu cho mình. Làng giải trí là một cái thùng nước lớn, tiến vào bên trong phát triển cũng là một người chọn, Tần Phong không phải thánh mẫu, không quản được nhiều như vậy. Lần này Tần Phong đáp ứng vì Vân Sơ Tuyết đóng vai nhân vật, hy vọng tuần tự lợi lợi quay phim xong liền tốt rồi. Đến mức Vân Sơ Tuyết bối cảnh cùng thực lực, cho dù là thảo tử đàn cũng không thể tránh được. Tần Phong tại đây một bộ phim diệp vấn truyền kỳ bên trong, vai trò là một cái cao thủ võ lâm tuyệt sắc cao thủ. Dựa theo kịch bản liên quan nội dung cốt truyện, là với tư cách nữ nhân vật chính Vân Sơ Tuyết đi tới Hồng Kông sau đó bị bộ địa hội đoàn bang phái an bài cao thủ võ lâm truy sát, sau đó thời khắc quan trọng nhất Tần Phong nơi khách xuyên cao thủ tuyệt thế anh hùng cứu mỹ nhân, cứu nữ nhân vật chính, sau đó còn chuyển 843 dạy nữ nhân vật chính hết sức lợi hại võ công. Có thể nói, đây là một cái 10 phần giả dở hơn. Tần Phong tại trong phim đóng vai chính là một cái cao thủ võ lâm, nguyên bản chiến đấu liền mạnh độ Tần Phong mà nói, hoàn toàn chính là bạn sắc diễn xuất cho một chút người theo như chiếu theo tư thế như vậy từ nơi này hạ xuống, sau đó, Vân Sơ Tuyết bắt đầu cho lần đầu tiên quay phim Tần Phong nói đùa giỡn. Vương vệ cũng tại bên cạnh cùng Tần Phong câu thông lên. Cách đó không xa, Tào Tử Đan nhìn đến Tần Phong như thế, thần sắc 10 phần không vui, ánh mắt lạnh như băng nói ra, "Con mẹ nó, một cái diễn viên phụ phách lối cái gì? Lao tử nửa phút để ngươi không đi ra loạn Hồng công, mẹ." Tào Tử Đan cùng Tần Phong là không có đối thủ đùa giỡn, nhưng mà hắn quyết định muốn tại sở tiểu đi ổ bên trong để cho Tần Phong không dễ chịu. Thông báo một tiếng chờ một chút cùng đây diễn viên phụ đối với đùa giỡn vai vọ cho ta hung hán đánh hắn một trận. Biết rồi, đang ca." Bên cạnh trợ lý gật đầu một cái, lập tức là nhanh chóng đi xuống. Lúc này, Vân Sơ Tuyết cùng Vương vệ cho Tần Phong nói đùa giỡn cũng nói được không sai bởi lắm, cuối cùng, Vương vệ mở miệng hỏi, "Tần Phong, ngươi có dây làm việc kinh nghiệm sao?" "ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng." Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, "Ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ." Chương 297, Tần Phong một nữ nhân đầu tiên. Bùng nổ. Vì á, đây chính là trong phim ảnh thường xuyên biết sử thủ đoạn." Dây thường là dùng cực nhỏ dây thép để tránh lộ ra cái hở, vì vậy mà cũng chỉ tục xưng treo dây thép. Nhiều năm qua, điện ảnh hát bộ đạo diễn lợi dụng uy á kỹ thuật cơ học nguyên lý đặc điểm, rộng rãi vận dụng cho điện hành động tác đặc kĩ bên trong. Xuất thần nhập hóa không chung người bay, xôi chảo, đánh nhau chờ đặc kĩ động tác, tại trong màn ảnh triển hiện vi diệu cực kỳ, nhân vật sắp thái chuyển ưng kỳ tô lên sinh động như thật. Những thứ này đều là không có ly khai dây làm việc. Dù sao người hiện đại bên trong dù sao không phải là mỗi một cái đều là cao thủ võ lâm, sẽ không vượt nóc băng tường lên trời xuống đất. Dây làm việc kinh nghiệm. Thần Phong hơi lắc đầu nói ra, đây là ta lần đầu tiên quay phim Vương vệ nhướng mày một cái, thần sắc có vẻ có chút hơi khó, dù sao lần này Tấn phong đóng vai chính là một cái cao thủ võ lâm, trong miệng tự lẩm bẩm, đây là không dễ làm. Cao thủ võ lâm, nhất định lại chính là cần vượt nóc băng tường hết sức lợi hại. Không có dây làm việc kinh nghiệm, là rất khó đâu hoàn thành những động tác này đấy. Đây không phải là ai cũng có thể làm, không thì cũng sẽ không có cái gì đánh võ minh tinh. Tần Phong nhìn đến vương vệ đạo diễn như thế khổ sở bộ dáng, mở miệng nói, đạo diễn, ta quay phim không cần dây làm việc, nhớ phải làm sao đều được. Đúng đúng đúng. Vân Sơ Tuyết cũng làm mở miệng nói, tần phong quay phim không cần dây làm việc, hắn có thể hoàn thành động tác không cần dây làm việc. Lời này vừa nói ra, tại chỗ đoàn phim nhân viên rối rít đều là ngây ngẩn cả người, mười phần không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Tần Phong. Điều này sao có thể? Phức tạp như vậy võ thuật động tác, làm sao có thể không cần dây làm việc? Thật đúng là coi bản thân là cao thủ võ lâm sao? Ở đây mỗi một người trên mặt đều là tràn đầy không thể tự tin biểu tượng cảm xúc. Vương vệ cũng là ngẩn ra, mặt đầy hồ nghi nhìn Tần Phong, nói: "Tiểu huynh đệ, đây cũng không phải là chuyện đùa. Dựa theo kịp bản, người cần từ lượng tầng lầu cao 8 m trên nóc nhà tung người nhảy xuống." Đồng thời còn cần phải hoàn thành một loạt đánh võ động tác, những này không có uy áp là căn bản không hoàn thành được. Ta có thể." Tần Phong tràn đầy tự tin nói ra, ta không cần thiết dây làm việc đều có thể hoàn thành." Vân Sơ Tuyết khẽ mỉm cười nói, "Tần Phong, bộc lộ tài năng cho chúng ta Vương đạo xem." Tần Phong nhìn quanh bốn phía một cái, đưa ánh mắt đặt ở một cánh cao 3 mét trên từng rào, lập tức nhìn một chút vư vệ, nói, "Vương đạo, béo xấu." Vừa nói, đứng tại chỗ trên Tần Phong bất thình lình là nhanh chóng động, một cái bước dài liền đi đến đây một bức tường bên trên, hai chân đột nhiên đạp xuống đất. "Phanh!" "Bẹp!" Lập tức cả người là nhanh chóng nhảy lên một cái. Hai chân rầm rầm không ngừng tại trên tường cao hành cầu. Vượt nóc băng tường, chân chính vượt nóc băng tường, như dẫm trên đất bằng. 10 phần tần tốc, Tần Phong hai chân đạp ở trên vách tường liên tục đi 7-8 mét, tung người nhảy một cái, cả người liền trực tiếp là nhảy tại cao 2 mét tường trên vách tường rồi. Lão nê đứng thẳng, thật sự là giống như một cao thủ tuyệt thế. Tại cao hơn 2 mét vách tường không trội bằng đứng một hồi, Tần Phong lại đang không có bất kỳ bảo hộ các biện pháp dưới, cả người tung người nhảy một cái từ tường cao đỉnh chót xuống. Thân hình phiêu dật tự nhiên, 10 phần ung rơi trên mặt đất. Nhất định chính là quá đẹp trai rồi. Toàn trường kinh ngạc. Ba gồm vương vệ ở bên trong toàn bộ đoàn phim nhân viên làm việc dối rít đều là sợ ngây người, trần mắt hốc mồm nhìn đến Tần Phong. Lộ như vậy một tay, đem mọi người tại đây đều là chinh phục. Đây mới thật là cao thủ. Vượt nóc băng tưởng, nhất định chính là Quáng Ưu. Cho dù là vai võ phụ cao thủ tại không có vì kính dưới tình huống, cũng là không làm được dạng này. Đây là công phu thật, quá chấn động quá kinh hãi. Tần Phong nhìn đến khiếp sợ mọi người, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đi đến Vân Sơ Tuyết cùng vương vệ trước mặt, nói: "Vương đạo, đây còn có thể đi. Yên tâm, ta có thể bảo đảm tại không cần thiết bất luận cái gì bảo hộ các biện pháp dưới tình huống hoàn thành động tác." sẽ ra chuyện gì bản thân ta phụ trách. Vừa mới lộ chiêu thức ấy chỉ là hết sức bình thường, đối với cao thủ võ lâm Tần Phong lại nói, còn rất nhiều đại chiêu ví dụ như Thái cực, tiểu lý phi đao, vô song quỷ thủ chờ một chút cũng không có hiện ra. Nếu mà đem lăn lộn thân tuyệt kỹ hiện ra mà nói, như vậy những người này càng sẽ khiếp sợ rồi, không tin con mắt của mình. Cả thế giới cũng không có là con mắt chó đã thấy như vậy. Vai Trạm Vương vệ cũng là được Tần Phong khiếp sợ, qua một hồi thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, kích động nắm Tần Phong tay nói ra, ta thật là không nghĩ tới hôm nay còn gặp phải cao thủ. Tần Tiên Sinh ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành những động tác này, có thể hợp tác với ngươi thật sự là quá khoái trá. Nguyên bản Vương vệ xưng Hồ tần Phong chính là tiểu tử, nhưng là bây giờ nhìn thấy tần Phong nhiều như vậy như bức, xưng hô cũng từ nguyên lai tiểu tử biến thành tần tiên sinh. Đây là một loại tôn sưng. Vương đạo quá khen, đều là một ít chút tài bọn mà thôi. Tần Phong mở miệng nói, nếu mà không có vấn đề gì, ta cảm thấy bây giờ có thể khai mạc. Được, khai mạc, khai mạc. Vương vệ gật đầu một cái. Bởi vì tần Phong vừa mới để lộ như vậy một tay, Vương vệ là tin tưởng tần Phong có thể quay hảo đầy cao thủ tự thế, bởi vì hắn vốn chính là cao thủ tự thế. Mười phân đúng dịp chính là, vừa mới Tần Phong biểu diễn thời điểm, Tào Tử Đan cũng không có ở đây, mà là đi tiếp một cú điện thoại, chờ hắn trở lại sở Tự Điểu đi thời điểm, tất cả lại kết thúc, không có có nhát phúc. Hắn cũng không biết Tần Phong lợi hại. Hướng theo các tự các vị chuẩn bị xong sau đó, Vương đạo ngồi ở trụ giám sát coi khí trước mặt, cầm lên bộ đàm, nói: "Các bộ môn chuẩn bị, à sần." Đạo diễn ra lệnh một tiếng, quay phim chính thức bắt đầu. Chỉ thấy sở Tự Điểu đi bên trong, toàn thân dân quốc an mặc mặc lên đóng gói đơn giản vân tuyết xuất hiện ở trong nhỏ, bước chân tập tế, hiển nhiên là bị trọng thương. Mà tại phía sau của nàng Đi theo là năm sáu cái niên kỷ không giống nhau nhân sĩ võ lầm, bọn họ cũng là tại Hồng Công khai mở võ quán cao thủ võ Lạc Quý. Thử, lần này xem ngươi đi hướng nào, tiểu nhà đầu." Một cái trong đó cầm đầu nam tử trung niên nhìn đến Vân Sơ Tuyết, lạnh lùng nói, "Thật sự là không biết sống chết." Mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm hùng hậu chuyển đến, "Mấy cái đại nam nhân khi dễ một cái nữ tử yếu đuối, các ngươi còn muốn mặt sao?" "TheS, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng." Cồn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 298: Thích nghe ngóng nội dung có chuyện. Đỉnh cấp. Anh hùng cứu mỹ nhân, như vậy tiểu đoạn vô luận là tại trong phim ảnh vẫn là ở trong hiện thực sinh hoạt đều sẽ trải qua thường xuất hiện tiểu đoạn. Lúc này ở đây một bộ phim bên trong cũng là như vậy. Tần Phong khách xuyến chính là một cái cao thủ tuyệt thế, thế, tại trong lúc nguy cấp đứng ra cứu viện rồi Vân Sơ Tuyết đóng vai nữ nhân vật chính. Thả ra nữ hài kia, Tần Phong khách xuyên nhân vật cao thủ từ lượng tầng lầu địa phương trực tiếp tung người nhảy một cái phiêu dật rơi vào Vân Sơ Tuyết trước mặt, đem Vân Tuyết bảo vệ ở sau lưng. Cao thủ tuyệt thế Tần Phong nhìn lên trước mặt 5 cái cao thủ võ lâm, nói: "Hiện tại từ trước mặt của ta biến mất, có thể bỏ qua cho bọn ngươi, nếu không, kết quả của các ngươi sẽ rất thảm." "Hừ, tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác." Cầm đầu nam tử trung niên mở miệng nói, "Nếu không ngươi biết chết yếu hổng công đấy." "Ha ha ha." "Cứu xem các ngươi có bản lĩnh này hay không." Tần Phong cao giọng cười một tiếng, có phần có tuyệt thế phong độ của cao thủ. Một lời một hành động, vừa nhìn chính là cao thủ võ lâm. Hết thể các thứ này đều theo chiếu theo kịch bản bên trong diễn diễn. Đứng tại tần phong người trước mặt cũng không có là thông thường diễn viên, mà là võ 847 đi diễn viên. Với lúc mới bắt đầu, vai vợ phụ chính là chỉ lời hát trong phim truyền hình chuyên diễn võ đùa giỡn vai phụ, lấy điện ảnh võ thuật nghề liên quan sinh kế người. Vai vợ phụ là có đạo diễn đoàn phim chuyên môn chọn lựa diễn viên, vai vợ phụ diễn viên tiền lương 500 nguyên đến 3000 nguyên một ngày, minh tinh thế thân vai vợ phụ diễn viên có thể đạt đến mấy ngàn đến mấy chục ngàn nguyên một ngày. Căn cứ vào phân tích, vai phụ diễn viên thường xuyên bị ném, bị đánh thụ thương tỷ số 50%, nghiêm trọng người khả năng mất đi lao động năng lực, xem như một cái công tác vô cùng nguy hiểm rồi. Nếu như là dựa theo chính sách tình huống lại nói, tần phong cái này cao thủ tuyệt thế chắc cũng là vai võ phụ tới làm. Nhưng mà Vân Sơ Tuyết đề cử tần phong. Tại Hồng Kông điện ảnh trên lịch sử, võ hiệp, mành công phu một mực là trọng yếu nhất một chi. Năm xưa hương cảng giới điện ảnh đem xuất thân võ thuật kinh doanh, sau đó tham dự điện ảnh chụp vũ sư gọi là Long Hổ vũ sư, càng về sau, đây cân một chút gọi là từng bước biến thành võ thuật diễn viên hoặc vai võ phụ. Vai võ phụ thường lấy minh tinh thế thân thân phận xuất hiện, có lúc thậm chí giả gái, treo giữa không trung vượt nóc băng tượng làm ra khiến người nhìn mà sinh sợ hồi toàn tước, có lúc biến thành tay chân giáp hoặc là cứ đất, từ vị trí cao nhảy xuống, hoặc gặp phải đòn nghiêm trọng sau đó bay ra, rơi xuống đất, đem bàn ghế lở bể. Nhưng mà trước mặt đây năm cái vai võ phụ là có chút công phu quyền cước, hơn nữa còn cùng Tào tử đan quan hệ mật thiết. Bọn họ đã nhận được Tào tử đan bí mật chỉ thị, chờ một chút đánh thời điểm, sau đó hung hãn dậy dỗ một chút tần phòng. Nếu mà đạo diễn hoặc là những người khác truy cứu tới nói, như vậy thì nói là thất thủ. Điện ảnh quay phim bên trong, thất thủ nộ thương người là trải qua thường xuất hiện sự tình. Các đệ, lên cho ta." Cầm đầu nam tử trung niên ra lệnh một tiếng. Những này cao thủ võ lâm rối rít đem tần phong về lại, một cái trong đó người còn thuận tay cầm lên rồi một cái gậy trúc. Đó cũng không phải tại điện ảnh kịch bản trong phạm phabi. Bất quá vương vệ đạo diễn cũng không có hơ ngừng, mà là lặng lặng quan sát chuyện phát sinh kế tiếp. Đang quay đùa giỡn trong quá trình, rất nhiều lúc không thể nào hoàn toàn dựa theo kịch bản lại tiến hành, dù sao kịch bản là chết, người là sống. Khi nội dung cốt truyện hoặc là bầu không khí đến thời điểm nhất định, chính đang đùa giỡn bên trong diễn viên sẽ căn cứ vào tình huống lúc đó tiến hành hiện trường thay đổi đùa giỡn tự do phát huy. Tình huống như thế khả năng mang theo hiệu quả không tưởng được, cũng có khả năng hoàn toàn ngược lại, đây liền cần đạo diễn phán đoán rồi. Cho nên Vương vệ cũng không có gọi thẻ. Mấy cái cao thủ võ lâm bao vây Tần Phong, lẫn nhau liếc nhau một cái, tiếp theo trực tiếp là sông lên Tần Phong, quyền cước bay thẳng đến Tần Phong trên thân chú ý. Đây là thật đánh, không có một chút động tác võ thuật. Lúc này, tại ngoài sân nhìn Tào Tử Đàn trên mặt lộ ra âm hiểm nụ cười xào trá, ta để ngươi diễn cao thủ tuyệt thế, chờ một chút để ngươi biến thành tuyệt thế phế vật. Năm người đánh một cái, hơn nữa đây năm cái vẫn có công phu quyền cước cùng kinh nghiệm phong phú vai võ phụ. Tại Tử Đàn xem ra, dùng để giáo Tần Phong là hoàn toàn không có, có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà một màn kế tiếp lại khiến cho Tào Tử Đàn con mắt trợ to. Chợt mắt hốc mồm nhìn đến hết thảy các thứ này, chỉ thấy Tần Phong thân pháp phi dự, rất nhanh sẽ tránh ra 5 người này tấn công. Với lúc mới bắt đầu, Tần Phong cho rằng đây là đang quay đùa, nhiều nhất là tiến hành một ít động tác võ thuật đối kháng, nhưng mà không có nghĩ tới những người này là thật đánh. Người khác nếu quyết tâm rồi, Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Phanh, chỉ thấy Tần Phong thần tốc né tránh một cái trong đó cao thủ võ lâm một quyền tấn công, tiếp theo một trường đánh ra, trực tiếp đem kia vai võ phụ nhân viên đánh cho ba em mở có hơn. Cái khác hai cái vai võ phụ diễn viên nhìn thấy như vậy tình huống, lẫn nhau liếc nhau một cái, ngây người chốc lát, lập tức lần nữa xông về tần phòng, quyền cước tương gia chú ý mà đến. Bọn họ những này công phu quyền cước tại tần phong xem ra liền võ vẻ mẹo ảo cũng không bằng. Cho nên tần phong nhẹ nhàng chợ loé, tránh ra hai người này tấn công, tiếp theo hai chân là nhanh chóng bay đạp mà ra. Bắt. Frank. Hai chân vừa lúc là đá vào trên người của hai người. Trong ngay mắt, hai cái cao thủ võ lâm lại lần nữa bị đá bay xa hai, 3 mét rồi. Đối với vai võ phụ lại nói, thế đập đánh quả thực là bình thường như cơm nữa, thụ thương, thất cẩm, cơ thể khô héo, thậm chí là tử vong đều là cái này ngành nghề nhất định tiếp nhận nguy hiểm cùng đại giới. Tại 7080 niên đại, vai võ phụ thụ thương phần trăm vượt qua 50%, những thứ này đều là bởi vì vai võ phụ đều là mười phần sĩ diện, cùng vai võ phụ bên trong giang hồ khí chất lượng có liên quan. Nếu mà ngươi mang đệm, dùng giấy cặp ra làm bảo hộ, có chút vai võ phụ liền sẽ nói ố okay, kìa, ngươi là môn phái nào, làm sao như vậy vô dụng. Vì mắt mũi, vai võ phụ đều chỉ có thể kiên trì đến cùng thật té thật đánh. Cho nên tần phong trước mặt những lại vai võ phụ đều là không có mang đồ bảo hộ đấy. Đây một quyền một cước đánh vào người, cái kia đau a. Lúc này Đang tại ngoài sân chỉ đạo võ thuật nhìn thấy như vậy tình huống, liền vội vàng là đối vương vệ nói, "Đạo diễn, bọn họ là thật đấy à? Không ngừng đi." "Không không không, đây chính là ta muốn hiệu quả." Vương vệ trên mặt lộ ra hết sức hài lòng nụ cười. "The app, cách một, một, tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng." Cồn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 299, tuyệt đối nhân vật chính, quả thực chấn động. "Đừng đừng đừng, đây chính là ta muốn hiệu quả." Vương vệ nhìn thấy như vậy cảnh tượng, 10 phần kích động dư vấn, thanh âm đều là có chút run rẩy nói, lợi hại nhất diễn trò chính là thật là diễn xuất. Bọn họ hiện tại thật đánh, chính thức tác cần, thật sự là quá tốt rồi. Chỉ đạo võ thuật lại hết sức sốt rồi nói, nhưng mà tiếp tục như vậy sẽ có nguy hiểm tính mạng, sẽ xảy ra chuyện. Trong điện ảnh chỉ đạo võ thuật còn gọi là động tác chỉ đạo, động tác đạo diễn, tương đương với phim võ hiệp, động tác phiến bên trong biên vũ, bởi vì kỳ chức nghiệp cụ có tương đương, cao chuyên ngành tính cùng độc lập tính, cho nên là mảnh công phu bên trong thực hiện đạo diễn ý đồ linh hồn nhân vật. Nhưng mà với tư cách đạo diễn vương vệ không gọi thẻ, như vậy toàn bộ quay phim liền phải tiếp tục tiến hành. Với tư cách một cái phi thường có kinh nghiệm chỉ đạo võ thuật, hắn cũng đã nhìn ra là vai võ phụ người quyết tâm trước, Tần Phong chỉ là bị động phòng thủ. Chỉ là như vậy cảnh tượng vừa vận thiết hợp điện ảnh cảnh tượng, làm thế nào thấy được là thật đánh. Rất rõ ràng, đây 5 cái vai võ phụ cũng không có dây làm việc, dưới tình huống bình thường không thể nào cả người bị bay ngược 3m ra ngoài. Cũng chỉ có là Tần Phong một quyền một cước mang đến e sợ bố lực lượng. Đây là Tần Phong tay dưới lưu tình kết quả. Vương vệ lại không nhanh không chậm nói ra, vai vợ phụ bị chút tổn thương cũng là bình thường, quan trọng nhất là không xảy ra án mạng liền tốt rồi, dạng này đánh ra điện ảnh mới dễ nhìn. Với tư cách giới điện ảnh đỉnh cấp đạo diễn, Vương Vệ có cố chấp cố chấp, thậm chí là mười phần điên cùng tồn tại. Vì theo đuổi điện ảnh chất lượng, cũng là bỏ ra to lớn nỗ lực cùng cực lớn theo đuổi. Một cái súng chức vai võ phụ cần phải có cái nào năng lực? Đơn giản lại nói tám chữ, kĩ, khí, quần, xe, huy, hỏa, thay, hỗ đạt. Là chỉ vai võ phụ muốn nhận hết là kĩ, vũ khí, công phu thiết kế, sẽ phải xe đua, dây làm việc, xuống ống, bạo phá chờ động tác độ khó cao, còn muốn có thể làm thế thân, cũng có thể làm vật. Tức liền đến hôm nay kỹ xảo điện ảnh thời đại, vai võ phụ vẫn phải nắm giữ những kỹ năng này, cho nên, cho dù lại cẩn thận một chút, vai võ phụ nhóm vẫn gặp phải các loại nguy hiểm, ngoài ý muốn thương vong sự kiện vẫn lúc đó có phát sinh. Quay phim xảy ra tai nạn, đây là chuyện hết sức bình thường. Vương vệ vì theo đuổi cao chất lượng điện ảnh, có lúc là 10 phần điên cuồng, thậm chí là có chút không để ý diễn viên an nguy. Ví dụ như lúc trước vương vệ đoàn phim tại nơi ban vùng núi quay phim thì... Có một vai võ phụ không cẩn thận từ trên lạc đà té xuống, chân lộ ra một phiến bạch hoa hoa đầu khớp xương, nhưng bởi vì đi tới đi lui công cụ giao thông chỉ có một tuần một chuyến, bị thương vai võ phụ dòng dã một tuần lễ đều chỉ có thể sử dụng rượu trắng cùng địa phương mọc hằng cây gai diệp thoa lên trên vết thương chống đỡ, ngất đi tỉnh nữa đến, hoàn toàn là dựa vào ý chí gượng chống sống sót. Bất quá vương vệ cũng phi thường rõ ràng, như vậy quay phim sẽ không xảy ra án mạng. Điện ảnh quay phim vẫn còn tiếp tục. Tần Phong là trong nháy mắt đánh ngã ba cái sẽ công phu quyền vai võ phụ. Còn lại hai cái lúc này cũng đã nhìn ra Tần Phong lợi hại, cũng không có là đơn giản diễn viên. Cho nên Dối Dít là nhặt lên gậy trúc, trực tiếp đột nhiên bổ trẻ mà xuống. Đối mặt như vậy tình huống, Tần Phong niết miệng lên rồi nổ cười thản nhiên, hai tay hoa quyền. Tiếp theo một đấm đánh ra. Lẹ cạnh, canh cạnh. Đây hai quyền trực tiếp là lên vào tại gậy trúc tí lên. Trong nháy mắt nguyên bản cứng rắn gậy trúc rách dưới nợ hoa rồi, cứng rắn bị năm đấm đập gãy biến thành phái phiến, biến thành hai đốt. Kia hai cái vai võ phụ diễn viên trong nháy mắt là sợ ngây người, ngây tại chỗ. Một giây kế tiếp, Tần quyền nắm tiếp đánh vào hai cái vai võ phụ trên thân. Bắt. Trong mắt, hai cái vai võ phụ nhân viên lại lần nữa bay ra. Năm cái hiểu công phu quyền cước vai võ phụ bây giờ lại bị Tấn Phong trong nháy mắt chính là thả té xuống đất, chọn cái động tác liền mạch lưu loát, 10 phần lưu loát xoáy khí. A a. Năm cái vai võ phụ nhân viên ngã xuống đất gạo thét bi thương kêu thảm thiết. Nếu bọn họ đầu tiên quyết tâm đối với tự mình đạo thủ, Tần Phong tự nhiên cũng sẽ xuất thủ giáo huấn bọn họ, lực đạo cùng chuẩn nắm chặt vừa vặn, cho bọn hắn một bài học, cũng sẽ không muốn cánh mạng của bọn họ. Chỉ là một cái giáo hấn. Khè. Vương vệ đạo diễn nhìn đến một bộ đầy đủ đùa giỡn toàn bộ làm liền một mạch quay phim hoàn thành, liền vội vàng là hô thẻ. Cầu kim đậu. Hướng theo đạo diễn đình chỉ. Trưởng vụ nhân viên rồi rít là tiến lên nhìn một chút mấy cái vai võ phụ nhân viên tình huống. Làm vai võ phụ cùng vận động viên một dạng, ăn tuổi trẻ cơm, có thể té có thể đánh 5 cân nhắc dù sao cũng có hạn, hơn nữa qua nhiều năm tháng bệnh tật tạo thành di chứng về sau thậm chí cũng vì bọn họ về hưu sau này nhân sinh chôn xuống thai hoàng ẩm. Bất quá nếu bọn họ lựa chọn vai võ phụ, đó chính là hẳn bọn họ tiếp nhận hậu quả. Hơn nữa, cũng là bọn hắn động thủ trước đấy. Những ngày vai võ phụ nhân viên sở dĩ sẽ nghe theo Tào Tử Đàn nói, chủ yếu nhất vẫn là thấy được Tử Đàn sưu thế lực, hy vọng dựa vào Tào Tử Đàn nâng một hồi từ vai võ phụ nhân viên biến thành chỉ đạo võ thuật. Thời đại thay đổi, nếu muốn dựa vào vai võ phụ xuất đầu rất khó. Nếu như không có người nâng nói, căn bản không thể nào xuất đầu. Lúc trước công ty điện ảnh nguyện ý bỏ ra số tiền lớn vô vào đồ giỡn, tất cả mọi người phi thường liều mạng, liều mạng đi ra có thể làm phó võ chỉ, chỉ đạo võ thuật, lại khá một chút thậm chí có thể làm vai nam chính, thậm chí làm được đạo diễn, tất cả mọi người kiếm tiền. Hiện tại thời đại không giống với lúc trước, chi phí đều dùng đến minh tinh vậy đi rồi, không có có người tuổi trẻ chịu liều mạng, cảm thấy không có tiền đồ. Dói mắt đương thời vai võ phụ đội ngũ nghiệp nội nhân sĩ xưng, 10 cái vai võ phụ, nhiều lắm là ra một cái động tác chỉ đạo, làm diễn viên càng là ngàn rằm mới tìm được một. Với tư cách một cái có kinh nghiệm đạo diễn, lại đang làng giải trí bên trong mạc ba cột đả nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là nhìn ra mấy cái vai võ phụ cùng tạo tử đàn quan hệ. Cho nên đối với này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhìn thấy Tần Phong giáo huấn bọn họ, ngược lại trong tâm cảm thấy 10 phần hạ giận. "Tần Phong, người diễn quá tốt, một lần qua." Vương Vệ hết sức kích động kéo Tần Phong tay nói ra, vừa mới một bộ kia động tác tiêu sái phiêu dật, trong cương có nhu trong nhu có cương, lại mười phần có mỹ cảm, quá đẹp. Có thể quay ra dạng này động tác, ngươi tuyệt đối là đệ nhất nhân, lợi hại lợi hại. TheS, canh hay, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 300, sảng khoái, tiện nghi Tân Phong. Chặt chặt mời khen. Vân Sơ Tuyết vẫn là lần đầu tiên nhìn Vương Vệ đạo diễn như vậy tán dương người, không khỏi thần sắc hưng phấn nói, phong, Vương đạo là hết sức coi trọng ngươi à, ta tại đoàn phim thời gian dài như vậy, còn chưa từng thấy qua hắn như vậy tán dương người đấy. Với tư cách cao cấp đạo diễn, Vương Vệ đối với điện ảnh chế tạo yêu cầu là 10 phần cao, rất ít như thế tán dương một cái diễn viên đấy. Hơn nữa còn là một người mới diễn viên. Tân Phong dừng dưng một tiếng, nói, "Vương đạo quá khen rồi, những thứ này đều là nhiều chút cơ bản mà thôi." Vương Vệ nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, thần sắc 10 phần thưởng tức nói, "Người như ngươi nếu mà vào giới điện ảnh, tuyệt đối có tốt vô cùng phát triển tiền đồ." "Ta là không có hứng thú." Tân Phong từ chối được 10 phần quả quyết, nói, "Ta đối với làng giải trí không có hứng thú, lần này chỉ là vì một hồi sơ thuyết mà thôi." "Vậy thật là quá đáng tiếc." Vưn vệ trần trở chốc lát, lập tức lại hỏi, "Nếu không ngươi coi ta dưới một bộ phim chỉ đạo võ thuật đi, như thế nào? Ngươi là cao thủ, nếu như chỉ điểm ra một chút động tác, tuyệt đối hết sức đặc sắc." Đa Tạ Vương đạo hào ý. Tần Phong lại lần nữa từ chối, từ chối được 10 phần kiên quyết, nói, "Vương đạo, ta đối với làng giải trí thật sự là không có có bất kỳ hứng thú gì." Vương vệ nhìn đến Tần Phong như vậy kiên quyết, thần sắc tiếc nuối lắc đầu, trong miệng tự lầm bầm nói ra, "Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc." Hắn theo dõi Tần Phong. Nhưng mà Tần Phong cũng không muốn bước vào làng giải trí phát triển. Nói như vậy, nếu muốn làm động tác chỉ đạo cũng chính là động tác diễn viên. Đây là cần từ vai võ phụ bắt đầu. Thế kỷ trước thập niên 80, thông thường vai vợ phụ là một vạn 5000 nguyên tiền hồng công, hơn nữa một tháng cho dù chỉ trụ một ngày đùa giỡn, hoặc thụ thương không có cách nào bắt đầu làm việc, một vạn năm cũng chiếu theo cầm không lầm. Nhưng mà thời đại khác nhau rồi, hiện tại hôm nay cả vai võ phụ lương ngày bất quá ngàn nguyên, nhiều 2000 nguyên, dựa theo làm việc thời gian tính, tiền lương thấp vì vậy mà tự nhiên cũng liền không có người có thể kiên trì nổi, nếu muốn xưng hô tốt động tác đạo diễn rất khó. Tần Phong trực tiếp trở thành chỉ đạo võ thuật, không trải qua vai vợ phụ nhân viên, xem như trực tiếp một cái vượt cấp rồi. Vân Sơ Tuyết cũng là cười híp mắt nói ra tậ Phong, người nếu như khi chỉ đạo võ thuật biết rõ đi ra ngoài điện ảnh khẳng định nhìn rất đẹp chỉ đạo võ thuật cũng không dễ chơi hiện tại toàn bộ tình thế liền là trừ một số ít vai võ phụ đi theo nổi tiếng chỉ đạo võ thuật có công việc ổn định ra phần lớn vai võ phụ đều chỉ có thể đi theo chủ thầu tiếp nhận công việc nhi không ít đoàn phim đều là trực tiếp đem vai vaivõ phụ làm việc toàn thể bao bên ngoài cho một nhiều chút có tư nguyên chủ đầu chủ thầu vì nhận được sống sẽ cùng chế phíến mới đem giá cả để rất thấp có đôi khi lại trải qua nhiều cái người trung gian tầng tầng chuyển núi một ít vai võ phụ bắt được thu vào thậm chí chỉ có thị trường giá 1/6 đến 1/3 Năm gần đây, vai võ phụ nhân tài lưu thất nghiêm trọng, ngoại trừ ốm đau, thu vào trời nguyên nhân, trọng yếu nhất vẫn là cái nghề này khó có thể vì hành nghề giả cung cấp an toàn bảo đảm. Nửa cái thế kỷ đến nay, vai võ phụ cái này tiếng hoa trong phim rất là trọng yếu nghề sinh ra vô số truyền kỳ, Thành Gia Ban, Lưu Gia Ban, Viên Gia Ban, Hồng Gia Ban, Thần Phong Đặc Kỹ đội, rất nhiều danh tự khiếp sợ trong biển hiện ra. Nhưng kèm theo danh tiếng lanh xa, chính là phổ thông vai võ phụ nhóm ngày đêm đau đớn cùng vô sở y nửa đời sau. Cho nên vô luận là vai võ phụ vẫn là chỉ đạo võ thuật, đều hết sức không dễ giả mạo. Tào Tử đang nhìn đến mấy cái ngã trên mặt đất gào thét bi thương vài vợ phụ nhân viên, lại hơi liếc nhìn Vân Sơ Tuyết, Tần Phong và người khác, lạnh giọng mắng: "Thật sự là phế vật." Vừa nói lấy ra điện thoại di động, gọi đến một cái mã số. Lần này cao thủ tuyệt thế ra sân một lần đã vượt qua, cái này khiến Vương Vệ làm 10 phần vui mừng, cảm thấy Tần Phong chính là một cái phi thường có tiềm chất diễn viên. Đáng tiếc là, Tần Phong cũng không có hướng làng giải trí phát triển ý nghĩ. Sau đó, Tần Phong tiếp theo lại quay chụp mấy trận nói đùa, bởi vì tại trong phim ảnh, đóng vai chính là cao thủ tuyệt thế, cho nên tại trong phim ảnh chủ yếu ống kính đều là đánh vào ống kính. Chính là bởi vì dạng này, đối với Tần Phong lại nói cũng không có là việc khó gì. Bất quá một màn kế tiếp đùa giỡn lại khiến cho Vương vệ có chút hơi khó. Vương vệ tìm được Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết hai người, nói: "Sơ Tuyết, kế tiếp là một màn diễn hôn, ngươi thấy thế nào?" Dưới tình huống bình thường, Vân Sơ Tuyết gặp lại diễn hôn dưới tình huống sẽ có hai loại xử lý phương pháp. Loại thứ nhất chính là xóa bỏ diễn hôn. Xuất hiện diễn hôn dưới tình huống, Vân Sơ Tuyết sẽ cùng đạo diễn tiến hành thương lượng, nhìn xem có thể hay không thủ tiêu diễn hôn. Bằng vào Vân Sơ Tuyết dạng này điện ảnh siêu sao giả vị, lại thêm cường đại bối cảnh, đề xuất yêu cầu như thế cũng là mười phần bình thường. Loại thứ hai chính là số nhớ quay chụp. Nếu như gặp phải diễn hôn như pháp xóa bỏ dưới tình huống, Vân Sơ Tuyết liền sẽ dùng số nhớ quay phim hoặc giả nói là thế thân quay phim. Vân Sơ Tuyết không đập diễn hôn, cái này ở làng giải trí bên trong là đều biết một đầu lần quy tắc rồi. Có thể duy trì như vậy chuẩn, toàn bộ làng giải trí nhận định cũng chỉ có Vân Sơ Tuyết có thể làm được, dù sao gốc gác của nàng mười phần cường đại, không, có ai có thể bước bách nàng. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên Vương Vệ mới sẽ tìm tới Vân Sơ Tuyết tư lực. Tuyết, một màn này diễn hôn tầm quan trọng ta cũng không cần phải nói nhiều, là đùa giỡn bên trong nữ nhân vật chính cùng cao thủ tuyệt thế tình cảm tang hoa. Vương vệ cầm lấy kịch bản cùng Vân Sơ Tuyết, tần phong hai người nói ra, cho nên đây là không có cách nào xóa bỏ đấy. Ta biết ngươi không đập diễn hồn, nhưng mà tiếp theo số nhớ quay phim 4. 6 hoặc là sử dụng thế thân, dạng này quay phim đi ra ngoài hiệu quả cũng không tốt. Vân Sơ Tuyết nhìn một chút tần phong, lại nhìn một chút mình bản thân tốt diệp mạn văn, lập tức nói ra, Vương đạo, nếu vô pháp xóa bỏ đoạn này đùa giỡn, như vậy thì thử dùng số nhớ quay phim hoặc là thế thân xem hiệu quả làm sao đi? Được, vậy ta sẽ xuống ngay an bài. Vương vệ gật đầu một cái. Tần Phong đối với an bài như vậy cũng không có cảm thấy cái gì không ổn, ngược lại thân phận của hắn bây giờ chính là một cái diễn viên mà thôi. Vẫn sơ tuyết trong lòng bây giờ là 10 phần cũ kết, chỉ có thể nhìn một chút quay phim hiệu quả như thế nào. Cái này hoặc giả tiện nghi một hồi Tần Phong cũng là một cái lựa chọn tốt. DS, canh 3, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khẳng theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 301, Tần Phong mị lực quá lớn, ra lần đầu tiên, đập một ít tương đối lúng túng vai diễn thời điểm. Bình thường đều là sẽ số nhớ quay phim, có đại minh tinh càng là trực tiếp sử dụng thế thân. Nguyên bản thế thân là thay thế trong phim vốn là diễn viên biểu diễn một ít đặc biệt, động tác độ khó cao cùng kỹ năng, hoặc vốn là diễn viên không thể đảm nhiệm mạo hiểm động tác đặc biệt diễn viên, chưa làm vấn thế, võ thế, ánh sáng thế, khóa thân thế cùng tay thế năm loại. Văn thế chính là quay phim đại bài minh tinh không lộ mặt tiết mục, bởi vì đại bài minh tinh thời gian có thể nói một tấc thời gian một tấc vàng, vì vậy mà cân nhắc đến quay phim chi phí, bình thường chỉ chụp nhất minh tinh lộ diện tiếp mục, còn lại ống kính tận lực để cho thế thân để hoàn thành, làm như vậy tốt đẹp nhất nơi là tiết kiệm tiền cùng tăng nhanh quay phim độ tiến triển. Võ thể công việc chủ yếu là thay thế diễn viên quay phim đánh nhau, xe đua và động tác độ khó cao chẳng diện, có rất nhiều có võ thuật căn cơ người hoặc diễn viên đặc biệt, ánh sáng thế chính là thay thế diễn viên chỗ đứng, để chuyên viên ánh sáng 13 điều chỉnh ánh đèn. Đến mức hoạt thân thế tên như ý nghĩa, chính bản thân nữ diễn viên không muốn bị quay phim lộ thân thể ông túi thì liền sẽ tìm thế thân diễn viên để thay thế, thay thế cũng chính là một bộ phận thế thân rồi. Hiện tại làng giải trí Minh Tinh là lạm dụng thế thân, có Minh Tinh một bộ phim chỉ xuất hiện hơn 10 ngày quay phim liền cầm đi một nửa tiền, trở thành rất nhiều người chỉ trích. Nhưng mà Vân Sơ Tuyết cũng sẽ không như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, là không biết sử dụng thế thân. Các tiểu các vị, các bộ môn chuẩn bị, bắt đầu. Vương Vệ đạo diễn cầm lấy bộ đàm, bắt đầu mệnh lệnh mỗi cái bộ môn bắt đầu làm phim Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết diễn hôn rồi. Chính xác lại nói, là Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết thế thân diễn hôn. Vân Sơ Tuyết thế thân cùng Vân Sơ Tuyết là giống nhau đến mấy phần, hơn nữa cũng là một mực đi theo Vân Sơ Tuyết, bình thường đều là với tư cách Vân Sơ Tuyết thế thân, hai người quan hệ hợp tác xem như 10 phần chừng 9. theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, Tuyết thế thân bắt đầu làm phim lên rồi. Bởi vì đây là thế thân nguyên nhân, cho nên vương vệ cũng không có sử dụng số nhớ quay phim. Tần Phong nhìn lên trước mắt Vân Sơ Tuyết Thế Thần, nhìn một chút hai người đều tập hợp đến cùng một chỗ rồi, nhưng là cũng không cách nào tiến hơn một bước. "Khiến quân, cảm ơn ngươi." Vân Sơ Tuyết Thế thân nhìn đến Tần Phong, hai người xem như tình đến nồng thì rồi, bầu không khí cũng đủ rồi, nhưng là cũng không cách nào đủ hôn. Hai người duy trì khoảng cách gần thời gian rất lâu, tựa hồ thời gian cố định hình ảnh vào thời khắc ấy rồi. Vương vệ nhìn đến hai người như thế, liền vội vàng la hô, "Thẻ, xảy ra chuyện gì?" Vương vệ nhìn về Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết Thế Thần diễn viên, hỏi, "Tần Phong, Vương Nụ Dương, các ngươi xảy ra chuyện gì? Tần Phong bất đắc dĩ, hơi lắc đầu nói ra, "Vương đạo, ta là thật không có cách nào như vậy nụ hôn, không có loại cảm giác đó, đánh ra hiệu quả khẳng định cũng là phi thường kém." Đã như vậy, vậy liền số nhớ quay phim một hồi. Vương vệ bất đắc dĩ, lập tức đổi một loại trụ góc độ, chuẩn bị tiến hành số nhớ quay phim. Trải qua hiện trường người của gánh hát nhân viên chuẩn bị sau đó, Vương vệ nhìn chung quanh tình huống, lập tức nói ra, "Các bộ môn chuẩn bị, hạ sân." Lập tức, mỗi cái kịch trường lại bắt đầu một vòng mới quay phim. Bởi vì lần này áp dụng chính là số nhớ quay phim, cho nên toàn bộ chụp quá trình vẫn tính là sĩ phân thuận lợi, nhìn đến tầng Phong cùng Vân Sơ Tuyết thế thân cũng có chút hôn ý tứ, nhưng mà luôn là thiếu hụt một loại cảm giác. Trạm giám thị khí bên cạnh Vân Sơ Tuyết nhìn đến như vậy tình huống, khẽ như mày, chậm rãi nói: "Vương đạo, ta cuối cùng là cảm giác đây đánh ra đến suýt chút nữa cảm giác. Ta cũng là thấy như vậy." Vương vệ cũng là gật đầu một cái nói ra, đây chính là số nhớ chụp kết quả, nhìn đến luôn là khuyết điểm thần vận. Chân chính hào điện ảnh đều là mỗi một cái ưu tú ống kính chúng tổ hợp mà thành. Nếu mà một phần nội dung cốt truyện hoặc là ống kính quay phim không tốt, như vậy rất dễ dàng tạo thành kết quả chính là một nồi cất chuột hỏng rối hỗn loạn. Một bộ nguyên bản tốt vô cùng điện ảnh, khả năng liền lại bởi vì một hai cái ống kính hạ một cấp bậc. Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết Thế thân Vương ngậm dương đi đến vương vệ trước mặt, lại nhìn một chút máy theo dõi vừa mới chụp nội dung, hỏi: "Vương đạo, như thế nào?" Suýt chút nữa cảm giác. Vương vệ trực tiếp làm mở miệng nói: "Tần Phong nhìn một chút, với tư cách một cái không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng là nhìn ra trong đó khác biệt cùng cảm giác. Nếu không thử lại lần nữa đi." Vương vệ mở miệng nói. Lập tức, Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết thế thân lần nữa liên tục quay chụp mấy lần. Đây mấy lần quay phim vận dụng các loại các dạng quay phim thủ pháp, nhưng mà quay phim đi ra ngoài hiệu quả đều hết sức không lý tưởng, vẫn là thiếu một chút. Vương Vệ bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, đã như vậy, chờ một chút sẽ để cho hậu kỳ chọn trong đó tốt nhất một đoạn đi. Lời nói như vậy, theo đổi điện ảnh nghệ thuật cực hạn Vương Vệ sắc mặt là 10 phần tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Vân Sơ Tuyết nhìn một chút Tần Phong cùng vệ, lại nhìn một chút Văn, lập tức đem đến bên cạnh, lựa bạn thân lời nói nhỏ nhẹ rồi một hồi thật lâu. Tần Phong nhìn đến như vậy tình huống, trong tâm bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ Vân Sơ Tuyết phải dâng ra huỳnh 847 bình lần đầu hôn, tự mình đập diễn hôn? Qua một hồi thật lâu, Vân Sơ Tuyết là lần nữa trở về vương vệ trước mặt, nhìn một chút Tần Phong cùng vương vệ hai người, trầm mặc chốc lát, nói: "Vương đạo, nếu không ta tự mình tới quay cái này vai diễn đi." "Cái gì?" Vương vệ sững sở, cho rằng mình nghe lầm, trận mắt hốc mồm trận to hai mắt nhìn đến Vân Sơ Tuyết, "Sơ Tuyết, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn đích thân đập hôn không đùa giỡn." Đây nghe chính là mười phần chuyện bất khả tư nghị. Tuyết khẽ đầu một cái, ánh mắt liếc qua phong, miệng nói: "Ta cảm thấy ta với tư cách một cái diễn viên ta có nghĩa vụ hoàn thành mình công việc trước vụ mình. Vậy thật là quá tốt. Vương vệ phục hồi tinh thần lại, thần tình kích động nói ra, nếu như có Sơ Tuyết người tham dự quay phim đoạn này vai diễn nói, tuyệt đối là sẽ mang theo 10 phần rung động hiệu quả. Không nói khác, chỉ riêng chính là một đường siêu sao Vân Sơ Tuyết dâng ra màn hình quang nụ hôn đầu tiên một cái này hài hước đều đầy đủ nổ phòng bán vé rồi. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Côn Vở ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 302, hội tam điểm âm nhu. Thế rồi biến nào? Diêu Đốt hỏi một câu, có phá đạn khen tưởng sao? 100 vip đều lại yêu. Chít chít chít chít Vân Sơ Tuyết màn hình quang nụ hôn đầu tiên, đây tuyệt đối là một cái tốt vô cùng hài hước. Khẳng định có thể đưa tới một làn sóng phòng bán bé. Phải biết, Vân Sơ Tuyết phòng bán vé lực hiệu triệu vẫn là thập phần cường đại, đặc biệt hay là đang như vậy có hài hước tình huống. Vì vậy mà, Vương Vệ nghe thấy Vân Sơ Tuyết muốn đích thân quay phim diễn hôn, đó là tương đối kích Tuyết, ngươi thật suy nghĩ kỹ. Vương Vệ vẫn còn có chút hốt, không nghĩ đến Tuyết sẽ ở đây một bộ phim bên trong dâng ra màn hình quang nụ hôn đầu tiên. Vân Sơ Tuyết gật đầu một cái nói: "Vương đạo, ta suy nghĩ kỹ, chính là không biết Tần Phong ngươi có ý kiến gì không?" "Ta, ta đương nhiên không có ý kiến a." Tần Phong trên mặt lộ ra cười một tiếng nói: "Các ngươi làm sao an bài liền làm sao đi thôi." Có thể cùng Vân Sơ Tuyết dạng này đại minh tinh đập hôn không đùa giỡn, Tần Phong nội tâm là hết sức kích động, hơn nữa đưa đến người khác là một phiến hâm mộ, đặc biệt là Tào Tử Đan. Tào Tử Đan nhìn đến Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết thân cận như thế, nhất định chính là khí không đánh vừa ra tới, tràn đầy lửa giận cũng không vượt mắt, nhưng là vừa không thể phát tiết. "Con mẹ nó, cậu nam nữ." Tào Tử Đan hùng hùng hổ hổ làm cho này một bộ phim vai nam chính, Tào Tử Đan cùng Vân Sơ Tuyết là có không ít vai diễn, nhưng mà Vân Sơ Tuyết cùng Tào Tử Đan một mực giữ một khoảng cách, vô luận là tại đùa giỡn bên trong vẫn là đùa giỡn ra đều không để cho Tào Tử Đan chiếm được tiện nghi. Một ít đại bài minh tinh thường xuyên sẽ lợi dụng quay phim trong lúc chiếm lựa diễn viên tiện nghi, bởi vì đối phương là đại minh tinh đại gia, tiểu nữ diễn viên bị chiếm tiện nghi cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Tào Tử Đan nhớ chiếm Vân Sơ Tuyết tiện nghi, nhưng lại căn bản không có cơ hội. Bây giờ thấy Tần Phong có thể cùng Vân Sơ dỡn, đó là một hồi hâm mộ và ghét, nhưng mà cũng là không có kết nào. Trải qua sau khi thương lượng Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết quyết định bước vào quay phim trạng thái. Các tiểu các vị, ạ tỷ hồn vương vệ đạo diễn ra lệnh một tiếng, tiếp theo trận này mười phần trọng yếu vai diễn liền bắt đầu rồi. Chỉ thấy Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết hai người vừa lúc mới bắt đầu là lẫn nhau đang luyện tập võ thuật, tiếp theo lẫn nhau bày tỏ, tính đến nồng thì hai người hôn với nhau. Bởi vì đây là Vân Sơ Tuyết tự mình xuất diễn, cho nên vương vệ trả lại cho một cái đặc tả dài ống kính. Đã lâu, nụ hôn cách ra. Hai người đối với không khí bạ không đều là thật tốt, quay phim đi ra ngoài hiệu quả cũng là thường hảo. Nhìn đến trong máy theo dõi Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết, vương vệ trong miệng tự lẩm bẩm nói ra: Hai người này thật sự là phối hợp ăn ý, một màn này thật sự là kinh điển. Hai người diễn hôn quay phim xong sau đó, Vương Vệ cảm thấy thật sự là thật là khéo. Khẹ. Vương Vệ hô đình chỉ, Vân Sơ Tuyết cùng Tần Phong hai người lập tức là từ đùa giỡn bên trong đi ra. Bằng không, bằng vào đùa giỡn bên trong kia bầu không khí cùng cảnh tượng, hai người đều có nhiều chút không kìm lòng được. Quá hoàn mỹ rồi, cái hôn này đùa giỡn thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Ngọc Đình kích động nhìn đến Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết hai người nói ra, đây tuyệt đối có thể được xưng là điện ảnh trong lịch sử mười phần kiệt tác một màn. Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết hai người đi tới máy theo dõi trước, nhìn một chút hai người chụp hình ảnh cùng đoạn ngắn, nhất thời cũng là được trong đó cảnh tượng đoán lên người. Đánh ra hiệu quả như vậy, Vân Sơ Tuyết cảm thấy cũng đáng. Vừa mới, Vân Sơ Tuyết cho rằng Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người là quan hệ bạn trai bạn gái, hiện tại lại là quay phim cần thiết, cho nên cô ý tìm Diệp Mạn Văn thương lượng một chút. Cuối cùng, Diệp Mạn Văn cũng đồng ý Vân Sơ Tuyết cùng Tần Phong quay chụp một màn diễn hôn. Hiện tại dựa theo quay phim đi ra ngoài hiệu quả mở ra, nhất định chính là mười phần áp ôn tình một màn đùa giỡn, nhất định chính là tuyệt. Vân Sơ Tuyết tự mình quay phim hôn không đùa giỡn, đây mang tới cảm giác quả nhiên là không giống nhau. Tuy rằng đều là cùng một cái cảnh tượng, nhưng là bởi vì người không giống nhau, hai người trả cảm tình không giống nhau, cho nên quay phim đi ra ngoài cảm giác cũng là không giống nhau. Thân vận. quan trọng nhất là thân vận. Như thế thân vận, cho người thị giác cảm thụ cùng về tình cảm cộng minh đều là không giống. Vân Sơ Tuyết nhìn một chút máy theo dõi thu âm hình ảnh, lại hơi liếc nhìn bên cạnh Tần Phong gõ má, nhịp tim bỗng nhiên là tăng tốc lên, đối với Tần Phong cảm giác cùng tình huống hoàn toàn là trở nên không giống với lúc trước. Đây là một loại mười phần kỳ diệu thần kỳ cảm giác. Tim đập dồn lên. Nhìn đến gọ má đều có nhiều chút nhìn mấy người, thậm chí, Vân Sơ Tuyết đều có chút lưu luyến vừa mới cảm giác. Tuy rằng hai người là đang quay đùa giỡn, nhưng lại để cho Vân Sơ Tuyết mê luyến rồi. Loại cảm giác này thật sự là 10 phần để cho người suy nghĩ không thấu cùng khó có thể ngôn ngữ. 10 phần kỳ quái. Na Sơ Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phong đột nhiên quay mặt sang, vừa vặn cùng Vân Sơ Tuyết ánh mắt chạm vào nhau. Đây bị dọa sợ đến Vân Sơ Tuyết căn bản không dám nhìn thẳng Tần Phong con mắt, liền vội vàng là quay đầu đi ngoăng đi qua. Thật tốt vô cùng a. Vân Sơ Tuyết nói chuyện đều có nhiều chút lắp Vân Sơ Tuyết xảy ra bất ngờ biến hóa để cho Tần Phong đều có nhiều chút không tìm được manh mối, sắc mặt nghi hoặc, gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa rồi. Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết một màn này hôn đùa giỡn có thể nói là 10 phần kiệt tác một màn đùa giỡn, vô luận là tình cảm đầu nhập, không khí nồng đẫm, hoàn cảnh biểu hiện lực chờ một chút đều là bắt chẹt 10 giờ đến vị. Sau đó, một màn này đùa giỡn còn trở thành rất nhiều tạp chiếu phim cùng diễn viên lớp đào tạo cần thiết tài liệu giảng dạy, từ nhiều phương diện đi phân tích Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết một màn này Tóm lại, một màn này đùa là 10 thành công, Vương Vệ cũng là 10 phần hài lòng. Nhưng mà nhất không vui chính là Tào Tử đã rồi. Tào Tử Đan nhìn mình nữ thần cùng đàn ông khác tiến hành quay phim diễn hôn, mặc dù chỉ là quay phim, nhưng lại để cho hắn rất khó chịu. "Tần Phong, ngươi nhất định phải chết." Tào Tử Đan ánh mắt hung tận nhìn về Tần Phong. Tiếp theo, Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết bắt đầu tiếp tục quay phim rồi quý. Nhưng mà Tần Phong cũng không biết, thế giới thần bí nhất tổ chức hội Tam Điểm đã bắt đầu đối với hắn tiến hành một lầnưu đồ bí mật, bày một cái bấy. Chính xác lại nói, đây là phía sau màn đại bộ đối với Tần Phong bày một cái bấy, mục đích cũng là hết sức đơn giản, liền là muốn rồi Tần một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá Nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 303, khống chế thế giới tổ chức thần bí. Khủng bố thế này. Hội Tam Điểm, lần này là đối với Tần Phong. Nếu như nói Tần Phong bản nhân, Hạ Lam, Ferdinand chờ chờ mình người đối với Tần Phong tài sản cùng tình huống rõ như lòng bàn tay nói, cường đại như vậy hội Tam Điểm đối với Tần Phong cũng là hết sức hiểu rõ. Đây coi như là duy nhất một ngoại nhân tổ chức đối với Tần Phong nhất lý giải rồi. Khuê một chút cách nói, đó chính là thế giới thuộc về hội Tam Điểm. Liên tính hiện tại không có thuộc về Sớm muộn có một ngày cũng sẽ rơi xuống hội tam điểm trong tay. Ví dụ như chứ danh học giả cần gì phải tân. Tại hội tam điểm trong mắt, thế giới là như vậy. Không có gì siêu cường quốc, thế giới ba chủ Austin quốc thủ trưởng cũng bất quá là một cái trên mặt đài khôi lỗi. Đừng xem Bạch cung bên trong quan liêu lưu tới, kỳ thực đều là đang diễn trò. Chờ tới khi không có ai nhìn chằm chằm, những này ngài thường truyền thông trên uy phong lấm lẫm quan viên, liền đi thấp kém mà tham gia hội nghị bí mật. Hội nghị người tổ chức chính là Doki, Doki phe phlợ cùng bọn gang chờ gia tộc cổ xưa. Điều khiển nước lớn chính trị, bọn họ cũng không phải lần thứ nhất làm như thế, mà là có mấy trăm năm kinh nghiệm. Vì tốt hơn điều khiển thế giới những đại gia tộc này 850 hợp thành hội tam điểm hội Tam điểm nói ta muốn quản lý toàn thế giới kinh tế ngay sau đó các nước mạch máu kinh tế liền nắm giữ trong tay bọn hắn xinh đẹp liên chữ đã sớm là hội tam điểm rồi USD trên ấn đầy toàn bộ nhìn tới mắt cùng hội tam điểm hình tam giác ký hiệu chính là chứng minh tốt nhất hội Tam điểm nói ta muốn quản lý toàn thế giới chính phủ ngay sau đó nước lớn nguyên thủ quốc gia trông ngồi ngồi đầy hội tam điểm phái tới nhân viên phải biết hội tam điểm trở nên giàu có ở tại nơi anh anh Quốcà thất đã sớm gia nhập hội tam điểm Washington quốc hữu 45 khóa tổng thống Chỉ có hai vị không phải hội tam điểm hội viên. Suy nghĩ một chút kinh khủng giường nào. Hiện tại, hội tam điểm là muốn đối phó Tần Phong. Tân Phong thân phận không đơn giản, đây cũng chẳng có bao nhiêu người biết rõ, nhưng mà hội tam điểm biết rõ. Chỉ cần là chạm đến hội tam điểm lợi ích, đều sẽ bị âm âmưu. Hội tam điểm vốn chỉ là một cái đạn sinh ở tại nước Anh câu lạc bộ, bản thân không có gì nhanh chóng khuyết trương năng lực. Nhưng mà, thế kỷ 18 chính là mặt trời không lặn đế quốc tại toàn cầu khuyết trương nhân đại. Hướng ra phía ngoài thực dân thành hội tam điểm tuyên ngôn sách, tuyên truyền đội cùng máy gieo hạt. Anh quốc hải ngoại thực dân địa quân đoàn đã nhận được cuối cùng trao quyền th lập được lưu độc luôn, trở thành rất hội tam điểm quan trọng lực lượng. Tại 30 năm thời gian bên trong, cũ thế giới châu Âu cùng thế giới mới Bắc Mỹ đều có thể thấy hội tam điểm nhân viên thân ảnh. Triệt dư nhân khẩu tuyệt đại đa số tầng giới chốt dân chúng đối với hội tam điểm không biết gì cả. Hội tam điểm chính là một cái có âm mưu có tổ chức bí mật đoàn thể. Washington quốc nam Bắc chiến tranh, ở bề ngoài là phát sinh ở phía Bắc công xưởng chủ cùng phương nam chủ nô khoảng, phía Bắc quân thắng lợi đại biểu chủ nghĩa tư bản cùng giai cấp tư sản thắng lợi. Trên thực tế, cuộc chiến tranh này là hội tam điểm cùng kim hoàn kỵ sĩ đoàn nội đấu kết quả. Sau khi thắng lợi Hội Tam Điểm còn đem đoạt lại tài bảo chôn ở Washington da khu, để lại một số lớn quốc gia bảo tàng. Nó bên trong liên quan tới hội tam điểm lớn nhất một cái âm mưu chính là Lâm Khẳng tổng thống bị đâm. Lâm Khẳng tổng thống bị ám sát nguyên nhân không phải phương nam chủ nô phà công, mà là bởi vì động hội tam điểm tài quyền. Vì ứng phó chiến tranh phí tổn, Lâm Khẳng phát hành rồi ngân bản vị tiền tệ, mà hội tam điểm biểu thị, ta bất kể ai làm tổng thống, ta cứ ai ấn tiền, ngay sau đó xúc phạm hội tam điểm Lâm Khẳng liền bị ám sát bỏ mình. Tóm lại, hội tam điểm cường đại vượt quá tưởng tượng. Hiện tại Trần Phong cũng không biết cường đại hội tam điểm đã là liếc tới mình. Hơn nữa phía sau màn đại bột còn nhiều lần sự bán tự rồi. Hùng Kông Tần Phong liên tục đập nhết một ngày, mãi cho đến trạm vào tối, rốt cục thì đem ngày đó vai diễn toàn bộ chụp xong. Tuy rằng Tần Phong cũng không có là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng mà vào một ngày quay phim là hết sức thuận lợi. Tần Phong, dưới mặt ta một bộ phim ngươi đến làm nhân vật chính, như thế nào? Vương vệ hướng về Tần Phong phát ra chân thành mời, cuối cùng còn tăng thêm một câu, nói, đây là tự ta đầu tư điện ảnh, sẽ không có những thế lực khác gia nhập. Ý của những lời này rất rõ ràng rồi, nói đúng là lần này chụp vẫn truyền kỳ là bởi vì hội đoàn bang phái thế lực đúc kết tiến vào nguyên do cho nên biết rõ quay phim trở nên 10 phần không tự ý. Đối mặt như vậy tình huống, vương vệ cũng là 10 phần sự bất đắc dĩ. Phải biết, tại ngang ngược niên đại, một ít hội đoàn bang phái đại ca tìm mình tinh quay phim, sợ Thiên Vương ngày sau ngại kịch bản thối giữa không đồng ý tiếp, liền giức vắc cây súng kẹp ở trong kịch bản đưa qua, độ phải sự tình kiểu này, sợ rằng lại thối giữa đùa giỡn các minh tinh cũng không phải tiếp không thể. Vương vệ vốn chuẩn bị để cho Tần Phong đảm nhiệm chỉ đạo võ thuật, bị Tần Phong cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Tần Phong một ngày quay phim trạng thái sau đó, cảm thấy coi như là đảm nhiệm nhân vật chính cũng là dư giả có thừa. Ngay sau đó, vương vệ đưa ra mời Tần Phong vẫn như cũ mỉm cười cự tuyệt, "Vương đạo, thật ngại ngùng, ta đối với làng giải trí thật sự là không có hứng thú, xin lỗi." Có thể nói, Tần Phong muốn giá trị nhan sắc có giá trị nhan sắc, muốn năng lực có năng lực, mặc dù là người mới không có quay phim kinh nghiệm, nhưng mà chỉ cần thêm chút ma luyện một hồi, diễn kỹ liền đi ra. Cho nên, Vương Vệ là thấy được Tần Phong tiềm lực. Cảm thấy Tần Phong một khi gia nhập làng giải trí, tất nhiên sẽ mười phần hòa bạo, trở thành một đường siêu sao đại giả. Thật không suy tính một chút. Vương Vệ không Phong tốt như vậy tiềm người mới. Bên cạnh Vân Sơ Tuyết cũng là mở nói, "Tần Phong, Vương đạo rất ít chủ động như vậy mời người đảm nhiệm hắn phim mới nhân vật nam chính, ngươi thật sự là mười phần vinh hạnh. Không biết vì sao, Vân Sơ Tuyết là mười phần mong đợi Tần Phong gia nhập làng giải trí. Có lẽ điều này có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tần Phong trả lời mười phần kiên quyết nói ra, ta đối với làng giải trí thật không có hứng thú gì, Vương đạo, ngươi chính là khác mời kẻ rảnh rang đi. Được đi. Vương vệ thở dài một hơi, thần sắc mười phần tiếc, bất đắc di lắc đầu nói ra, đáng tiếc tốt như vậy một cái mầm non, non rồi. Đối với lần này, Tần Phong chỉ là cười một tiếng, cũng không có nói gì. Làng giải trí Tần Phong cũng không có là giả vờ thanh cao, mà là thật không có hứng thú. The S, cách một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, ngượt phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 304, mấy trăm cái cổ hoặc tử giữ thể diện, rất sợ đó nga. Vương vệ là hết sức mời Tần Phong gia nhập làng giải trí, nhưng mà Tần Phong thái độ cũng rất kiên quyết, trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Cái này khiến Vương vệ là một hồi thở dài cùng bất Tốt như vậy mầm non, quá đáng tiếc. Bởi vì vai diễn chụp xong, Tần Phong cảm thấy ở tại đoàn phim quá nhàm chán, cho nên chuẩn bị đi trước trở về. Vân Sơ Tuyết nhìn về Tân Phong, nói: "Tần Phong, ngươi đi về trước đi, ta tối nay còn có ban đêm đùa giỡn muốn họp, nhận định muốn chậm một chút." "Ừm, vậy ngươi cẩn thận một chút." Tần Phong gật đầu một cái. Lập tức, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn cùng Vân Sơ Tuyết cáo biệt, lập tức ngồi một chiếc phòng xa rời khỏi đoàn phim rồi. Bởi vì Diệp vẫn truyền kỳ đoàn phim bối cảnh là tại thế kỷ trước tháng 4 năm 5 năm không đại Hồng Kông, bởi thế là cần phải đặc biệt quay phim sân, toàn bộ đoàn phim đều là tại Hồng Kông gia xây dựng đặc biệt sân. Khoảng cách này trung tâm thành phố là có định khoảng cách Dù sao Hồng Kông là tức đất đắc vàng địa phương, khổng lồ như vậy bắt trước cổ kiến trúc đám khẳng định không thể nào là tại cảng trong đạo. Nhìn đến Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn rời khỏi, Tao Tử Đan là lấy điện thoại ra, gọi đến một cái mã số, lạnh giọng nói: "Hành động." Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, hung tợn nhìn đến Tần Phong phương hướng ly khai. Ông ong ngoong, on. vụ vụ vụ. Chiếc này phòng xa tại mang theo vắng vẻ con đường trên chậm rãi đi tới. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn ngồi ở phòng xa nghỉ xả hơi. Mạn Văn, ngươi cảm thấy ta có hay không khi một cái diễn viên tiểu chất? Tần nhiên cười híp mắt nhìn hỏi: "Ta cảm thấy ta diễn thật không tệ." Diệp Mạn Văn nhìn Tần Phong một cái, lạnh lùng mở miệng nói, "Tùy tiện." Nàng đối với Tần Phong cảm tình là 10 phần phức tạp. Đồng thời, nàng cũng biết Tần Phong là căn bản vô tâm bước vào làng giải trí phát triển. Không thì, Tần Phong sớm đáp ứng Vương vệ yêu cầu. Tần Phong cười một tiếng, cũng không nói gì nữa rồi. Nguyên bản chậm rãi mở phòng xa bỗng nhiên là dừng lại. "Cốc két." Thang gấp một cái. Để cho ngồi ở phòng trong xe Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong đều là lào đảo một cái, quán tính về phía trước nghiêng về một loại. "Làm cái gì?" Tần Phong không khỏi sửng sốt một chút chỉ thấy phòng xa tài xế cuốn quýt quay đầu nhìn về Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn, nói: "Chạy mau đi." Nói xong, liền vội vàng là vạch trần dây nhị tan toán, cuống quýt xuống xe chạy trốn. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người hơi sững sờ, từ chỗ ngồi xuống xe. Cọt két. Mở cửa xe, hai người xuống xe, nhất thời nhìn thấy ngoài xe trên đường nhỏ dặm dặm chẳng chít vây quanh rất nhiều người. Những nhân thủ này nắm giữ gậy gộc khảm đao, hung thần ác sát, ăn mặc cũng là hoa bên trong sinh ra đấy. Vừa nhìn, những thứ này đều là cổ hoả tử. Đơn giản đến một hồi, có chừng vài trăm người. Thật sự là đại trận y vào. Tần Phong nhìn đến như vậy một màn, trên mặt không có bất kỳ một tia sợ hãi, cười nhạt. Bị mấy trăm cổ hoặc tử bao vây, như vậy một màn còn thật là khiến người ta nhớ tới điện ảnh cổ hoặc tử cảnh tượng. Bất quá Tần Phong cũng không có bất kỳ sợ hãi. Hồi tưởng lại Vân Sơ tuy nói, Tào tử đan là có bang phái hội đoàn bối cảnh, cho nên dùng bờ mông nhớ cũng có thể biết rõ, những người này nhất định là Tào tử đan phái tới. Hiện tại, Tần Phong là đích thân cảm nhận được Hồng Công bang phái hội đoàn hắc ám hương thị rồi. Chờ một chút tìm một cơ hội chạy đi. Diệp nói ra. Tần lại thập phần đạm nhiên, nói, bị mấy trăm cổ hoặc tử hù dọa chạy. Đây không phải là Tần Phong ta phong cách Hiện tại là thời đại mới, liền lúc trước Tân Nghĩa An đến, cũng không làm gì được ta. Khi bước vào cận đại lịch sử, Hương Cảng tất chính là tiến vào một đoạn bóng tối thời kỳ lịch sử, bang đảng như măng mọc sau cơn mưa một bản cuộc hời, các bang sẽ khoảng lục đục với nhau có thể so với hậu cung phi tử, quả thực là tại Hương Cảng diễn ra một gia sống còn cung đấu phim. Tại Hương Cảng to to nhỏ nhỏ nhiều đến 60 mấy cái trong bang hội, luôn có nhiều như vậy nổi bật bang hội, một cái trong đó gọi là Tân Nghĩa An bang hội là đương thời Hương Cảng trong bang hội thực lực cường đại nhất Tần Nghiễm An từ đâu tới còn phải trở lại 1866 năm nói về, tại chiến tranh nha phiến lần 2 sau khi thất bại, trong sạch chính phủ địa vị tràn ngập nguy cơ, tầng dưới chốt dân chúng bắt đầu lấy thành lập bang hội đến kiếm sống mà tính, liền rằng này, cái thứ nhất bang hội tổ chức từ một đám Việt châu người tạo thành, xưng là Vạn An Dụ. Câu kim đậu. Bang hội từng bước phát triển tăng cường, tại dân quốc 8 năm thời điểm, Vạn An Dụ phân chạy ra Nghiễm An Dụ, thẳng đến dân quốc năm cuối, Nghiễm An Dụ dựng lại tạo thành Hương Cảng An. Tại thời đại chào lưu dưới sự thôi thúc, Tần Nghiễm An phát triển tình thế phi thường mạnh mẽ, tại những năm 80 trong lúc Tân Nghiệp An bang hội tại Hương Cảng thế lực vết sạch tiêm xa trở, vượng rắc, vịnh tử chờ quan trọng khu vực, thông qua vơ vét tài sản, ma thú, buôn lậu chờ hắc ám thủ đoạn nưu cầu rồi đến triệu tài sản. Tân Nghiệp An không gần như chỉ ở Hương Cảng làm sang làm bậy, bang hội ma chảo còn giỗi ngá Hoa xin Tân Quốc, thêm quốc và Đông Nam Á nhiều, cùng với các chữ danh giúp sẽ hình thành bí mật quan hệ hợp tác. Đến thập niên 90, Tân Nghiệp An phát triển tới được đỉnh phong thời khắc, giúp nhân viên nhiều đến hơn 10 và Không, Tân Nghiệp An tư Hương đại, kém 14 ca ngó ngó mắt, đây đại đứng lặng tại trong này gọn sóng quỷ quệ cũng là tránh không khỏi đương nhiên tiến vào thời đại mới rồi toàn bộ Hồng Kông cùng hoàn cảnh đều phát sinh biến hóa Tân Nghĩa An Xu thế đầu có chút suy yếu rồi bất quá Tân Phong cũng cũng không biết trước mắt đây mấy trăm cổ hoặc tử là không phải tới từ Tân Nghĩa An dù sao Hồng Kông là có vài chục cái hội đoàn 3 phái dầm rầm cân nhắc trăm cái cổ hoặc tử chậm dãi đi về phía tần Phong cùng Diệp mặt văn nếu như là người thường khẳng định đều là sợ tệ ra của rồi Tân Ph cùng diiệpạn văn hai người chính là hết sức đạm định lúc này dẫn đầu cả người mặc lên áo sơ mi trắng làm nền tảng là một bộ màu trắng áo ba lô Trong tay gánh vắt một cái dưa hấu đào nam tử đầu chọc đi về phía Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn, quan sát toàn thể một hồi hai người, hỏi: "Ngươi chính là Tần Phong?" "Không sai." Tần Phong lớn tiếng nói: "Lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ngươi ra Tần Phong là ta." "Đo ét, canh hai, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng." "Cái." Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. "Chương 305, Tần Phong, ta muốn đánh 100 cái, đối mặt mấy trăm cổ hoặc tử chẳng diện, Tần Phong cũng không có bất kỳ sợ hãi." Trước mắt nam tử đầu trọc đại khái chính là đây một nhóm người đại ca. Nam tử đầu chọc sờ một cái đầu chủi lùi của mình, lắc lắc trong tay của mình cầm dao, cao giọng cười một tiếng nói, ha ha ha, tiểu tử, ngươi rất phách lối à, ngươi có biết hay không ta thử xem, lao tử là Hoa Liên thắng đại phi. Hoa Liên thắng? Hòa tự đầu bang phái. Tần Phong cười nhạt. Đối với hòa tự đầu bang phái, Tần Phong chỉ biết là một cái, đó chính là Hồng Công 3 ba bang phái lớn một trong họ Ximo. Họ Họ xình họ, là hồng công trước mắt quy mô khổng lồ nhất, hoạt động mạnh nhất tam hợp hội tổ chức. Thế kỷ trước thập niên 80 90, họ Ximo thành viên gần 10 vạn người chủ yếu hoạt động tại hương cảng và Tây Âu, Đông Nam Á chờ mà. Họ sử ngọ lịch sử có thể ngược dòng đến thế kỷ 19 thập niên 80, lúc ấy đã có lượng lớn người ngoại lai đến hương cảng làm thuê, ba ấp người, tứ ấp người, khách gia người, vây tù trưởng, xà lão, đoàn kết thành rút, một loại tự xưng hoặc đăng ký ghi danh là công nhân làm trợ lý bang hội, đồng hướng sẽ, tổng thân sẽ. 1884 năm, cái thứ nhất đường khẩu chính thức thành lập, tên gọi hòa hợp bức tranh, ghi danh là hội đoàn hợp Pháp, phân loại làm công nhân làm trợ lý bang hội. 1909 năm tiết ngọ. Hồng môn Thiên Bảo Tâm phái rung nghĩa đường đầu mục hắc cốt đỏ đến Hương Cảng mở hồng chữ đầu Tân Đường, hắn đến Hương Cảng sau đó, mắt thấy Hương Cảng các tiểu đường khẩu cũng không tổ chức, ngay sau đó đề nghị tụ hợp các bang đội ngũ, cũng truyền thụ Hồng môn huyền quyền, tổ chức cùng bang quy, cũng thỏa thuận hòa bình cùng tồn tại. Vì xác lập dị hòa vi quý tinh thần, mọi người đề xuất tại các đường khẩu tên gọi bên trên, lại hết thể cộng thêm hóa chữ, hình thành với liên hợp, lại độc lập hòa tự đầu Tam hội. đường trở thành theo 14K, Tân Niệm An vào ở Hai bang tại Hương Cảng khởi mà trở thành Hương Cảng lớn mà nói bang hội lấy họ Sĩ Ngọ dẫn đầu, bất quá đều khuất phục hai bang bên dưới lại vùng vẫy kháng cự vài chục năm. Nhưng mà người trước mặt cũng không phải là cùng Vệ Đốt S Vệ Đốt, mà là Hòa Liên Thắng. Ta cho là họ Sĩ Ngọ đâu, không nghĩ đến là Hòa Liên Thắng, phách lối cái gì? Tấn Phong nhìn quanh một hồi hiện trường cổ hoại tử, lớn tiếng nói, "Các ngươi đây một đám cổ hoại tử, có chính đạo các ngươi không đi, hết lần này tới lần khác muốn làm cổ hoại tử. Cùng Thắng liên tiếp mặc dù không phải họ Sĩ Ngọ, nhưng mà cùng họ Sĩ Ngọ vẫn là có chút quan hệ. 1847 năm, Hồng Kông tổng cộng có 26 cái đường cầu hơn, lúc ấy Bộ phận hồng môn lính mất chỉ huy đệ tử tụ tập tại hương cảng bên trong vòng cùng ký khách sạn, những cái kêu tụ tập tại hương cảng bên trong khâu, trên vòng khu vực công tác thấp kém tầng lao công, đa số là tứ ấp nhân sĩ, từ 12 cái công nhân đầu mục tổ chức, đang cùng ký khách sạn thành lập công nhân làm trợ lý bang hội. 1925 năm, tỉnh Cảng Đại Đình Công, thất nghiệp nhân sĩ cổ vũ Hắc Bang mở rộng, sau đó tự lập môn hộ phân ra 1935 H. S. S. V. S. V. S. 1934 H. An Nhạc, phòng 8, trở hòa tự đầu phái hệ bang hội Đến bây giờ một ít hỏa tự đầu phái hệ bang hội tiếp tục dùng Cổ Hùng môn nhập hội nghi thức thu mã cùng như trước. Nói cách khác hỏa liên thắng cũng là thuộc về hỏa tự đầu một cái hội đoàn tổ chức. Đại phi vừa nghe Tần Phong nói, sắc mặt đều thay đổi, cầm trong tay khảm đao chỉ đến Tần Phong nói, "Tiểu tử, mắc mớ gì tới ngươi, xem ra ngươi là nghĩ thế nào chết cũng không biết rồi." Cùng Thắng Liên tiếp xem như Tam hợp hội tổ chức một trong, Tam hợp hội xu thế lực đỉnh núi thời điểm nghe nói hương càng có 1/3 nam nhân đều là Tam hợp hội thành viên, 10 phần cùng bố. Đặc biệt là tại Vương quốc Anh quốc quản trị xuống Hồng Kông, thực hành chính là người Hoa trị Hoa chính sách, một phiến hỗn loạn không chịu nổi, lúc đó thậm chí thịnh hành đến cảnh sát quản xã hội đen, xã hội đen quản trị an chuyện như vậy. Kỳ thực hương cảng xã hội đen có thể phát triển khổng lồ như vậy, cùng quan phi cấu kết có rất lớn liên quan. Chính phủ sở cảnh sát trong bộ môn có rất nhiều cao cấp đốc sát đều bị xã hội đen mua được, hoặc tham dự bằng đảng phi pháp kinh doanh, hoặc thu hối lộ, vì xã hội đen sung mãn làm cảnh sát bên trong gián thế. Nếu muốn thống trị xã hội đen, trước hết từ cảnh sát bên trong thể chế bộ phận bắt đầu sắp xếp, đem hắc cảnh bắt tới thanh trừ sạch. Ngay sau đó, tại Hương Cảng sinh ra một cái mới cơ cấu, chính là Liêm Chính Công tử. Dốc sức đã kích lúc ấy Hương Cảng tham nhũng vấn đề, cũng đưa xã hội đen phát triển đã tạo thành rất lớn hạn chế, không có người chính phủ nhân viên bảo hộ, xã hội đen cũng sẽ không trắng trận ra đến gây sự. Vì tiếp tục sinh tồn, có rất nhiều thủ hạ xã hội đen đội bắt đầu làm lên giữa lúc làm ăn. Bọn họ sẽ lời khả quan nghề làm lên, lấy thu mua vì phương thức tiếp xúc mới mẹ nghề. Tại Hương Cảng, một đoạn thời gian rất dài, sự nghiệp điện ảnh phồn vinh đều cùng xã hội đen có quan hệ chặt vì vậy mà, một ít tiểu quy mô hội đoàn thành viên liền bắt đầu tứ sứ kiếm sống trở nên không còn ôm thành một đoàn, bắt đầu phân tán ra. Điều này cũng khiến cho đã từng phồn vinh xã hội đen trở nên không còn hưng vượng, bắt đầu từng bước lạnh nhạt lại. Nhưng là bây giờ hắc bang hội đoàn cũng là cũng chỉ tồn tại. Hoa Liên thắng chính là một cái ví dụ rất tốt. Đại phi nhìn thấy tần phong lớn lối như vậy, đương nhiên là không thể nhẫn nhịn được rồi, trong tay sáng loáng đại khảm đao vung về phía trước một cái, nói: "Cho ta phế người năm này, nữ luân tiên." Diệp Mạn Văn, đây tuyệt đối cũng coi là mỹ nữ một tên. Rất nhiều cổ hoặc tử thấy đều là chạy nước miếng. Bây giờ nghe đến đại phi vừa nói như thế, Dùi Dít là cầm trong tay gậy gỗ khảm đao bắt đầu hướng về Tần Phong cùng diệp mạn vẫn rồi. Thật là ngu ngốc. Tần Phong tốc độ 10 phần nhanh, bắt lại đại phi cầm trong tay dao phay cổ tay, dùng sức gặp lại. A. Đại phi một hồi âm thanh thảm thiết vang rồi trong tay khảm đao cũng là trực tiếp loạn xoành một bốn. Sáu âm thanh rơi vào, phát ra 10 phần thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Bắt. Một giây kế tiếp, Tần Phong một cước đá ra, chính giữa đại phi bụng. Đại phi cả người vượt qua 140 cân. 140 cân thân thể cao lớn trực tiếp bay ngược mà khởi, hung hãn đập vào phía sau mấy cái cột hoặc tử trên thân, đúng phải năm sáu cái cột hoặc tử. Một bên khác, Diệp Mạn Văn vẻ mặt băng lãnh, trực tiếp một cước liền đem Song tới một cái cổ hỏa tử đ bay. Đừng xem Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn là cô nam quả nữ, nhưng mà đối mặt đây mấy trăm cổ hỏa tử, hoàn toàn không sợ. Tần Phong muốn một cái đánh 100 cái. The S, canh 3, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 306, các là ta đã thấy kém nhất một lần cổ hỏa tử. Tần đây nam quả nữ đối mặt hơn 300 cái cổ hỏa tử trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, bởi vì thực lực cách xa to lớn. Đặc biệt là Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đơn giản lộ ra một tay, lập tức là chấn trụ hiện trường mấy trăm cổ hòa tử. Cổ hòa tử, tại phía bắc là chỉ tên quân đồ, nhị lưu tử, Lưu manh, cha tử, bệnh chốc đầu, Lưu manh, việt ngự chủ ý là chỉ giàu hoạt khước khéo, nhưng là bây giờ chính là chỉ quân đồ cùng hội đoàn thành viên. Phần lớn của hoặc tử đều là không thích đọc sách, yêu thích kỳ trang dị phục, hai trên quan lỗ, hình xăm, quần đào lỗ, nói nghĩa khí, thích đánh nhau, bề ngoài kỳ lạ, tính khí hỉ nộ vô thường. Hiện tại đây mấy trăm cổ hoặc tử nhìn thấy Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn trực tiếp đánh ngã hai cái cổ hòa tử, nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng chỉ là tiểu thanh năm mà thôi, trực tiếp bị Tần Phong dọa sợ. Tiến lên, đánh cho ta chết hắn, tiến lên. Ngã trên mặt đất gào thét bi thương gào thảm đại phi hét lớn một tiếng, "Phế hắn cho ta." Đây mấy trăm cổ hoặc tử lẫn nhau nhìn nhau mấy lần, tựa hồ lẫn nhau tăng lên thêm can đảm, lập tức bắt đầu chen chúc hướng về Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn vọt tới rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nói thế nào hiện trường cũng là có mấy trăm cổ hòa thượng, sao 13 làm sao có thể sẽ sợ Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người đâu? Hồng công trở về lúc trước toàn bộ xã hội đều là vô cùng hối loạn, mỗi cái bang phái cũng là phách lối lặn lội không có kiêng kỵ gì cả. Tiến vào thời đại mới sau đó, chính phủ chú trọng chèn ép hắc bang, chú trọng xử lý trị an xã hội vấn đề, cho nên hắc bang cũng bị buộc bắt đầu đổi nghề giải tán, đều bắt đầu đàn hoàng làm lên làm ăn đến. Bởi vì là nghiêm chỉnh công ty, cho nên làm việc không thể giống như trước một dạng đánh đánh giết giết, bên trong thậm chí có rất nhiều người mới, có làm tài chính, có làm cổ phiếu, xí nghiệp làm lớn còn làm điểm từ thiện, một cái bang phái bên trong cái nhân tài nào đều có. Nhưng mà sẽ chân chính đánh nhau cổ hoặc tử đã không nhiều lắm. Nói cách khác, Trước mắt đây hơn 300 cái cổ hỏa tử, sức chiến đấu là cực kỳ thấp, dùng để hù dọa dọa người tạm được. Thật đánh nhau, hoàn toàn không giống thế kỷ trước những cái kia cổ hoặc tử giữ như vậy tàn nhẫn. Mười mấy cái cổ hoặc tử từ các cái góc độ tràn hướng Tần Phong. Tần Phong thần sắc đạm nhiên, lay động thân hình lên, một quyền một chưởng một cước đột nhiên đánh ra. Tốc độ cực nhanh. Những mấy cái cổ hỏa tử chỉ có thể nhìn được Tần Phong cái bóng, căn bản là không thấy được Tần Phong người. Nhưng mà Tần Phong đến nơi đến trốn, những cái kia cổ hỏa tử rối ngã trên đất, một hồi gào thét bi thương kêu thảm thiết. Lại cạnh. Feng. Từng cái từng cái cổ hoặc tử không ngừng ngã xuống tần phong trước mặt, hoàn toàn không có có lực đánh một trận. Rất nhiều cổ hoặc tử còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, cả người liền bị đòn nghiêm trọng ngã xuống. Diệp Mạn Văn với tư cách một cái chiến đấu trị hơn bạn cao thủ, mặc đối với mấy cái cổ hoặc tử cũng là mười phần thoải mái. Phanh, phanh. Chỉ thấy Diệp Mạn Văn dùng cả tay chân, không ngừng đệm vào tại cổ hoặc tử trên thân. Từng cái từng cái cổ hoặc tử thành phiến ngã xuống. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, hiện trường lại ngã xuống mấy chục cổ hoặc tử. a. -a, -a. Những ngày rốt cuộc cổ hoặc tử rối rít gào thét bi thương kêu thảm thiết, hiện nhiên Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hạ thủ đều không nhẹ. Giao hấn, một cái hung hãn dao hấn. Đại phi nhìn thấy như vậy tình huống, cũng là tại chỗ là ngây mẩn cả người. Đây là cái quái vật gì? Cư nhiên mấy trăm cổ hoặc tử đều không hạ nổi hai người này. Khủng bố thế này, những thứ khác cổ hoặc tử càng là nơm nớp lo sợ, cầm trong tay gậy gỗ khảm đao vây quanh Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người, nhưng phải thì phải không dám lên trước. Bọn họ cũng là sợ. Thật là không có nghĩ đến Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn một nam một nữ này lợi hại như vậy. Các ngươi nói chuyện cũng tốt, ý tứ gọi cổ hoặc tử. Phần Phong một cái ánh mắt nhìn sang, lập tức là bị dọa sợ đến lui về phía sau hai, ba bước, tâm thần run sợ trong lòng, các ngươi là ta thấy qua kém nhất của họ tử. Bây giờ hội đoàn bang phái cùng thế kỷ trước hội đoàn bang phái không giống với lúc trước, bây giờ rất nhiều hội đoàn bang phái đều tiến hành mở công ty. Bất quá công ty sau lưng cũng có rất nhiều không muốn người biết giao dịch, từ nhìn bề ngoài đều là nho nhã lịch sự, nhưng mà lúc không có ai giao dịch cũng rất bận rộn. Đánh đánh giết giết thời đại đã qua, hiện tại lăn lộn hắc không đạo cũng phải có ý nghĩ, lúc trước trên người mặc ca bồi, khắp người hình xăm, bá khí ra, hiện tại rất nhiều lão đại và cổ hồ tiến hóa thêm thành Âu phục dày da cũng đi theo thời đại như bước, cho nên chân chính có thể đánh cũng không nhiều. Chẳng trách Tần Phong theo như lời những này cổ hoặc tử là hắn gặp qua kém nhất một lần cổ hoặc tử rồi. Làm sao? Đến a." Tần Phong hướng về một đám này cổ hoặc tử đến gần mấy bước, bọn họ liền lui về phía sau mấy bước, hoàn toàn là sợ. Hết cách rồi, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn xuất chiến đấu thật sự là quá kinh khủng. Kế xuống đất đại phi nhìn thấy như vậy tình huống, có chút hốt hoảng, chợt vật bỏ dậy, nhìn một chút thủ hạ của mình, cổ hoặc tử, nói: "Các ngươi đang sợ cái gì? Chúng ta nơi này chính là có vài trăm người, sợ cái gì? Lên a, lên cho ta." Nhưng mà những này cổ hoặc tử vẫn như cũ không hề bị lay động, chỉ là đoàn đoàn vây tần phong cùng Diệp Mạn Văn, căn bản không dám sông lên trước. Có phải hay không các người đến đại ca 850 nói đều không lần rồi, lên cho ta. Đại phi gào thét, lên cho ta, phế hai người này. Nhưng mà những này cổ hoặc tử trên căn bản là vẫn không núc núc. Tuy rằng hiện trường có hơn 300 người cổ hoặc tử, nhưng mà cũng không có là tất cả cổ hoặc tử là chân chính cổ hoặc tử, hoặc có lẽ là bọn họ cổ hoặc tử thân phận cùng hội đoàn là có giao dịch. Nói đơn giản, bây giờ cổ hoặc tử lệ phí ra sân quá cao. Một cái cổ hoặc tử giống như là 200.000 tiền hồng còn phải hướng theo sự kiện phát triển nghiêm trọng tính đến cho, tương đối trọng yếu trường hợp muốn 500 nguyên. Nếu như lại bị một chút vết thương nhỏ ít nhất cũng phải 1000 tiền hằng công, dùng một câu khái quát chính là đấu võ đại giới quá cao, mã tử cổ hoặc tử lệ phí ra sân đều là một khoản hết sức lớn chi tiêu. Bước vào thời đại mới sau đó, bởi vì cổ hoặc tử lệ phí ra sân rất cao, cho nên hội đoàn bình thường đều là trực tiếp phơi võ lực phương thức đến trước tiến hành đàm phán, bình thường đều sẽ không mang vũ khí, cũng sẽ không dễ dàng tự chọn, đây cũng không phải là song phương mong muốn. Lần này đại phi mang nhiều người như vậy đến, mục đích cũng là vì xài một hồi võ lực hù dọa Tần Phong, nhưng không nghĩ đến Tần Phong đầu thiết, trực tiếp cứng rắn rồi. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 307, mạnh nhất trên thế giới nhất toàn năng nam nhân. Tiến vào thời đại mới sau đó, hội đoàn bang phái rất ít đánh hội đồng rồi. Bởi vì đánh nhau chi phí thật sự là quá cao cho nên rất nhiều tình huống đều là tiêu tiền mời người giữ thể diện, sau đó thông qua thương lượng phương thức đến tiến hành. Lần này đại phi ngoại trừ một số tiền lớn đích thân đến rồi nhiều như vậy cổ hòa tử, thứ nhất là vì hù dọa một hồi tần phong. Thứ hai, đây cũng là tạo tử đan yêu cầu, mục đích đúng là để cho tấn phong biết do hắn tạo tử đan lợi hại. Tạo tử đan là có hội đoàn bối cảnh. Cái này hội đoàn chính là Hoa Liên Thắng. Hoa Liên Thắng sưu thế lực mặc dù không bằng 14K, vỏ sừng vỏ, tân nghĩa an trở hồng Kông 3 bang phải lớn, nhưng mà tại toàn bộ hồng công vẫn là phi thường có thực lực. Hoa Liên Thắng nó phạm vi thế lực trừ lúc sau đánh vào tiêm sa chớ ra cơ hội bao gồm toàn bộ cảng cũ địa khu, hơn nữa tại Thiên Định, góp bác to như thế tương đương có lực hiệu triệu. Bang hội bao gồm 9 cái đại đường khẩu, cùng lẻ tẻ mấy chục tiểu đường cẩu, thành viên tổng cộng là 50.000 dư người, vì Hồng Môn tổ chức phát triển mà tới. Đáng nhắc tới là, Hòa Liên Thắng Lao đại lại được xưng là người nói chuyện, thực hành tuyển cử chế, mỗi 2 năm một chọn. Có bỏ phiếu tuyển cử người nói chuyện người, đều là Hòa Liên Thắng thúc phụ đối phận, tại hội Lao, bên trong, sanh ba đời đều tích tại khác biệt lợi ích quan hệ. Mà lần này Hòa Liên Thắng người nói chuyện vẫn như cũ đạt, khắp nơi tức thuốc, là người hùng nhưng là vừa mười phần hiểu là người có thể nói là hiểu vừa đấm vừa xoa bình thường chi đạo. Ta mạnh đạt dĩ nhiên chính là tạo tử đan phụ thân, không thì tạo tử đàn cũng sẽ không lớn lối như vậy, còn điều động hòa liên thắng nhiều như vậy của hoặc tử lựa đường chặn lại vây đánh Tần Phong. Bất quá chàng diện có chút lúng túng, nhiều như vậy của hoặc tử đều là đang e sợ Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người. Tần Phong mang trên mặt nồng nặc nụ cười, nhìn một chút đại phi, lại nhìn chung quanh cổ hoặc tử, nói, ngựa của ngươi nhóc con tựa hồ không nghe lời người à, cổ hoặc Một đám người ồ hập. Xuyên qua lúc trước, Tần Phong cũng nhìn qua điện ảnh của hoặc tử hỗn loạn, bị trong đó cổ hoặc tử tình Nhưng là bây giờ đây thời đại mới cổ Hỏa tử, căn bản không có thế kỷ chức cổ hoặc tự kia một phần hào hùng cùng tính nghĩa. Đại phi nhìn quanh mọi người một cái, nhìn thấy mọi người đều là như vậy sợ hai tần phong cùng Diệp Mạn Văn, cắn răng, giống lớn một tiếng, nói: "Nếu ai phế bỏ hai người này, ta để cho hắn thượng vị trở thành hội đoàn song hoa hồng côn." Dựa theo Hồng Môn Tam hợp hội đẳng cấp thiết lập, theo thứ tự là Long Đầu, Hai Đường Nguyên Soái, 438, Hồng Côn, 426, Bạch Chỉ Phiến, 415, Dài Cỏ, 432, 49, Lam Đăng Lùng. Trong đó Long Đầu lại xưng tọa quán, vì toàn bộ hội đoàn người lãnh đạo tối cao, có gia tộc cha truyền con nối. Có 3 năm chọn một lần. 4 thêm 8 thêm 9 đẳng ở tại nhập 1, lại thêm 3 8 làm một cái hỗn chữ, ý chỉ Hồng Môn Long Đầu đại lão. Đến mức Hồng Côn cũng chính là 426, 4 26 thêm tứ đẳng ở tại 108, ý chỉ thủy hử chuyện 108 tốt hán, trong đó võ tổng tay cầm Hồng Côn, bởi vì mà có tên. Bình thường là nói 42612, cơ số gọi tắt 12 đáy, là kim bài đạt tử. Chúng 426 bên trong biết đánh nhau nhất được người tức là Song Hoa Hồng Côn. Nói như vậy, Hồng Côn đối nội phụ trách hình phạt, đối ngoại phụ trách võ lực mở rộng, cho nên đều là tay chân các loại. Theo báo cáo Lúc trước phải là đã từng đảm nhiệm qua Hồng Quân người, mới có tư cách làm tọa quán. Song Hoa Hồng Quân chính là trong xã đoàn biết đánh nhau nhất, cũng chính là tục xương Kim Bài Đả Thủ. Đi ra lẫn vào, đều là muốn lên trước. Cổ Hoặc Tử chính là như thế. Nghe được đại phi nói, những ngày nguyên bản tâm lý hết sức e ngại của Cổ Hoặc Tử lại bắt đầu thêm can đảm lên rồi, lẫn nhau liếc nhau một cái, từ từ hướng về Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn tới gần. Có trọng thường tất có người dũng cảm. A. Những này vì có thể lên trước Cổ Hoặc Tử hét lớn một tiếng, cầm trong tay khảm đao gậy gộc lại lần nữa xông về Tần Phong. Những thứ khác của Hoặc Tử cũng là được không khí của hiện trường lây nhiễm. Rồi rít hét lớn một tiếng, bắt đầu lướng về tần phong cùng Diệp Mạn Văn phát khởi tấn công. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hết sức đảm định, căn bản là không sợ những này cổ hỏa tử. Muốn chiến, liền chiến đấu. Hai người trực tiếp xuyên qua tiến vào trong đám người, kết quả là không ngừng có cổ hoặc tử ngã xuống Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn trước mặt. Một chiêu chế địch, cho dù là cầm lấy gậy gộc dao phay cổ hoặc tử đối mặt tay không tấc sắt Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người, cũng là không kiên trì được một chiêu. Bát bát bát, dầm dầm dầm. Từng cái từng cái cổ hỏa tử không ngừng na xuống, nhưng mà những thứ khác cổ hỏa tử rối đều là vồ lên. Bọn họ muốn lên trước. Đối với bọn hắn lại nói, Song Hoa Hồng Côn chức vị này thật sự là quá có dụ không hoặc lực. Song Hoa Hồng Côn là hồng trong môn một cái danh hiệu với dự, Hồng Côn là chức vị, muốn được. Song Hoa Hồng Côn danh xưng, nhất định phải đạt được hai vị đầu rồng tiến cử, không phải là bởi vì ngươi có thể đánh, võ công giỏi là có thể được. Sở dĩ gọi Song Hoa Hồng Côn, đó là bởi vì lúc xưa Song Hoa Hồng Côn người muốn tại hai vai trên phân biệt văn trên một đóa hoa mẫu đơn, cho nên xưng là Song Hoa Hồng Côn. Mặt khác, ngoại trừ Song Hoa Hồng Côn, còn có Song Hoa Bạch Chỉ Phiến, Song Hoa Cỏ Giải, trong đó lấy Hoa Hồng Côn làm đầu. Tạo nên long đầu, hai đường soái. Kỳ thực đều có chức không có quyền, chỉ có tại khai hương đường cử hành nghi thức thì mới có thể thiết lập chức này vị, nghi thức sau khi kết thúc, dẫn xong bao tiền lì xì liền rời đi. Nhưng Long Đầu cùng hai đường nguyên soái muốn chủ trì nghi thức, nhất định phải đạt được Hồng Quân mời. Vì vậy mà, Bạch Chỉ Phiến cùng dày cọt đều muốn nghe lệnh của Hồng Quân, như vậy có thể thấy song hoa Hồng Quân địa vị. Có người cảm thấy Hồng Quân chính là hát trong bang tay chân, nhưng trên thực tế chính thống Hồng trong môn Hồng Quân chức vị rất cao, có thể làm được Hồng Quân mới có tư cách mời được cái khác Hồng môn anh em. Nói cách khác, cho dù là hội đoàn lão đại, tòa quán Không có hồng môn hồng côn chức vị, ai cũng sẽ không để ý đến ngươi. Vì vậy mà những này cổ hoặc tử muốn lên vị, như vậy nhất định phải trở thành hòa liên thắng song hoa hồng cô lòng. Thưa vị xuất đầu dạng này mới có thể bị phong, dù sao khi cổ hoặc tử không thể nào suy nghĩ cả đời đều làm tiểu đệ, đều là nghĩ đến suốt đầu trở thành nhất phương đại lão. Nhưng mà bọn họ muốn đạp lên tần phong trợ vị, vậy liền thật sự là quá ngây thơ rồi. Bởi vì tần phong là mạnh nhất trên thế giới cùng nhất toàn năng nam nhân. The S, canh thứ 6, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, đánh giá, phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 308, kẻ phản ta, chết. Trở thành song hoa hồng côn phong quang vô hạ. Cho nên những này cổ hoặc tử vừa lúc mới bắt đầu đều là như là lên cơn điên hướng về Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn phát khởi tấn công. Vậy Goku khảm đao cùng lên, đều là đang ôm lấy một tia hy vọng, có thể chơi chết Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn, sau đó mượn cơ hội lên trước hy vọng. Nhưng mà thực tế thì 10 phần thảm không đấy. Bởi vì mỗi một cái cổ hoặc tử tới gần Tần Phong, một giây kế tiếp đều là trực tiếp liền ngã xuống. Căn bản không phải đối thủ. Tần Phong cùng Văn đến nơi đến trốn. Từng cái từng cái cổ hoặc tử chính là không ngừng ngã xuống. Mười mấy phút trôi qua, hiện trường là ngã xuống hơn 100 cái cổ hoặc tử, nhưng mà Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân lại không phát hiện chút tổn hao nào. Lúc này, cái khác còn dư lại cổ hoặc tử cũng không dám tiến đến một bước rồi. Tuy rằng Song Hoa Hồng côn dụ không hoạch lực rất lớn, nhưng mà mệnh còn là trọng yếu nhất. Hồng môn là Thiên Điệu hiệp hội, Chiêm làm Thanh Thiên Đường, Thiên Điệu hội, Hồng Thần Đường, Tam Học hội, Gia Vũ Đường, Cầu Huynh Đệ, Sa Thái Đường, Thê cùng Hoa Hồng 5. Giáo đường đại sảnh, Đao Câu lập bộ, có văn hóa khác nhau cùng tổ chức cơ cấu. Hồng côn thuộc về Hồng Đường vị trí cũng xứng là 485 trường 26. Nói cách khác, Song Hoa Hồng Quân không chỉ là có khả năng nhất chiến đấu, hơn nữa cũng là người hình lãnh, xã hội, tiền tài cùng sách lược Nó là một cái dân sự cùng quân sự nhân viên, sau đó có tư cách tấn thăng. Ngoài ra, người cần ít nhất có 3 cái những thứ khác giáo đường cho Song Hoa. Bọn họ tương đương Song Hoa Hồng Quân, nhưng là bây giờ cũng không phải tần phong cùng diệp mạn văn đối thủ. A a a a. Hiện trường là vang lên một hồi gào thét bi thương gào thảm thanh âm. Những này cổ hoặc tử hoặc là đoạn tay hoặc là đứt chân, ngã trên mặt đất là một hồi kêu thảm thiết. Đại phi nhìn thấy như vậy tình huống, cũng là luôn cuống, thần sắc kinh hoàng. Tần Phong nhìn chung quanh một vòng mọi người tại đây, lạnh giọng nói: "Các ngươi cùng coi là hủ môn phân bộ, nhất định chính là ném hồng môn mặt." Thanh triều thời kỳ, thiếu Lâm Vịnh Hóa Đường môn hạ đệ tử bởi vì phản đối Thanh triều cạo tóc khiến ôn hòa phục lệnh, bảo lưu lại Hán truyền văn hóa, nước hiện tại thiếu thất sân dưới, lấy Minh Thái Tổ hoàng đế Hồng Vũ Trung Nguyên Chương lúc khai quốc sướng đạo loại bỏ hồ lỗ, liền mỗi người tán hình thành bất đồng hồng môn phân bộ, trong đó tương đối người biết có Tà Bàng, Thiên Điệu hội, Kha Lão hội, vào ca biết, Tam hợp hội, An Thân hội, trí công đường trở phản thanh phục minh tổ chức. Hùng môn thế lực cực lớn, những cái kia Bạch Liên giáo, đèn đó biết, Tiểu Đao hội, bảo ca sẽ trở đều là hùng môn cái dạy, khẩu hiệu của bọn họ tổng kết lại cũng chỉ có một, phản thanh phục minh. Ngoài ra, hồng môn đã từng có một chi cái dạy, bọn họ phản bội rồi hùng môn, trở thành thanh bang. Hồng công Tam hợp hội tổ chức sản sinh ở tại thế kỷ 19 thay sơ kỳ, làm làm một loại dầu có vạn hóa phẩm chất riêng lần xã hội hệ thống. Tại đây tháng 1 năm 605 sình sôi cùng đổi thay bên trong, một mặt nó tiếp tục tuân theo rồi phong kiến dân gian bí mật công ty, đặc biệt là thanh đại hùng môn tam hợp hội một ít y bác. Mặt khác, hướng theo xã hội phát triển, cũng không ngừng rót vào gần hiện đại kiểu quản lý cùng sinh kế thủ pháp, từng bước lỗ xác trở thành không chuyện ác nào không làm chuyên nghiệp tập đoàn phạm tội. Nói đơn giản, Hồng Công rất nhiều hội đoàn bang phái, cũng coi là hùng môn phân bộ. Nhưng mà Tần Phong lại là phi thường xem thường hòa liên thắng. Trong nháy mắt giải quyết hết hơn 100 cái cổ hoặc tự sau đó, Tần Phong đi về phía đại phi. Đại phi cổ tay bị Tần Phong gặp lại trực tiếp chặt cướp, căn bản là không thể lộng đậy, lại thêm gió mướt cướp, để cho đại phi bị nội thường, hết sức khó chịu. Đối mặt trầm dãi đến gần Tần Phong, đại phi chật vật cầm lên một thanh dao phay, chỉ đến Tần Phong nói ra, "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng, đừng tới đây nữa rồi a. Lên a, các người đang khốn kiếm này, lên cho ta a. Tại đây làm cái gì? Nhanh lên một chút cho ta phế, ai phế hắn ta sẽ để cho hắn khi xong hòa hồng côn. Đại phi còn đang không ngừng rêu dao, nhưng mà những thứ khác cổ hoặc tử trên căn bản trước đối với Tần Phong động thủ. Đừng nói động thủ rồi, bọn họ nhìn thấy Tần Phong đều cảm thấy sợ hãi. Không có cách nào. Diệp Mạn Vân cùng Tần Phong thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ thấy Tần Phong đi đến đại phi trước mặt, nhìn đến đại phi trong tay sáng loáng cầm đao, lạnh giọng nói, "Trở về nói cho Tảo Tử Đan, là hắn chọc ta trước, đừng trách ta đánh trả. Người không phạm ta ta không phạm người, nhưng mà người nếu phạm ta, ta nhất định phản nhân." Nếu Tảo Tử Đan sẽ đối tự mình độc thủ, Tần Phong đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hắn Tần Phong không phải một cái bị người bắt nạt nhân vật. Nói xong, Tần Phong cũng không để ý đại phi kia thần sát phất tạm, chuyển thân cùng Diệp Mạn Văn cùng nhau trở về phòng xa bên trong, lái xe trực tiếp đi, không ai dám ngăn trở. Phí lời, hai người trực tiếp đánh ngã hơn 100 cái cổ hoặc tử, kinh khủng như vậy sức chiến đấu, cổ hoặc tử đương nhiên là không dám trọng. Trừ phi là không muốn sống nữa. Đến lúc Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người rời khỏi sau đó, đại phi lúc này mới thở dài một hơi, cuốn túi từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi đến Tào Tử đang điện thoại, nói: "Quá kinh khủng, hẳn quá kinh khủng." Phòng xa bên trong, Diệp vừa lái xe vừa nắm hướng Tần Phong, mở miệng hỏi: "Tần Phong, Có cần hay không làm việc." Thần Phong cười một tiếng nói, "Hòa Liên Thắng, chẳng qua chỉ là một cái tiểu hội đoàn bang phái mà thôi. Muốn làm sạch nàng không cần ba của ngươi xuất thủ, bản thân ta có thể giải quyết. Hồng Kông là Long chi quốc, đây là không thể nghi ngờ. Diệp Kiến Quốc là Long chi quốc cao tầng, nếu quả như thật muốn đánh sạch Hòa Liên Thắng dạng này hội đoàn bang phái thời điểm, đây là mười phần đơn giản chuyện dễ dàng. Dù sao vô luận là ai, đều là không cách nào cùng cơ quan quốc gia tiến hành đối kháng." Bất quá Thần Phong cũng không nghĩ như thế chuyện nhỏ đều kinh động Diệp Kiên Quốc. Thần Phong lấy ra một cú điện thoại, gọi đến một cái mã số. Chỉ chốc lát, điện thoại tiếp thông. Lý lão, giúp ta làm một chuyện." Tần Phong trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Ta vừa mới bị một cái Hồng Công địa phương bang phái gọi là Hòa Liên thắng vây đánh rồi, làm phiền giúp ta phá hủy cái này hội đoàn đi." Cú điện thoại này, Tần Phong là gọi cho Lý Gia Thành đấy. "Đo ét, cách một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng." Cồn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 309, hắn nhiều như vậy nhân, ta tính cái gì? Cú điện thoại này, Tần Phong gọi cho là Lý Gia Thành. Lý Gia Thành là người hoa nhà giàu nhất đồng thời cũng là hồng Kông nhà giàu nhất. Nếu có thể trở thành hồng công nhà giàu nhất, Lý Gia Thành tại Hồng Kông giao thiệp, sức ảnh hưởng, quan hệ đều là 10 phần cường đại. Cái thế giới này, cuối cùng người quyết định đều là người có tiền. Người có tiền thủy chung là cụ gia ngươi. Từ thế giới các đại tập đoàn, gia tộc, tổ chức chờ một chút khống chế thế giới các nước kinh tế, chính trị, quân giới chờ một chút đại quyền liền có thể nhìn ra được, vẫn có người có tiền là phía sau màn đại buột. Lý Gia Thành cũng là như vậy. Tại gặp phải Hoa Liên thắng Vây công sau đó, Tần Phong không có tính toán vận dụng mình ở Hồng Kông lực lượng, mà là gọi điện thoại cho rồi Lý gia Thành. Hiện tại hai người là đồng bạn ở cấp Đương nhiên là phải trợ giúp lẫn nhau. Chút chuyện nhỏ này, Tần Phong cảm thấy giao cho Lý Thêm Thành liền có thể xử lý rồi. Lý ra Thành khi nhận được rồi Tần Phong điện thoại, hơi sửng sốt, lập tức khẽ cười nói, tiến vào thế kỷ mới sau đó, Hồng Công hội đoàn tổ chức đều là điệu thấp rất nhiều, không nghĩ đến còn có chuyện như vậy tình phát sinh. Tần tiên sinh, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ giúp ngươi xử lý sau đấy. Ta Lý ra Thành là một cái thương nhân, nhưng mà cũng cả gan nói một câu, tại Hồng Công vẫn không có ta giải quyết không được sự tình, tại trên địa bàn của ta xảy ra chuyện, ta sẽ cho Tần tiên sinh một câu trả lời đấy. Hiện tại những này hội đoàn tổ chức nhiều như vậy lớn lối như vậy, cũng là thời điểm đả kích một chút những này phách lối hội đoàn cổ hoặc từ rồi. 10 phân phân kích. Với tư cách Hồng công nhà giàu nhất Lý Gia Thành 10 phần phân, phân kích. Cái này không đóng lý lao chuyện của ngươi." Thần Phong mở miệng nói, đều là một ít đồ không có mắt mà thôi. "Được, ba ngày, trong vòng 3 ngày ta cho ngươi một cái trả lời." Lý Gia Thành lòng tin 10 phần mở miệng nói, đến lúc đó Hỏa Liên thắng đem không còn tồn tại. "Được rồi." Tần cùng Lý Gia Thành rảnh rỗi chuyện đôi câu, lập tức liền cuộc điện thoại. lắc lắc trong tay, cười mắt nhìn về Diệp Bạn Văn, nói, "Ngươi xem Cái này không liền giải quyết, cũng không cần tự mình động thủ. Diệp Mạn Văn liếc Tần Phong một cái, cũng không có nói gì. Mở ra phòng xa trở lại Bán Sơn biệt thự, Lý Gia Thành còn đích thân đến Bán Sơn biệt thự thăm Tần Phong, đi cùng hắn tới cũng không phải là người khác, chính là Lý Thu Doanh. Bán Sơn biệt thự. Lý lão, chút chuyện nhỏ này ngươi còn đích thân đến cửa a. Tần Phong nhìn thấy Lý Gia Thành tự mình đến cửa, cũng là mười phần ngoài ý muốn, trong tâm kinh ngạc, mấy cái tiểu lưu manh không làm gì được ta. Nhìn ra được, Tần Phong tại Lý Gia Thành trong lòng địa vị vẫn là đủ cao. Lý Gia Thành cười một tiếng, nói: "Ha ha, Tần tiên sinh là một cái người tài giỏi." Những này của hoặc tử đương nhiên là không gây thương tổn được Tần Tiên Sinh, không hơn vạn chuyện vẫn là phải cẩn thận. Ngay vừa mới không lâu, Lý Gia Thành đã thông qua cường đại mạng lưới quan hệ hiểu được đỉnh là chuyện đã xảy ra. Hòa Liên thắng một cùng điều động hơn 300 cái cổ hoặc tử vây công Tần Phong cùng Diệp Mạc Văn, cuối cùng bị đánh đến đã thương hơn trăm cái hơn phân nửa cổ Họa tử. Cùng bố thế này, Tần Tiên Sinh, có muốn hay không ta an bài Lý Gia ta bảo tiêu cho ngươi?" Lý Gia Thành hỏi, "Bảo đảm ngươi tại Hồng Kông an toàn." Lý Lao khách khí, ý, ý của ngươi ta đã lãnh." mỉm cười đáp lại, "Chút chuyện này ta có thể làm được. Vậy thì tốt." Vậy thì tốt. Lý Gia thành gật đầu một cái, nhìn về tần Phong nói, ta đã để cho Ho ký hành động. Ho ký, cũng chính là có tổ chức tội án cùng Tam hợp hội điều tra khoa, viết tắt OTB, ở tại 1957 mùa màn đứng, một phần của Hương Cảng sở cảnh vụ hình sự cùng bảo an tử hình chuyện bộ phận, từ từ trước có tổ chức cùng nghiêm trọng tội án điều tra khoa, OSCB, cùng ngược lại Tam hợp hội hành động tổ, đắc, tục xương án tỉ chỉ a tổ, thống nhất mà thành, chủ yếu phụ trách điều tra cùng đã kích cực kỳ phức tạp cùng nghiêm trọng có tổ chức cùng tam hợp hội đội. Có thể nói, Hồng hội đoàn đều là Ho ký đã kích đối tượng. Tự nhiên cũng chỉ bao gồm hòa liên thắng. Ho ký chủ yếu là đối với Hồng Công hội đoàn đã kích cực kỳ phức tạp tập đoàn thức phạm tội hoạt động, bao gồm rửa tiền hoạt động, cũng xác nhận, đóng băng cùng xung công phi pháp liên quan đến ma túy tội ác tài sản. Hiện tại Lý Gia Thành để cho Ho ký hành động, mục đích đúng là tự giải quyết hòa liên thắng. Thần Phong gật đầu một cái, cũng không có nói gì. Lúc này, đứng ở bên cạnh Lý Thu Doanh nhìn về Tần Phong, quan sát toàn thể liền mở miệng nói, "Tần Phong, ngươi không sao chứ? Cầu kim đậu." "Không gì." Thần Phong nói, "Ngươi xem ta hiện tại không phải thật tốt sao?" Lý Thu Doanh khi biết chuyện đã xảy ra sau đó, cũng là 10 phần tiếp sợ, không nghĩ đến Tần Phong có thể đánh như vậy, thật sự là được tôn sùng là thần tượng. Lập tức, Lý Thu Doanh lại là ân cần thăm hỏi rồi một hồi Tần Phong. Đối với Tần Phong, không có gặp một lần, Lý Thu Doanh cảm giác đều là 10 phần không giống. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Lý Gia Thành cùng Lý Thu Doanh hai người tại Bán Sơn biệt thự ngây người hơn nửa canh giờ rồi đi. Hai người mới vừa rời đi, Vân Sơ Tuyết lại tới Tần Phong biệt thự. Vừa mới vừa vào cửa, Vân Sơ Tuyết thần sắc khẩn tới cần hỏi, phong, văn, các ngươi không có sao chứ?" khi biết Tần Phong bị hơn 300 cái cổ hoặc tử vây công sau đó, vừa mới chụp xong ban đêm đùa giỡn Vân Sơ Tuyết liền một đường chạy như điên đi tới Tần Phong bán sơn biệt tự. "Khẩn Trương, Lo Âu, hắn cần." Đủ loại tình cảm nhảy ở tại nói nên lời. Từng cảnh tự ấy, Diệp Mạn Vân đều là nhìn ở trong mắt. "Ta không sao." Diệp Mạn Vân chậm rãi đáp. Tần Phong nhìn đến Khẩn Trương như vậy Vân Sơ Tuyết, trong tâm ấm áp, 10 phần cảm động, sắc mặt chính là 10 phần thoải mái tự nhiên nói ra, "Ngươi cũng không phải không biết ta là cao thủ, đây mấy trăm cổ hoặc tử làm sao có thể tổn thương được ta." Sắp nhận Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn không sao. Vân Sơ Tuyết cũng là bông lòng không ít, thu liễm mình nhân cần tình cảm, gò má đẹp đẽ lộ ra cười một tiếng nói, đúng à, ngươi chính là cao thủ tuyệt thế, những cái kia cổ hoặc tử côn đồ làm sao có thể tổn thương được các ngươi thì sao?" Diệp Mạn văn hiện tại tâm tình là 10 phần phức tạp, bởi vì một mực đi theo Tần Phong bên người, nàng biết rõ Tần Phong nữ nhân bên người rất nhiều, hơn nữa bọn chúng đều là đỉnh cấp bị nữ, bao gồm vừa mới tới trước Lý Gia thành chi nữ Lý Thu Doanh cũng là như vậy. Hắn nhiều như vậy nữ nhân, ta tính cái gì? Đợt canh hay, một tuần lễ mới, câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình. Xin vui lòng cái. Cồn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 310, khắp nơi truyền thuyết, Khiếp sợ hùng công. Hắn nhiều như vậy nữ nhân, ta tính cái gì? Diệp Mạn Văn Nội tâm dống nhiên là tự hỏi rồi một hồi. Nghĩ như thế pháp, để cho Diệp Mạn Văn bản nhân cũng là cả kinh. Bởi vì đây là một loại gen biểu hiện. Diệp Mạn Văn không nghĩ đến bản thân cũng biết lái bắt đầu gen. Đây nếu là thả trước kia, đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Gặp lại Tần lúc trước, Văn thấy có nữ hài ghen, đều là cảm thấy không thể nói lý hành vi, mười phần kinh bỉ. Nhưng mà không nghĩ tới bây giờ mình lại trở thành người như vậy. Quả nhiên là không có gặp phải người yêu, liền không sẽ biết cái gì gọi là ghen. Diệp Mạn Vân nhìn đến đang cùng Tần Phong nói chuyện trời đất Vân Sơ Tuyết, sắc mặt mười phần phức tạp. Nàng mặc dù là thế giới tình cảm người hàn yếu, nhưng mà cũng không phải người ngu. Hắn nhìn ra được Vân Sơ Tuyết đối với Tần Phong tuyệt đối không phải là đơn giản bằng hữu quan tâm. Tuy rằng bọn họ gặp mặt lần số không nhiều, nhưng mà Vân Sơ Tuyết đối với Tần Phong quan tâm đã vượt qua bằng hữu quan tâm. Bất quá, Tần Phong bên cạnh nhiều đàn bà như vậy, thừa quan nhiên nhiên, Trương Hạ Lam, hiện tại lại thêm một cái Lý Tu Doanh. Tại thêm nhiều một cái Vân Sơ Tuyết, Diệp Mạn Vân trong lòng là 10 phần phức tạp, thật không biết tần phong nữ nhân bên người nhiều như vậy, nàng cuối cùng tính cái gì? Cái này nhất định là tạo tử đan dở cho quỷ. Vân Sơ Tuyết mặt đầy phẫn nộ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt nói ra, thật sự là quá hèn hạ, đen như vậy xã hội thiếu ra lạn lộn làng giải trí, không biết bao nhiêu người sẽ nhận được họa hại. Không được, ta muốn cho phụ thân ta đổi ra khỏi tạo tử đan, không để cho người cặn bã như vậy tại làng giải trí lạn lộn. Vân sơ Tuyết phụ thân chính là chủ quản ảnh thị giới điện ảnh cục cục trưởng, phụ trách toàn bộ nghệ nhân quay phim điện ảnh truyền hình phim khảo hạch và nghệ nhân công tác tương quan. Nếu mà muốn đuổi ra khỏi Tào Tử đang nói, chỉ là cần một câu nói mà thôi." Thần Phong khoát tay nào nói, "Vô dụng. Người đi bên trong mà hỏi một chút, lại có bao nhiêu người nhận thức Tào Tử danh dạng này mà hàng?" Hắn biết chính là tại Hồng Kông đây mảnh đất nhỏ trên có chút danh tiếng mà thôi. Điện ảnh cục chủ yếu đều là quản trong nước điện ảnh, đuổi ra khỏi hắn cũng nhiều nhất là không để cho hắn đi bên trong mà kiếm tiền mà thôi, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn tại Hồng Kông hoạt động, cũng không có gì trọng dụng. Xác thực, Tào Tử đang đặt ở Hồng Công vẫn tính là có chút danh tiếng, nhưng mà nếu như là đặt vào quốc, có thể nói chính là tuyến ba minh tinh cũng không tính là Toàn quốc đuổi ra khỏi hắn, thật sự chính là cao năng hắn. Chẳng lẽ liền dạng này bỏ qua cho hắn, không trừng phạt hắn sao?" Vân Sơ Tuyết thần sắc phẫn nộ nói. "Ác nhân tự có thiên thu, yên tâm đi." Thần Phong nếch miệng lên rồi lạnh nhạt cười một tiếng. Đối với Tào Tử Đan, Thần Phong dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Ngay đó buổi tối, Vân Sơ Tuyết ở tại Tần Phong Bán Sơn trong biệt thự. Lúc này, Tiêm Sa chớ Thánh Mạ gì bệnh viện. Tào Tử Đan cùng Hòa Liên thắng lão đại người nói chuyện đã tới đại bệnh, nhìn nhìn một cái đại phi. Đại phi ở trong bang địa vị xem như hai đường nguyên soái cùng đường chủ, địa vị cũng không có thấp. Hai đường nguyên soái 438, mỗi đường khẩu thiết lập có một tên hoặc nhiều tên, tại ngày thường hai đường như không phải tọa quán có chức không có quyền, cũng có lui mặt cho tọa quán bị hội viên kính yêu, được đề cử vì hai đường nguyên soái. 4 thêm 3 thêm bắt đẳng ở tại 15, 15 là tưởng nghiệm Hồng môn Tốp 5 tổ, bên trong ngũ tổ, sau đó ngũ tổ, tổ tổng cộng 15 tổ. 438 bên trong 3 còn chỉ Hồng chữ Thiên bảng 3 điểm thủy, 8 là chỉ Hồng chữ bên phải phía dưới 8, 438 cùng 489, tọa quán, đóng lại chính là một cái hồn chữ, ý là hai người bọn họ cùng tạo thành hội đoàn hạt tâm. Hai đường nguyên soái kỳ thực tương đương với cố vấn, Nguyễn lão Bọn họ đa số có địa vị không có thực quyền. Nếu mà chỉ là hai đường nguyên soái mà nói, kia cũng không sao, nhưng mà đại phi hay là cùng liên thắng đường chủ, cái này chính là nắm giữ binh quyền có chức có quyền nhân vật, cũng coi là nhất phương đại lao nhân vật. Cái gì? Ngươi nói Tần Phong cùng nữ tử kia đánh ngã hơn 100 huynh đệ, mình còn không phát hiện chút tổn hao nào. Tao tử đang nghe đại phi tự thuật quá trình, cả người là kinh hãi, 10 phần hoài nghi và không thể tin gầm hết lên, ngươi coi đây là đang quay phim võ hiệp sao? Một trận chiến này Hỏa Liên Thắng bên trên hơn 100 cái cổ hỏa tử, những này cổ hoặc tử lệ phí ra sân, thuốc thang phí và một ít nó phí dụng của hắn, đối với hòa Liên Thắng lại nói đều là một khoản to lớn phí tổn. Nguyên bản đây hơn 300 cái cổ hoặc tử vốn là vốn là vì giữ thể diện, nhưng không nghĩ đến cuối cùng phát triển thành như vậy trạng diện. Kết quả như thế, còn thật là khiến người ta không kịp chuẩn bị. Với tư cách hòa Liên Thắng lao đại tạm mạnh đạt sắc mặt cũng là mười phần nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, xem ra cái này Tần Phong lai lịch không đơn giản, là một cao thủ. Một nam một nữ đẩy ngã hơn 100 cái cổ hỏa tử, đây tuyệt đối không phải là người thường có thể làm được. Đây cũng không phải là quay phim. Nói ra các ngươi có lẽ không tin, nhưng mà đây chính là sự thật. Đại phi hồi tưởng lại một màn kia, sắc mặt đều thay đổi, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, ta đại phi tung hoành giang hồ vài chục năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy tình huống. "Mẹ đi." Tao Tử Đan thần sắc thận thở khiếp sợ, ngần ra một chút, không nói gì nữa rồi. Với tư cách Hỏa Liên Thắng lão đại, ta mạnh đạt biết do chuyện này cũng không có là đơn giản như vậy, sâu kín chậm rãi mở miệng nói, nhất định phải tra rõ cái này Tần Phong thân phận. Tuy rằng Phong danh tiếng rất thịnh, nhưng mà hùng người không chú ý nói, cũng sẽ không chú ý tới Tần Phong thân phận cùng bối cảnh. Nếu mà Tạo Tử Đan biết rõ Tần Phong thân phận, căn bản là run lên bẩy. Trong khoảng thời gian này, không thể tại hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối đừng lại đi trêu chọc hắn. Đây là tào mạnh đạt đối với Tạo Tử Đan thành thật quyên. Biết rồi. Tạo Tử Đan cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, vì vậy mà cũng không dám nói gì nữa rồi, gật đầu phụ họa. Lần này Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân đánh ngã hơn 100 cái cổ hoặc tử, rất nhanh sẽ tại toàn bộ Hồng Công hội đoàn trong bang phái chuyên gia, để lại một cái không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết nhân vật. Có thể nói, một trận chiến này, kinh hai toàn bộ Hồng không nói. Đợt, 2, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi phiền hình giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 311, không trọng nổi, thật không trọng nổi, ở đâu có người ở đó có giang hồ, có giang hồ địa phương liền có xã hội đen. Xã hội đen với tư cách giang hồ diễn sinh phẩm, từ xưa đến nay vẫn không có biến mất, đặc biệt vẫn là Hồng Kông Hương Cảng xã hội đen bởi vì nó đặc thù lịch sử nguyên nhân, càng thêm sẽ không dễ dàng biến mất. Hồng Công đảng tiếp trước tương tự với hội giúp nhau. Người ngoại lai nhân viên đến Hương Cảng tìm kiếm bảo hộ cùng tiếp viện một loại tổ chức, chậm rãi thâm nhập đến Hương Cảng xã hội mỗi cái giai cấp, hành vi cũng từ thu phí bảo hộ đến bắt chẹt vơ vét tài sản, cũng dần dần vì Hương Cảng, kỹ nghiệp cùng sòng bạc cung cấp bảo hộ. Nhưng là bây giờ Hồng công hội đoàn bang phái vẫn tồn tại như cũ, bọn họ rối rít dùng tụ liễm tiền tài thu mua hợp pháp xí nghiệp và đầu tư các loại làm ăn nghiệp vụ, cũng hết sức tại một ít hợp pháp nghiệp vụ cùng gần như hợp pháp nghiệp vụ bên trong xác lập độc quyền quyền ví dụ như kiến trúc trùng tụ nghiệp, truyền vận nghiệp, ăn uống cùng nghề giải trí chờ một chút. Tuy rằng Hương Cảng hội đoàn bang phái đã chuyển hình, loại phương thức này không giống trận đường tốc bốc. Vi phạm pháp lệnh loại này đối với xã hội an toàn tạo thành trực tiếp vi hiếp, nhưng tam hợp hội cũng không mất bỏ bạo lực, rất nhiều nghề nghiệp độc quyền quyền 13 đều dựa vào bá sân, chiếm địa bàn, bạo lực khống chế một cái lĩnh vực hoặc là một ít người đám đến thực hiện. Hồng công hội đoàn hiện tại rối rít truyền hình làm giữa lúc làm ăn, trở nên càng thêm ăn nút, nhưng mà khắp nơi cùng xã hội đen vẫn tồn tại như cũ. Cho nên khi Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người đánh ngã hơn 100 cái cổ hoặc tử sau đó, lập tức là tại toàn bộ hồng hội đoàn trong vòng lưu truyền ra rồi. Hổ ca, nghe nói không, hôm qua Vãn Hỏa liên thắng bị người đánh ngã hơn 100 cái cổ hoặc tử, toàn bộ gãy tay gãy chân ư? Không thể nào, là ai mạnh như vậy. Lại khai phiến đánh nhau sao? Không phải, ta nghe nói là bị một nam một nữ đánh ngã. Cái gì? Một nam một nữ? Một nam một nữ này là hồn trạ mạn vẫn là Lý Tiểu Long A. như như vậy. Ta nghe đến cũng không tin, nhưng mà đây chính là sự thật ra, ta nghe hòa liên thắng các minh đệ nói. Đây thật là quá kinh khủng, khắp nơi truyền thuyết ta. Manh nhân, đây thật là một cái manh nhân. Quá trâu bọ rồi, chẳng lẽ toàn bộ khắp nơi lại phải gió nổi mây vần sao? Như thế manh nhân như Hồng Kông, muốn tìm khởi Hồng Kông phong Nếu mà không phải tận mắt thấy thật đúng là không tin cư nhiên có mánh nhân như vậy a. Lợi hại, thật sự là lợi hại, thoáng cái đẩy ngã nhiều như vậy cổ hòa tử, quả thực so sánh mánh nhân còn mạnh hơn nhân vật ta. Toàn bộ Hồng Công khắp nơi đều là lưu truyền tần phong cùng Diệp Mạn Văn truyền thuyết. Dù sao thoáng cái liền đánh ngã hơn 100 cái cổ hòa tử, ngoạn động toàn bộ Hồng Kông. Tuy rằng rất nhiều người cũng không biết đây là Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn tạo nền, nhưng mà sự tích của bọn hắn lại trở thành khắp nơi truyền thuyết. Ngày tiếp theo, Tần Phong, Vân Sơ Tuyết, Diệp Mạn Văn và người khác lần nữa đi tới đoàn phim quay phim rồi. Đã tới đoàn phim, Tần Phong thấy được Tào Tử Đan. Bất quá Lần này Tào Tử Đan là né tránh Tần Phong, không dám cùng Tần Phong chính diện vừa rồi. Trước đây, Tam Mạnh Đạt đã đối với Tào Tử Đan Thiên đinh và thúc, yêu cầu Tào Tử Đan không thể đe dọa thêm Tần Phong. Hiện tại là internet phát đạt xã hội, Tào Tử Đan tại trên internet tùy tiện lục soát một chút đều là rất nhiều liên quan tới Tần Phong tin tức cùng nhiều chút tài liệu. Thấy được những tài liệu này, Tào Tử Đan trong nháy mắt là sợ hãi. Không chỉ sợ hãi, hơn nữa còn vô cùng hối hận. Hắn hối hận mình không lẽ đi trêu chọc Tần Phong, sớm biết tại trêu chọc Tần Phong lúc trước hẳn đơn giản lên mạng trang một hồi tư liệu của hắn. Bất quá ai có thể nghĩ đến Một cái diễn viên phụ làm sao biết lớn như vậy bản lĩnh cùng bối cảnh. Khủng bố thế này. Vì vậy mà lại đoàn phim nhìn thấy Tần Phong thời điểm, đạo tử đan là không tránh kịp. Hắn biết rõ Tần Phong người như vậy, hắn không chọng nổi. Không chọng nổi, tổng lần tránh khỏi đi. Vân Sơ Tuyết nhìn đến đạo tử đan như vậy bộ dạng, không khỏi là đối Tần Phong nói, Tần Phong, gia hỏa này thật giống như bắt đầu sợ ngươi rồi. Hôm qua vẫn phát sinh chuyện như vậy, hắn đơn giản tra một hồi cũng biết tư liệu của tôi rồi. Tần Phong thản nhiên nói, biết do gốc gác của ta tài liệu, không sợ ta mới là lạ chứ. Cũng đúng. Vân Sơ Tuyết gật đầu một cái. Hàn Đảo Tử đan một cái nho nhỏ hội đoàn người nói chuyện con trai thân phận, làm sao có thể cùng Tần Phong đánh đồng với nhau đâu. Đây không phải là muốn chết sao? Tạo Tử Đan cũng biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng đấy. Sợ, là thật sợ. Tần Phong nhìn đến Tạo Tử Đan như vậy quấn bánh sợ bộ dáng, Tần Phong rừng dưng một tiếng, thản như nói, những này khắp nơi hội đoàn bang phái còn tưởng rằng rượi vào Hắc Bang là có thể giao thiệp với khống chế làng giải trí, thật là quá ngây thơ. Hắc Bang Sở Trường giải trí sản nghiệp thâm nhập, đang bước vào làng giải trí lúc trước, khai mở sông bạc, hộp đêm chờ tiêu khiển giải trí cơ cấu, đã chộp lấy tài sản to lớn. Trong theo cảnh sát Hồng Kông đối với Hắc bang hiệu quả trên phép, Hắc bang tiểu lấy các loại phương thức dựa tiền, đầu tư ở tại hợp pháp lĩnh vực cùng sản nghiệp. Thâm nhập vào hợp pháp nghề giải trí, đầy đủ lợi dụng nghề giải trí chính sách pháp quy nơi ngoài tầm tay với màu xám lĩnh vực, có thể nói 10 phần quen việc dễ làm. Bước vào thế kỷ mới đến nay, xã hội đen tại làng giải trí bên trong xu thế lực đã tương đương 850 nửa hóa, kém xa thập niên 80 90. Một mặt, bây giờ hội đoàn bang phái đã không có quá nhiều không gian sinh tồn, bởi vì bây giờ đối với bang đảng lực đã kích độ so với ngày trước khắc. Một cái khác nguyên nhân là, phim Hồng Kông không còn khởi sắc, làng giải trí nhân sĩ rối rít chuyển hướng bên trong mà phát triển, địa phương hắc bang ngoài tầm tay với, rất nhiều hắc lao đại ngược lại một cầu cùng Minh Tinh cơ hội gặp mặt. Cho nên giống như Tào Tử đan dạng này còn dám quang minh chính đại lợi dụng hội đoàn bang phái bối cảnh đến hoạt động, cũng coi là hết sức ít có tồn tại. Bất quá hiện tại cũng phách lối không đứng lên rồi. Bởi vì hắn gặp phải Tần Phong. Vương Vệ đương nhiên cũng là nghe nói Tần Phong bị tập kích rồi, vì vậy mà nhìn thấy Tần Phong một khắc này, cũng là ân cần hỏi quan tâm lên, "Tần Phong, nghe nói ngươi hôm qua vãn gặp phải điểm chuyện không vui, không có sao chứ?" "Không gì." Tần Phong lạnh nhà khoát tay một cái nói ra, đều là một ít chút tài bọn mà thôi. Vậy thì tốt. Vương vệ đối với Tần Phong là 10 phần thưởng thức, cho nên ải này các quan tâm cũng là thật tâm thật ý. Nếu mà không có chuyện gì mà nói, kia chuẩn bị một chút đi, hôm nay quay phim bắn nhau bộ phận. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ vợer nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 312, lịch sử lại xuất hiện, con trai Lý Tiểu Long nguyên nhân cái chết bí ẩn. Vương vệ tại xác nhận Tần Phong không sao sau đó, lập tức lúc này mới lên tiếng nói ra, "Tần Phong, nếu như ngươi không có vấn đề gì, như vậy hôm nay liền bắt đầu làm phim bắn nhau bộ phận đi." Dựa theo Diệp Vân truyền kỳ nội dung cốt truyện, với tư cách cao thủ tuyệt thế Tần Phong trọng phải hồng công bản tổ môn phái võ quán lợi ích, lập tức võ quán biết rõ bằng vào võ lực vô pháp làm được qua Tần Phong rồi, cho nên liền mua được rồi tay súng tới đối phó Tần Phong. Đây là một đợt bắn nhau trả diện. Vương vệ cầm lấy kịch bản hướng về phía Tần Phong nói ra, "Tần Phong, lần này chụp mạng đấu súng, độ khó tương đối lớn cũng tương đối cao, cho nên tiếp theo hắn dạng này lập." Vừa nói vừa bắt đầu nói đùa giỡn. Chân này đùa giỡn mấu chốt là vai trái của ngươi bảng chúng một phát đạn, sau đó bởi vì một thương này chúng đạn, cho nên Từ Vân Sơ tuyết đóng vai nữ chủ giúp ngươi chữa thương, sau đó lâu này trầm tĩnh, là cảm tình tiến hơn một bước thăng hoa. Tân Phong một vừa nghe một bên gật đầu một cái, biết đại khái nội dung cốt truyện phát triển như thế nào rồi. Vương Vệ nói, "Chờ một chút ngươi đi đoàn phim đạo cụ tổ bên trong chuẩn bị một chút, sau đó liền bắt đầu quay phim rồi." "Được." Tần Phong gật đầu một cái. Quay phim, chúng đạn dĩ nhiên là dạ. Nói như vậy, chúng đạn hiệu quả đều là sức người hộp điều khiển từ xa. Đang quay chúng đùa giỡn lúc trước, Đạo cụ tổ chức tiên cần phải nhìn nội dung cốt truyện cần diễn viên bên trong mấy phát, sau đó ở chính giữa súng diễn viên trên thân dấu kỹ có thể nổ tung huyết tương túi, bên trong mấy phát liền dấu mấy túi. Huyết tương bên trong bọc đều có cảm ứng trang bị, là có thể được hộp điều khiển từ xa, đập thời điểm, súng vừa vang lên, nút trong bóng tối đạo cụ sư, liền lập tức theo như hộp điều khiển tivi, diễn viên trên thân nổ điểm liền nổ, huyết tương bên trong máu cũng thì chạy ra. Những này máu là dùng màu đỏ làm thêm mặt óng lại thêm rượu nấu chế ra. Bọn họ thiếu một cũng không được. Màu đỏ làm phụ trách máu màu sắc, mà đông chính là để cho máu sen sệt, rượu tác dụng là có thể tùy tiện để cho máu bốc khói, càng có thể chế tạo ra chúng đạn hiệu quả. Cho nên đang quay đùa giỡn lúc trước là cần phải tiến hành chuẩn bị. Vương vệ lại cho Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết nói đùa giỡn xong sau đó, Tần Phong liền bắt đầu đi xuống chuẩn bị. Đạo cụ chuẩn bị rất đơn giản, chính là chốn một chút túi máu là được. Trải qua đơn giản chuẩn bị sau đó, rất nhanh sẽ tiến vào quay phim giai đoạn. Phụ trách cầm súng diễn viên trong tay cũng chuẩn bị xong súng. Viên bay phim bên trong khẩu súng khởi nguồn chủ yếu có 3 loại đường tắt, một là từ 81 điện ảnh sương sản xuất cho mướn, hai là từ chuyên nghiệp đạo cụ công ty cho mướn, ba là từ bộ phận quốc gia quân đội cung cấp, thường dùng nhất là loại thứ hai. Lần này quay phim diệp vấn truyền kỳ, đoàn phim chính là từ bảo lực đạo cụ công ty trách nhiệm hữu hạn mướn đỡ súng đạo cụ. Tại Hồng Kông, bảo lực đạo cụ công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên về điện ảnh cung cấp chuyên nghiệp súng ống đạo cụ, nhưng mà những này súng đều là thật súng thật, là từ súng thật sau khi cải trang chỉ có thể đánh đạn giấy, không có vỏ đạn. Mặc dù là cải trang qua sơ đó súng, nhưng trong đó có thuốc nổ, lại thêm khí áp các loại vấn đề khoảng cách gần chụp thời điểm dễ dàng đối với thân thể con người tạo thành tổn thương, vì vậy mà nhất thiết phải có chuyên ngành huấn luyện viên ở bên cạnh chỉ đạo cùng bảo hộ. Quay phim điện ảnh là rồi theo đuổi chân thực cùng hiệu quả, đóng phim thì khẩu súng bên trong thả thuốc nổ càng nhiều, mà thuốc nổ thả nhiều, khẩu súng uy lực cũng rất lớn. Vì vậy mà đang quay nhiếp lúc trước, vương vệ đạo diễn hướng về phía tham dự chụp diễn viên nói, lần này đập chính là mảng đấu súng, nhất định phải chú ý an toàn, không thể khoảng cách gần tiến hành nổ súng. Còn có mỗi cái an toàn nhân viên cùng cố vấn an ninh chuẩn bị sẵn sàng, an toàn là số 1. Tần Phong cùng mấy cái diễn viên rồi đều là gật đầu một cái. Vì theo đuổi cực hạn hiệu quả, lần này sử dụng là súng thật, bất quá bắn là đạn giấy mà thôi. Đoàn phim dùng súng thật là một kiện phi thường nghiêm trọng chuyện. Khai mạc lúc trước, đoàn phim muốn tiến hành tương ứng lập hồ sơ. Sau đó, thành lập hảo chuyên môn quản lý khẩu súng súng ống tổ, cũng từ cảnh sát tham gia trực tiếp quản lý. Ngoài ra, súng ống tổ súng ống sư cùng đồn công an ký kết quản lý trách nhiệm sách, còn muốn cùng diễn viên hạ thấp khách sạn bộ an ninh cửa ký kết quản lý hiệp nghị thư, mỗi ngày chụp xong đùa giỡn sau đó, diễn viên nhất thiết đem khẩu súng dao đến khách sạn bảo an hoặc là súng ống sư trong tay, không thể mang trở về phòng. Súng đã thiết kế bắn súng thì hoàn toàn có sẵn súng thật vứt xác, nổi giận, chấn động và lực đàn hồi. Ngoại trừ đạn không giống nhau, cái khác cùng súng thật là giống nhau. Lại kiểm tra một lần khẩu súng cùng đạn, các đơn vị các bộ môn chuẩn bị, chuẩn bị quay phim. Vương vệ đạo diễn mở miệng lần nữa. Lập tức, mọi người bắt đầu chuẩn bị. Cho dù khẩu súng quản lý rất nghiêm ngặt, đạo cụ tổ cũng rất cẩn thận, bởi vì chỉ cần dùng rút thương, nguy hiểm liền tồn tại. Lúc trước, liền có đoàn phim xuất hiện qua bắn nhau đùa giỡn đánh chết người thẳng thịch, rất nhiều minh tinh đã từng tại bắn nhau đùa giỡn bên trong tụ thương. Nói như vậy, súng đạo cụ bởi vì có thuốc nổ, lại thêm khí áp các loại vấn đề khoảng cách gần phóng ra, dễ dàng đối với thân thể con người tạo thành tổn thương, khẩu súng lực đàn hồi còn rất lớn, cũng dễ dàng để cho diễn viên tụ thương. Lần này sử dụng súng thật quay phim càng thêm không cần nói, uy lực cùng nguy hiểm tính càng lớn hơn. Vì vậy mà vương vệ không thể không cẩn thận kiểm tra ứng đối. Tất cả đều chuẩn bị xong sau đó, tiếp theo toàn bộ đoàn phim bắt đầu bước vào quay phim trạng thái. Các đơn vị cùng bộ môn chuẩn bị xong sau đó, vương vệ tay cầm bộ đàm, mở miệng nói: "À sân, quay phim trong tiến hành." Trần Phong đang nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên năm cái tay súng trực tiếp phá cửa mà vào. Nhìn thấy Tần Phong, 5 cái tay súng không chút do dự hướng về Tần Phong nổ súng lên. Ầm ầm ầm ầm. Năm đạo thanh âm súng chất chứa âm thanh vang lên. Với tư cách cao thủ tuyệt thế, Tần Phong phản ứng là mười phần nhanh chóng, nhanh chóng một cái nuốt nhệ là tránh thoát đây 5 cái tay súng tấn công. Tay súng vòng thứ nhất bắn súng là thất bại đấy. Bởi vì tay súng diễn viên sử dụng đều là đạn giấy súng thật bắn súng, vì vậy mà tuy rằng bắn súng đi ra ngoài có ánh lửa, nhưng mà khoảng cách xa như vậy là không cách nào tạo thành tổn thương. Đến mức đấu súng bắn trúng hoặc là bàn ghế dấu hiệu quả, nhưng thứ này đều là hậu kỳ chế tạo. Nhưng mà Tần Phong phát hiện một cái chuyện kinh khủng, đó chính là trong này cư nhiên có một cái súng thật kìa. Súng đạo cụ cùng đạn giấy biến thành súng thật đạn thật. Cái này cùng con trai Lý Tiểu Long nguyên nhân cái chết một dạng. Chẳng lẽ là lịch sử lại xuất hiện? DS, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 313, hội tam điểm tại hành động, có dự Niu thật. Đây là súng thanh âm. Nghe được thanh này, thần phong sắc mặt đều thay đổi. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, mấy cái này tay súng đối với tần phong cái này cao thủ tuyệt thế tiến hành vây công, sau đó tần phong cái này cao thủ tuyệt thế bắt đầu không ngừng đánh trả, lợi dụng cao cường võ nghệ để giải quyết sạch súng này tay. Cho nên bây giờ 5 cái tay súng chính là hướng về tần phong phát khởi tấn công. Rầm rầm rầm. Bát bát bát. Hiện trường bắn nhau xem như 10 phần tỉ liệt. Tuy rằng 5 cây trong súng có 4 thanh súng là đạn giấy, nhưng mà súng này âm thanh vẫn tính là 10 phần dày đặc. Tại dưới tình huống bình thường, bởi vì sử dụng là đạn giấy, cho nên tay súng diễn viên chỉ cần phụ trách nổ súng là được, còn dư lại chính là giao cho hậu kỳ. Nhưng lạ bây giờ đây 5 cái tay súng diễn viên bên trong có một cái tay súng sử dụng chính là súng thật. Cái này khiến Tần Phong sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, không dám khinh thường. Đạn giấy nó là một loại chuyên môn chế tạo một loại chế thức đạn, đạn dược, nhưng cùng đạn thật bất đồng lớn nhất chính là nó không có đầu đạn, trang lượng thuốc cũng tương đối ít, nhưng mà có vỏ đạn nắm chắc họa. Bình thường dạng này đạn giấy chủ yếu dùng để huấn luyện cùng diễn tập, quay phim chi dụ. Đạn giấy chủ yếu tác dụng chính là mô phỏng súng ống đạn thật súng thanh âm, hỏa diễm, ánh lửa, còn có khói lửa hiệu ứng. Nhưng mà đạn thật lại không giống nhau, 853 đạn thật ngoại trừ có hỏa diễm, ánh lửa, khói lửa ra còn có nặng nghề đạn đấu súng âm thanh, loại thanh âm này là hết sức nhỏ sự khác biệt. Ngoại trừ người trong cuộc tần phong có thể cảm nhận được đạn thật ra, còn có chính là Diệp Mạn Văn rồi. Diệp Mạn Văn là xuất thân công nhân, đối với súng ống là 10 phần tinh thông, hơn nữa làm lính thời điểm vô luận là diễn tập cùng thực chiến đều là trải qua 10 phần nhiều, cho nên có thể đủ nghe ra đạn thật cùng đạn giấy thanh âm sự khác biệt. Đây là 10 phần ngữ bức. Nhìn đến quay phim tình huống hiện trường, Diệp Mạn Văn sắc mặt hơi đổi một chút, vừa lúc mới bắt đầu cho rằng mình nghe lầm, vì vậy mà vội cẩn nghe. Đây vừa nghe, quả nhiên là đạn thật thanh âm. Có thật. Lúc này đang chụp hình bên trong tần phong trực tiếp hô. Có đạn thật. Nghe đến đó, vương vệ lập tức là liền vội vàng hô, "Thẻ, thẻ." Cái khác bốn súng nổi danh tay diễn viên thần sắc 10 phần nghi hoặc không hiểu, ngây người đình chỉ quay phim, dừng tay lại bên trong nổ súng động tác, nhìn về vương vệ. Sở tiểu đi ô bên trong, đạo diễn là lớn nhất, một khi hô thẻ liền sẽ lập tức đình chỉ tất cả quay phim. Nhưng mà cái kia cầm trong tay súng thật đạn thật diễn viên không có, vẫn còn ở vẫn như cũ hướng phía tần phong nổ súng. Dầm dầm, dầm. Súng chát chỗ âm thanh lên. Đạn đện vào ở trên vết tường, đạn trùng ra từng cái từng cái dấu đạn, cát mịn đá khắp nơi. Đây thật là đạt thật. Đạo diễn Vương vệ thấy được như vậy tình huống, cũng là luôn quắng, liền vội vàng làm mở miệng hỏi, là ai cho súng thật, nhanh lên một chút chế chủ hắn, báo cảnh sát, nhanh lên một chút báo cảnh sát. Xuất hiện súng thật đạt thật, sự tình trở nên 10 phần nghiêm trọng. Trong súng đạo cụ tại sao có thể có súng thật đạn thật đâu? Dựa theo thường lệ, đoàn phim quay phim, súng đạo cụ phải có người đặc biệt nhân viên quản lý, ngày thường bảo trì, sử dụng chức muốn kiểm tra kiểm tra. Nói như vậy, thật đạn là có đầu đạn, quay phim súng giả, đạn là không có đầu đạn, lối vào là dùng sắt lá bao gồm, bỏ vào súng đạo cụ bọc vỏ, chỉ có thể phát ra tiếng vang cùng khói trắng dùng để làm hiệu quả. Hơn nữa quay phim sử dụng đạo cụ súng thật, nong súng toàn bộ là trải qua cải trang, cũng chính là trong lòng súng cải đặt một cái ngăn nòng súng đồ vật, nếu mà viên đạn này thật chứa trong súng đạo cụ mặt, cũng không cách nào đánh phát ra ngoài. Nhưng bây giờ có người sử dụng súng thật đạn thật, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, là một đợt có dự mưu mưu sát. Xuất hiện như vậy tình huống, hiện trường là 10 phần hỗn loạn. Vương vệ, tráng vụ và hiện trường an toàn nhân viên căn bản không dám tới gần kia cầm súng tay súng, dù sao hắn sử dụng chính là súng thật. Rầm rầm Súng này tay mục tiêu chính là Tân cũng không có hướng những người khác bắn súng. Mọi người tại đây rồi rít sợ hãi lùi về sau tự vệ. Nhưng mà lúc này có người động, nàng chính là Diệp Mạn Vân. Diệp Mạn Vân nhìn thấy tay súng hướng phía tần phong nổ súng, cả người là nhanh nhanh nhảy lên một cái, tung người là rơi vào tay súng cách đó không xa, đồng thời trong tay nhặt lên một cây côn gỗ, hướng phía tay súng kia ném đi. Tay súng nhìn ra được là sát thủ chuyên nghiệp, tốc độ phản ứng thật nhanh. Thần tốc tránh thoát Diệp Mạn Vân ném ra côn gỗ, hơn nữa thần tốc hướng phía Diệp lên. Rầm rầm rầm. súng cũng không có bắn trúng Diệp Mạn Vân. tốc độ phản ứng cũng là nhanh, trực tiếp lắc mình trốn vách tường phía sau. Đại kia tay súng cũng không để ý tới Diệp Mạn Văn rồi, mà là chuyển thân lại lần nữa nhắm Tần Phong vị trí, nhưng mà nhìn kỹ một chút, phát hiện Tần Phong đã tại chỗ biến mất rồi. Không thấy. Tần Phong vo công võ nghệ cao cường, nhưng mà cũng là nhục thân chi khu, không thể nào là đón đỡ đạn. Thuống theo Diệp Mạn Văn hấp dẫn tay súng hỏa lực, Tần Phong trực tiếp là lợi dụng tốc độ cực nhanh lắc mình rời đi tại chỗ. Lần này, tay súng có tìm. Tay súng cầm trong tay súng lục đang tìm Tần Phong thân ảnh. Cái khác chẳng vụ nhân viên, vương vệ, cố vấn an ninh chờ đám người vì an toàn của mình, cũng là trốn bên cạnh. Với tư cách đạo diễn vũ vệ, làm sao cũng thật không ngờ đây cư nhiên sẽ chui vào súng thật. Hiển nhiên là có dự mưu một đợt nưu sát. Nhưng là bây giờ bọn họ cũng không dám động, dù sao đối phương tay súng là mang theo súng thật đạn thật đấy. Tay súng đang tìm tần phong thân ảnh, 10 phần cảnh giác. Đó cũng không phải đang quay đùa giỡn, mà là chân chính một đợt nưu sát. Không khí hiện trường 10 phần căng. Diệp Mạn Văn cũng là tại tìm cơ hội đem tay súng chơi chết, nhưng mà một mực không có cơ hội thích hợp. Bỗng nhiên, tay súng bước, bởi vì hắn bỗng nhiên là cảm nhận được uy hiếp khí tức. Sát thủ. Đối với sát khí đều là 10 phần nhạy cảm. Hắn hiện tại cảm nhận được 10 phần sát khí nồng nặng. Quả nhiên, tay súng cảm thấy phía sau dị thường, liền vội vàng một cái thần tốc chuyển thân, đồng thời nhanh chóng nâng lên súng lục trong tay. Nhưng mà, ánh vào hắn mi mắt con ngươi chính là 5 cái một lần duy nhất búa. Đợt, cách 1, một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyệt phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 314, Hồng Nhan giận dữ, hậu quả rất nghiêm trọng Khi tay súng một cái thần tốc chuyển thân giơ súng chuẩn bị bắn thời điểm, lại phát hiện đối diện bay tới 3 cái một lần duy nhất đũa. Tại đoàn phim bên trong, hộp cơm là cơ bản nhất. Vì vậy mà duy nhất một lần đũa là hết sức dễ dàng tìm được. Tại dưới tình huống như thế, Tần Phong tìm không đến vì nào, chỉ có thể là lợi dụng đây khắp nơi đều là duy nhất một lần đũa rồi. Siêu siêu siêu. 3 cái duy nhất một lần đúa tiếng xé gió, bay thẳng đến tay súng mà đi. Trong nháy mắt, trong đó một chiếc đũa chính xác chúng mục tiêu tay súng cầm súng tay phải, cứng rắn trực tiếp xuyên vào xuyên thấu hắn bàn tay. Nguyên bản không có gì lạ, duy nhất một lần đùa tại tần phong trong tay giống như lợi khí giết người phổ thông, vô cùng sắp bén. Loạng xoạng cong, canh gạch. Súng lục trong tay trực tiếp là rơi xuống ở trên mặt đất. Phốc suy, bắt. Mặt khác hai cái một lần duy nhất khoảng tử trực tiếp là đâm vào tay súng kia bả vai trái cùng nơi bả vai phải, nhất thời một hồi máu tươi tung tóe. Hai cái hết sức bình thường duy nhất một lần đùa lại thâm sâu mà đâm vào hắn hai cái bả vai. Tiểu lý phi đao, không chợt phát nào. Cho dù là sử dụng duy nhất một lần cũng là như vậy. Ba cái duy nhất một lần trực tiếp chính xác trúng mục tiêu tay súng trô Tay súng trong nháy mắt là ngã xuống đất gào thét, bi thương hét thảm lên. Đây là hết sức thống khổ. Ngã xuống đất tay súng nhìn thấy súng lục cũng là rơi vào cách đó không xa, liền vội vàng là đưa tay trái ra đi nhặt súng. Nhưng mà tay trái vừa mới đặt ở súng lục bên trên, còn chưa kịp cầm lên, một cái bàn chân trực tiếp giẫm ở mù bàn tay của hắn bên trên. Cương đại tác dụng lực giẫm đạp rơi xuống, để cho tay hắn cùng súng lục đều là không thể động đậy. A! Tay súng lại là một hồi kêu thảm thiết, thống khổ muôn phần. Chân đạp tay súng người chính là Tần chân đạp lên tay súng bàn tay, dùng sức bóp nhẹ chút lát, lạnh nói, nói, "Ai phái ngươi tới?" tay súng kêu thảm thiết, ngẩng đầu nhìn về Tần Phong, tiếp theo chậm miệng, cả người ánh mắt lập tức là lòng l lên, Nguyên Bản dễ dàng tay súng thân thể mềm mại không lại đến, lực lượng bắt đầu từ từ biến mất. Cuối cùng, toàn bộ tay súng không có động tính tiếng vang, không có khí tức, uống thuốc độc tự vận. Đây là một cái mười phần sát thủ chuyên nghiệp. Liệu cho mình đừng lui, nếu mà thất bại, như vậy thì sẽ cắn nát ẩn náu trong răng răng độc uống thuốc độc tự sát. Nhìn thấy tay súng uống thuốc độc tự vận, Tân Phong một nửa ngồi xuống thân thể, nhìn một chút tay súng tình huống, trên mặt không có bất kỳ biểu tượng cảm xúc. Diệp Mạn Văn lúc này cũng là đi đến, kiểm tra một hồi tay tình huống, nhìn về Tần Phong nói, chết, uống thuốc độc tự sát. Thần Phong Thản nhiên nói, là một kẻ hung ác. Đây tuyệt đối không phải là thông thường sát thủ, chân chính sát thủ có thể ác như vậy, cũng là phi thường ít có. Vương vệ, người của gánh hát nhân viên, an toàn nhân viên, đạo cụ tổ chờ chờ mọi người thấy tay súng bị chế phục giải quyết xong, lúc này mới rối rít từ chỗ tối đi ra, lên kiểm tra trước tình huống. Như thế đột phát tình huống, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là ứng phó không kịp. Đạo cụ, người tại sao vậy? Tại sao có thể có súng thật đạn thật đâu? Vưng vệ phục hồi tinh thần lại, lập tức là hướng phía đạo cụ tổ người phụ trách nói ra, hiện tại xảy ra chuyện đi. Vương đạo, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì a. Đạo cụ tổ cũng là 10 phân bất đắc dĩ nói, thật đạn là có đầu đạn, đạo cụ sử dụng đạn là không có đầu đạn, hơn nữa còn bôi có màu sắc, rất dễ dàng liền đoán được. Thương của chúng ta cái đạn dược đều là là có người chuyên môn trong coi, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Hơn nữa, đạo cụ súng thật là trải qua đặc biệt đường xử lý, súng đạo cụ nòng súng toàn bộ đều trải qua độ lại, trong nòng súng cũng cài đặt một cái ngăn nòng súng độ vận, nếu mà viên đạn này là thật, hơn nữa còn đựng trong súng đạo cụ mặt, cũng là không có cách nào đánh phát ra ngoài. Rất rõ ràng, đây là tay súng mình mang vào súng thật đạn thật. Phát sinh chuyện như thế, vương vệ cũng là hết sức tức giận, kêu la như sấm, đập cười nói, lần này sự kiện chính là các ngươi đạo cụ tổ vấn đề, không, có đem hào quan. Đạo cụ tổ người phụ trách cũng là 10 phần bất đắc dĩ, nhỏ giọng biện giải thích, mặc dù tốt như là quay phim, nhưng là dựa theo nước ta pháp luật tương quan, tùy thu súng đạn từ chuyển vận đến sử dụng, tất giữ cùng quản lý đều muốn trải qua cảnh sát lập hồ sơ, quản lý có lợi là 10 phần nghiêm khắc. Câu kim đậu. Cất giữ súng đạn đạo cụ kho hai người phân quản lượng cái chìa khóa, hai thanh khóa, còn muốn tại điện mật mã vào mới có thể đi vào, hơn nữa súng đạn ra vào toàn bộ muốn đăng ký súng ra ngoài, người nhất định phải cùng đi ra, cho dù là trên xe cũng tốt, trên đường cũng tốt, cũng phải có người quản. Người dù sao cũng đi theo súng. Bất quá xảy ra chuyện như vậy, chúng ta đạo cụ tổ là hắn phụ trách. Vương vệ liên tục giày đạo cụ tổ cùng chảng vụ nhân viên tương quan, mười phần nổi giận, lập tức lại bước nhanh đi tới tần phòng, diệp mạn văn trước mặt hai người, nhìn một chút kế xuống đất tay súng, lại hơi liếc nhìn tần phòng, hỏi: "Các ngươi không có sao chứ? Không có chết." Tần Phong thản nhiên nói, sắc mặt mười phần không đẹp. Đổi lại là ai gặp phải chuyện như vậy, tâm tình khẳng định cũng là không rồi cũng sẽ tốt thôi. Đập một tuần kịch vốn là sử dụng súng đạo cụ, nhưng không nghĩ đến biến thành súng thật đạn thật. Nếu mà không phải Tần Phong võ công cao cường, lại thêm Diệp Mạn Văn cái này hộ vệ liều mình hấp dẫn sự chú ý, hiện tại ngã xuống chính là Tần Phong rồi. Bất quá gặp phải Tần Phong, tay súng ở đây đã sớm đã chú định. Vân Sơ Tuyết nghe tin cũng là nhanh chóng đã tới hiện trường, nhìn thấy ngã xuống tay súng, lại nhìn thấy bình yên vô sự Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn, hơi đưa thở phào, nhưng mà vẫn là không nhịn được mở miệng ân cần hỏi, "Tần Phong, Mạn Văn, các ngươi không có sao chứ?" "Không gì." Diệp Mạn Văn hơi lắc đầu. Tần Phong liếc mắt một cái sút ruột Tuyết, mở miệng đáp, "Ta không sao." Có thể giết ta Tần Phong người vẫn không có ra đời đây. Vân Sơ Tuyết lại xác nhận Tần Phong không chỉ không gì, cũng không có thủ thường, chuyển thân liền nhìn về Vương đạo nói, "Vương đạo, đây là có chuyện gì? Còn ngươi nữa, Trần lão, ngươi làm sao phụ trách đạo cụ, làm sao biết ra chuyện như vậy? Còn có bộ đạo diễn, ngươi làm sao tìm được người, đem một sát thủ chiêu vào đoàn phim cũng không biết." Lần này, Vân Sơ Tuyết cũng là nổi giận, bởi vì quan hệ đến Tần Phong an nguy. The S, kênh 2, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 315, Lý Tiểu Long phụ tử nguyên nhân cái chết bí ẩn, giải, tay súng, xem như diễn viên tạm thời, cũng chỉ là chân chính diễn viên phụ. Loại này diễn viên bình thường đều là bộ đạo diễn đi tìm. Cho nên nói, phát sinh chuyện như thế, trang vụ, đạo cụ, bộ đạo diễn đều có trách nhiệm. Lần này, luôn luôn bình dị gần gối bạn bè Trung Đụng Vân Sơ Tuyết cũng là nổi dóa, bởi vì nàng nhớ lại trước một cái tin tức. Mỹ An 19 tuổi, nữ diễn viên Mã Vui Mục Nam Ý tại đoàn kịch trong bất hạnh bắn người vong, mà phát sinh ngoài ý muốn nguyên nhân cư nhiên là từng cái diễn viên sai đem súng thật coi là súng đạn cụ. Theo báo cáo, bất hạnh phát sinh thì Mã Vui Mục Nam Ý chính đang theo đoàn kịch biểu diễn lưu động, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến tại thải bài thì nó sử dụng súng đạn cụ, cư nhiên biến thành trang bị đạn súng thật, vì vậy mà đang diễn gian đổ súng tự sát một màn thì Mã Vui Mục Nam Ý bất hạnh đem chính mình bắn chết. Vị này nữ minh tinh chỉ có 19 tuổi, như hoa một dạng tốt đẹp niên kỷ, cũng bởi vì một đợt ngoài ý muốn nhi trùng kết rồi mình như hoa tuổi tác, cuối cùng cấp cứu vô hiệu ngoài ý muốn chết ở đoàn phim hiện trường. Sau đó liên quan tới cây súng này chủ nhân cũng tìm được, nhưng là chuyện này cũng là mười phần kỳ quặc. Hiện tại đoàn phim bên trong đạo cụ xuất hiện súng thật đạn thật, kinh khủng nhất còn lẫn vào một cái nghề nghiệp sát thủ. Cho nên, Vân Sơ Tuyết nổi giáo. Quan hệ này đến tần phong an toàn tính mạng, Vân Sơ Tuyết là tâm tâm niệm niệm quan tâm vấn đề. Đạo cụ người phụ trách, Tràng vụ, bộ đạo diễn nghe Vân Sơ Tuyết nói, rối rít cũng là túi đầu, im lặng không lên tiếng, bởi vì bọn hắn cũng biết mình trách nhiệm cũng không nhỏ. Ban đầu Lý Tiểu Long con trai Lý Quốc Hào chính là dạng này qua đời ngoài ý muốn bỏ mình, làm sao còn xuất hiện như vậy tình huống. Vân Sơ Tuyết cả người đều là kêu la như sấm có vẻ mượi phần phấn nộ, quay phim súng đạo cụ biến thành súng thật, đó cũng không phải chưa từng xuất hiện đấy. Kinh hại nhất không gì bằng con trai Lý Tiểu Long Lý Quốc Hào chi từ rồi. Lý Tiểu Long tiên sinh có một đứa con trai cùng một đứa con gái, con trai Lý Quốc Hào thừa kế Lý Tiểu Long sự nghiệp, tại công phu trên cũng là nhất định có coi như. Tại năm 1993 ngày mùng ngày 1 tháng 4 sẽ rộ 30 phần, Lý Quốc Hào tại nước Mỹ no kẻ dựa lệ nợ châu hữu mĩ tổng thị quay phim điện ảnh qua đen, căn cứ vào nội dung cốt truyện cần, một cái cảnh tượng là Lý Quốc Hào chúng ngã xuống đất bỏ mình, nhưng là bởi vì đóng phim hết thể đều là giả, khai mạc thời điểm phát sinh ngoài ý muốn. Vừa dội một tiếng súng vang lý Quốc Hào rồi, không còn có lên, vốn là quay phim dùng súng đều là giả, đạn tự nhiên cũng là giả, chính là lý Quốc Hào ngược lại chạy ra thật máu. Cảnh sát đối với lý Quốc Hào thi thể tiến hành kiểm nghiệm sát, phát hiện hắn là bị một quả không, 44 đạn bắn chúng mà bỏ mạng, cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra, hơn nữa đối với đoàn phim bên trong có thể tiếp xúc được cây súng này, người tiến hành lầu hai thẩm vấn, có 3 người có nghi nghi, nhưng mà chỉ là có hiểm nghi, chứng cứ lại chưa tới, 3 người đều lên tiếng phủ nhận muốn mưu sát lý Quốc Hào, cho nên không cách nào định tội. Căn cứ vào nước Mỹ cảnh sát điều tra biểu thị, nồi súng diễn viên nói súng là đạo cụ tổng còn cho Đạo cụ tổng quản nói hắn chỉ bảo con súng, súng là đặc kỹ nhân viên cho, đặc kỹ nhân viên nói ta giả bộ là không đàn. Cuối cùng ba người bọn họ ai đang nói dối? Ai đem không đàn đổi thành đạn thật? Tạo thành đây cùng nhau ngoài ý muốn phát sinh là nguyên bản súng đạo cụ biến thành súng thật, đồng thời còn sử dụng đạn thật, cho nên mới dẫn đến Lý Quốc Hào trúng đạn bỏ mình. Lý Quốc Hào lúc còn sống 10 phần phong quang, nhưng mà nguyên nhân cái chết lại vẫn là một câu đố, có người nói là ngoài ý muốn, nhưng mà có người lại cho rằng đây là một cái thiên đại âm mưu, tóm lại là phi bình thường tử vong. Hiện tại Trần quay phim cũng gặp phải súng đạo cụ biến thành súng thật, đạn giấy biến thành đạn thật tình huống không gì hơn cái này, tình huống so sánh lý Quốc Hào cẩn thâm, bởi vì là trực tiếp an bài nghề nghiệp sát thủ. Tần Phong nhìn đến Vân Sơ Tuyết như vậy khẩn trương phẫn nộ, trong lòng cũng là có phần xúc động, lôi kéo Vân Sơ Tuyết tay, nói, ta đây không phải là không có chuyện gì sao, không cần khẩn trương như vậy. Ta cũng không phải Lý Tiểu Long cùng Lý Quốc Hào, không có chết. Cái gì gọi là không gì? Vân Sơ Tuyết 10 phần khẩn trương nói, nếu mà không phải ngươi lợi hại mà nói, đã sớm bị tay súng này. Vì ngược lại chuyện này ta nhất định phải nghiêm tra. Ngươi không phải Lý Tiểu Long, nhưng mà ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện Sau khi nói đến đây, Vân Sơ Tuyết bất thình lình cảm giác mình hiện quá mức ở tại Khẩn Trương, nói ra có chút không ổn, liền vội vàng sau cùng lại bổ sung một câu, nói, ngươi chính là ta mang vào đoàn phim, ta muốn đối với an toàn của ngươi phụ trách. Lý Tiểu Long tại Hồng Kông làng giải trí sôi động niên đại là bang phái hội đoàn hắc bang thịnh hành niên đại, nhưng là lúc đó bang phái hội đoàn cũng không dám trêu chọc Lý Tiểu Long. 60-70 năm phim Hồng Kông trong vòng, cũng không thiếu giúp phái nhân sĩ, bọn họ phần lớn xử lý vai võ phụ, đảm nhiệm long hổ võ sư, cùng Lý Tiểu Long quan hệ tốt nhất, giao tình sâu nhất chính là Tiểu Kỳ Lân Trần Tông, còn lại những cái kia đi theo Lý Tiểu Long vai võ phụ nhỏ có không ít vẫn là 14K thành viên, bởi vì tầng quan hệ này, mọi người đối với Lý Tiểu Long đều là kiêng kỵ ba phần. Sau đó Lý Tiểu Long trở thành nổi tiếng nhất đánh võ minh tinh sau đó, hắn biến thành rất nhiều người hương càng trong lòng siêu sao thần tượng, thậm chí rất nhiều xã hội đen phần tử cũng là Lý Tiểu Long fan phim ảnh. Ngoài ra, Lý ra cùng Ma Cao đổ Vương cần gì phải Hồng Thân gia tộc cũng có có quan hệ thân thích quan hệ. Có tầng quan hệ này, còn ai dám trêu chọc Lý Tiểu Long? Tại Lý Tiểu Long nhân đại, chính là một cái cảnh hắc đồng lưu hợp ô lên đại, đối với Hương Cảng hắc bang mà nói, kiếm lợi nhiều nhất khẳng định không phải nghiêm chỉnh làm ăn, mà là vớt thiên môn. Vì vậy mà không có cái nào hắc ba nguyện ý giao thiệp với giới điện ảnh, vì vậy mà cũng không có ai đi chọc bốn. Sao lý Tiểu Long? Và lại, Lý Tiểu Long danh tiếng lớn như vậy, cũng căn bản không có người dám đi trêu chọc. Tóm lại, khắp mọi mặt nguyên nhân tổng hợp, cho nên sẽ không có người trêu chọc Lý Tiểu Long rồi. Tần Phong không phải Lý Tiểu Long, cũng không có Lý Tiểu Long tại làng giải trí danh tiếng, nhưng mà bằng vào Tần Phong như vậy bối cảnh, đồng dạng thật giống như không người nào dám trêu chọc Tần Phong. Trêu chọc người, chết. Nhìn đến Vân Sơ Tuyết như vậy bộ dáng, Tần Phong cười một tiếng. Người còn cười Vân Sơ Tuyết đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, thần tình vẫn như cũng là phẫn nộ nói, đây nhất định là tạo tử đàn tạo nên, hắn nhất định chết. ĐS, canh ba, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 316, không che giấu được cao thủ tuyệt thế thân phận. Đây nhất định là tạo tử đàn tạo nên. Vân Sơ Tuyết đem món nợ này tính tới rồi tử đàn trên đầu. Nhưng mà lần này xác thực không phải tạo tử đàn tạo nên, mà là phía sau màn đại bộ tạo nên. Cũng hội tam điểm là có chút quan hệ. Bởi vì kết hợp hôm qua vẫn chuyện xảy ra, Tần Phong đi tới Hồng Kông sau đó, cũng chính là cùng Hòa Liên thắng tạo tử đàn hơi quá đốt. Hiện tại quay phim hiện trường lại xuất hiện chuyện như thế, rất để cho người liên tưởng chính là tạo tử đàn tạo nên. Nhưng mà Tần Phong hơi lắc đầu nói ra, đây hẳn không phải là Hòa Liên thắng tạo nên, hiện ở niên đại này, những này hội đoàn còn không dám kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa, nếu mà hắn thật sự có chiêu thức ấy an bài mà nói, vừa mới thấy được lời nói của ta liền sẽ không như thế sợ hãi. Vô luận là cảm giác vẫn là tính táo phân tích, Tần Phong đều cảm thấy đây hẳn không phải là tạo tử đàn gọi là. Tiến vào thời đại mới Hồng công hội đoàn cũng không dám lớn lối như vậy, đổi thành thế kỷ trước thập niên 80, 90 cũng không giống nhau. 13 ví dụ như thế kỷ trước thập niên 90, năm 1992 ngày mùng ngày 4 tháng 5 vãn, thì tuổi chừng 32 tuổi mạnh thường, hương cảng 14 ca hội đoàn đường chủ Vàng Lãng Duy cùng điện ảnh người Vàng Bạch Minh anh em đi tới cựu Long đường một gian Kaza Ok rượu hành lang tiểu khiển, vừa vặn gặp phải lúc ấy làng giải trí chị gái cùng bạn nhóm ở chỗ này tụ hợp. Vàng Lãng Duy liền mời làng giải trí chị gái lập tức diễn hát một bài. Nhưng làng giải trí chị gái không muốn làm vui vẻ cho người, liền khéo lời từ chối. Vàng Lãng Duy nhất thời cảm thấy thể diện đều không còn rốt cuộc tại dưới con mắt mọi người đánh làng giải trí trị gái một bật hai, lang giải trí trị gái lập tức gọi điện thoại cho đạo trên bằng hưu, tức thời gây ra 200 tên xã hội đen thành viên dàn co. Ngày thứ hai, Vàng Lãng Duy tức bị người cầm dao phục kích bị thương nặng, đến Hồng Công Lâm sẽ bệnh viện lưu trị bệnh. Sau đó không lâu, hai tên sát thủ giả bộ thăm bệnh, đến bệnh viện khoảng cách gần bắn chết Vàng Lãng Duy. Sau đó, Tân Nghĩa An Hãn tướng Trần Diệu Hưng bị cảnh sát bắt giữ, hướng về Hoa Mẽ Vinh Thịnh, công ty đại cũng bị người đấu súng, 14K cùng Tần Niệm An khoảng nhất thời như nước với lửa. Sau đó, Trần Diệu Hưng tại từ ký bảo đảm trong lúc, đi mà tham gia đua xe Tại khách sạn ra bị tay súng phục kích bỏ mình. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì làng giải trí trị gái bị đánh một cái tát, cho nên liền phát sinh như vậy hội đoàn bang phái sự kiện. Nhưng mà hiện ở niên đại này, hội đoàn bang phái không dám lớn lối như vậy, cho nên Tần Phong suy đoán lần này không phải tạo tử đan dạng này bang phái nhỏ dám làm. Dù sao loại bỏ như vậy tay súng, hơn nữa còn trực tiếp từ hết, người giật dây chịu nhất định không đơn giản. Rất khó nói, những này hội đoàn bang phái chuyện gì đều làm được. Vân Sơ ngược lại hiện tại chính là ấn định là tạo tử đan gây nên, tóm lại ta sẽ không bỏ qua cho tử đan đấy. Nổi giận Vân Sơ Tuyết là triệt để nổi giận. Nếu mà tao tử đan chỉ là đương đương đùa giỡn bá còn có thể nhẫn, nhưng là chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn. Bởi vì lần này đối phương động súng hơn nữa thiếu chút nữa muốn tẩn Phong mệnh. Với tư cách đại đạo diễn vương vệ đứng ở một bên cũng không dám lên tiếng, bởi vì hắn cũng biết Vân Sơ Tuyết bối cảnh cùng lai lịch, hắn cũng là không chêu chọc nổi. "Tần Phong, Sơ Tuyết, các người tới trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi." Vương vệ mở miệng nói, "Ta đã báo cảnh sát, hiện tại liền chờ cho cảnh sát tới xử lý chuyện này." Tần Phong, Diệp Văn, Tuyết chờ một chút đều là gật đầu một cái, đến bên cạnh nghỉ ngơi rồi cũng không có lập tức rời khỏi hiện trường. Hiện trường cũng là cảnh giới lên, đoàn phim nhân viên an ninh bắt đầu bảo hộ hiện trường, hơn nữa cảnh giác nhìn đến bốn phía, để phòng lại thêm đột phát tình huống xuất hiện. Tất cả mọi người đều là 10 phần thận trọng. Dù sao đây chính là bắn chết án a. Vương đạo, Vương đạo, ngươi đến xem. Lúc này, Động tác đạo diễn liền vội vàng chiêu này hô lên vương vệ, thần sắc hết sức kích động, sắc mặt kinh ngạc nói ra, ngươi mau đến xem nhìn. Lúc này vương vệ cũng là bể đầu xuất trán, tâm tình mười phần không tốt, vì vậy mà nghe thấy Động tác đạo diễn mà nói, căn bản không có tâm tình để ý tới, nhìn cái gì, có gì để nhìn? Động tác đạo diễn liền vội vàng là kéo Vương vệ đi tới máy theo dõi trước, chỉ chỉ máy theo dõi nói, "Vương đạo, ngươi xem." Vừa nói mở ra mỗi cái máy chụp hình quay phim thu âm hình ảnh. Bởi vì chuyện ban nãy phát thật sự là quá mức hỗn nhiên, dẫn đến đang quay nhiếp trong quá trình rất nhiều quay phim máy máy vị đều không có đóng lại, cho nên đem Tần Phong cùng tay xuống quá trình chiến đấu đi xuống. Với lúc mới bắt đầu, Vương vệ cũng không thế nào để ý. Nhưng nhìn nhìn đến, Vương vệ sắc mặt liền thay đổi mười phần khiếp sợ, hít vào một ngụm khí lạnh, liền vội vàng là chăm chú chăm chăm máy theo dõi. Chỉ thấy máy theo dõi trên, trên màn ảnh xuất hiện Tần Phong thần tốc ra ba cái duy nhất một lần nữa. Cuối cùng chính xác chúng mục tiêu tay súng hình ảnh. Đây nhìn đến là biết bao bất khả tư nghị. Với lúc mới bắt đầu, vương vệ chờ đám người đều là đang quan tâm vì sao lại xuất hiện trọng đại như vậy quay phim thai nạn cùng tần phong an toàn bên trên, cho nên cũng không có chú ý tay súng là chết thế nào. Nhưng là bây giờ thông qua máy theo dõi nhìn lên đến máy chụp hình thu âm hình ảnh, vương vệ cùng động tác đạo diễn đều là sợ ngây người. Động tác này đạo diễn cũng không có là thông thường động tác đạo diễn, mà là viên bình. Viên bình, xem như 853 võ chỉ giới ngôi sao sáng. Kỳ phong bạch cường tráng, mãnh liệt, chú trọng từng chiêu từng thức, nhỏ nhỏ theo cha hôn tở vọ. Năm xưa tại Hồng Kông giới điện ảnh mặc cho diễn viên tạm thời cùng vũ sư. 1970 năm lần đầu tại điên cuồng sát thủ một mình đảm đương ở phía, đảm nhiệm chỉ đạo võ thuật, sau đó liền thường xuyên cùng Ngô Tư Viễn đạo diễn hợp tác, cũng tại Thiệu Thị chỉ đạo võ thuật. Sau đó, Viên Bình chỉ đạo xà hình điêu thủ, Quý quyền, khe mã trị sàn loạn, Charlie En trô ngọa Hổ tàng long kỳ hữu bỉ, trở thành trước mắt quốc tế chứ danh nhất chỉ đạo võ thuật. Võ thuật của hắn thiết kế chú trọng từng cú đấm thiện, trong hưa có thật. Lần này Viên Bình cùng Vương Vệ hai người hợp tác, cũng coi là ông trời tác hợp cho, làm cho này một bộ phim chất lượng có nhất định bảo đảm. Viên Bình chỉ chỉ máy theo dõi màn hình, Ngư Khí không che giấu được khiếp sợ nói ra, "Vương đạo, ngươi xem, tấn Phong dùng là ba cái duy nhất một lần đùa trực tiếp liền bắn chúng đâm vào tay súng ba chỗ yếu. Đây chính là thông thường duy nhất một lần đùa a, cũng không phải là đang quay đùa giỡn, cũng không có trải qua đạo cụ tổ cùng hậu kỳ xử lý, điều này thật sự là quá kinh khủng." TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợer nhắc nhở ngài, ba truyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 317, điện ảnh cũng không dám như vậy đập. Viên Bình là chứ danh chỉ đạo võ thuật, đối với võ thuật tiêu thức là có phi thường đặc biệt nhận xét, trong đó kinh điển nhất có xem chút đúng là Nam Nhi phải tự cường điện ảnh đoạn ngắn rồi. Kinh điển động tác thiết kế là tại Nam Nhi phải tự cường bên trong Hoàng Phi hùng cùng Cựu cung chân nhân tại Tà giáo tổng đàn tỷ đấu một đợt, tại Nam Thiên môn trên cao thi triển vô ảnh cước đem chân nhân từ trên trời đá xuống dưới đất, vừa mềm thân xoay chuyển đem địch nhân vây ở bên hông hắn lụa trắng mà trừ, tiếp tục một cái phi cước, đem hai người kia đá bay, động tác liền mạch lưu loát, trong cương có nhu, rất đẹp mắt, điều này cũng làm cho Viên Bình đoạt được điện ảnh kim. Tượng tưởng tốt nhất chỉ đạt Nhưng mà bây giờ tại Tần Phong Phi đao trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trên lệch quá nhiều. Chỉ thấy Tần Phong thần tốc nâng tay lên, một cái xinh đẹp chuyển thân, lập tức ba cái duy nhất một lần nhanh chóng thần tốc bay ra, tiếp theo là chính xác chúng mục tiêu tay súng ba chỗ yếu. Cho cái động tác 10 phần lưu loát phi dự, liền mạch lưu loát, không chỉ 10 phần có xem chút, quan trọng nhất là hết thể các thứ này đều là Tần Phong tại không có mượn ngoại lực dưới tình huống hoàn thành. Nói cách khác, Tần Phong là một cái cao thủ tuyệt thế. Viên Bình nhìn đến cái này video mở nói, "Vương đạo, đây thật là một cái cao thủ tuyệt thế à, phần không đơn giản." Phải biết Duy nhất một lần nữa là thông từng đũa, hai đầu đều là bằng phẳng hình tròn, cũng không có là vũ khí sắc bé đến gì, cho nên phải lợi dụng vũ khí như vậy dễ người, trong này lực đạo là muốn khủng bố rừng nào. Có thể nói, có như là điện ảnh cũng không dám như vậy đập, nếu không nửa phút bị người nhà ra tâm sư trở thành chỉ chiếc đấy. Một điểm này, Viên Bình tâm lý hết sức rõ ràng. Vương đạo tỷ mị nhìn một chút, lập tức có đi tới tay súng ngã xuống hiện trường, nhìn đến tay súng tả hữu hai bên bả vai cùng nơi bàn tay đều là cắm vào duy nhất một lần đũa. Không có trải qua mặc cho xử lý ra sao đỗ. Nhìn thấy như vậy một màn, Vương Vệ cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn một chút đang nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn, trong miệng lầm bẩm nói, đây thật là một cao thủ. Duy nhất một lần đua giết người, đây chính là võ hiệp điện ảnh xuất hiện cảnh tượng a. Đúng a. Viên Bình chậm rãi mở miệng nói, ta làm cả đời chỉ đạo võ thuật rồi, cỡ nào xinh đẹp võ công chiêu thức đánh nhau chiêu thức cũng có thể chỉ đạo đi ra, nhưng mà một màn này là ta thấy qua lợi hại võ công chiêu thức a, thôi có điểm tiểu lý phi dao cảm giác. Chỉ có điều lần này Tần Phong bay không là tiểu đao, mà là duy nhất một lần đùa mà tôi, thật bất khả tư nghị. Nếu để cho Tần Phong lại xuất diễn vô hiệp điện ảnh mà nói, nhận định cũng không cần hậu kỳ cùng dây làm việc rồi, nhất định chính là một cao thủ. Nói tới chỗ này, Viên Bình cũng là không khỏi cười một tiếng. Vương Vệ gật đầu một cái, đối với Tần Phong là càng thêm thưởng thức tò mò. Tại Sở Tiệu Điểu bên trong phát sinh như vậy án mạng, tùy thuộc cũng đều là doanh nhân, dẫn cũng thường xuyên tốc độ cực nhanh xúc động. Mà lần này xuất động là càng trong đảo tổ trọng án. Một hồi tiếng còi xe cảnh sát vang lên, lập tức Hi Lý Hoa Lạc có thể nhìn thấy một ít người mặc cảnh phục cảnh sát cùng một ít người mặc quần áo thường cảnh sát đã tới hiện trường, nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Một người cầm đầu cảnh sát vóc dáng cũng không cao lớn lắm, đại khái là là một M6 mấy chiều cao, người mặc chính là quần áo thường, nhưng mà có thể nhìn ra được vóc dáng 10 phần cường trắng, tóc cũng là có chút con vòng, làm việc lên sấm rền gió cuốn, 10 phần quả quyết bộ dáng. Rất nhanh, cảnh sát đem hiện trường người xem và sự kiện người tham dự, cũng chính là tần phòng, Diệp Mạt Văn, Vân Sơ Tuyết, Vương Vệ và người khác bắt đầu tiến hành đơn giản câu hỏi rồi. Đến mức thi thể, hiện có pháp y cùng vật chứng điều tra khoa quay phim lấy chứng. FML đều là đại minh a. Cầm đầu nam tử nhìn một chút Vân Sơ Tuyết, Vương Vệ và người khác, hơi kinh ngạc, lập tức tiến đến hỏi. Đây là có chuyện gì, nói một chút tình huống lúc đó, ai là người bị hại? Ta." Tân Phong tiến đến một bước, nhìn một chút nam tử dẫn đầu trước mặt mình bài, trên đó viết Tây Cửu Long Tổ trọng án, Trần Gia Câu. Hồng Công sợ cảnh vụ Tây Cửu Long Tổ trọng án là âm trách cảnh trong vùng tương đối án kiện trọng đại, nhưng khi vụ án liên quan đến vượt qua một cái cảnh khu thì hoặc là liên quan đến nghiêm trọng tội án thì như bắt quốc, lưu sát, liền sẽ giao cho tổng bộ tổ trọng án đó lấy. Vương Giác, Du Ma Mã, Tiêm Sa chớ chờ lệ thuộc Tây Cửu Long khu, là phồn hoa khu buôn bán, khu du lịch, cũng là vàng Độc, ban đêm sinh hoạt tương đối tập trung khu vực, vì vậy mà tội án tỷ số tương đối cũng tương đối cao. Tây tổng khu là hương cảng lục đại cảnh khu bên trong một chi, còn lại ngũ đại cảnh khu chia ra làm Hồng Công tổng khu, Lâm tổng khu, Tân giới Nam tổng khu, Tân giới Bắc tổng khu cùng thủy cảnh tổng khu. Trong đó Tây tổng khu phụ trách dầu sắc nhọn vượng khu cùng nước sâu khu neo đầu tàu khu các nơi trị an quản lý. Trần Gia Câu, tổng án tổ cao cấp đốc sát, tính cách hòa bạo, nhưng mà cũng là một cái 10 phần có năng lực cảnh sát, sức chiến đấu 10 phần cứng hãn. Tần Phong không nghĩ đến trước mặt cảnh sát cư nhiên là Trần Gia Câu, lúc trước mình xuyên qua trước thấy qua phim Hồng công điện ảnh cảnh sát cố sự bên trong nhân vật chính cũng là gọi Trần Gia Câu. Cái thế giới này thật là thú vị. Nhìn lên trước mặt Trần Gia Câu, thật đúng là cùng trong điện ảnh vai nam chính giống nhau đến mấy phần. Xảy ra chuyện gì? Trần Gia Câu nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, mở miệng hỏi, tình huống cụ thể nói với chúng ta nói. À sơ, hết thể tình huống máy chụp hình đều ghi xuống rồi. Bên cạnh vương vệ mở miệng nói, đến lúc đó có thể xem. Vương đạo, hắn là người bị hại hẳn để cho hắn nói. Trần Gia Câu ánh mắt lại lần nữa nhìn về Tần Phong kia. Tần Phong lập tức đơn giản đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần, sau cùng còn nói một câu, nói: "Trần Sơ, nếu mà không có có chuyện gì, ta nghĩ trước tiên ly khai." "Chờ đã." Trần Gia Câu vừa muốn nói gì, một người bộ hạ là nhanh chóng chạy tới Trần Gia Câu bên cạnh, liếc mắt một cái Tần Phong, tiếp theo vừa hướng Trần Gia Câu nói: "Trần Sơ, ngươi tới xem một chút người chết." Trần Gia Câu liếc mắt một cái Tần Phong, lập tức người tùy tùng bộ hạ của mình là nhanh chóng đi tới người chết tay xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm người chết tình huống, không khỏi kinh hô: "Đây làm cái gì? Đây là người chết vẫn là quay phim đâu?" DS, canh thứ 6, một tuần lễ mới. Vị câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 318, Trần gia câu khiếp sợ, lai lịch không nhỏ. Khi Trần gia câu nhìn thấy người chết mới nhìn thời điểm, phản ứng đầu tiên đây chính là quay phim điện ảnh đạo cụ thi thể. Bàn tay cắm một cái duy nhất một lần đúa, đúa lâm vào 1/3, hai bên bả vai cũng là được hai cái duy nhất một lần đúa cắm vào, ngay ngắn duy nhất một lần đúa lâm vào 1/2, cái tay còn lại bên cạnh có một cây súng lục, nhưng mà tay nào da đòn lại trở thành thịt nát phổ thông hoàn toàn là biến dạng và mèo một cước này Dĩ nhiên là tần phong đạp lúc đó tần phong giới chân vừa dùng lực năn bóp, lập tức là để cho tay súng bàn tay biến thành thịt nát nátọ bẹo không chịu đổi mục đích đúng là vì ép cũng là ai phái hắn tới nhưng không nghĩ đến tay súng bướng bình như vậy trực tiếp uống thuốc độc tự sát nhận định cũng là không nhịn được tần phong như vậy một cước trần ra câu nhìn thấy như vậy thi thể thời điểm không khỏi là mở miệng nói chơi đâu đây hình dáng so sánh lấy đi gạ gạ còn có hình dùng tay phim thi thể tìm đến thú vui A Trần sơ đây không phải là quay phim thi thể đây chính là tay súng thi thể người chết bộ hạ mở miệng nói 857 Vừa mới pháp ý đã là nghiệm qua rồi người chết vết thương chí mạng là người chết uống thuốc độc tự sát độc dược là bộ Tạ sĩ ủm ở nó trong h răng đoán chừng là nhiệm vụ thất bại sau đó trực tiếp cắn nát uống thuốc độc tự sát một loại cho rằng tự sát độc dược là bộ Tạ sĩ ủm tục xưng núi nay là tình hóa khinh giác mới nó là vô sắc hoặc màu trắng có hạnh nhân vị mặt ngoài cùng kẹo giống nhau hơn nữa dễ hòa tan nước thể rắn có kịch độc bộ Tạ sĩ uống là về sinh lý hiệu quả lực độc nó xuyên thấu qua cùng thiết nguyên tử tại tế bảo sắc tố bên trong á thiết huyết đỏ làm trên hình thành mãi mãi khó lại ngăn cản tế bảoo điện tử chuyển di liên tạo thành Tạo thành kết quả chính là khiến cho hô hấp đình chỉ. Đây là một loại độc, một khi hấp thu vào 100.200 mg bột tạ xỉ ủ sau đó, ý thức sẽ ở 1 phút thậm chí 10 giây bên trong mất, đây quyết định bởi ở tại thân thể sức miễn dịch mạnh yếu cùng trong dạ dày nơi còn thừa lại thức ăn bao nhiêu. Tại sau 4 khoảng 5 phút bên trong, chúng độc người sẽ lọt vào hôn mê hoặc ngủ say, hơn nữa như tại 2 giờ bên trong không chiếm được hiệu quả chữa trị, liền sẽ chết, tại quá trình này bên trong sẽ xuất hiện co giật triệu chứng, nguyên nhân tử vong đa số trái tim ngừng đập. Nhưng là bình thường sát thủ vì tăng lên tử vong của mình tốc độ, dùng bột tạ xỉ là quá liệu có thể nhanh chóng tăng tốc tử vong tốc độ. Trần ra Câu tỉ mỉ nhìn một chút thi thể, ánh mắt chú ý đến duy nhất một lần đúa cắm vào thi thể người chết bên trong, thần sắc lâm nhiên, mười phần khiếp sợ mà hỏi, ý của người là, những này một lần duy nhất đúa là cái kia tần phong cắm vào. Nếu mà không phải chạy xuôi tươi mới máu đỏ tươi cùng nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh, còn tưởng rằng đây là đạo cụ thi thể đang quay bộ dẫn đi. Căn cứ vào người xem nhìn thấy tận mắt chính là như vậy. Bộ hạ mở miệng nói, không sai, chính là hắn bay ra ngoài duy nhất một lần đúa đạn thương tay súng, sau đó bắt sống tay súng, cuối cùng tay súng uống thuốc độc tự sát đấy. Đậu xanh rau má Thật sự là so sánh đóng phim còn kích thích a. Trần Gia Câu nhìn một chút người chết bộ dạng, lập tức lại tới máy theo dõi trước, nhìn một chút toàn bộ hiện trường phát hiện án thu âm video. Vừa nhìn cái video này, Trần Gia Câu là càng thêm kinh hãi. Bởi vì toàn bộ thu âm video đem toàn bộ quá trình toàn bộ là thu âm xuống, hoàn mỹ từ các máy vị biểu thị thành tần phong chỗ lợi hại. Đây còn là người sao? Trần Gia Câu nhìn về tần phong ánh mắt đều là thay đổi. Nếu mà chỉ riêng là nhìn đến máy theo dõi thu âm nội dung cùng tình huống, còn tưởng rằng toàn bộ quá trình là đang quay đùa đây. Xem xong máy theo dõi thu âm thâu vào video, Trần Gia Câu lại lần nữa đi tới rồi tần phong trước mặt, lại lần nữa trên giới nghiêm túc đánh giá tần phong, hỏi: "Ngươi lợi qua?" Tần Phong cũng là biết rõ Trần Gia Câu nhìn video cùng thi thể, cho nên mới có như vậy mở miệng. "Lùi qua." Tần Phong biết rõ mình không giấu được, cũng là trực tiếp mở miệng đáp, không sai, ta là lùi qua. Vừa rồi tại như thế giới tình thế cấp bách, Tần Phong trong lúc vô tình sử dụng ra tiểu lý phi đao dạng này tuyệt kỹ, khiếp sợ mọi người, Trần Gia Câu đều không thể tin được. Trần Gia Câu sững sờ, lập tức nhìn chung quanh chỉ chốc lát, nhặt lên một cái duy nhất một lần nữa đến Tần Phong trước mặt, nói: "Đến, thử xem." Hiển nhiên Trần Gia Câu cũng là hoài nghi Tần Phong năng lực, dùng khôn khéo bằng phẳng duy nhất một lần đua đâm vào thân thể của con người. Tần Phong liếc mắt một cái Trần Gia Câu đôi đuôi trong tay, lại nhìn một chút Trần Gia Câu, thản nhiên nói: "Ta không có hứng thú này. Ta hiện tại là người bị hại, các người cảnh sát tới là giúp ta tra rõ hung thủ chân tướng. Ta muốn chân thật lý giải lúc ấy phát sinh tất cả." Trần Gia Câu nói: "Cho nên người tốt nhất cho ta biểu diễn một lần." Hắn nói cho cùng vẫn là không tin Tần Phong có thể như thế. Bên cạnh Vân Sơ Tuyết nhìn thấy như vậy tình huống, lập tức mở miệng nói: "Trần Sơ Nếu như ngươi cảm thấy dạng này lời nói thú vị, ngươi có thể thử xem. Ngươi bây giờ phải làm là cha rõ hung thủ, mà không phải tới chơi cái này. Được. Trần Gia Câu ngượng ngùng cười một tiếng ném đi trong tay duy nhất một lần nữa, nói, "Được, ngươi và ta trở về lấy khẩu cung đi." Trần Sơ, trưởng ban điện thoại. Lúc này, một người bộ hạ cầm lấy cảnh dụng điện thoại là nhanh chóng nói chạy tới Trần Gia Câu trước mặt, nói, "Sở cảnh vụ trưởng ban điện thoại. Hồng Kông cảnh sát cảnh hàm chia làm sở cảnh vụ giải, sở cảnh vụ phó sở trưởng, sở cảnh vụ cao cấp trợ lý trưởng ban, sở cảnh vụ trợ lý trưởng ban, tổng cảnh sở, cao cấp cảnh ti, cảnh ti" Đội đốc sát, cao cấp đốc sát, đốc sát, tiến tập đốc sát, sở cảnh sát cảnh sát trưởng, cảnh sát trưởng, cao cấp cảnh sát viên, cảnh sát viên. Sở cảnh vụ giải, sở cảnh vụ phó sử trưởng, sở cảnh vụ cao cấp trợ lý trưởng ban, sở cảnh vụ trợ lý trưởng ban chính là chức vụ lại là cảnh hàm, trong đó sở cảnh vụ một loại có hai cái phó sở trưởng phân quản hành động cùng quản lý. Nói cách khác, sở cảnh vụ trưởng ban chính là toàn bộ hồng công mấy chục ngàn cảnh sát đại bộn, cũng chính là Lao đại. Cái gì? Lão đại gọi điện thoại tới. Trần Gia Câu vừa nghe, nhất thời cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy, liếc mắt một cái tần phòng, liền vội vàng phải đi nghe điện thoại nói, trưởng ban tốt, ta là Cửu Long khu tổ trọng án cao cấp đốc sắt Trần Gia Câu. The canh một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 319, sau lưng tổ chức thần bí, quang minh hội thân ảnh. Bởi vì Trần Gia Câu tính cách hòa bạo, lại thêm năng lực xuất chúng, có thể nói toàn bộ Hồng Công người đều biết rõ Gia Câu tại, bao gồm sở cảnh vụ trưởng ban cũng là biết rõ Trần Gia Câu cái danh hiệu này, hơn nữa còn gặp qua Trần Gia Câu Trong điện thoại kia một đầu sở cảnh vụ trưởng ban mở miệng nói, lần này người bị hại là Tần Phong Tần tiên sinh, cũng không cần quá mức kiểm tra rồi, chủ yếu tập trung lực lượng tại tuần tra trên người hung thủ. Được, ta biết rồi." Trần Gia Câu gật đầu một cái, lập tức lại quên quên cách đó không xa Tần Phong. Hiện tại Trần Gia Câu đối với Tần Phong là càng thêm bầm mỏ, bởi vì dạng này một lần sự kiện còn có thể kinh động sở cảnh vụ mọc ra mặt, thân phận chịu nhất định không đơn giản. Lập tức, sở cảnh vụ trưởng ban đối với Trần Gia Câu lại khai báo mấy câu, lập tức liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau đó, Trần Gia Câu là lại lần nữa đi tới Tần Phong trước mặt, mở miệng nói, "Tần tiên sinh, Diệp Tiểu Thương, Vân Tiểu Thương, các người đơn giản làm một ghi chép liền có thể rời đi, không cần trở về cục cảnh sát. Những người khác dẫn sở cảnh sát làm cặn kẽ ghi chép. Tần Phong, Diệp Mạn Văn, Vân Sơ Tuyết ba người cũng không cần trở về sở cảnh sát, chỉ là hiện trường làm một đơn giản ghi chép, lập tức rời đi. Vốn là Tần Phong chính là người bị hại, lại thêm sở cảnh vụ sử trưởng ra mặt quan hệ, ba người rất nhanh liền rời đi hiện trường, chuyện còn lại đều là giao cho cảnh sát đi xử lý. Bảo mẫu trên xe, Tân Phong cầm điện thoại lên, gọi đến Ferdinand số, rất nhanh sẽ nhận nghe điện thoại, nói: "Ferdina, nay ta bị người tập kích. Lúc trước phá độ tần ra chúng ta phía sau màn đại bột hiện tại đã điều tra xong sao?" Điện thoại kia một đầu Ferdinand mở miệng nói, "Bất, ta vừa mới nghĩ điện thoại cho ngươi, trước ngươi để cho ta tra sự tình, hiện tại đã có nhiều chút manh mối, đây phía sau màn suối dục chi nhân rất có thể là hội Tam Điểm người." "Hội Tam Điểm?" Thần Phong vừa nghe cái tên này, hơi sửng sở. Xuyên qua lúc trước, hắn cũng là nghe nói qua hội Tam Điểm tồn tại. Bởi vì đây hội Tam Điểm danh tiếng thật sự là quá tốt đẹp thân bí, chính xác lại nói quá mạnh mẽ. Hội Tam Điểm ước chừng ở tại 1390 mùa màng đứng ở nước Anh, hơn 600 năm sau hôm nay. Hội Tam Điểm tại các nơi trên thế giới thành viên đã vượt qua 600 vạn. Nó chứ danh nhất thành viên bao gồm nước Mỹ, nhà văn mắt tuần, xe hơi chùm Henry Ford, phi hành người đi trước chát lở bật. Tại quá khứ, muốn tham gia hội Tam Điểm người nhất thiết phải đang bí mật bỏ phiếu bên trong thu được thông qua. Vì bảo đảm thành viên tố chất, xin người tham gia phải là tuổi tròn 18 tuổi nam tử, thể sắc và tinh thần sức khỏe, có kiên định tín ngưỡng, hơn nữa ít nhất phải thu được một tên lão hội viên đề cử. Một khi bị chọn chúng, hội Tam Điểm thành viên bị nghiêm cấm hướng về công chúng tiết lộ bất luận cái gì liên quan tới kỳ thành viên tư cách chi tiết. Hội Tam Điểm bảo mật nguyên tắc cho phép kỳ thành viên tại không bị bên ngoài quấy nhiều giới tình huống quyết định luân lý cùng triết học sự vật, âm thẩm trưởng không đến cả thế giới. Hội Tam Điểm. Tần Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ đến tần gia cùng mình lại còn bị hội Tam Điểm tiết bên trên, lần này phía sau màn suối dục chi nhân còn có hội Tam Điểm tham dự. Đúng. Ferdinand mở miệng nói, căn cứ vào chúng ta nắm giữ thông tin cùng tài liệu biểu thị, đối với bộ phía sau màn lực lượng chính là hội Tam Điểm. Bất quá hẳn không phải là hội Tam Điểm chọn cái tổ chức đối với bộ, là hội Tam Điểm bên trong trong đó người khác, chẳng qua chỉ là ai vẫn không có trả rõ. Tần Phong khả năng của là thập phần cường đại, thế lực giải rác toàn thế giới, nhưng mà cho dù là dạng này, nhưng cũng không cách nào tra rõ hội tam điểm tài liệu căn kẽ, đây là kinh khủng dường nào nhân vật mạnh mẽ. Xuyên qua lúc trước, Tần Phong chỉ có thể coi là một cái người bình thường, đối với hội tam điểm lý giải cũng bân không nhiều. Có người nói văn hóa phục hưng là hội tam điểm phách khởi, USD bá quyền là hội tam điểm âm ưu, hai lần đại chiến đều là hội tam điểm chế tạo, Washington quốc cũng là từ hội tam điểm thiết lập. 17 đầu thế kỷ diệp, hội tam điểm hoàn thành mang tính cách mạng biến cách, từ một cái thủ công nghiệp người bí mật đoàn thể nhỏ bắt đầu biến thành tinh anh xã hội phân tử bí mật hiệp hội. Mà hoàn thành một biến này cách đại bối cảnh chính là 16, 17 thế kỷ châu Âu hưng thịnh khởi chiếu dâng sóng dậy tông giáo cải cách chuyển động. Hội Tam Điểm là kiến thức tinh anh chủ trương dùng lý trí lực lượng đến người cải tạo loại tâm linh, tiến hành tư tưởng nhậm môn, cùng tiến mà thay đổi thế gian trật tự. Cầu kim đậu. Xem ra lần này châm đối người của ta cũng không đơn giản a. Thần Phong hơi kinh ngạc, Hội Tam Điểm đều đúc kết tiến vào. Ferdinand chần chờ chốc lát, lập tức lại mở miệng nói, "Buột, đang điều tra trong quá trình, chúng ta còn phát hiện Quang Minh Hội thân ảnh." Quang Minh Hội? Cư nhiên Quang Minh Hội cũng xen vào. Quang Minh hội cũng là thuộc với thế giới tổ chức thần bí, 1784 năm, bị mong phạt liệt chính phủ ngăn chặn, trở thành bí mật giáo phái. La Mã Giáo Đình ở tại 1817 1821 năm cùng Đức Phụ, cùng mong phạt liệt lần lượt ký hiệp nghị, cùng tiến hành trấn áp, ngay sau đó Quang Minh hội liền thành lập. Tại 16 thế kỷ châu Âu tông giáo cải cách bên trong, rất nhiều thời đó số học gia, nhà vật lý học, nhà thiên văn học ở tại nghệ thuật gia trở đều là chiếu sáng phái thành viên. Hướng theo chiếu sáng phái thực lực ngày càng lớn mạnh, La Lama Giáo Đình cảm nhận được uy hiếp rất lớn, bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ dạng này một cái chỉ tại tuyên dương khoa học. Phả nối giáo hội tổ chức tiếp tục tồn tại. Vì vậy mà, Lama giáo đình khai triển một đợt quét sạch chuyển động, dùng tan nhẫn sát lục cùng ý hiệp thủ đoạn khiến cho chiếu sáng phái từ đó mai danh nhận tích. Cái này thật đúng là là càng ngày càng thú vị a, Quang Minh hội cũng có. Thần Phong nội tâm là rung động. Quang Minh hội là từ khi người trong truyền thuyết loại trên một lần văn minh ạt lạn tịt diệt vong đến nay, một mực bí mật khống chế loài người cổ xưa tổ chức thần bí. Cùng hội tam điểm một dạng, Quang Minh hội đồng như không chế thế giới công việc, xuyên thấu qua bảy ra sự kiện như nước pháp đại tế mạng, hoạt thiết lô chiến dịch cùng chịu đâu địch bị ám sát đán cũng nắm vùng chính phủ cùng sĩ nghiệp bên trong người đại diện, lấy thu được chính trị quyền lực và sức ảnh hưởng, cuối cùng thiết lập một cái thế giới mới trật tự. Ferdinand mở miệng nói, "Vật liên quan tới Quang Minh hội liên quan tình huống, chúng ta vẫn không có xác nhận. Hiện tại chỉ là hoài nghi Quang Minh hội tham dự trong đó một ít sự kiện." The S, canh hai, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 320, như bạo phong vũ trả thù. Verdina hiện tại chỉ là hoài nghi Quang Minh hội tham dự trong đó sự kiện tương quan, là đối với Tần Phong cùng Tần gia phía sau màn tổ chức thần bí lực lượng. Bởi vì vô pháp xác định, cho nên Verdina vừa lúc mới bắt đầu đều không có nói rõ, mà làm ở miệng đây là hoài nghi. Bất quá nếu hội Tam Điểm cùng Quang Minh hội là có quan hệ, lại thêm không có lựa làm sao có khói, chuyện này cùng hội Tam Điểm là không thoát được quan hệ. Lúc Mỹ Nạ Tỷ cùng hội Tam Điểm là độc lập với nhau tổ chức, tuy rằng thành viên có đang chéo, một ít tư tưởng cùng quan điểm giá trị nhất trí, nhưng hai người không phải là thuộc về cùng một hệ thống. Hội Tam Điểm càng tương tự một loại tổ chức tôn giáo, thiên về ở tại giáo lý cùng bí nghi. Mà Quang Minh hội chính là tổ chức chính trị, có độc lập chính trị lý tưởng cùng hành động tương lĩnh, tại hậu kỳ đối với nước Đức hội Tam Điểm sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Quang Minh huynh đệ sẽ trở thành tây phương bí mật công ty bên trong nhất chứ danh cũng là nhất tiếng xấu cao ngất, đồng thời rất nhiều người cho rằng hội Tam Điểm là hội Tam Điểm phía sau màn chủ đạo, là 33 độ hội Tam Điểm đại sư phàm y. Bất quá có thể xác định chính là, hội Tam Điểm cùng chiếu sáng phái điều khiển hiện nay hầu Mỹ các nước tài chính, chính trị, quân sự cùng giới giải trí chờ lĩnh vực, hơn nữa có một cái dân ngữ cơ giảm kế hoạch, tiêu diệt người ra màu, sau đó thiết lập một thế giới thống nhất chính phủ, lấy đạt đến hoàn toàn thống trị thế giới mục đích. Đương nhiên, hết thể các thứ này đều là người phạm giải không được. Tần Phong nghe Ferdinand nói, chầm mặt chốc lát, lập tức mở miệng nói, "Cha, tiếp tục cho ta cẩn thận trà, cha ở phía sau màn kẻ sai khiến là ai, ta nhất định phải biết là ai đang giở trò quỷ." "Biết rồi." Ferdinand mở miệng đáp, "Ta một mực đang tra." Tần Phong gật đầu một cái, nói, "Ngoài ra, đem hội tam điểm cùng quang minh hội tài liệu phát ta email, ta liền muốn nhìn một chút hai cái này tổ chức thần bí rốt cuộc là lai lịch thế nào." "Được rồi." Ferdinand đáp, "Thế giới bên trong tổng cộng có thập đại thần bí tổ chức cường đại, theo thứ tự là hội tam điểm Quang Minh phái, Kha Luân Bộ Kỵ Sĩ Đoàn, Bối Địch Bảo Lợi, Dưu Đức Bảo Đoàn, La Mã Câu Lập Bộ, Phái Nỉ Á huynh đệ hội, Khất Thụy phủ thị xã, Mao Châu xã, Sở Cổn Edmunds. Trong đó hội Tam Điểm cùng Quang Minh hội là bài danh tính hàng đầu, hơn nữa bản lĩnh thập phần cường đại lượng cái tổ chức. Lập tức, Ferdina tương quan một ít tình huống cùng Tần Phong đại khái nói một lần, sau đó liền cúp điện thoại rồi. Lúc này, Vân Sơ Tuyết cũng là lấy điện thoại ra, gọi đến phụ thân mình Vân Hải Thiên điện thoại. "Ba, ta tại Hồng Công bị người khi dễ." Mở miệng, Tuyết liền trực tiếp làm miệng nói, Hồng khống chế được trí. Một cái trong đó gọi Hòa Liên thắng bang phái tổ chức bắt mặt ta. Ngươi bị khi dễ sao? Vân Thiên Hải vừa nghe, lập tức là trở nên mười phân cần trường, bọn họ làm sao khi dễ ngươi, ta lập tức diệt bọn hắn. Vân Sơ Tuyết là Vân gia ngọc quý trên tay, đều nói nữ nhi là phụ thân đời trước đích tình người. Vân Thiên Hải đối với Vân Sơ Tuyết càng thêm là sủng ái có thừa, hết sức quan tâm quan tâm Sơ Tuyết tình huống. Hiện tại vừa nghe Vân Sơ Tuyết bị khi dễ rồi, trong ngáy mắt sù lông. Ba, chính là Hồng Kông một cái tên là Tào Tử Đan Minh tình, phụ thân của hắn là Hòa Liên thắng người nói chuyện, lợi dụng thế lực khống chế được Hồng Công làng giá trị. Vân Sơ Tuyết mở miệng nói, thật sự là quá đáng ghét lớn lối, đuổi ra khỏi, lập tức đuổi ra khỏi. Vân Thiên Hải cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp là mở miệng nói, người cặn bã như vậy, lập tức đuổi ra khỏi. Đuổi ra khỏi, như vậy Tào Tử Đan tựu không khả năng tại nội địa có bất kỳ diễn xuất cơ hội, coi như là vừa tới làng giải trí, cũng sẽ đuổi ra khỏi Tào Tử Đan. Bởi vì phim Hồng Công vẫn là muốn tại nội địa chiếu phim mới có thể kiếm tiền. Đúng, lập tức đuổi ra khỏi. Vân Sơ Tuyết cũng là hùng hắn nói, ta còn muốn để cho Tào Tử Đan nhập giáng ngục, người cặn như vậy liền không lẽ sống động tại làng giải trí. Được. Vân Thiên Hải mở miệng nói, "Ta sẽ liên hệ ta Hồng công bằng hữu, để bọn hắn dùng hành động, nếu mà hắn thật làm phạm pháp phạm tội sự tình, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn." "Cảm ơn ngươi." "Ba." Vân Sơ Tuyết lộ ra cười một tiếng. Điện thoại kia một đầu Vân Sơ Tuyết thở dài một hơi, đưa khí tràn đầy cưng triều nói, tuyết nhi à, nếu không ngươi cũng đừng tại làng giải trí lăn lộn, cái vòng này quá tốt xấu lẫn lộn rồi, 10 phần phức tạp." "Ba, ngươi lại tới?" Vân Sơ Tuyết liền vội nói, "Ngươi cũng biết ta thích diễn trò, thưởng thụ tại ống kính trước cảm giác, ta nghĩ quay phim." Chính là bởi vì Vân Sơ Tuyết đối với quay phim yêu thích. Cho nên mới một mực sống động tại làng giải trí. Có nữ minh tinh vì thành danh gả vào hào môn làm thiếu nữ mãi, nhưng mà đối với Vân Sơ Tuyết lại nói, hắn bản thân liền là một cái hào môn. Hơn nữa, đây không phải là còn ngươi nữa sao? Ngươi người cục trưởng này đại nhân biết chiếu cô ta. Ôi, ngươi rát. Tóm lại ngươi tất cả phải cẩn thận. Vân Thiên Hải nói, nếu như có người khi dễ ngươi, nhất định phải nói cho phụ thân, biết không? Vân Thiên Hải đối với Vân Sơ Tuyết là cưng chịu. Chính là bởi vì có Vân Thiên Hải cùng cường đại Vân gia, Vân Sơ Tuyết tại làng giải trí mới không bị khi dễ, càng thêm không thể nào bị quy tắc ngầm hoặc là đãi ngộ không công bằng. Lúc trước có một cái không có mắt đạo diễn nhớ lận quy tắc vừa mới xuất đạo Vân Sơ Tuyết, không nghĩ đến cái kia đạo diễn ngày thứ 2 liền bị phong sát, ngày thứ 3 liền ở tù rồi, tốc độ xem như 10 phần nhanh chóng. Từ đó, Vân Sơ Tuyết bối cảnh tại làng giải trí bên trong chuyên gia, không người nào dám trêu trọng. Biết rồi, ba. Vân Sơ Tuyết hoàn toàn là một bộ bé gái ngựa khi nói, ba, ngươi là tốt nhất, cũng là hiểu rõ nhất kết mà. 46. Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người nhìn đến Vân Sơ Tuyết như thế, cũng không có nói gì. Bọn họ biết rõ Vân Sơ Tuyết như thế, tất cả cũng là vì Tần phong. Lần này Vân Sơ Tuyết là triệt để nổi giận, không đúng vậy không sẽ vận dụng đến lực lượng của gia tộc tới đối phó Tào Tử Đan. Vân Sơ Tuyết lo lắng Vân Thiên Hải lại quên nàng rời khỏi làng giải trí, rảnh rỗi cho chuyện đôi câu sau đó liền lập tức cúp điện thoại. Mặc kệ lần này đấu súng sự kiện cùng Tào Tử Đan có quan hệ hay không, chỉ bằng mấy trăm cổ hoặc tử vây đánh tần phong chuyện này, Vân Sơ Tuyết đều không định bỏ qua cho Tào Tử Đan. Tào Tử Đan thật không ngờ, trả thù tới nhanh như vậy. DS canh ba, một tuần lễ mới, câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử, chia sẻ. Chương 321, Hồng công hội đoàn bản phái, sụp đổ. Vân Sơ Tuyết vận dụng lực lượng của gia tộc, trả thù liền đến được 10 phần nhanh. 10 cái Tào Tử Đan cũng không phải Vân Sơ Tuyết đối thủ. Ngay tại chưa hôm đó, một phần liên quan tới điện ảnh truyền hình quản lý tổng cục một phần văn kiện bắt đầu dưới phát đến các tỉnh các thị đơn vị tương quan, văn kiện nội dung rất đơn giản, ý tứ đại khái chính là vì bảo vệ làng giải trí bầu không khí cùng ổn định, ngăn chặn có xã hội đen bối cảnh lệ nhân xử lý nghệ thuật hoạt động. Tại đây một phần văn kiện bên trong, trọng điểm điểm danh Tử Đan. Sơ suất hữu danh. Nếu muốn đuổi ra khỏi Tào Tử Đan nhất định là phải có một cái lý do thích hợp. Mỗi cái đoạn phim, tỉnh thị điện ảnh cục lập tức là đã minh bạch điện ảnh truyền hình quản lý tổng cục ý tứ, ý tứ chính là muốn đổi ra khỏi tạo tử đan. Tạo tử đan tại nội địa thiếu diễn, đại ngôn cùng ra dạng và tham diễn phim truyền hình rối rít bị tê ngừng. Nếu mà quay chụp vẫn không có phát hình, như vậy thì cần lại lần nữa quay phim hoặc là khu bức tranh thay đổi tạo tử đan mặt. Nếu như là phát hình lẫn nhau tắt tivi phim 13 như vậy thì sẽ tiến hành xuống chết xử lý, ngăn chặn tại trên internet phát ra. Đến mức những cái kia còn chưa có bắt đầu chụp phim truyền hình điện ảnh, trực tiếp liền đổi người rồi cho dù là ký hiệp ước bồi điểm phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng sẽ không dùng tạo tử đàn rồi, không thì liền tính quay phim đi ra cũng tới anh không, cũng là không có có bất kỳ tác dụng gì, tổn thất càng lớn hơn. Toàn bộ trong nước giới phim ảnh bắt đầu đối với tạo tử đàn tiến hành toàn diện đối với đòi ra khỏi. Tóm lại liên quan tới tạo tử đàn toàn bộ nghệ thuật hoạt động toàn bộ đều là đình chỉ. Lỗ vốn. Lỗ vốn cũng là không có biện pháp. Điện ảnh truyền hình phim quản lý tổng cục đã hạ văn kiện của Đảng phong sắt tạo tử đàn rồi, bọn họ chỉ có thể là tự nhận xuôi xẹo, căn bản không dám cùng tổng cục đối minh a. phần đang hùng công. Rất nhiều người đầu tư biết được điện ảnh truyền hình phim quản lý tổng cục phong sắt lệnh, đối với Tào Tử Đàn cũng là trở nên 10 phần thận trọng rồi. Nguyên bản có ý hướng đi tìm Tào Tử Đàn quay phim điện ảnh, bây giờ thấy như vậy phong sắt lệnh vừa ra, lập tức là dối rít từ chước. Đến mức một ít đã ký hợp đồng điện ảnh hợp tác, người đầu tư cùng đoàn phim suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định đổi người. Dù sao bên trong hơn là một cái thị trường khồ lô, nếu mà sử dụng Tào Tử Đàn nói, lại không thể tại nội địa chiếu phim được, tiếp tục như vậy nhất định là lỗ vốn. Đương nhiên, cũng có một chút hồng công người đầu tư cùng nhà đầu tư bởi vì Cộng hòa Liên thắng có quan hệ Hoặc là sợ hãi cùng thắng liên tiếp hội đoàn bàn phái thế lực, không dám thoái thác hiệp ước hoặc là đổi người, nhưng mà những này quay phim đi ra ngoài điện ảnh cũng chỉ có thể tại Hồng cộng trên đại chiếu, căn bản là không lên được trong nước ảnh viện đấy. Dạng này điện ảnh nhất định là lỗ vốn. Thiêm Sa chớ tạo ra biệt tự. Tào Tử Đan trở lại chỗ ở, mười phần mệt mỏi đi tới lại sảnh, nhìn một chút ngồi trên ghế salon Tào Mạnh Đạt, nhàn nhạt nói câu, "Ta đi tắm." Vừa nói sớm liền chuẩn bị đi tắm. Chập, Tào Mạnh Đạt gọi lại Tào Tử Đan, sớm mặt lại nhìn đến hắn, nói, "Đoàn phim sự tình có phải là ngươi làm hay không?" Ta nói tại không có tra rõ tình phong bối cảnh lúc trước, không nên đi trêu chọc hắn. Ngươi ngược lại tốt, lại còn an bài tay súng đi phục kích hắn. Ta không có. Tao Tử Đan cũng là gầm thét quát, đoàn phim chuyện xảy ra không phải ta làm, ta không có mời tay súng đối phó Trần Phong. Khi hiểu được rồi tình phong tài liệu sau đó, Tao Tử Đan nhất định chính là động cũng không dám động, gặp mặt đều ần nốt. Tao Tử Đan cũng là mới vừa từ sở cảnh sát trở về, bởi vì với tư cách đoàn phim nhân viên, hắn cũng là được cảnh sát mang về câu hỏi rồi. Nguyên bản Trần gia câu chuẩn bị tạm giam Tao Tử Đan 48 giờ, nhưng là bởi vì tàu Tử Đan luật sư đã tới, cuối cùng tiến hành bảo lãnh. Không phải ngươi. Tào Mạnh Đạt nhảy vọt lên cao một hồi từ vị trí chiếm lên, nhìn về Tào Tử Đan nói, hiện tại Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều đang nói là ngươi làm ra. Liên tưởng từ đầu đến cuối sự kiện phát triển quan hệ, tất nhiên cũng là đem cái này nổi rơi vào Tào Tử Đan trên đầu. Hiện tại chúng ta và Liên Thắng đã bị cảnh sát theo dõi, ngươi có biết hay không? Ngươi dạng này sẽ hại toàn bộ bang phái hội đoàn, hại toàn bộ Tào ra. Ta không có, ta nói ta không có. Tào Tử Đan cũng là vẻ mặt ủy khuất bất đắc di hướng về phía Tào Mạnh Hồ. hiện tại internet như vậy phát đạt, ta tại trên internet điều tra Tần Phong tài liệu. Ta biết Tần Phong cái người này mười phần không đơn giản. Ba, con của ngươi tuy rằng lớn lối điểm, nhưng là vẫn có đầu góc, làm sao có thể đi trêu chọc Tần Phong người như vậy đâu. Hoa Liên Thắng mặc dù là một cái không nhỏ bang phái hội đoàn, nhưng mà tại Cường Đại Vốn Liếng cá sấu trước mặt, nhất định chính là cái gì cũng không phải. Vì vậy mà tại đơn giản biết Tần Phong bối cảnh tài liệu sau đó, đừng nói Tào Tử đã sợ, chính là Tào Mạnh Đạt cũng sợ. Toàn bộ Hoa Liên Thắng đều sợ. Nếu quả như thật phải đi trêu chọc Tần Phong vật khổng lồ như vậy, cái này cùng tìm chết không có gì khác nhau. Nhìn đến Tào Tử đan như thế, Tào Mạnh Đạt sắc mặt hơi hỏa hoạn không ít, sắc mặt trầm giọng nói ra, nếu mà không phải ngươi, kia rốt cuộc là người nào? Tại thời gian này điểm đối với tần phong bất lợi, hiển nhiên là vì giá họa cho chúng ta và thắng liên tiếp 857. Ta mạnh đạt thật đúng là sẽ vì trên mặt mình rắc vàng. Hết thệ các thứ này đều là trùng hợp mà thôi. Hội tam điểm đây một vị phía sau màn đại buột muốn đối phó tần phong, chuẩn bị mượn dùng súng đạo cụ cùng đạn và tay súng đến diệt trừ tần phong, không nghĩ đến vừa lúc là đụng phải tần phong cùng Tào Tử Đan có chút mâu thuẫn. Cho nên một cái này nổi chỉ có Tào Tử Đan có Giá họa, đây chỉ là trùng hợp, ta cũng muốn biết là ai cư nhiên dạng này làm ta. Tào Tử Đan cũng là thần sắc nói, nếu mà bị ta biết là ai nói Lão tử nhất định giết chết hắn. Tao mạnh đảm sắc mặt cũng là 10 phần nghiêm trọng, bắt đầu suy đoán đây là ai muốn đối phó Hòa Liên thắng rồi. 14K. Tân Nghĩa An. Họ xinh họ. Phòng 8. Kỳ thực căn bản không có người muốn đối phó Hòa Liên thắng, hết thể các thứ này chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Mà ngay tại lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo. Là tao tử đang điện thoại di động. Tao tử đang lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là của mình người đại diện đến tới, chần chờ chốc lát, lập tức là nhấn nút trả lời. Đợt, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình. Xin vui lòng, Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 322, nội danh hàng công, Hắc Bạch Lương đạo kính sợ. Cho dù tạo tử đan là hội đoàn bang phái người, nhưng là vẫn có được chính mình người đại diện. Nghệ thuật người đại diện, được xưng là huyệt đầu, thậm chí là người môi lái, bọn họ tại thị trường chìm nổi vài chục năm, có xe, phòng ở, tiền giấy, chính là không có một tấm diễn xuất kinh doanh hứa khả chứng. Hướng theo thị trường từng bước phát triển, thân thể diễn xuất kinh doanh đội ngũ không ngừng tăng cường, bọn họ cần thị trường chuẩn nhận chứng. Vừa lúc mới bắt đầu, bởi vì người đại diện không có hợp pháp địa vị, Không có quy định chế ước, bọn họ chi phú quá trình cũng tồn tại không ít vi phạm quy lệ thao tác vấn đề, tỉ như phong bế thao tác ngầm giao giá trên trời, dẫn đến diễn xuất chi phí đề cao, giá vé chỗ cao không dưới. Đặc biệt là tạo tử đàn người đại diện, một loại cùng kịch trường ký hợp đồng bao tràng và dàn nhạc ký hợp đồng diễn xuất, sau đó đẩy phiếu, kiếm tiền, kịch trường, nhạc đoàn trả thuế, mà trung gian trốn thuế là lại không quá tự nhiên chuyện. Tạo tử Đan thấy là người đại diện gọi điện thoại tới, chần chờ lát, tuy rằng tâm tình không tốt vẫn là nhận nghe điện thoại, có lời cứ nói. Đan ca, xảy ra chuyện. Điện thoại kia một đầu người đại diện mở miệng nói ta vừa mới liên lạc nhận được mấy chục phân hiệp ước lùi đặt cùng hủy bỏ đại ngôn, thương diễn thông báo. Những này diễn xuất thương, người đầu tư, xí nghiệp chờ một chút dối rít là hủy bỏ người thương diễn cùng đại ngôn, đồng thời các đại đạo diễn cùng đội phim, nhà sản xuất phim cũng là rối rít gọi điện thoại hoặc là phát tin tức, hủy bỏ cùng người hợp tác, thay thế nhân vật của bạn. Cái gì? Tao tử Đan vừa nghe, cả người đều là mơ hồ rồi, thần sắc vô cùng kinh ngạc khiếp sợ nói ra, đây là có chuyện gì? Đan ca, ngươi, ngươi, ngươi bị phong sát? Người đại diện cũng là thần sắc sốt ruột nói, "Ta thông qua trong nước bạn hiểu đến, điện ảnh truyền hình quản lý tổng cục hạ văn kiện của đảng, chỉ mặt gọi tên muốn đổi ra khỏi ngươi." Chính là bởi vì đây một phần văn kiện, những đầu tư này thường, nhà sản xuất phim mới hủy bỏ cùng ngươi hợp tác. 38, nhất định là Vân Sơ Tuyết cái bà Tám này giở cho quỷ. Tao tử đang vừa nghe, thần sắc đại biến nói ra, "Thật là chết bà 8, mẹ cư nhân đuổi ra khỏi ta." Đan ca, làm sao bây giờ? Người đại diện cũng là luống cuống. Bây giờ bị điện ảnh truyền hình quản lý tổng cục phong sát, như vậy toàn bộ nghệ nhân tiền đồ cũng chưa có, xem như hoàn toàn phá hủy cha mẹ nó làm sao biết làm sao bây giờ? Tào Tử Đan nóng nảy vừa nói, sau đó là nhanh chóng cúp điện thoại. Hiện tại Tào Tử Đan tâm tình là càng thêm không xong. Nguyên bản tại giới nghệ sĩ lăn lộn tuy rằng không có danh tiếng gì, nhưng mà bằng vào bối cảnh còn có thể quy tắc ngầm một hồi người mới, hơn nữa khi nghệ nhân thu vào cũng là một khoản tốt thu vào. Hiện tại tất cả cũng không có. Con mẹ nó, vân sơ tuyết cái bà tắm này. Tào Tử Đan hùng hùng hổ hổ lên. Tào Mạnh Đạt sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi, trầm giọng nói ra, trả thù. Đây là bọn hắn trả thù. Không nghĩ đến bọn họ trả thù tới nhanh như vậy, Tử Đan ta cảm thấy ngươi chính là xuất ngoại đi nhiều một đoạn thời gian đi. Với tư cách lao Giang Hồ Tào Mạnh Đạt phát giác dị thường, đây trả thù tới quá nhanh. Vốn là sáng sớm chuyện xảy ra, buổi tối liền toàn diện phong sát Tào Tử Đan. Tốc độ cực nhanh, để cho người tốn thất lươi. Đây tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, cho nên xuất ngoại tránh đầu sóng ngọn gió vẫn là lựa chọn tốt nhất. Tào Tử Đan cũng là cảm thấy sự tình cũng không có là đơn giản như vậy, cho nên gật đầu một cái. Thu thập một chút, tối nay liền đi. Tào Mạnh Đạt trầm nói ra. Được, Tào Tử Đan liếc mắt một cái Tào Mạnh Đạt, muốn nói cái gì? Nhưng mà lời đến bên mép lại nuốt xuống rồi. Bất quá, bọn họ muốn đi nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Với lúc đó, toàn bộ cửa biệt thự xuất hiện một hồi sao động, hơn nữa phát sinh tiếng động lớn thanh âm hỗn náo. Chỉ chốc lát, khi lý hoa lập một hồi sao động thanh âm vang dội, mười mấy cái cảnh sát nhanh chóng bước vào biệt thự bên trong. Lần này hành động là từ tổ trọng án hào ký cùng nhau hành động, dẫn đội chính là Trần Gia Câu. Trần Gia Câu đi tới Tào Mạnh Đạt trước mặt, lấy ra một tấm lệnh khám xét cùng lệnh bắt, nói: "Tào Mạnh Đạt tiên sinh, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi xử lý Tam hợp hội tổ chức liên quan hoạt động." Đây là lệnh khám xét cùng lệnh bắt, hiện tại mời đi theo chúng ta một chuyến đi." Tao Mạnh đạt nhìn một chút kia lệnh khám xét cùng lệnh bắt, thần sắc 10 phần bình tĩnh nói, "Trần Sơ, các ngươi có chứng cứ gì sao? Trực tiếp hạ đạt lệnh bắt, cẩn thận ta khiếu lại các ngươi. Nếu mà tại không có chứng cứ dưới tình huống, cảnh sát chỉ có thể là yêu cầu người hiềm nghi tiến hành hiệp trợ phối hợp điều tra. Nếu như là có chứng cứ dưới tình huống, mới có thể truyền đạt lệnh bắt đấy." Tao Mạnh đạt tiên sinh, "Chúng ta đã trưởng nắm đủ chứng cứ khởi tố ngươi rồi." Trần gia dưng một tiếng nói, "Ngươi lần này vào trong, tối thiểu muốn ngồi mấy chục năm đi." Với tư cách tam hợp hội đoàn thể, Tao mạnh đạt cùng cảnh sát giao thiệp số lần cũng không ít rồi, hơn nữa cũng đã từng ngồi tù. Bất quá bằng vào cá nhân cảm giác, chuyện lần này tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. "Ba, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm nhất luật sư giỏi giúp ngươi biện hộ." Tao Tử Đan liền bộ nói, "Ta nhất định sẽ khiếu lại những này vô lương cảnh sát, các ngươi sẽ chờ y cả điều tra đi." Y cả chính là Ủy ban độc lập chống tham nhũng, là một cái cùng tất cả cơ quan chính phủ lẫn nhau thoát ly độc lập phản tham cơ cấu, liêm chính công tự nhân viên cũng không có lệ thuộc chính phủ công chức cơ cấu, đã kích tham ô tới Gia câu thần sắc mười phần đạm nhiên, quay đầu nhìn về rồi Tao Tử Đan nói, "Tao đại minh tinh." Ta cảm thấy ngươi chính là Cố hảo bản thân ngươi rồi hay nói hoặc. Cảnh sát chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi có thể hối quan viên, hơn nữa trốn thuế, đe dọa người khác chờ nhiều hạng tội danh, những này tội danh làm thật mà nói, tối thiểu làm tháng 1 năm 10 năm trở lên đi. Hiện tại mời ngươi biết sở cảnh sát hiệp trợ điều tra. Ngươi tạo tử đan vừa nghe, sắc mặt đều tái xanh, trở nên hết sức khó coi, chớp mắt nhìn Trần ra câu nói, ngươi đây làm lưu hại. Có phải hay không lưu hại, cùng cảnh sát chúng ta cùng đi một chuyến xe biết. Trần ra câu phất phất tay nói, các minh làm việc, nếu ai phản kháng, tăng thêm một đầu tội danh, đó chính là gây trở ngại công vụ. TheS Anh thứ 26, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 323, tỷ lệ hồi báo cao nhất đầu tư. Lần này Trần ra Câu không chỉ muốn bắt giữ Tào Mạnh Đạt, còn có bắt giữ Tào Tử Đan. Chỉ có điều Tào Mạnh Đạt chính là có đầy đủ chứng cứ có thể khởi tố rồi, nhưng mà Tào Tử Đan còn không có đầy đủ chứng cứ, tối đa chỉ có thể mời về đi hiệp trợ điều tra. Nguyên bản vách lối không ai bị nổi Tào Tử Đan sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bất quá nghe hiệp trợ điều tra, hơi thở dài một hơi. Nhìn vẻ trấn dạ câu nói, nếu mà ngươi có chứng cứ liền khởi tố ta, không có chứng cứ liền đừng lãng phí thời gian. Trần Gia câu nhìn về Tào tử đang nói, hai người các ngươi muốn thoát thân sợ là rất khó rồi, lần này là sợ cảnh vụ trưởng ban tự mình đốc thúc đây vụ án, các ngươi chết chắc rồi. Sở cảnh vụ trưởng ban đốc thúc. Tào Mạnh Đạt cùng Tào tử đang nghe đến đây, cả người sắc mặt đều thay đổi, trở nên hết sức khó coi. Nhìn ra được, lần này đối phương là muốn hại chết hòa liên thắng, hoặc giả nói là muốn hại chết Tào gia. Với tư cách lão hồ Tào Mạnh Đạt thở dài thở ra một hơi. Hắn có thể không cảm thấy đây là cảnh sát một lần càn quét băng đảng hành động, nhất định là phía trên có người đặc biệt nhằm vào Hòa Liên Thắng cùng bọn họ tạo ra. Cái người này, khẳng định chính là Tân Phong. Nếu là như thế, như vậy toàn bộ Hòa Liên Thắng cùng Tạo ra nhất định là hơn 857 nhiều cái tiểu. Ngã xuống. Lần này Hòa Liên Thắng là triệt để ngã xuống. Nguyên bản cảnh sát cùng Hồng Công hội đoàn bang phái hình thành một loại ăn ý, loại này ăn ý chính là chỉ cần hội đoàn bang phái không náo chuyện không phạm pháp, cảnh sát là sẽ không bắt đấy. Dù sao cảnh sát trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, Hồng Công như vậy hoàn cảnh phức tạp, hội đoàn bang phái là không có khả năng toàn bộ bắt diệt tuyệt ngăn không bằng khai thông, dù sao đánh mất một cái hội đoàn lại sẽ xuất hiện tân hội đoàn. Nhưng là bây giờ như vậy tình huống, Tào Mạnh Đạt cùng Tào Tử Đan hai người đều mặc mà không nói. Lập tức, cảnh sát bắt đầu lục soát Tào ra biệt thự, tại Tào Tử Đan căn phòng của bên trong còn phát hiện số ít ca phấn. Ca phấn cũng chính là lục cán đồng, toàn danh vì hai lần lục phèn miển hai giáp an cơ vòng đã đồng, tại y học trên giường bệnh một loại với tư cách thuốc tê sử dụng. Nhưng mà ca phấn cũng là một loại ma túy, sau khi dùng gặp nhanh tấu âm nhạc liền sẽ phản xạ có điều kiện một bản mánh liệt và mèo. Sản sinh ý thức cùng cảm giác tách rời trạng thái dẫn đến thần kinh chứng động phản ứng cùng bệnh tâm thần phân liệt hình, biểu hiện là ảo giác, chuyển động công năng chứng ngại, xuất hiện quái dị cùng nguy hiểm hành vi, đồng thời đối với ký ức cùng năng lực suy nghĩ tạo thành tổn hại nghiêm trọng. Trần Gia Câu nhìn một chút một túi nhỏ ca phấn, nhìn về Tào Tử Đan nói, "Tào đại minh tinh, hiện tại tội danh lại nhiều một đầu rồi, đó chính là tàng chữ ma túy, mang đi." Lập tức, Tam Mạnh Đạt cùng Tào Tử đàn hai cha con ngày đó bởi tối liền bị mang đi. Cùng lúc đó, ngày đó buổi tối cảnh sát cũng là lựa chọn một cái đặc biệt lớn hành động, chuyên môn đối với Hỏa Liên Thắng sân, địa bàn tiến hành một lần đại càn quét, rất nhiều Hỏa Liên Thắng thành viên nòng cốt đều bị bắt. Lãn loạn hội đoàn băng phái, có mấy cái là đệ tử sạch sẽ, sẽ. Cho nên một khi bị cảnh sát để mắt tới mà nói, nhất định là có thể tố cáo mấy cái tội danh, cuối cùng nhất định là ở tù dục xương. Hướng theo hòa Liên Thắng hội đoàn lực lượng chủ yếu thành viên bị bắt, như vậy toàn bộ hòa Liên Thắng nhất định là sẽ sút xuống. Lần này cảnh sát đối với hòa Liên Thắng đã kích không chỉ là bắt đương nhiệm hội đoàn lực lượng chủ yếu, còn đem rất nhiều Hỏa Liên Thắng nguyên lão chờ một chút đều bắt tiến vào. Một cái khổng lồ hội chính là dựa vào lực lượng chủ yếu chống đỡ lên. Hướng theo lực lượng chủ yếu bị bắt, như vậy toàn bộ hội đoàn nhất định là sẽ xuống. Hồng Kông nhiều như vậy hội đoàn băng phái Rất nhiều bang phái đã sớm nhớ Tàm Thật Hòa Liên Thắng địa bàn, hiện tại gặp phải cơ hội tốt như vậy, làm sao lại không động thủ đâu. Hòa Liên Thắng đại lao cấp bậc nhân vật toàn bộ bị mời đi uống trà, thủ hạ tên quân đồ cổ hoặc tử mặt đối với những bang phái khác hội đoàn Tàm Thật, căn bản không có sức chống cự, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Nắm giữ vài chục năm lịch sử Hòa Liên Thắng liền dạng này sụp xuống rồi, không tồn tại nữa. Hết thể các thứ này đều là bởi vì hắn trêu chọc Tần Phong. Lớn hơn nữa lịch sử tại lâu dài hội đoàn cũng là không nhịn được cảnh sát như vậy đã kích. Tóm lại, lần này Hòa Liên Thắng là triệt để xuống, liền tính thành viên cốt đi ra cũng là một cái cục diện rối rắm. Trên đỉnh ngọn núi Sa Khu, Lý Gia biệt thự. Tần Phong, Diệp Mạn Văn, Vân Sơ Tuyết đám người ở Lý Gia thành trong biệt thự làm khách. Tối nay toàn bộ Hồng Công là một phiến hỗn loạn, cảnh sát lựa chọn sấm rền gió cuốn can quét bằng đàng hành động đối với Hòa Liên thắng lựa chọn các biện pháp. Lý Gia thành rung điện thoại xuống, đi đến Tần Phong đối diện ghế salon ngồi xuống, nhìn về Tần Phong nói ra, "Tần tiên sinh, vừa mới sợ cảnh vụ trưởng gọi điện thoại tới, tao gia phụ tử và Hòa Liên thắng lực lượng chủ yếu thành viên toàn bộ được mời đến cục cảnh sát huống Những này hội đoàn bang phái không chuyện ác nào không làm, cũng là thời điểm chỉnh đốn một chút rồi. Tần Phong cười một tiếng, Rót lên ly rượu trước mặt, nói: "Lý Lao, lần này đã tạ ngươi rồi. Cảnh sát sở dĩ sẽ dùng nhanh chóng như vậy cùng thiết quyết hành động, hết thể các thứ này đều là bởi vì lý gia thành quan hệ." Tại Hồng Kông nắm giữ cường đại mạng giao thiệp lý gia thành khi lấy được tần phong thịnh cầu sau đó, lập tức là dùng hành động. Một mặt, hao tốn to lớn nhân lực vật lực tài lực đến thu thập tạo ra phụ tử chứng cơ phạm tội, ở một phương diện khác lại đốc thúc cảnh sát hành động, nhất định phải không thì tạo ra có thứ gì cơ hội trở mình. "Một cái nhấc tay mà thôi." Lý gia thành ngược lại 10 phần khiếm tốn, nói: "Những người này có mắt như mù mạo phạm tần tiên sinh, đây là bọn hắn có kết cục." Đúng vậy. Lý Thu Doanh cũng là mở miệng nói, những này thật sự là quá đáng ghét. Lý Gia Thành cũng biết Diệp Mạn Vân cùng Vân Sơ Tuyết thân phận không đơn giản, cho nên đối với các nàng cũng là không có bất kỳ chậm trễ, nói, "Vân tiểu Thương, Diệp tiểu Thương, các người đang Hồng Kông nếu như gặp phải chuyện gì, ta Lý Mỗ người có thể rút. Ta Lý Gia Thành tại Hồng Không đây mảnh đất nhỏ vẫn tính là có chút nhân mạch. Được rồi. Đã tạ lý hảo ý của tiên sinh rồi. Vân Sơ Tuyết cùng Diệp Mạn Vân hai người đều là hết sức rộng rãi đáp thể đáp lại. Lý Gia Thành là một cái thương nhân. Thương nhân trục lợi dễ hiểu. Hắn và Tần Phong thân cận như thế, kia đều là bởi vì hắn lý giải Tần Phong, biết rõ Tần Phong là một cái tiềm lực, tiền đồ tương lai là bất khả hạn lượng. Hắn hiện tại là tại đầu tư Tần Phong. The S, canh một, tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 324, vô duyên vô cớ kiếm lời 10 ức. Bởi vì lý gia thành theo dõi Tần Phong, cho nên không ngừng hướng về Tần Phong lấy lòng, rút ngắn cùng Tần Phong quan hệ. Đây là một loại đầu tư. Tần Phong đối với lần này cũng cũng không ghét. Thương nhân chúc lợi. Đây là chuyện rất bình thường. Tại Tân Phong xem ra, cùng Lý Gia Thành sống chung trao đổi, cũng là có thể thu được rích lợi phi cạn sự tình. Ngày đó buổi tối, tại Lý Gia Thành thịnh tình mệt mọc, Tân Phong, Diệp Bạt Văn vẫn sơ tuyết ngủ ở rồi Lý Gia trong biệt thự. Ngày thứ hai, các đại cảng đạo giải trí Tuần San có thể nói là đại thiên phúc báo cáo tạo tử đang bị cảnh sát mang đi tin tức. Bùng nổ, tạo tử đang kiếp trước tiếng này. Tân cục giam phong văn đàn sinh. Hồng công diễn tử qua vẫn bị sát đi, Nguyên nhân là H bang Độc nhất. H bang đại thiếu lăn lộn làng giải trí, đây thật là thật lợi hại. Tuyệt đối tiêu đề và liên thang thiếu gia Tào Tử Đan thân phận nổi lên đấy. Tào Tử Đan vẫn là tàu Cầm thú, bị hắn quy tắc ngầm nữ minh tinh có bao nhiêu. Tào gia phụ tử bị cảnh sát bắt giữ, trở lên Tào gia khắp nơi đường cùng làng giải trí quy tắc. Đủ loại hấp dẫn mọi người tin ở dòng đầu rối rít báo cáo đi ra. Hồng Kông giải trí tuần san là cùng trong nước giải trí tin tức là không giống, dù sao Hồng công cầu tử, Hồng Kông truyền thông luôn có thể đem một đầu không có gì lạ giải trí tin tức, viết thành 8 điểm ngăn phim bộ một dạng đặc sắc. Giải trí tuần san cũng là được xưng là bắt quái tạp chí, bắt quái tạp chí là mọi người trả dư tiểu hậu tiêu khiển vật, là bởi vì thập niên 70 thì Hồng Công một ít tạp chí tại phát hành mỹ nữ chiếu theo thì, tại 3 giờ vị trí dán lên một cái bát quái đồ án tương đương với game men, lâu này, mọi người liền cứ gọi loại này giải trí tạp chí vì bắt quái tạp chí rồi. 1990 năm, nhất tuần san chính thức thượng tuyến, xuất bản rồi cuốn thứ nhất nhất thư lượng sách. Tạp chí. Tuy rằng nhất tuần san không có có thể trở thành bát quái tạp chí tổ sư ra, bất quá nó là một kiện lớn hơn chuyện từng cái thành lập Hồng Công chi thứ nhất cậu. Nhóc con. Đội. Cậu tử phong chiều tại Hồng Công quét quái trên giang hùng tích giải trí tạp chí càng lúc càng lớn mạnh, tựa đề mặt bìa đủ loại kỳ lạ. Giư từ tinh xảo bắt quái tạp chí còn miệt mài miêu tả nữ minh tinh vóc dáng, cũng tỉ như NG La đại bạo bối đi nghỉ phép thời điểm, bị chụp tới mà cáo tám hình ảnh, bởi vì vóc dáng quá mức gợi nhỏ, bị hình dung thành lăng bà xương sườn. Đối mặt kinh khủng Hồng công giải trí tuần san bắt quái tin tức, Hồng công nghệ nhân bất mãn bị đội săn ảnh truy phỏng vấn, đã từng phát khởi 72 giờ im lặng hành động, lúc ấy Hồng công một đám minh tinh, mỗi cái đeo lên đồ che miệng mũi, đối với truyền thông ngậm miệng không làm phỏng vấn. Bất quá, 3 ngày ngậm miệng hành động vừa thúc, tất cả trở về dạng, đội ảnh vẫn không có thay đổi hướng hành vi, đội săn ảnh là càng thêm điên cuồng. Sở dĩ làm tại Hồng Kông có chút danh tiếng tạo tử đan xẻ ra chuyện sau đó, các đại giải trí tuần san cùng bắt quái tin tức dối rít là tiến hành các loại các dạng báo cáo. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân Chuyển Kỳ đoàn phim cũng trở thành tiêu điểm của mọi người chú ý. Bởi vì tạo tử đan xẻ ra chuyện gì, đổi vai khẳng định. Cho nên cái này lại đưa tới mọi người kịch liệt thảo luận. Vì vậy mà vừa mới bắt đầu 2 ngày thời gian, toàn bộ Diệp Vân Chuyển Kỳ đoàn phim cũng đã là đỉnh công rồi, hơn nữa chờ đợi tin tức mới nhất. Đến lúc thứ 3 ngày sau, Vân Sơ Tuyết mới hẹn lên rồi vân vệ, Viên Bình đáng người đi tới tần phòng bán sơn biệt bản xử lý chuyện này như thế nào? Thông công truyền thông cùng bắt quái tạp chí tuần san là phi thường oan, tại giới tình huống như thế tạo Tử Đan nhất định là không có gì cơ hội trở mình đấy. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là đang chú ý Diệp Vân Truyền Kỳ đoàn phim xử lý như thế nào chuyện này. Đầu gió đỉnh sóng. Tuy rằng cho Diệp Vân Truyền Kỳ mang đến một làn sóng vô hình tuyên truyền, nhưng mà lần này tiêu cực tin tức cùng ảnh hưởng không xử lý xong nói, lần này quay phim Diệp Vân Truyền Kỳ liền muốn sảy thay. Bán Sơn trong biệt thự. Vương vệ sắc mặt nghiêm túc nhìn về Vân Sơ Tuyết nói ra, "Vân tiểu thư, ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào?" Diệp Vân Kỳ toàn bộ đoàn phim quay phim có thể nói là tiến hành một nửa. Đầu nhập tiền vốn cũng không ít. Có thể nói, toàn bộ diệp vẫn truyền kỳ đoàn phim từ kịch bản đến đạo diễn, lại tới diễn viên, chỉ đạo võ thuật chờ một chút đều là hết sức tốt, gia tạo tử đan người nam này, nhân vật chính có chút tí vết nào ra, bao gồm Vân Sơ Tuyết ở bên trong cái khác diễn viên đều hết sức không tồi. Cầu Kim Đẩu. Vì vậy mà loại tổ hợp này quay phim đi ra ngoài được ảnh, vô luận là tại nội dung cốt truyện phương diện vẫn là chất lượng phương diện đều sẽ có rất tốt bảo đảm. Nhưng là bây giờ quay phim đến một nửa khả năng liền muốn xảy thai. Vân Sơ Tuyết cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, "Vương đạo, hiện tại đoạn phim tình huống gì?" Vương vậy nói, nguyên bản Tào Tử Đan là mang tư tiến vào tổ, toàn bộ điện ảnh quay phim lớn nhất người đầu tư chính là hắn. Hiện tại hắn bị cảnh sát bắt về rồi, hơn nữa còn bị bên trong mà phong sát, vì vậy mà vô luận Tào Tử Đan ra không ra được, toàn bộ đoàn phim đều không thể lại dùng Tào Tử Đan rồi, nếu không nhất định là lỗ vốn. Tào Tử Đan cái này lớn nhất người đầu tư một khi rút vốn nói, chọn bộ phim liền vô pháp tiếp tục quay phim đi xuống. Đầu tiên, chúng ta nửa đoạn sau điện ảnh quay phim cũng cần một món tiền tái lớn, và lại, đằng trước quay chụp liên quan tới Tào Tử Đan nội dung có chuyện, chúng ta lại phải lại lần nữa quay phim. Nếu mà không một lần nữa chụp mà nói Như vậy thì căn bản không có biện pháp tại nội địa chiếu phim, tự nhiên thì sẽ mất đi một cái thị trường khổng lồ. Cho nên nếu như là tại không có tân vốn liếng bước vào hoặc là người đầu tư ủng hộ, chúng ta toàn bộ đoàn phim quay phim chỉ có thể chấm dứt. Vân Sơ Tuyết vừa nghe, sắc mặt cũng là trở nên 10 phần nghiêm trọng, có chút nói xin lỗi, Vương đạo, thật xin lỗi. Đây chuyện không liên quan tới ngươi. Vương Vệ khoát tay một cái nói ra, tạo tử đan dạng này dính đen làng giải trí nghệ nhân, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, nếu như chờ đến điện ảnh toàn bộ quay phim hoàn thành, sau đó lại bạo xuất tạo tử đan chuyện, vậy chúng ta càng thêm thiệt thòi. Tần Phong ở bên cạnh một mực nghe mấy người đối thoại, Hơi suy tính chốc lát, lập tức mở miệng hỏi, "Các người đoàn phim còn thiếu bao nhiêu tiền, ta đầu tư." Lần này đầu tư, Tân Phong không nghĩ đến mình tự nhiên kiếm được 10 ức. DS, canh hay, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 325, được cả danh và lợi. Các người cái này đoàn phim còn thiếu bao nhiêu tiền? Ta đầu tư." Tần Phong nhìn về vư vệ, vẫn tuyết, viên bình chờ đáng người mở miệng nói, "Tiền này ta bỏ ra." Có thể nói Đối với khắp cả diệp vẫn truyền kỳ đoa phim, tần phong ngoại trừ không thích tạo tử đàng ra, những người khác sống chung xuống cảm giác vẫn là mười phần không sai đấy. Tần Phong không hiểu điện ảnh, nhưng mà đối với đây một bộ phim nội dung cốt truyện, chế tạo đoàn đội vẫn là hết sức công nhận. Hơn nữa, đây cũng là Vân Sơ Tuyết đóng phim, nếu mà liền dạng này sinh nó nói, vậy liền thật sự là quá đáng tiếc. Mà lại còn một nguyên nhân khác, đó chính là vậy làm sao nói cũng là Tần Phong xuất diễn bộ phim đầu tiên, xem như tác phẩm đầu tay, mặc dù chỉ là đo bay, nhưng mà cũng không thể liền dạng này xảy thay. Lời này vừa nói ra, Viên Bình, Vương Vệ hai người đều là nhìn về Tần Phong. Trong ánh mắt tràn đầy kích động khao khát, đồng thời cũng là có chút điểm nhỏ ngoài ý muốn. "Thần Phong, ngươi thật nguyện ý bỏ tiền đầu tư đây một bộ phim?" Vương Vệ đối với Diệp Vân Kỳ toàn bộ đoàn phim vẫn là hết sức không thôi, hơn nữa vì làm phim đây một bộ phim cũng là đầu nhập vào không ít tinh lực. "Ờ." Phong gật đầu một cái, hỏi, "Đại khái còn thiếu bao nhiêu tiền?" Viên Bình trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, "Trước khi tới, chúng ta đơn giản hoạch tính một chút, dựa theo đây một bộ phim độ tiến triển cùng phát triển, hiện tại tối thiểu còn kém 60 triệu đầu tư." toàn bộ phim quay phim đã là hoàn thành một nửa, trong đó phần lớn vẫn là có thể dùng, chỉ là liên quan đến tào tử đàn nội dung cốt truyện cần lại lần nữa quay phim mà thôi. Đây đầu tháng 4 năm 60 triệu dùng để lại lần nữa tìm tân nhân vật nam chính, bù đập trước mặt nội dung cốt truyện cùng bộ phận sau nội dung cốt truyện. Kỳ thực, 60 triệu cũng cũng không tính quá nhiều. Được. 60 triệu, ta ném. Tần Phong không có một chút do dự, 10 phần quả quyết mở miệng nói, muốn tiền mà nói, ta lập tức gọi cho ngươi. Vậy thật là quá tốt. Vương vệ là trở nên kích động, đứng dậy thật chặt cầm Tần Phong tay nói ra, cảm ơn ngươi, Tần Phong, là ngươi cứu vớt toàn bộ bộ phim. Đúng a? Vân Sơ Tuyết cũng làm mở miệng nói, "Tần Phong, có người đây một khoản đầu tư, toàn bộ đoàn phim lại có thể tiếp tục lái công." Kỳ thực, liền tính Tần Phong không đầu tư, Vân Sơ Tuyết cũng sẽ đầu tư dịp vấn Chuyển kỳ. Với tư cách nữ chủ nàng, càng thêm biết rõ đây một bộ phim kỳ thực là mười phần tốt, chỉ có điều vai nam chính chọn sai rồi mà thôi. Hiện tại vai nam chính Tào Tử đang bị bắt, đối với chọn bộ phim lại nói là một chuyện tốt, cho nên Vân Sơ Tuyết cũng nguyện ý bỏ vốn đầu tư. Vân Sơ Tuyết không thiếu tiền. Bất quá hiện tại Tần Phong đầu tư, Vân Sơ Tuyết cũng không có cần thiết cùng hắn cãi. "Tần Phong, cảm tạ đầu tư của ngươi, chính là bởi vì đầu tư của ngươi, Chúng ta tiền để sợ dục nỗ lực mới không có quần phí. Viên Bình cũng là hết sức kích động nói ra, thật sự là giúp người đang gặp nạn a. Đây một bộ phim bởi vì Trần Phong đầu tư, cho nên sẽ không nửa đường sinh non. Có thể nói, Trần Phong cứu vớt một bộ phim. Một cái nhấc tay mà thôi, ta cũng là phi thường yêu thích đây một bộ phim. Thần Phong dừng dừng một tiếng. 60 triệu, căn bản không để vào mắt. Diệp Vân truyền kỳ bởi vì tạo tử đàn quan hệ, ảnh hưởng có tốt có xấu, cho nên cũng không có là vốn liếng đều nguyện đầu tư đây một bộ phim. Dù sao tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, đầu tư điện ảnh là một khoản 10 phần to lớn đầu tư cần nhất định cường đại vô liếng, bởi vì bây giờ điện ảnh thị trường cũng đình trễ tiêu điều, còn chúng đối với điện ảnh chất lượng yêu cầu là càng ngày càng cao, rất đầu tư thêm đều là lỗ vốn. Cho nên cũng không có bao nhiêu vốn liếng nguyện ý đầu tư. Nhưng mà Tần Phong không có vấn đề, 60 triệu nếu mà thiệt tòi liền thiệt tỏi. Vương vệ nhìn một chút Tần Phong, chần chờ chốc lát, mới lên tiếng nói, "Tần Phong, ta có một cái yêu cầu quá đáng." "Ồ? Chuyện gì?" Tần Phong hỏi. "Nếu mà ngươi có thể xuất diễn dịp vấn truyền kỳ nhân vật chính dịp lợi hỏi, ta cảm thấy đây tuyệt đối là mười phần nổ sự tình, cũng mười phần thích hợp." Vương vệ nói ra ý nghĩ của mình. Ánh mắt đốt nhìn đến Tần Phong nói, "Ngươi bây giờ đầu tư đây một bộ phim, nếu mà lại đảm nhiệm vai nam chính nói, nhất định sẽ càng thêm có bảo đảm." Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi thân sắc. Nhưng mà Tần Phong vẫn là hết sức quả quyết từ tuyệt, "Vương đạo, ta đối với vai nam chính là không có hứng thú gì rồi, ngươi chính là mời Cao Minh khác đi, chúng ta trong nước vẫn có rất nhiều ưu tú diễn viên đấy." Tần Phong đối với làng giải trí là không có hứng thú gì, cũng sẽ không ra diễn nhân vật nam chính. Và lại, Tần Phong tại Hồng Kông cũng sẽ không ngây ngô thời gian quá dài, dù sao cần phải đi tham gia rốt chỉ gia tộc gia tộc đại hội. Nhìn đến Tần Phong quả quyết như vậy từ chối, Vương vệ vẻ mặt thương tiếp cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Đây coi như là một cái lớn vô cùng tiếng ối, bởi vì Tần Phong đầu tư, Diệp Vân Truyền Kỳ toàn bộ đoàn phim lại có thể tiếp tục quay chụp, không đến mức sinh non kết thúc. Bất quá, Tần Phong làm sao cũng thật không ngờ, mình lần này trong lúc vô tình đầu tư, để cho mình kiếm lời mới ức. Diệp Vân Truyền Kỳ quay phim đi ra sau đó, bởi vì tạo tử đan sự kiện vô hình tuyên truyện, lại thêm đây là Vân Sơ Tuyết dâng ra màn hình quăng nụ hôn đầu tiên bộ phim đầu tiên, lại thêm siêu cường chế tạo thành viên bằng cốt. Các mọi mặt nguyên nhân tổng hợp dưới, vừa lên ánh, chọn bộ phim phòng bán vé nổ. Phòng bán vé nổ, trở thành một phòng bán vé hát mã. Vừa lúc mới bắt đầu là Vân Sơ Tuyết cùng Vương Vệ, Viên Bình đám người lực hiệu triệu mà đi, phía sau biến thành bởi vì tiếng đồn nổ tung quan hệ đi xem đây một bộ phim. Điện ảnh phía 4, sáu phòng là một đường tăng gọn. Một mực phòng bán vé đạt tới hơn 3 tỷ, trở thành vương vệ đạo diễn bên trong cao nhất phòng bán vé một bộ phim. Dựa theo hơn 30 ước tổng phòng chiếu, tần phong đầu tháng 4 năm 60 triệu nói, như vậy thì có thể được phân cho 10 ức nhiều lợi nhuận. Nói cách khác, trong lúc vô hình đầu tư đây một bộ phim, để cho tần phong kiếm nhiều rồi 10 ức. Nguyên bản Tần Phong chỉ là ở vào tình cảm hoặc có lẽ là cùng Vân Sơ Tuyết quan hệ đầu tư đây một bộ phim, nhưng không nghĩ đến kết quả cuối cùng là kiếm lợi mới ức. Đồng thời, điều này cũng làm cho Tần Phong được cả danh và lợi. DS canh ba, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 326, ngoại ý muốn con đường thành sao Tần Phong, thuận tiện cầm một Phong đầu tư đây một bộ phim là ngoài ý muốn cử chỉ vô tâm, không nghĩ đến lại mang theo hết sức kinh người hồi báo. Quan trọng nhất là, Diệp Vân truyền kỳ đây một bộ phim còn thu hoạch rồi Hồng Kông Kim tượng thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất nữ chủ, tốt nhất vai phụ, phim điện ảnh xuất sắc nhất chờ 4 hạng điện ảnh giải thưởng lớn. Hồng công điện ảnh Kim tượng thưởng là Hồng công cùng đại trung hoa giới điện ảnh trọng yếu nhất giải thưởng một trong, sáng lập ở tại 1982 năm, mỗi năm từ Hồng công điện ảnh Kim tượng thưởng hiệp hội tổ chức cùng ban phát, chỉ đang khích lệ ưu tú hồng Kông điện ảnh sáng tác cùng phát triển giải thưởng, là hồng công điện ảnh nghiệp giới hàng năm trọng yếu nhất hoạt động, ban phát bao gồm tốt nhất điện ảnh, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất nam nữ nhân vật chính ở bên trong 21 phần thưởng hạng. Cùng kim Kê thưởng Cái mã thưởng từ hơn 10 vị chuyên ngành giám khảo tạo thành giám khảo đoàn, tập trung xem phim bỏ phiếu quyết định chúng thưởng người giám khảo chế độ bất đồng. hồng công điện ảnh kim tượng thưởng chọn lựa là cùng giải tượng vàng Oscar tương tự nhiều vòng, nhiều người, nhiều tâm diện điện ảnh giám khảo chế độ, xem như 10 phần quyền uy tiếng hoa điện ảnh giải thưởng. Điện ảnh kim tượng thưởng cùng kim kế thưởng, điện ảnh kim mã thưởng cùng sương tiếng hoa tam đại điện ảnh thưởng. Trong đó Diệp Vân truyền kỳ thu hoạch rồi đạo diễn xuất sắc nhất là Vư Mệ, tốt nhất nữ chủ là Vân Sơ Tuyết, tốt nhất phim điện xuất sắc nhất Diệp Vân truyền kỳ, trở thành năm nay kim thưởng lớn nhất người thắng. Mà thu được tốt nhất vai phụ Tần Phong cũng không có trình diện lãnh thưởng. Đương nhiên, hết thệ các thứ này đều là nói sau. Trước mặt nhiệm vụ chính là quay phim diệp Vấn truyền kỳ. Tần Phong mặc dù là một cái vai con chúng nhưng là bởi vì phát sinh đấu súng sự kiện, nguyên bản 2 ngày vai diễn cần tăng thêm thời gian 1 ngày mới có thể quay phim xong. Ngày tiếp theo, Tần Phong, Vân Sơ Tuyết lại lần nữa là đi tới đoàn phim, lại bắt đầu lại từ đầu tiến hành quay phim. Ngày đó quay phim là hết sức thuận lợi, cũng không có phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn rồi, cuối cùng Tần Phong cao thủ tuyệt thế vai diễn là quay phim xong rồi. Khỏe, tốt, kết thúc công việc. Đạo diễn Vương vệ nhìn một chút cuối cùng một màn là nhanh chóng quay phim xong rồi, lập tức là gọi thẻ, từ đạo diễn ghế đứng lên nói ra, "Được, các vị cực khổ rồi, cực khổ rồi." Thần Phong. Khi Tần Phong mới vừa từ đoàn phim bên trong đi lúc đi ra, nghe được một hồi thanh âm trong trẻo dễ nghe. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy mát mẽ xinh đẹp Lý Thu Doanh tại hướng về Tần Phong với tay. Vừa mới Tần Phong tại chuyên chú quay phim, cho nên cũng không biết Lý Thu Doanh lúc nào tới đến. Lý Thu Doanh bước nhanh chạy đến Tần Phong trước mặt, nói, chụp xong nói đùa." Tần Phong gật đầu một cái nói, "Vừa mới kết thúc công việc." Giữa chưa ăn chung bữa cơm đi. Lý Thu Doanh phát ra mời, ánh mắt mong đợi nhìn đến Tần Phong. Diệp Mạn Văn cùng Vân Sơ Tuyết lượng bạn thân đã cùng nhau đi ăn cơm, nhận định lại là lượng bạn thân giữa lặng lẽ nói. Tần Phong một người ăn cơm có vẻ cũng là có chút nhàm chán, nhìn đến Lý Thu Doanh như vậy phát ra mời, cũng là đáp ứng, "Được à, ta tại Lợi Uyển quán rượu định vị trí." Lý Thu Doanh nhìn thấy Tần Phong đáp ứng, lòng tràn đầy hoan hỉ, "Chúng ta bây giờ hay đi đi." Lập tức, Tần Phong đang lúc mọi người hâm mộ và ghen ghét ánh mắt đến, cùng Bạch Phú Mỹ Lý Thu Doanh đi. Lợi Uyển Lợi Uyển, Từ có Nam Thiên Vương Chi Sừng Trần Đế Đường Âu Tử Trần Thụ Kiệt Tiên Sinh ở tại năm 1973 tạo dựng, là hồng công chữ danh xí nghiệp một trong, hiện có 14 giữa phân điếm, nghiệp vụ ngang qua hồng Kông, Tân Dĩ Á xử núi, bên trong mà cùng Ma Cao, nhân viên nhiều đến 2. 200 người. Trước mắt, toàn bộ 10 giữa hồng công lợi huyện quán rượu phân điểm, đều lấy được mạch liền chỉ Nam bầu thành nhất tinh hoạch trở lên ăn tùy tiện. Mại Quỳ nhà hàng, vị đạo dĩ nhiên là phi thường không tồi. Tân Phong cùng Lý Thu Doanh đi tới phòng riêng, hai người bắt đầu gọi thức ăn. Lý Thu Doanh đối với lợi quán rượu hết thuộc, rất nhanh sẽ gọi đầy một bàn mỹ thực. Tần Phong, ngươi thử một chút cái này băng tiêu 3 tầng thịt, chiêu bài tới." Lý Thu doanh chủ động cho Tần Phong gắp thức ăn, nói: "Nơi này thịt nướng vô cùng nhỏ nhắn, da phi thường giòn, mê người màu vàng kim, da có rất nhiều bà khí, thịt nạc bộ phận đủỡng phí phân vân, bề ngoài 10 phần khả ái. Cắn xuống một cái một khối thịt có thể ăn đến 3 loại tầng thứ khẩu vị, thử xem." "Được." Tần Phong thử một chút đây băng tiêu 3 tầng thịt, cảm thấy vị đạo còn thật là không tồi. Bữa cơm này, song phương đều là ăn mười phần hòa. Lợi quán rượu đồ ăn đều là mười phần không sai, không phụ lòng mà tuyển Sau khi cơm nước xong, Tần Phong cùng Lý Thu Doanh hai người cùng nhau đi tới bên trong vòng đi dạ phố. Nữ hài đều thích đi dạo phố, với tư cách nhà giàu nhất chi nữ Lý Thu Doanh cũng là như vậy, đặc biệt là tại Tần Phong đi cùng, chỉ chốc lát liền thắng lợi trở về rồi. Nhìn đến Tần Phong giúp đỡ mang theo to to nhỏ nhỏ mười mấy cái túi, Lý Thu Doanh cười một tiếng, nói: "Ta xem chúng ta hay là trở về đi thôi. Đây là một ý định của tôi." Tần Phong cười một tiếng. Lúc này đã là hơn 5 giờ chiều, Lý Thu Doanh quyết định trước tiên về nhà một chuyến tới 8, sau đó đang cùng Tần Phong cùng nhau đi ăn vãn bữa ăn. Vẫn chính là màu đỏ hoa mỹ mạ giờ dạ tỷ xe thể thao, Ông long ngoằng. Màu đỏ xe thể thao mùi Trần tại bán sơn trên sơn đạo quanh co đi tới, suy nghĩ Lý ra trong biệt thự xuất phát. Đương nhiên, ở cách Lý Gia biệt thự đại khái còn có 5 6 cây số thời điểm, một chiếc bốc khói xe ngang dừng ở trên đường. Đây là một chiếc thông thường xe con màu đen, động cơ đóng đã làm mở ra, toát ra màu trắng khói mù, chọn chiếc xe hành hành tại mã giữa đường, trong đó còn có hai cái nam tử áo đen đang đang bận việc đến sửa xe bộ dáng. Lý Gia biệt thự là nằm ở bán sơn trong biệt thự, lên núi xuống núi đều là chỉ có một con đường, hơn nữa còn là một con đường song đường xe chạy. Nói cách khác, nếu mà một chiếc xe hành hành tại mã giữa đường nói, qua lại chiếc xe đều sẽ bị lấp kín. Nhìn thấy tình huống như thế, Lý Thu Doanh liền vội vàng là giẫm ở rồi thắng xe, ở cách thai nạn xe đại khái hơn 10m em khoảng cách dừng lại, quay cửa xe xuống, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lúc này, một cái nam tử áo đen nhìn về Lý Thu Doanh nói ra, "Xin lỗi, phi thường xin lỗi, xe của chúng ta xảy ra thai nạn, phiền toái chờ một chút." Ngồi ở vị trí kế bên người lái Tần Phong nhìn đến như vậy tình huống, luôn là cảm thấy có chút không ổn. Sự tình không phải đơn giản như vậy. DS, một tuần lễ mới, quỹ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá Nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 327, khống chế thế giới lực lượng, rốt chì gia tộc đại hội. Ngôi ở vị trí kế bên người lái tần phong cảnh giác nhìn đến hai cái này nam tử áo đen. Băng vào trực giác, hắn cảm thấy chuyện này không phải là đơn giản như vậy. Nhìn đến không giống như là cùng nhau đơn giản thai nạn giao thông. Ra đời không lâu Lý Thu doanh tựa hồ cũng không có nhận thấy được bất kỳ dị thường, vẫn là lại mở hỏi, ngươi cái này phải bao lâu a? Chúng ta đã gọi kéo xe rồi, rất nhanh. Một cái trong đó nam tử mở miệng đáp lại. Lý Thu Doanh bất đắc dĩ nhìn về Trần Phong, nói: "Hiện tại chuyện này cố xe chặn lại đường đi, xem ra chúng ta là không về nhà được, chỉ có thể đi trước đi dạo một chút." Trần Phong gật đầu một cái, cũng không có nói gì. Lập tức, Lý Thu Doanh chuẩn bị quay đầu rồi. Nếu không về được Lý Gia biệt thự, Lý Thu Doanh liền thay đổi kế hoạch, đi bên trong vòng tư nhân kiện thân câu lạc bộ tới 8. Mã toa lập đế xe thể thao cũng không tính là quá lâu, cũng chỉ 4, Khoảng 6m, bất quá tại đây rộng 6, 7 mét con đường trên quay đầu, đây vẫn còn cần thời gian nhất định hơn nữa nhiều đánh mấy lần tay lái. Lý Thu Doanh cũng coi là một người tài xế kỳ cựu rồi, không ngừng đung đưa tay lái, rất nhanh sẽ đem chọn chiếc mạ dở dạ tỷ xe thể thao để ngang lối đi bộ rồi. Có thể nói, đây quay đầu đã quay đầu đến một nửa rồi, 8-60 con lại muốn hơi vây, vây tay lái, như vậy thì có thể quay đầu rời khỏi. Nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên tại lối đi bộ trong đùi của bỗng nhiên là xông xuống hai cái đeo đồ che miệng nuôi nam tử, trong tay của bọn họ đều là cầm lấy đen nhanh xuống lục. Lao xuống sơn đạo đường xe chạy sau đó, bọn họ lập tức là đánh về phía Lý Thu chỗ ở chỗ ngồi lái xe, dùng thương nhắm ngay Lý Thu Doanh, nói, "Xuống xe, lập tức xuống xe!" Xảy ra bất ngờ một màn, cái này khiến Lý Thu Doanh đều là bối rối. Mà ngay tại lúc này, đằng trước nguyên bản tại sửa chữa hai nạn xe hai nam tử cũng là nhanh chóng xông về mạ giờ dạ tỷ xe thể thao, nhanh chóng vây Lý Thu Doanh. Hiển nhiên, những người này là một phe, không thể không nói những người này đều là hết sức giàu hạn. Đây là một cái cục. Bọn họ cố ý lấy một chiếc hai nạn xe hành hành tại lối đi bộ chặn lại Lý Thu Doanh đường về nhà, sau đó liền chờ đợi Lý Thu Doanh quay đầu. Khi Lý Thu Doanh mạ giờ dạ quay đầu rất xuống một nửa thời điểm, chọn chiếc xe thể thao là hành hành tại lối đi bộ. Phải biết mã hai bên đường là có hàng rào. Lúc này chiếc xe ngang đi trên đường, từ đầu đến cuối đều là bị ngăn chặn, cho dù là xe thể thao cũng là không thể động đậy. Cho nên bọn họ lựa chọn thời cơ này hạ thủ. Không thể không nói mười phần thông minh, cũng là trải qua chú tâm bày kế. Mục tiêu của bọn họ là Lý Thu Doanh. Lý Thu Doanh là Lý gia thành chi nữ, tiến hành như vậy bằng phiếu hành vi, tự nhiên cũng là vì tiền. Tần Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cũng không có động, mà là nhìn đến những này tới gần tới đạo tặc. Những vị đồ này tổng cộng có 4 năm tử, trong đó 2 cái có súng lục, mặt khác 2 cái cũng không có. Nhanh lên một chút xuống xe, không muốn chết liền nhanh chút xuống xe. Một người cầm đầu đạo tặc dùng thương chỉ đến Lý Thu Doanh, để cho Lý Thu Doanh là xuống xe. Theo bản năng, Lý Thu Doanh cũng là từ chỗ ngồi lái xe trên dưới xe. Đây đã là lý do con gái lần thứ 2 bị đạo tặc bắt cóc. Lần đầu tiên bắt cóc đạo tặc bắt cóc người là Lý gia thành tri tử Lý Khải Văn. Tại thế kỷ trước thời điểm, Hồng Công Phú Hào Thường xuyên bị bắt cóc, tương đối tên là tiểu điềm ngọt cung như tâm lão công Vương Đức Huy, hắn lần lượt bị bắt cóc hai lần. Lần đầu tiên trả 1000 vạn USD tiền chuộc sau đó, bị thả trở về, lần thứ 2 liền không có may mắn như vậy, phải trả 60 triệu đô la Mỹ tiền chuộc sau đó, chịu khổ rết con tin Thi thể bị quăng vào biển rộng, lại cũng không tìm về được. Ngoại trừ Vương Đức Huy, một cái khác trừ danh bảng phiếu đối tượng chính là Lý Gia Thành con trai Lý Khải Văn, bắt cóc người của hắn chính là thế kỷ tội phạm mở con mạnh mẽ. Thân phong đối với coi chuyện này đúng vậy là có hiểu biết. Thời gian là năm 1996 ngày 23 tháng 5 buổi chiều 6 điểm khoảng, Lý Khải Văn từ công ty tan việc trở về nhà. Trước đó mở con mạnh mẽ đã đều dấm đạp hào đạo, hắn trú tâm lựa chọn một cái người ở thưa thất đường một chiều, liền chuẩn bị tại đây bố trí mai phục mở con tay giỏi xuống ngựa nhóc con hỏa lực có thể so sánh hương càng cảnh sát mạnh hơn nhiều, cảnh sát cầm cảnh dùng súng lục thời điểm, thủ hạ của hắn người đều là A cỡ 47, xe từ đầu đến cuối đem Lý Khải Văn xe cẹp lấy, bánh mì trên xe xuống một đằng cướp, mỗi cái vác súng tiểu liên, còn có một cái đại thiết truy. Lúc đó Lý Khải Văn không đồng ý xuống xe, không quan hệ, đại thiết truy một cái bữa liền đem kinh chắn gió đập vỡ. Lý Khải Văn cùng tài xế chân đều hộ dạ mềm nhũn, chỉ đành phải ngoan ngoãn xuống xe. Khải Văn cùng tài xế đều trói lại đóng tốt, cùng nhau ném tới xe van cốp sau. Hành động bắt cóc hoàn mỹ thành công. Sau đó Mẹ con mạnh mẽ đem Lý Khải Văn chuyển tới một cái xa sôi bỏ hoàng sơn nuôi gà, thông tri Lý Gia Thành. Cuối cùng, tội phạm mở con mạnh mẽ đơn đo đi gặp đi gặp Lý Gia Thành, cuối cùng còn cầm đi Lý Gia Thành người. 3800 triệu tiền chuộc, trong đó mở con mạnh mẽ cuối cùng phân đến rồi ba. 36 ức tiền mặt. Với tư cách tội phạm mở con mạnh mẽ tại lần này vụ án bắt cóc bên trong mặc dù là đào thoát, nhưng mà cuối cùng vẫn là không chạy thoát luật pháp trừng phạt, cuối cùng bị bắn chết. Nói cách khác trước mắt những này thủ phủ khẳng định không phải mẹ con mạnh mẽ, chính là bởi vì Lý Khải Văn bị tội phạm bắt qua, cho nên Lý Gia Thành hiện tại cũng là trở nên 10 phần cẩn thận. Nhưng mà cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bây giờ còn là bị trói phỉ tìm được cơ hội. Lý Thu Doanh xuống xe, Tần Phong cũng là đi theo xuống xe. Đây chính là đem tại chỗ những này thổ phỉ hạ dân mình, liền vội vàng là dùng súng nhắm ngay Tần Phong. Bất quá những này tên bắt cóc đến nơi khác chỉ là vì cầu tài, cũng không phải là vì giết người, cho nên cũng không có hướng về Tần Phong mở đoạn. Tuy rằng bị súng chỉ đến, nhưng mà Tần Phong lại hết sức đạm định, nhìn quanh một hồi tại chỗ tên bắt cóc nói, "Ta nói các vị hào hán, các người nếu mà muốn tiền nói cũng không cần thiết như vậy đi. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta cho các ngươi là được rồi, không cần thiết động đao động thương đấy." con mẹ nó ngươi là ai? Một người cầm đầu nam tử mở miệng nói, có tin khung lão tử đập chết ngươi. Tần Phong Tâm tình bây giờ là 10 phần không tốt, bởi vì những phi đồ này ảnh hưởng nghiêm trọng rồi hắn hành trình. Hắn còn cần đi tham gia thế giới cao cấp thị thế, rốt chí gia tộc gia tộc đại hội đây. The S, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 328, Đông Vương bất bại. Lần này xuất hiện đặc tặng, hoàn toàn là làm rối loạn Tần Phong hành trình. Nếu mà không nhanh chóng giải quyết trước mặt những này tên bắt cóc mà nói, như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng kế tiếp hành trình, vô pháp tham gia ruột chỉ gia tộc gia tộc đại hội. Có tin không lão tử đập chết ngươi. Cầm đầu nam tử tay cầm súng lục, nhưng mà cũng không có nổ súng. Bởi vì bọn hắn cũng là đang cầu xin tài sản. Bảo ca, làm một phiếu này, chúng ta liền có thể sánh vai Tặc Vương cường ca Một cái trong đó thủ hạ mở miệng nói, chúng ta chẳng muốn cùng tiểu tử này phí lời. Thế kỳ Tặc Vương mở con mạnh mẽ có thể nói là mười phần tên bắt cóc thần tượng nhân vật, bởi vì hắn chính là thành công bắt cóc lý ra thành chi tử người, hơn nữa cuối cùng đều là an toàn đảo thoát. Mợ con mạnh mẽ tứ hiệu Đại Phú Hảo, 1955 năm sống ở Quảng Tây Ngọc Lâm 4 tuổi thì theo cha mẹ từ Quảng Đông gốc Nam huyện Định Cư Hương Cảng, phụ thân hắn kỳ thực là lén qua đi Hương Cảng, ngay tại bên đường mở cha lệnh cửa hàng duy trì sinh kế, từ nhỏ đã lăn lộn xã hội đen, 16 tuổi lần đầu tiên ngồi tù, sau đó chậm rãi tại hát xã hội trộn thành người có vai vế, sau đó độc lập ra ngoài làm một mình, làm chừng mấy phiếu làm ăn lớn. Ví dụ như, 1995 tháng 2, mở con mạnh mẽ chờ 5 người tại Khải Đức sân bay nắm giữ giới cướp bốc gấp về ngoài xe, tiếp thụ rồi 40 vali 2500 khối nhân công xí đồng hồ vàng. Giá trị 30 triệu tiền Hồng Kông. Năm 1991 tháng 7, Mở Con Mạnh Mẽ cực kỳ đồng bọn tại Khải Đức sân bay lại một lần nữa cướp bó xe chở tiền, tiếp thụ tiền Hồng Kông 3500 vạn, 17 triệu đô la Mỹ, tổng giá trị tiền Hồng Kông 17 ức tiền Hồng Kông, là hương cảng Mở phụ đến nay lớn nhất án đánh cướp. Hoành động nhất một lần chính là bắt cóc Lý Khải Văn rồi, tổng cộng là thu được 10 38 ức tiền chuộc, đồng thời còn đem phản tố Hương cảng cục cảnh sát, cuối cùng Hương cảng cục cảnh sát còn bồi thường Mở Con Mạnh Mẽ 8 triệu đô la Hồng Kông. Chính là bởi vì Mở Con Mạnh Mẽ một loạt hành động cùng điên cuồng hành vi, vị truyền thông xưng là thế kỷ vương Hai người các ngươi tiêu diệt hắn. Bảo ca căn bản không để ý tới Tần Phong, chuẩn bị bắt cóc Lý Thu Doanh là nhanh chóng rời đi nơi này, sau đó tìm Lý ra thành đòi tiền chuộc. Nhưng mà hắn đánh giá quá thấp Tần Phong rồi. Tần Phong Lý Thu Doanh là thập phần lo lắng Tần Phong an nguy, không gọi là hô hô lên. Nhìn đến hai cái nam tử áo đen nhích lại gần mình, Tần Phong cũng không có bất kỳ bối rối, cười nhạt một cái nói ra, "Ta khuyên các ngươi vẫn là mau sớm thu tay lại, bảng phiếu là không có gì tiền đồ. Phí lời thật mẹ hắn nhiều." Một cái trong đó nam tử áo đen bị cầm côn gỗ, chuẩn bị vừa gọi đánh Tần Phong, giải quyết xong Phong. Nhưng mà một giây kế tiếp, fang. Một hồi tiếng đánh vang lên, Nắm giữ côn nam tử áo đen trong nháy mắt bay ra ngoài, hung hãn đụng vào bên cạnh con đường trên lan can, lập tức cả người ầm ầm té xuống đất, trực tiếp không có động tĩnh. Nhanh, mười phần nhanh. Mọi người tại đây cũng không có người nhìn thấy Tần Phong xuất thủ, nhưng mà có thể xác định đây là Tần Phong xuất thủ, không thì người làm sao lại bay ra ngoài? Nhưng mà bọn họ căn bản không thấy rõ Tần Phong là làm sao xuất thủ, làm sao xuất thủ? Bởi vì tốc độ là quá nhanh. Mọi người là cảm giác cảm thấy hoa mắt, nam tử áo đen kia liền bay ra ngoài, nhưng mà Tần Phong người vẫn là đứng tại chỗ. Khi những thứ khác ba tên vị phục hồi tinh thần lại nhìn một chút ngã trên mặt đất không biết sinh tử nam tử áo đen, lại nhìn một chút Tần Phong, nhất thời là luống cuống. Đừng lúc nhích hai cái cầm súng nam tử liền đội vàng là giơ trong tay lên súng lục nhắm ngay Tần Phong, nói, chuyện này chuyện không liên quan tới ngươi, nếu mà ngươi không muốn chết, vậy liền cút xa một chút. Tần Phong nhìn đến hai cái cầm súng đạo tặc, nhếch miệng lên rồi nụ cười nhà nhạt, nhạt, hơi lắc đầu. Cứ như vậy can đảm còn dám sánh vai mở con mạnh mẽ. Thật sự là quá buồn cười. Phải biết, mở con mạnh mẽ lúc trước là một người một ngựa đi vào tìm lý gia thành đòi tiền chuột. Lúc trước mở con mạnh mẽ quyết định một người đi lấy tiền chuộc, đó chính là thập phân tự tin nói, nghiên cứu triệt để những người giàu có này tâm, người nghèo thời điểm, tiền so sánh mệnh quan trọng, người một khi có tiền, mệnh liền so sánh tiền tinh quý rồi. Người xem lý ra là thế giới người hoa nhà giàu nhất, nhiều tiền được sợ rằng đến không hết đâu. Chính là hắn lại có mấy con trai đâu? Mà bao nhiêu tiền mới có thể mua được con trai một cái mạng? Ta nghiên cứu qua lấy trước kia nhiều chút bảng phiếu án, rất nhiều không thành công ngay tại ở tại, hao tốn rất nhiều tầm tư tại làm sao đòi tiền chuộc phương pháp bên trên, kết quả thời gian kéo dài rất dài, liền đêm dài lắm mộng chuyện. Cầu kim độ Giống như Lý Siêu người dạng này tại Thương Hải bên trong sôi chào người, cũng nhất định sẽ đảm thức hơn người, hắn sẽ không đem tiền đem so với con trai quan trọng. Hôm nay, ta tự mình đến nhà đi cùng Lý Siêu người đàm phán, chính là để cho hắn xem ta mở con mạnh mẽ cân đảm, cũng biểu thị ta một phần thành ý ta tin tưởng sự tình sẽ được giải quyết rất nhanh. Chỉ bằng đây một phần đảm thức, chính là trước mặt mấy cái này nhát gan đạo tặc có thể so sánh được. "Thả nàng, ta cho các ngươi một con đường sống." Thần Phong chậm rãi mở miệng nói. Lúc này một tên phỉ đồ súng là gác ở Lý Thu Doanh trên đầu, đây là Tần Phong có chút kiêng kỵ. "Không, nếu như là một người" Hoàn toàn là nhẹ nhàng thoái mái liền có thể đem bốn tên phỉ đồ chơi chết. Cho dù là bọn họ trong tay có súng. Đại ca, đi nhanh đi, kéo dài càng lâu càng phiền thoái. Lúc này, một cái khác thủ hạ mở miệng nói, không thì chờ một chút cảnh sát đến liền không đi được. Tiểu tử, người không đi xa rồi. Bảo ca trần chờ chốc lát, chuẩn bị mở súng đem Tần Phong tiêu diệt. Nhưng là cũng là bởi vì sự do dự của hắn không đủ quá quyết, chú định lần này bạo phiếu hành động thất bại. Chỉ thấy Tần Phong liếc mắt một cái lý thu doanh, lập tức tay hất lên, hai cái ngân châm là nhanh chóng bay ra. Ngân châm là nhanh chóng bay ra. Hiu, hiu, hiu. Ngân châm tuy rằng nhìn đến 10 phần nhỏ bé, nhưng mà một khi phát huy uy lực lên, đây tuyệt đối là không nhỏ. Đặc biệt là tại tần phong cao thủ như vậy. Hai cái ngân châm là nhanh chóng bay ra, trong chốc mắt liền bay đến hai cái tay súng trước mặt. Hai cái này cầm súng đạo tật là tần phong lớn nhất tâm phúc đại hoạn, chỉ phải giải quyết trong tay bọn họ súng, đây bốn tên phỉ đồ căn bản không phải tần phong đối thủ. Hắn có thể bảo đảm an toàn của mình, nhưng là đồng thời còn muốn chiếu cố đến Lý Thu Doanh an toàn. Sử dụng ngân châm, trong tiểu thuyết võ hiệp nhận định cũng chính là Đông Phương bất bại ngân châm châm kỹ thuật cao nhất. GS, cái một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá Ngư phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 329, nam nhân như vậy đẹp trai nhất rồi. Hiu hiu hiu. Ngân châm nguyên bản chính là 10 phần nhỏ bé, lại thêm tốc độ cực nhanh, để cho đạo tặc căn bản không phát hiện được. Căn bản là không phản ứng kịp. Trong nháy mắt, hai cái ngân châm theo thứ tự là đâm vào hai cái cầm súng phỉ đồ cầm súng tay tiến lên. Soạt. Ngân châm tuy rằng nhỏ bé, nhìn đến tựa hồ cũng không có quá lớn ý lực, nhưng mà tại tần phong tay vụt ra, đâm vào trong tay phỉ đồ. Lập tức là một trận tê dại cảm giác đau chuyển đến. Loại đau nhức này 10 phần khó có thể hình dung, để cho bọn họ tay hoàn toàn là không bị khống chế. Một giây kế tiếp, súng lục trong tay rối rít phân tranh đều là không hẹn mà cùng rơi xuống ở trên mặt đất. Súng rơi xuống, như vậy những vị đồ này liền không có gì phải sợ. Một giây kế tiếp, nguyên bản đứng tại chỗ tần phong đột nhiên động, cả người là nhanh nhanh nhảy lên một cái, lăng không một cước cho vào hướng một cái trong đó đạo tặc. Phanh! Trong ngay mắt, tên vị đồ kia cả người là bay ngược hung hãn đập xuống mặt đất rồi. Cùng lúc đó, Tần Phong từ qua cái kia bay ngược đạo tặc một lực, cả người lăng không 360 độ, trực tiếp đá về phía Lý Thu Doanh bên cạnh đạo tặc. Phanh! Một cước cho vào chúng phi đồ bụng, trong nháy mắt lại là bay ngược xa ba, 4 mét. Tần Phong một cái tiêu xái phiêu dật rơi xuống đất, nhanh chóng từ phi đồ thủ thương dùng sức kéo một cái Lý Thu Doanh, đem Lý Thu Doanh bảo hộ ở rồi trong lòng, đồng thời một cái nhanh chóng chuyển thân, một cước đạp về phía bắt giữ Lý Thu Doanh tên bắt cóc thủ lĩnh Bảo ca. Phanh! ca cũng là không nhịn được Tần một cước, trong nháy mắt là bị đạp bay ngã trên mặt đất, lập tức liền không có bất cứ động tĩnh gì. Sống hay chết cũng không biết. Từ Tần Phong nhảy lên đến rơi xuống đất giải quyết xong ba tên đạo tặc, chọn cái động tác là nước chảy mây trôi, động tác tiêu sái phiêu giật, tốc độ lại là cực nhanh. Nhanh đến mức để cho những vị đồ này đều không có phản ứng qua đây. Đặc biệt là nằm ở mơ hồ kinh hoàng bên trong Lý Thu Doanh, đợi nàng tỉnh hồn lại thời điểm phát hiện đã bản thân đã tại Tần Phong trong lực. Tại Tần Phong trong lòng, nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có thực tế cùng an tâm. Đặc biệt là rốt ở Tần Phong trong lòng, từ dưới đi lên nhìn đến Tần Phong gò má hai má, càng là tăng thêm tiểu khát bị lực, cái này khiến Lý Thu Doanh đều có nhiều chút đối đãi. Xoáy khí, tràn đầy lực, chính là bởi vì Tần Phong như thế, Này cũng để cho Lý Thu Doanh quên mất bị bắt cóc sợ hãi và sợ. Hết thảy đều là quên sạch sành sinh. Tần Phong nhìn quanh bốn phía một cái ngã xuống thổ phỉ, dừng dừng một tiếng, nói, "Là quá bất ức, dạng này tên bắt cóc còn muốn bạm phiếu rồi." Nói xong, Tần Phong lại túi đầu nhìn một chút trong ngực Lý Thu Doanh, hỏi, "Lý Thu Doanh, ngươi không sao chứ?" "Phụ." "Không có." "Không gì." Lý Thu Doanh phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sáng rực ánh mắt nhìn về Tần Phong, "Ta không sao." "Không gì là tốt rồi." Tần căn dặn nói ra, "Lần này may nhờ có ta đây, nếu không hậu quả khó mà lường được." Phú Hào bị bắt cóc Cái này ở Hồng Kông là thường xuyên phát sinh. Ví dụ như dựa vào video game làm giàu đại phú Hạo Thi Kim, tài sản ít nhất 20 ức nguyên, dựa vào video game trở nên giàu có sau đó, lại đầu tư đi ứng, thu lợi rất phong phú, sinh hoạt có thể nói khắp nơi cẩn thận. Lần đầu tiên cùng gặp mặt hắn người, thậm chí còn thông qua 2-3 đạo kiểm tra an ninh. Bất quá để ý như vậy chính hắn, hay là đang năm 2014 bị tài xế của mình cùng người khác bắt có rồi. Lúc ấy hắn mới từ đến sân bay, tài xế dùng dùi cui điện đánh tới đầu hắn phá máu thêm, sau đó đem hắn đưa tới trên xa lộ, liên tục đâm hắn 20 tám tại thời khắc cuối cùng hắn gọi điện thoại cho người nhà để bọn hắn chuyển tiền 5000 vạn bắt cóc. Bất quá tên bắt cóc tuy rằng nhận được tiền, nhưng mà ngày thứ 2 thi ra kim vẫn phải chết. Cũng không có là mỗi một lần phú hào bị bắt cóc kết quả cuối cùng đều là giống như Lý Khải Văn một dạng, thanh toán tiền chuộc có thể bình yên trở về. Cho nên Tần Phong là thiên đinh vạn chúc Lý Thu doanh bị, dù sao nàng chính là Lý gia thành nữ nhi. Hừ, ta biết rồi. Cảm nhận được Tần Phong quan tâm ân cần, Lý Thu doanh khẽ gật đầu một cái, lập tức trong ánh mắt bao hàm cảm kích nói ra, "Tần Phong, lần này thật sự là nhờ có ngươi rồi. Ngươi được cứu rồi ta một mệnh, cảm ơn ngươi. Giữa chúng ta liền không cần khách khí như vậy. Tần Phong khẽ mỉm cười nói, bất quá ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Ờ, Lý Thu Doanh gật đầu một cái. Lập tức Lý Thu Doanh lập tức là cho Lý Gia Thành gọi điện thoại. Lý Gia Thành đang nghe Lý Thu Doanh gặp phải tên bắt cóc bị bắt cóc, lập tức là an bài Lý Gia Bảo An là nhanh chóng đã tới hiện trường, phát hiện bốn tên phỉ đội đồ cũng đã là bị đánh ngất xỉu, trong đó hai cái nam tử cầm súng thương thế nặng nhất. Không lâu sau, cảnh sát cũng là đã tới hiện trường, đem tên phi đồ này bắt được. Tuy rằng Hồng Công là không có tử hình, nhưng mà bằng vào Lý Gia Thành khả năng của, đây bốn tên đồ nhận định muốn ở tù xưng rồi, tối thiểu đều là một cái tù chung thân. Lý Gia Thành khi biết lần này là Tần Phong cứu Lý Thu Doanh, đó là 10 phần cảm kích, một lần nữa mời Tần Phong đi trước Lý Gia biệt thự, thật tốt cảm tạ Tần Phong một loại. Ngày thứ hai, Lý Gia Thành còn mời Tần Phong đi tới công ty của mình Trưởng Giang Thực Nghiệp Tập Đoàn đi tham một loại, xem Trường Giang Thực Nghiệp Tập Đoàn cùng Tứ Phương Tập Đoàn có cái gì có thể hợp tác trao đổi hàng ngũ. Trưởng Giang Thực Nghiệp Tập Đoàn là Trường Giang Tập Đoàn xoá hạng, là một gian địa sản phát triển cùng sách lược tính đầu tư công ty, tại Hồng Kông đưa ra thị trường trị công ty tổng thị trị giá là 1 vạn 0514 tỷ đô la Hồng Kông. Giang Tập Đoàn nghiệp vụ khắp toàn cầu 52 cái quốc gia, người làm số người hẹn 28 và tên. Có thể nói, Trường Giang Thực Nghiệp Tập đoàn vì Hồng Kông quy mô lớn nhất địa sản phát triển thương một trong, tại vốn cảng phát triển một loạt chỗ ở cùng công thương bảo an 4. 6, tại Hồng Kông mỗi 7 cái tư nhân chỗ ở trong đơn vị, liền có một cái tử dài thật sự phát triển. 10 phần cường đại. Lập tức, Tần Phong cùng Lý Gia Thành đi thăm một hồi trường Giang Thực Nghiệp Tập đoàn, bắt đầu thương nói một chút khả năng hợp tác tính. Lý Gia Thành đối với Tần Phong là 10 phần coi trọng, nhiều lần mời Tần Phong cùng nhau tham dự hạng mục hợp tác, cũng coi là báo đáp Tần Phong cứu Lý Thu doanh nhân tứ mạng. Sau đó 2 ngày thời gian, Tần Phong xử lý xong Hồng Công sự tình, Hơn nữa còn cùng Vân Sơ Tuyết, Lý Thu Doanh ăn một bữa cơm, lập tức liền chuẩn bị đi tham gia rượt chỉ gia tộc gia tộc đại hội. TheS, canh hay, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 330, siêu cấp đại nhân vật, nữ tiếp viên hàng không sao động. Hằng không sân bay. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn chuẩn bị ngồi trước phi cơ cùng Lý hai người trước để đưa tiễn. Phong, ta chụp xong bộ này đùa giỡn sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đến lúc đó tìm người chơi a." Vân Sơ Tuyết khẽ mỉm cười nói, "Đến lúc đó liền cẩn thận buông lòng một chút." "Không thành vấn đề." Tần Phong gật đầu một cái. "Ngươi lúc nào thì lại đến Hồng Kông?" Lý Thu Doanh là tuổi nhỏ nhất, cho nên là hoàn toàn không có che che mình lưu luyến không rời chi tình, trong ánh mắt hết sức không bỏ nói, "Ta đọc xong sách liền đi tìm ngươi." Bây giờ Lý Thu Doanh vẫn còn đang đi học bên trong, trước mắt là năm thứ tư đại học. "Được, ngươi bây giờ liền cẩn thận đi học, hoàn thành việc học." Tần một cái Lý Thu Doanh đầu, nói, "Còn nữa, về sau ra ngoài phải cẩn thận." "Biết rồi." Lý Thu Doanh gật đầu một cái. Vân Sơ Tuyết lại cùng Diệp Mạn Văn ôm một cái cáo biệt, lựa bạn thân nói rất nhiều lặng lẽ nói. Thiên hạ không có 013 tán trì điện đệ. Rất nhanh, Thần Phong cùng Diệp Mạn Văn bắt đầu lên phi cơ. Vân Sơ Tuyết nhìn đến hai người bóng lưng đi xa, trong ánh mắt bỗng nhiên là trở nên hâm mộ. Nàng hâm mộ Diệp Mạn Văn có thể một mực ngồi ở tần phong bên người. Tuy rằng không nói nhiều, nhưng lại một mực đang bên cạnh. Thật tốt, Thần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người ngồi là máy bay khoang hạng nhất, có thể hưởng thụ được 10 phần đặc biệt hoàn phục vụ. Khoang hạng nhất chỗ ngồi rộng rãi, có thể ngang, hành khách có thể tại chỗ ngồi giữa trên bàn đánh bài hoặc là mở ra mình vận hoặc là mở ra phía trước video máy truyền tin xem phim hoặc là nghe ca nhạc. Có hai là miễn phí, thực phẩm càng thêm tuyệt đẹp, nếu mà ngươi muốn, còn có thể cung ứng chẳng đến. Tiếp viên chỉ chiếu cố 10 đến 15 vị hành khách, cho nên lữ khách mỗi hạng yêu cầu đều có thể lập tức đạt được thỏa mãn. Ngoài ra khoang hạng nhất cá nhân không gian càng thêm tư mật, chỗ ngồi càng thêm thoải mái, thậm chí mang sạc box, USB tiếp lời, nguồn điện đầu cắm, cá nhân giải trí thiết bị trở trang bị cũng toàn diện hơn. Tóm lại hết sức thoải mái. Diệp Mạn Vân ngồi ở tần phòng bên cạnh, không nói một lời, vẫn như cũng liên tiếp lạnh như băng sinh, tiểu thư, xin hỏi các ngươi cần gì thức uống?" Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đi tới tần Phong cùng Diệp Mạn Văn trước mặt, mười phần ưu nhã mở miệng hỏi: "Ta muốn một ly rượu vang liền tốt rồi." Tần Phong mở miệng nói, chần chờ chút lát, lại chỉ bên cạnh Diệp Mạn Văn nói: "Nàng muốn một ly nước thôi." "Được rồi." Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, sau đó đi xuống. Lần này, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn mục đích là Birmingham. Birmingham là gần với Luân Anh Quốc thứ hai đại quốc tế hóa thành phố, nhân khẩu cùng diện tích đều gần với Luân Đôn, vị trí nước Anh trung Bộ, tại Luân Đôn đến vật phủ tuyến đường chính bên trên, giao thông bốn thông phát đạt. Đại bờ Mỹ Ngạm địa khu là nắm giữ châu Âu trẻ tuổi nhất dân địa khu, đã liên tục 3 năm bị toàn cầu xinh đẹp đời sinh hoạt chỉ số bài danh vì anh quốc tốt nhất chất lượng sinh hoạt thành phố, nắm giữ công ty cấp thế giới, nghiên cứu trung tâm, nội danh thế giới đại học cùng sáng tạo xứ nghiệp ra, là một cái nắm giữ vượt qua 1900 cái công ty quốc tế tràn đầy sức sống phồn bình thương nghiệp mà phương. Lần này rộn chỉ gia tộc tiến vào hành gia tộc đại hội thành phố chính là tại bờ Mỹ Ngạm. Bờ Mỹ Ngạm vì toàn bộ anh chủ muốn chế tạo nghiệp trung tâm một trong, công nghiệp bộ môn đa dạng, lấy công nghiệp nặng làm chủ, thế giới lớn nhất chế biến kim loại địa khu có anh quốc đệ tọa danh xưng, là toàn thế giới lớn nhất tập trung nhất khu công nghiệp. Có thể nói, bất Mỹ ngạm là anh quốc trọng yếu nhất một cái thành phố, mà lần này rụt chỉ gia tộc gia tộc đại sẽ chọn tại cái thành thị này, đó là có thâm ý khác. Cách mạng công nghiệp tra rêm vật tại bờ Mỹ ngạm phát minh hai hướng si lanh máy chạy bằng hơi nước, bất Mỹ ngạm là cách mạng công nghiệp nơi phát nguyên, là đường thời đường sắt xe gần máy, máy chạy bằng hơi nước, cùng thuyền bè chế tạo trung tâm, là công nghiệp cùng tài chính trung tâm, đồng thời còn có luật ngân hàng, HSBC ngân hàng đời trước lưu lần ngân hàng chờ đã. Tần Phong cũng là lần đầu tiên tham gia rụt chỉ gia tộc gia tộc đại hội cũng không biết gia tộc đại hội rốt cuộc là đang thương lượng cái gì. Bà mỉm ngạm hành trình, cái này khiến Tần Phong tràn đầy mong đợi cùng một ít nho nhỏ lo lắng. Diệp Mạn Vân cùng Tần Phong đang nghỉ ngơi. Khoang Hạ nhất nữ tiếp viên hàng không nhìn đến hai người, lại hết sức không bình tĩnh. Bởi vì có rảnh tỳ là nhận ra Tần Phong. Hiện tại internet như vậy phát đạt, các loại các dạng dữ liệu là bay lở trời, cho nên cho dù Tần Phong muốn đi điều, nhưng là bởi vì lúc trước chuyện xảy ra và video, nhớ không hòa cũng khó. Dĩnh nhi, ngươi thấy nam tử kia sao? Một người dáng dấp tinh xinh đẹp, người mặc nữ tiếp viên hàng không đồng phục cao gầy nữ hài nhìn về Tần Phong vị trí hiện tại, nói Ngươi có thể biết hắn là ai không? Cái này tên là Dĩnh Nhi nữ tiếp viên hàng không cũng là hết sức xinh đẹp, một đôi con ngươi sáng như sao, trong suốt trong suốt, sáng nhược đời sao, con mắt cong giống như nguyệt nha nhi một dạng, phảng phất kia linh vận cũng tràn hơn ra, thanh nhã thanh tú, dung mạo tú lệ cực kỳ. Da thịt trắng nõn như mơ đông, nhìn đến là vô cùng mịn màng, đặc biệt là gò má xương vai mười phần mê người. Đồng thời vóc dáng cũng là cực tốt, người mặc nữ tiếp viên hàng không chế phục hoàn ra nữ dáng, đặc biệt là một đôi chân vẻ mười phần hút con ngươi. Nhi thò đầu ra nhìn một chút đang tại nhắm mắt dưỡng thần tần phong, sắc mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi Hắn là ai? Người cư nhiên không biết, vậy nữ tiếp viên hàng không thần sắc kinh ngạc mở miệng nói, hắn chính là Tần Phong a, lúc trước tại trên internet 10 phần sôi động siêu cấp đại nhân và ta. Lúc trước Tần Phong công ty của hắn khai trương, công ty của hắn gọi tứ phương tập đoàn, mời tới rất nhiều siêu cấp đại lão, ví dụ như Vũ Gạt Lý Gia Thành, Zama, nhân mạch của hắn là siêu cấp lợi hại. Sau đó, còn có một cái siêu cấp bùng nổ lợi hại là tin tức, đó chính là nghe nói hắn trung ý hết sức lợi hại, còn lợi dụng chung ý chứa khỏi kỳ cuối ứng thư phổi rồi, siêu cấp lợi hại tồn tại. Tóm lại, cái này Tần Phong là hết sức lợi hại siêu cấp nhân vật. Ngay cái này nữ tiếp viên hàng không mà nói, bao gồm Dĩnh Nhi ở bên trong nữ tiếp viên hàng không đều là một hồi sao động hưng phấn. Đỗ canh ba, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 331, không phải nửa người dưới suy nghĩ đồ vật. Những này nữ tiếp viên hàng không nguyên bản đối với Tần Phong cũng không tính hiểu rất rõ, nhưng mà trải qua cái này nữ tiếp viên hàng không vừa nói như thế, lập tức là sợ hãi than. Nguyên lai like Tần Phong nhu bức như vậy. Với tư cách hoang hạng nhất nữ tiếp viên hàng không Cẩm Năng là thấy qua không ít minh tinh, thủ trưởng, xí nghiệp ra, thương nghiệp tự ngạc chờ một chút không ít đại nhân vật, nhưng là bây giờ nhìn thấy Tần Phong vẫn là hết sức thán phục. Cái nữ tiếp viên hàng không kia còn thẳng thắn nói nói, Tần Phong hết sức lợi hại, còn trẻ nhiều tiền, dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Ban nãy ta cho hắn đưa thức uống cùng hắn liếc nhau một cái ta đều không chịu nổi. Nếu như bây giờ có thể lên lưới, các người lên mạng trang một hồi Tần Phong tài liệu tương quan sẽ biết, siêu cấp lợi hại hơn nữa thập phần thần bí một người. Một đám nữ tiếp viên hàng không rối là nghị luận, đồng thời còn thò đầu ra nhìn về Tần Phong. Bọn họ là chuyên nghiệp nữ tiếp viên hàng không, tư cách nghề nghiệp quá cao cũng sẽ không làm cái gì cử động điên cuồng. Nhưng mà Phạm Hoa Xi si nữ tiếp viên hàng không vẫn là rất bình thường. Vừa lúc đó, một cái nữ tiếp viên hàng không nhìn về Dĩ Nghi nói, "Dĩ Nghi, tại đây ngươi xinh đẹp nhất, giúp ta đi tìm Tần Phong muốn một phương thức liên lập đi." "Đúng đúng đúng." Một cái khác nữ tiếp viên hàng không cũng là ổn ảo lên nói ra, "Muốn một hộ chắc gì, chúng ta liền tính vô pháp cùng Tần Phong trở thành bạn, nhưng mà cũng có thể ở lại hệ chặt bên trong a." "Dĩ Nghi, bên trên, nói không chừng chúng ta ngươi còn có thể gả vào hào môn đầu. Một cái nữ tiếp viên hàng không cười một tiếng. "Cái này không tốt lắm đâu." Cái này gọi Dĩnh Nhi nữ tiếp viên hàng không hơi khoát tay một cái nói ra, "Chúng ta không thể như thế đối đái quang hạng nhất khách nhân. Chúng ta không sao cả bộ dáng a." Một cái khác nữ tiếp viên hàng không mở miệng nói, "Chúng ta chính là tìm hắn tìm một phương thức liên lạc mà thôi." "Dĩnh Nhi, đừng suy nghĩ nhiều." Một cái khác nữ tiếp viên hàng không nhanh chóng cầm lên một tờ giấy, sau đó quét quét soạn ở phía trên viết một hàng chữ, "Trên đó viết, tiên sinh, ta có thể may mắn nhận thức ngươi sao? Nếu mà có thể, lưu lại phương thức liên lạc với ngươi. Ngươi xem, ta biết như vậy, nếu mà hành khách không muốn nhắc tới để cho phương thức liên lạc, vậy chúng ta cũng không có qué dở hành khách ra. Một cái cao gầy nữ tiếp viên hàng không đem tờ giấy đưa cho Dĩnh Nhi nói: "Dĩnh Nhi, đi thôi." Cuối cùng, Dĩnh Nhi cũng không ngăn được nhiều như vậy nữ tiếp viên hàng không tỉ muội mà nói, gật đầu bất đắc gì nói ra: "Được đi, ta chỉ là phụ trách chuyển tờ giấy." Dĩnh Nhi lúc này thò đầu ra nhìn một chút Tần Phong đang tại nhắm mắt dưỡng thần, do dự chốc lát, lập tức cầm lên một cái mền, đi về phía Tần Phong. Đi tới Tần Phong trước mặt, nhìn đến đang tại nhắm mắt dưỡng thần Tần Phong, Dĩnh Nhi cũng là hơi có chút đối đãi. Tần Phong cùng nàng đã gặp minh tinh nghệ nhân thậm chí một ít tiểu thịt không giống nhau, cảm giác trên thân có gan phần đặc biệt mị lực, để cho người trong lúc vô hình bị hấp dẫn. Đây cũng không phải là một cái đơn giản xoay ca, cao giá trị nhan sắc có mị lực khí chất phi phạm. Dĩnh nhi nhìn đến như vậy tần phong cũng là hơi sững sờ rồi. Phục hồi tinh thần lại, Dĩnh nhi đem vật cầm trong tay mền nhẹ nhàng đắp lên tần phong. Đây là khoang hạng nhất phục vụ. Nữ tiếp viên hàng không sẽ vô thời vô khắc chú ý hành khách tình huống, nếu mà phát hiện hành khách ngủ tiếng nói, sẽ đi tới đắp thảm lông lên để người hành khách sẽ tê lương. Nhưng là khi Dĩnh nhi đem mền nên đi xuống thời điểm, đang tại nhắm mắt dưỡng thần tần phong tỉnh, đập vào mi mắt là một cái như thế tinh xảo dung mạo xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không gương mặt. Khoang hạng nhất nữ tiếp viên hàng không đều là 10 phần cao giá trị nhan sắc, nhưng mà Dĩnh Nhi ở tại bên trong cũng coi là hạng đứng trong bể gà, bởi vì không chỉ tướng mạo xuất chúng, khí chất cũng là muội phần không tồi. Người như vậy hoàn toàn là nắm giữ làm minh tinh bên ngoài điều kiện. "Thiên sinh ngươi đã tỉnh?" Dĩnh Nhi nhìn thấy Tần Phong chợt mở mắt, cũng là có chút luống cuống, tựa hồ là làm chuyện trái lương tâm gì một dạng. "Ờ." Tần Phong gật đầu một cái. Dĩnh Nhi lại mở miệng hỏi: "Thiên sinh, vậy ngươi còn cần mền sao? Để ở chỗ này đi." suy nghĩ có cần dùng thời điểm cũng là có thể sử dụng. "Được rồi." Dĩnh Nhi lập tức cầm trong tay mền đưa cho Tần Phong, cùng lúc đó đem đã sớm chuẩn bị xong tờ giấy nhét vào Tần Phong trong tay, lập tức là bước nhanh rời đi. Bối rối? Hiển nhiên là có chút bối rối. Với tư cách nữ tiếp viên hàng không, Dĩnh Nhi vẫn là lần đầu tiên làm như vậy. Lúc trước gặp phải của mình thích Minh Tinh ngồi khoang hấp nhất, cũng nhiều nhất là muốn muốn ký tên mà thôi, nhưng là bây giờ nhét tờ giấy bắt chuyện cũng vẫn là lần đầu tiên. Nhìn đến hốt hoảng như vậy rời đi nữ tiếp viên hàng không, Tần Phong hơi ngẩn ra, lập tức cảm thấy trong tay có một tờ giấy, mở ra vừa nhìn, trên đó viết: "Tiên sinh, ta có thể may mắn nhận thức ngươi sao?" Nếu mà có thể, lưu lại phương thức liên lạc với ngươi. Nhìn đến tờ giấy nội dung, Tần Phong không khỏi là cười một tiếng, hơi lắc đầu, cũng không có nói gì. Tuy rằng Dĩnh Nhi nữ tiếp viên hàng không lớn lên xác thực là mười phần không sai, xinh đẹp tinh xảo, đặc biệt có khí chất, nhưng mà Tần Phong cũng không phải cái gì nửa người dưới suy nghĩ động vật, cho nên cũng không để ý tới đây một tờ giấy nội dung, lập tức tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nếu mà đối mặt mỹ nữ bắt chuyện, Tần Phong đều có chỗ để ý tới cùng đáp lại mà nói, như vậy hệ chặt đã sớm mãn mãn. Hệ số người online là 5000 người. Làm sao, lại rảnh rỗi bắt chuyện ngươi a? Ngồi ở Tần Phong bên cạnh Diệp Mạn Văn nhắm hai mắt, tựa hồ đang lẩm bẩm lủ bộ, vừa tựa hồ đang cùng Tần Phong nói chuyện. Nam Tần Phong mở mắt ra, né người nhìn về Diệp Mạn Văn, cười một tiếng nói: "Mạn Văn, ngươi thật đúng là mở Thiên Nhãn đó à nhắm hai mắt đều biết rõ chuyện gì xảy ra. Ta không phải người mù." Diệp Mạn Văn nhàn nhạt mở miệng đáp ứng. Không biết vì sao, nhìn đến nữ tiếp viên hàng không như thế, Diệp Mạn Văn bên trong có lòng bực tức. Càng quan tâm, càng khẩn trương Phong cười một tiếng, nói: "Vẫn là nghỉ ngơi đi, đến nơi này bẩm mỹ ngạn cũng phải cần mười mấy tiếng." Vừa nói tiếp tục nhắm lại đôi mắt Dĩnh Nghi trở lại nữ tiếp viên hàng không phòng làm việc, thận trọng quan sát Tần Phong, nhịp tim cũng là không khỏi tăng tốc lên. Những thứ khác nữ tiếp viên hàng không rối rít là xì tối, rối rít hỏi, "Dĩnh nhi, Tần Phong nói thế nào?" "Ta không biết." Dĩnh nhi lắc lắc đầu nói, "Ta đem tờ giấy cho hắn, sau đó ta liền nhanh chóng rời khỏi." Kia chỉ có thể nhìn một chút Tần Phong tại xuống phi cơ trước có không có trả lời người rồi. Nữ tiếp viên hàng không vừa nói, lại tham liếu tham đầu nhìn một chút Tần Phong. "The một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng." Cồn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 332, vượt quá cường đại rốt trị gia tộc, Đại bẩm Mĩ Ngàm địa khu giao thông tiện lợi, nơi này cấp quốc gia cơ sở thiết thi xây dựng hạng mục ba gồm 400 ức bảng anh đường sắt cao tốc hạng mục, trực tiếp nối liền bẩm Mĩ Ngàm cùng London, giá trị 6 ức bảng anh trạm xe lửa xây dựng thêm hạng mục cùng bẩm Mĩ Ngàm sân bay 3.300 vạn bảng anh đường băng kéo dài hạng mục. Hiện tại bẩm Mĩ Ngàm sân bay đã có đến châu Âu, Bắc Mỹ cùng châu Á bay thẳng bay, mỗi năm số lượng hành khách cao đến 1000 vạn người, có 150 cái thẳng hàng cùng chuyển cơ Hàn Tiến. Từ Hồng Kông cũng là có bay thẳng bẩm Mĩ cũng không cần chuyển cơ, nhưng mà cũng là cần bay mười mấy tiếng. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn bởi vì là ngồi khoang hạng nhất, vì vậy mà phục vụ phi thường tốt, hơn nữa có thể ngồi có thể ngủ, tương đối mang ý. Trong lúc này, Tần Phong cũng không có trả lời nữa tiếp viên hàng không dĩnh nhi tờ giấy. Mười mấy tiếng hành trình, đây coi như là 10 phân dài, nhưng mà ngủ một giấc cũng liền đi qua. Bầm mĩ ngắm sân bay. Ông long ngong. Máy bay là ở sân bay hạ xuống. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người từ sân bay đi ra, lập tức là nhìn thấy ở sân bay lối vào nghe bốn chiếc sang trọng màu đen rồn rở xe con. Phải biết, Lao 860 sở Lỷ này nguyên bản chính là anh quốc sang trọng xe hơi doanh nghiệp sản xuất, lấy sang trọng mà hưởng thụ danh tiếng toàn cầu, Lao Mị xe hơi chủ yếu đại biểu một trong. Giọ trị gia tộc lại là anh quốc gia tộc siêu lớn, trong đó tại Dồn Dọi sở cũng là có không ít cổ phần. Cho nên lần này tiếp tần Phong sử dụng chính là Dồn Dọi sở. Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người mới vừa đi ra rồi sân bay, lập tức có 8 cái người mặc Âu phục cao đại thân sĩ nam tử tiến lên đón hai người. Người chính là Tần tiên sinh đi. Một cái trong đó tiêu chuẩn nước anh quý tộc tướng mạo nam tử đi tới tần Phong trước mặt, nói, ta là giọ trị người của gia tộc, ngươi thể gọi ta ân Chúng ta là đặc biệt tới đón người đấy. Mời lên xe. Nói đây ba ân tư làm ra một cái động tác tay mời. Tần Phong gật đầu một cái, lập tức cùng Diệp Mạn Văn cùng nhau hướng đi rồi bốn chiếc Rolls-Royce. Đây bốn chiếc Rolls-Royce là trong Rolls-Royce ảo ảnh. Rolls-Royce Phantom tuần thông qua nôm sử dụng, khung lồ thân xe vẫn chưa tới 2.5 tấn, lại thêm 6. 7 thăng V12 động cơ cùng 6 nhanh tự động đổi tốc độ dương trung sức hợp tác, ảo ảnh không km/h tăng tốc không đến 6 giây, từ đối với an toàn cân nhắc cao nhất tốc độ bị hạn chế tại 240 km trọn chiếc lao tư ảo ảnh thừa kế dồn rượt sở kinh điện thiết kế, giai động cơ máy cháo, ngắn trước treo cùng dài sau đó treo, tăng thêm nổi bật bất phàm khí trước, nóc xe hình dáng tuyến cùng tiền cố xe trụ hòa làm một thể thì, vì chiếc xe tăng thêm trầm ổn vị đạo. Tóm lại, đây là một chiếc từ bên trong ra ngoài đều là tản ra xe sang trọng khí chất chiếc xe. Mà Trần Phong cùng Diệp Mạn Vân làm xe vì vượt trội đặc biệt, là rồn rượt sở phện ổn phiên bản dài. kiểu mới phiên bản ảnh chính là thỏa á thái khu khách hàng yêu cầu thiết kế chế tạo, sau đó bồi không gian đem càng rộng rãi, cùng lúc đó còn giữ vững ảo kinh điện ngoài thiết kế cùng nhất lưu điều kiện cảm giác. Hơn nữa chọn chiếc rolls sở phiên bản dài ảo ảnh tiểu xe hoàn toàn là chế tạo thủ công, đem khí tức hiện đại cùng kinh điển sâu sắc thiết kế nguyên tố kết hợp hoàn mỹ, thông qua dẫn nhập đầu nhọn kỹ thuật, để cao phạm vi lớn rồi chuyển động hệ thống tính năng. 10 phần cao quý sang trọng một chiếc xe. Như thế bốn chiếc rolls sở, dĩ nhiên là đưa tới người đi đường bày xem, đối với đây chủ nhân của xe là rối rít hiếu kỳ. Khi Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người tại tám cái hắc e. phục nam tử dưới sự hộ từ sân bay đi ra, lập tức ngồi lên hoàng nền phiên bản dài. Một màn này, giống như Âu Mỹ mảng lớn nhân vật chính lên sàn. Duzzel sở kiểu xe không phải đắt tiền nhất, nhưng lại là phù hợp nhất thương nghiệp sang trọng hời hợt, cái này cùng xe thể thao không giống nhau. Ông long ngoằng, vù vù vụ. Bốn chiếc Duzzel sở phện từng khởi động, tại người qua đường thán phục trong ánh mắt rời khỏi bờ Mỹ ngạm sân bay. Trên xe, Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân đều không có nói gì, nhưng mà Diệp Mạn Vân lại có vẻ mười phần thần trương, bởi vì cho đến bây giờ, Diệp Mạn Vân cũng không biết Tần Phong là ruột chỉ gia tộc nhất đại cổ đông, cũng không biết Tần Phong lần này đến trước bờ Mỹ ngạm mục đích. Tần Phong cũng không có là đối với nàng có chút dấu dến, mà là nàng không có hỏi Tần Phong cũng không có nói. Với tư cách thủ đô đại gia tộc Diệp Bạn Văn, đương nhiên cũng là biết rõ rốt chỉ gia tộc thứ khổng lồ này đại gia tộc. Có thể nói, chỉ cần là cùng bốn liếng có liên quan tất cả, cũng đều là cùng rốt chỉ gia tộc có liên quan. Thế kỷ 19 thì châu Âu có lục đại thế lực, vị trí thứ 5 theo thứ tự là đại đế của Anh, nước phổ, Pháp, Áo Hung Đế quốc, Nga quốc, vị thứ 6 là rốt chỉ gia tộc. Sau đó, thứ 6 đế quốc trở thành rốt chỉ một cái khác danh xưng. Còn có người dạng này giả thiết rốt chỉ tại giới tài chính địa vị, nếu mà giới tài chính không có cái tên này, vậy thì tương đương với trưởng phản sơn núi bên trong không có triệu tự lòng. Vừa công nhà trống bên trong không có giá cát lượng. Rợt trị đế quốc tài chính người sáng lập làm ở ở Rợt trị. Hắn dự vào làm cổ tệ làm ăn cùng phát run tranh tài mà bà phát, hậu chủ muốn đầu tư ở tại tài chính nghệ. 1802 năm, Đan Mạch Hải quân bị Anh quốc đánh bại, quốc vương hướng về cháu trai William Vương tử cầu viện, đây vì Rợt trị gia tộc chính thức cùng hoàng thất liên hệ tạo ra cơ hội. Kèm theo tiếp viện uy thế bữa tiền vốn của quân đội, lãi vàng, khai phát kênh đảo thủy hệ các loại, gia tộc không ngừng phát triển tăng cường. Đã từng có một thời kỳ, chỉ cần châu Âu có chiến tranh Rốt rĩ gia tộc liền sẽ hướng về chính phủ các nước cung cấp quân sự vay tiền, cho dù một nước nào đó đánh bại cũng không quan hệ, sau cuộc chiến bọn họ có thể vì nước chiến bại cung cấp tiền bồi thường. Liên dạng này, rốt rĩ gia tộc khắp nơi mở ngân hàng, xử lý chứng khoán, sắt thép, than đá, dầu mỏ các thứ nghề, ảnh hưởng thâm nhập đến Âu Mỹ cùng thực dân điệu kinh tế sinh hoạt các ngóc ngách, từng bước nắm trong tay cả thế giới kinh tế. Rốt rĩ gia tộc mạnh mẽ đại có thể nói là vượt ra khỏi tưởng tượng. Cho dù là Diệp Mạn Văn đối với rốt rĩ gia tộc cũng là hiểu biết lơ mơ, cũng không có giải bao nhiêu. Tần Phong nhìn một chút bên cạnh có chút khẩn trương Văn, thần sắc đương nhiên Khẽ mỉm cười mở miệng nói, "Mạn Văn, ngươi bây giờ có phải hay không có chút khẩn trương?" TheS, canh thứ 6, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 333, siêu cấp đại ngạc tụ hợp. "Mạn Văn, ngươi bây giờ có phải hay không có chút khẩn trương?" Thần Phong nhìn về ngồi ở bên cạnh Diệp Mạn Văn. Diệp Mạn văn đầu một cái, nói, là không nói là hồi, ngươi đến bẩm làm cái gì?" Tham gia gia tộc đại hội. Tần Phong như đúng vậy trả lời Diệp Mạn Văn, nói: "Tham gia rụt chỉ gia tộc gia tộc đại hội." Lời này vừa nói ra, Diệp Mạn Văn gò má đẹp đẽ lộ ra không che giấu được vẻ khiếp sợ, chớp mắt hốc mồm trợn to ánh mắt nhìn đến Tần Phong. Hắn cư nhiên là rụt chỉ nhà người của gia tộc. Đây chính là thế giới đệ nhất đại gia tộc. Trong đó nội tâm chấn động có thể tưởng tượng được, bởi vì vô luận là Diệp Mạn Văn vẫn là Diệp Kiến Quốc, bọn họ đều đối với Tần Phong thân phận tiến hành nhất định điều tra. Kết quả của điều tra phát hiện Tần Phong bối cảnh thập phần cương đại, nhưng mà cụ thể là bối cảnh gì, lại tra không rõ ràng. Tần Phong cũng vẫn không có hướng ngoại giới tiết lộ qua bối cảnh của mình cùng gia tộc co như là Hạ Lam cũng là biết rõ Tần Phong tài sản khổng lồ, nhưng mà cũng không biết Tần Phong là ruột chỉ gia tộc. Diệp Mạn Vân là cái thứ nhất biết rõ Tần Phong bối cảnh đấy. Mặc dù là xuất thân tại đại gia tộc đại thế gia bên trong, nhưng mà Diệp Mạn Vân nghe được tin tức này, vẫn tương đối khiếp sợ ngoài ý muốn, nội tâm 10 phần chấn động. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Nhìn đến Diệp Mạn Vân biểu tình như vậy, Tần Phong không có bất kỳ ngoài ý muốn, ngữ khí bình thường chậm rãi nói ra, ta là ruột chỉ gia tộc nhất đại cổ đông, giữ cả gia tộc tập đoàn 10% cổ phần. Lần này đến Mỹ ngắm chính là tham gia, gia tộc đại hội, nếu mà ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Diệp Mạn Văn hơi lắc đầu, thần tình vẫn như cũng là một phần chấn động. Hiển nhiên nàng vẫn là cần một quãng thời gian để tiêu hóa Tần Phong theo như lời nói. Dốc chỉ gia tộc, Nguyên Lai like đây liền ở bên người, cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Hô ho, ho ho ho. Toàn bộ đoàn xe tại bờ mỉ ngãm trên đường chậm rãi đi tới. Dọc theo con đường này, Diệp Mạn Văn cũng không có mở miệng hỏi Tần Phong bất kỳ vấn đề gì, thần sắc vẫn là hết sức khiếp sợ, ngân thần có chút hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Phong cũng không hỏi nhiều. Lần này Tần Phong cùng Văn đi trước chỗ ở cũng không có là cái gì biệt thự sang trọng trăm viên, mà là đi tới hẻm cổ ở giờ toàn thành. Kikoe ở giờ tòa thành mới xây ở tại 1839 năm, là thế kỷ 19 tiến tạo điển hình ca đặc thức kiến trúc, nội xứ có khổng lồ cây cao su bật thàng, lượng lớn sách trân quý, hoa lệ ra trang trí tưởng cùng trang nghiêm hình tròn tròn văn chương các loại, có thể nói trùng tu sang trọng. Tòa thành thế đại từ hẹn bật gia tộc nam dữ, tòa thành hiện thời thuộc về đời thứ 83 tức cạn nạt vọn rốt giờ hệt bật danh nghĩa, nhưng mà bá tức cạn nạt vọn rốt giờ hệt bật lại đem cả tòa tòa thành bán cho rộ trị gia tộc. Kikoe ở minh đã có mấy năm lịch sử, núi trên núi có thời đại đồ sắt lưu lại pháo đài. 800 năm đến nên tòa thành nơi ở đất đai một mực vì các đời họ Trẻster giáo chủ toàn bộ. Thế kỷ 17 không mảnh đất này trở thành cạ nạp viện gia tộc tổ tiên bá tước Pembroke dọc hệt mật gia tộc vật sở hữu. Bởi vì đây một tòa tòa thành trở thành rốt chỉ gia tộc sản nghiệp, cho nên lần này gia tộc đại hội ngay tại hệt cô ở giờ tòa thành tiến hành. Trải qua hơn nửa canh giờ hành trình sau đó, đoàn xe là đến hệt cô ở giờ tòa thành. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, thần phong thấy được hệt cô ở giờ thành. Hệt thành, thành lập ở một tòa núi đá trên đỉnh, ở Leicester, cùng bờ ngã tư đường bên trên. Toàn thành phía nam chính là Tây Leo núi, trên đỉnh ngọn núi trên có tòa thế kỷ 18 kiến trúc cổ xưa Thiên Đường Chi môn. Hướng về tòa thành phía bắc nhìn đến, có thể nhìn thấy lưu bá bên trong cùng ốc Phật tháp nhọn. Cầu kim đẩu. Nhìn đến 10 phần tráng lệ lại khí, tiến vào tòa thành, liền có thể nhìn thấy rất nhiều hô phục rải ra nam tử cao to, bọn họ là giột chỉ gia tộc Bảo Tiêu. Bước vào lâu đại phòng chính đại viện, một cái tuổi qua 50 hô phục nam tử, tiến đến một bước, trên mặt lộ ra khẽ mỉm cười nói: "Tần tiên sinh, chào ngươi, hoan nghênh đi tới hít cổ ở giờ tòa thành." Cái này tóc trắng hô phục nam tử cũng không phải là người khác, mà là giột chỉ gia tộc truyền nhân nguyệ e đồ gi. Ông Guy E. Dujot chỉ nam tước, sinh ra ở nước Pháp Paris, là một vị nước Pháp ngân hàng gia cùng Dujot gia tộc thành viên, là E. Dujot chỉ nam tước cùng thê tử của hắn kiệt mạn Aline hồn phân con trai. Hắn từ nhỏ cùng cha mẹ sinh hoạt tại Paris đông bắc một tòa sang trọng trong biệt thự. Mà đây tòa thật to biệt thự là từ chữ danh nhà thiết kế, Anh quốc London thủy đình công người thiết kế, Joseph Parker này bữa thiết kế. Tại 1953 năm, Guy Dujot con mắt tinh đời mượn dùng một vị giáo sư rớp giờ để cho hoành ra đô vì Dujot gia ngân hàng giám đốc. Trong lúc ở chỗ này, Dujot gia tộc ngân hàng chóng đang nguyên hóa, phân bộ cơ cấu giải giấc nước Pháp nhiệm vụ đạt được cực lớn phát triển. Mà thập kỷ 60, rót giờ để cho Hoành Gia Đỗ thành công tuyển chọn vì nước Pháp thủ tướng, sau thành nước Pháp tổng thống. Đây là hết sức lợi hại thành tựu, cho nên bây giờ e đồ Dột chỉ trở thành cả gia tộc trường môn nhân. Bất quá, e đồ Dột chỉ gia tộc cổ phần cũng bất quá là 8%, là cả gia tộc bên trong xếp hạng thứ 2 nhiều cổ phần thành viên gia tộc. DS, cách một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cái. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 334: Diệp ra tiểu công chúa khiếp sợ. Tần Phong cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy ruột trì ra chủ Ệ e Đồ Dược trì. Ệ e Đồ tiên sinh, chào ngươi. Tần Phong vươn tay cùng Ệ e Đồ bắt tay một cái nói ra, Ệ e Đồ tiên sinh tinh thần không tệ a. Tạm được, đa tạ Tần tiên sinh lo lắng. Ệ e Đồ khẽ mỉm cười nói, Tần tiên sinh, xin mời, kế tiếp gia tộc đại hội cũng sẽ ở lâu đài này bên trong tiến hành. Được rồi. Tần Phong gật đầu một cái. Lập tức, Ệ e Đồ chào hỏi Tần Phong cùng tiến vào trong lâu đài, tại trong lâu đài nghỉ ngơi. Toàn bộ tòa thành phi thường lớn, ở bên trong cảm giác 10 phần không giống nhau. Nói như vậy, Toàn thành là châu Âu thời trung cổ một loại sản vật, dương lịch 1066 năm đến 1400 năm là dựng lên lâu đài thời kỳ cường thịnh, châu Âu quý tộc vì tranh đoạn đất đai, lương thực, xúc sinh, nhân khẩu mà không ngừng bạo phát chiến tranh, dây đặc chiến tranh đưa đến các quý tộc xây dựng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn toàn thành, đến thủ vệ lãnh địa của mình. Trong tháo đài có các loại các dạng công năng khu, có thể chia làm trên khu, bên trong khu cùng dưới khu. Tại trong lâu đài dâu chiếu theo nhất định đường đi đi thăm. Trên khu chủ yếu có 13 thế kỳ tòa án, hoạt thiết lô phòng cùng xanh rỗ ghi ở phòng, nữ vương tình giáo phòng căn phòng. Năm đó chứ danh hí kịch đại sư sả kẻ sắp giờ tên phim ẩn sổ phong lưu các bà các chị chính là ở chỗ này phòng đầu diễn. Bên trong khu rõ ràng nhất dấu hiệu là hoa hồng bừng vây quanh tròn cạch làm chủ. Nó lúc ban đầu là từ vật liệu gỗ xây dựng, đến 1170 năm Heiji đời thứ 2 lấy vật liệu bằng đá xây dựng lại. 1660 năm lúc trước, tròn cạch là giam giữ phạm nhân một giam. Dưới khu chủ yếu có xanh dụ học đi ở nhà thờ, yêu bá đặc tượng niệm nhà thờ thờ trở kiến trúc. Đồng thời, toàn bộ bên trong lâu đài còn có kho cơ dụng. Tại Anh trong nước, nắm giữ súng đạn là ở Pháp, đặc biệt là đối với một ít quý tộc và đại gia tộc mà nói. Đây cũng là một phần hợp lý. Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân ở tại trong lâu đài không cùng phòng giữa. Hai người tiến vào riêng mình căn phòng sau đó, đơn giản biết một chút hoàn cảnh sau đó, mời Mạn Văn là lần nữa đi tới Tần Phong căn phòng của. Xảy ra hôm nay tất cả thật sự là quá làm cho Diệp Mạn Vân kinh hãi. Toàn thành, rốt chi gia tộc trưởng môn nhân, gia tộc đại hội. Dạng này một cái thế gia con gái cũng là có chút khó có thể tiêu hóa. Bởi vì nàng không nghĩ đến Tần Phong như vậy như bức. Tiến vào Tần Phong căn phòng của sau đó, Diệp Mạn ngồi ở Tần bên cạnh, im lặng không lên tiếng. Tần Phong biết rõ Diệp Văn có vấn đề muốn hỏi mình. Cho nên trực tiếp mở miệng hỏi, "Mạn Văn, chúng ta thời gian trung đụng cũng không ngắn rồi. Nếu như ngươi có cái gì muốn lời hỏi ta, cứ cứ hỏi đi, ta nhất định biết gì nói đấy." Diệp Mạn Văn gõ má nhìn về Tần Phong, trần chờ chốc lát, nói, "Tần Phong, ngươi biết ta sao? Hôm nay ta biết sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi ta nhận thức, hoàn toàn là để cho ta mười phần khiếp sợ." "Ta biết." Tần Phong gật đầu một cái, tuyệt không cảm thấy bất ngờ. "Là ai biết như chỗ dựa vậy đều sẽ khiếp sợ." Qua một lúc lâu sau đó, Diệp Mạn Văn nhãn quang sáng rực nhìn đến Tần Phong, nói, "Tần Phong, ngươi thật sự là giọt chỉ gia tộc thành viên." Theo ta biết, giọt trí gia tộc là một cái do Thái gia tộc, gia tộc sẽ chỉ là người do Thái, ngươi thế nào lại là giọt trí gia tộc thành viên đâu. Đợt, canh 2, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 335, Người do Thái. không không đúng như Diệp Mạn vẫn nói, giọt trí gia tộc là một cái do Thái gia tộc. Người do Thái, lại xưng do Thái gia tộc, người cùng người ở Dập Đồng Nguyên, loại người vì người da trắng chợt hiện mì tô ngập mì tô á chủng, phát nguyên ở tại Tây Á Isræn mà hoặc Hy Bá đến mà, trước mắt toàn cầu người do Thái tổng số hiện tại 14 triệu người khoảng, trong đó 630000 người định cư tại Isræn, tháng 5 năm 70 vạn người cư ngụ ở Washington Quốc, còn lại tất ở phân tán tại các nơi trên thế giới. Isræn là trên thế giới duy nhất một cái lấy người do Thái làm chủ thể dân tộc quốc gia. Ai ai cũng biết, người do Thái là so sánh cái khác dân tộc đều rất thông minh nhiều, chỉ số thông minh cũng phi thường cao, vì vậy mà tại các ngành các nghề cũng là lấy được lớn vô cùng thành hiệu. Người Do Thái nhân khẩu chiếm so sánh toàn cầu nhân khẩu không đến đông, 25%, nhưng lại thu được toàn cầu 22% nô ben thượng, nô ben thượng thu được sát suất cao hơn nhiều cái khác mỗi cái dân tộc, sát suất là toàn cầu đồng đều tài nghệ 108 lần. Instant, Fazu, Mas, von Niu măn và lấp lánh lịch sử tiền tài đều xuất từ người này số không nhiều dân tộc. Tóm lại, dân tộc này hết sức lợi hại. Tần Phong nghe Diệp Mạn vừa nói, cười nhạt, nói ra, "13 người nói không sai, Dỗ Chí là một cái còn đại gia tộc, kiên trì người Do Thái truyền thống. Dỗ Chí gia tộc nắm giữ tài sản to lớn, cũng bước lên Âu Mỹ xã hội nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối kiên trì người do thái truyền thống, bảo vệ người do thái lợi ích đem so với làm ăn cùng kiếm tiền quan trọng. Cả gia tộc cùng cổ đại hoàng đế một dạng, rốt trí gia tộc đại đa số người kiên trì bên trong tộc lấy nhau, gia tộc này cấp dưới công ty xí nghiệp đều theo như đạo do thái yên nghỉ ngày quý củ, tại thứ bảy tính toán, không làm bất luận cái gì làm ăn. Thế kỷ 19 Luân Đôn rụt chỉ ngân hàng tuyên bố không hướng về Nga quốc sa hoàng vay tiền, bởi vì sa hoàng chính phủ háng hại cùng ngược đãi Nga quốc người do thái. mặc dù đối với rụt chỉ gia tộc không tính hiểu rất rõ, nhưng mà cũng biết nó bên trong liên quan tới gia tộc này sự tình. Theo ta được biết, Dỗ Trí gia đình còn tích cực tham gia người do thái đủ loại hoạt động, hướng về do thái hội đoàn quyền góp rồi nhiều bút từ thiện kim. Gia tộc này cùng do thái phục quốc chủ nghĩa chuyển động cũng có gắn bó keo sơn. Diệp Mạn Vân chậm rãi mở miệng nói, "Dỗ Trí gia tộc do thái gia thế cùng cùng do thái phục quốc chủ nghĩa vận động liên hệ, một cách tự nhiên trở thành nhiều lần ngược lại còn chủ nghĩa trung kích đối tượng, tại nạ gì thống trị nước Đức thời đại, Dỗ Trí gia tộc nước Đức chi mạch rất nhiều thành viên gặp nạn. Tóm lại, Dỗ gia đình là một cái điển hình do thái gia tộc." Lời ba ông bên nói qua một câu nói như vậy, đại khái có thể phản ánh cùng đại biểu gia tộc này tất cả thành viên tư tưởng. Ta có hai đại vinh dự, thứ nhất, ta là giọt chỉ gia tộc một thành viên, thứ hai, ta là một cái người giょ thái. Cho nên nói, khi ngươi nói ngươi là giọt chỉ gia tộc thành viên thời điểm, ta là không tin. Dọc theo con đường này, Diệp Mạn văn suy nghĩ rất nhiều, cũng suy nghĩ rất lâu, cũng không có nghị thông suốt. Tần Phong khẽ mỉm cười, nhìn về Diệp Mạn và nói, không nghĩ đến ngươi đối với ruột chỉ gia tộc hiểu rõ như vậy, ngươi nói không sai, đây là một cái do thái gia tộc. Nhưng mà cái này cùng ta không có quan hệ gì, ta không phải người giょ thái, cũng không không tín ngưỡng dù đã dạy. Ta là một cái đường đường chính chính bên trong thân thể chạy truyền nhân của long máu tươi long chi của người. Đạo giáo Thái là thế giới tam đại một thần tín ngưỡng bên trong sớm nhất hơn nữa xưa nhất tông giáo, cũng là do Thái dân tộc lối sống cùng tín ngưỡng, chủ yếu giới mệnh cùng giáo lý đến từ ký thác kéo, tức thánh kinh tốt 5 quyển sách. Đối với người Do Thái lại nói, thần linh có một vị, chính là Yahweh đấng hở thần. Chỉ cần là một cái người Do Thái, lớn như vậy đa số đều sẽ tín ngưỡng đạo Do Thái. Ta là dòng chi gia tộc lớn nhất cổ Đông. Tân Phong lại mở miệng nói, cũng là toàn bộ thần bí gia tộc duy nhất một cái ngoại tộc tập nhân. Đến mức ta làm thế nào chiếm được hết thệ các thứ này, tạm thời chỉ có thể giữ bí mật. Hết thệ các thứ này đều là siêu thần lựa chọn hệ thống cấp cho. Đối với một điểm này, Thần Phong dĩ nhiên là phải giữ bí mật. Dột Trì là một cái 10 phần sủng bái do Thái văn hóa một cái gia tộc, nói tóm lại cũng là 10 phần bài xích ngoại vận. Dột Trì gia tộc từng là tích an chuyển động cũng chính là do Thái phục quốc vận động chủ yếu tranh thủ đối tượng, mà gia tộc cũng đối với tích an chuyển động có phần ủng hộ, từng nhiều lần đầu tư tích an chủ nghĩa tổ chức, phát triển mong lạc tư thẳng thẳng địa khu, vì Ít Sở ra en kiến quốc lập xuống công lao hiển hách. Hôm nay Ít Sở gia en có bao nhiêu lấy dột đặt tên chi đường. Đồng thời, nếu như có người muốn phản đối người do Thái nói, như vậy dột Trì gia tộc cũng sẽ ra tay. Ví dụ như lấy ruột chỉ gia tộc vì đầu não ngân hàng ra nhóm vì khống chế thế giới các nước ngân hàng mà phát động chiến tranh thế giới lần 2 và nước Mỹ nam bắt chiến tranh. Những này chiến tranh nguyên nhân căn bản vẫn là người do thái có liên quan. Tóm lại, đối với ruột chỉ gia tộc là thập phần tân bí. Diệp Mạn Vân hai con mắt trực câu câu kinh ngạc nhìn đến Tần Phong, mặc mà không nói, con mắt con chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Phong nhìn đến 863 Diệp Mạn Vân như thế, vô vô bả vai của nàng, nói, "Không có chuyện gì, tất cả có ta ở đây." Nói chính xác, Tần Phong còn có một cái siêu cấp hệ thống ở đây, đó chính là siêu thần lựa chọn hệ thống. Cái hệ thống này như vậy ngư bức, khẳng định không sợ rột trì gia tộc. Rột trì gia tộc là một cái quái vật khổng lồ, hơn nữa cực độ bài xích ngoại vật, ví dụ như tại rột trì gia tộc phu phụ bên trong, có 29 đối là cận thân kết hôn, hơn nữa phần lớn đều là người do Thái. Rột trì gia tộc làm ăn đã làm hơn 250 năm. Mercedes xe hơi, ngân hàng cùng kênh đảo suy hệ là gia tộc này đưa khiến nhân loại lễ vật. Châu Âu thịnh hành dạng này một loại cách nói, châu Âu có lục đại cường quốc, vương quốc Anh Anh quốc, nước Pháp, nước Nga, Áo Cho đến ngày nay, trước ngũ đại đế quốc đều đã mất đi ngày xưa mạnh mẽ hoài phòng, chỉ có ruột chỉ gia tộc vẫn như mặt trời bàn trưa. Tấn phong lần này đến tham gia ruột trì gia tộc gia tộc đại hội, nội tâm cảm giác lần này gia tộc đại hội cũng không có lại như vậy gió hêm sóng lặng. Đỡ canh 3, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ.